chương một rơi xuống đất tam hoàng tử chương một rơi xuống đất tam hoàng tử đầu góc kho chứa đồ chưa nóng tác giả nói cùng giới thiệu vắn tắt đồng đều đã nói rõ không thích chớ nhập đây là một cái có đạo có phật có yêu thế giới khai sơn phá thạch chìm sông ngăn nước chỉ là bắt đầu người mạnh hơn truy tìm phát tắc lấy thân hợp đạo âm thanh c h u y ể n thiên địa cả thế gian cung linh nam vực đại càn vương triều kinh đô thiên đô thành k i ế n vụ hai mươi bảy năm ở vào thiên đô thành đông bắc bộ nội bộ bố cục túc mục nhiệm trình lâm viên cảnh trí như vẽ phủ tần vương điện hạ đồ vật đã thu thập xong ngày mai liền có thể lên đường tiến về kỳ châu một cái dung mạo xinh xắn thị nữ gật đầu bộ dạ phục tùng cung kính đ ố i trong phòng đọc sách thanh niên thi lễ lý thừa trạch con mắt vẫn tại quyển sách trên tay bên trên biết đợi cho thị nữ rời đi về sau lý thừa trạch thả ra trong tay sách vớt vớt mi tâm lao cha đây là cái gì chương trình lý thừa trạch lần này đi kỳ châu là một cái rất đột nhiên quyết định đột nhiên đến lý thừa trạch cũng không có cách nào lý giải cha của hắn lý kiến nghiệp l à dụng ý gì nhị ca là hai mươi tuổi bị phái đi biên cương sao đến ta liền thành m ộ ư ơ i tám tuổi lý thừa trạch từ trước đến nay cái gì đều so hắn nhị ca lý thừa hiên muộn một chút mà đi biên cương ma luyện chuyện này bên trên lại biên sớm nhưng chuyện này lý thừa trạch không có cự tuyệt qua xong mười tám tuổi sinh nhật không lâu hắn dựa theo hắn phụ hoàng lý kiến nghiệp ý chỉ sắp tiến về kỳ châu kiếp trước sớm bỏ mình hắn mở mắt lần nữa liền tới đến cái này khác hẳn với kiếp trước dị thế giới một đôi trắng non đáng yêu tay nhỏ không phải một người trưởng thành hẳn là có tay nhỏ nhắc nhở chính hắn thành một đứa bé hắn rất chân quý đoạn này kiếm không dễ cuộc sống thứ nhì từ hoa hoa rơi xuống đất hải nhi đến chiều cao t á m thước dung mạo thịnh vị thanh niên càng quan trọng chính là hắn thân phận hắn là đại càn vương triệu tam hoàng tử lý thừa trạch đại càn vương triệu là nam vực biên gi ngày càng suy vi đại càn từ hắn tiếp nhận về sau trái lại chiếm đoạt đại càn phương bắc càng cường đại bắc chu vương triều địa bàn bởi vì lý kiến nghiệp đủ mạnh hắn đột phá thiên nhân giang buộc đi tới vấn đạo tam cảnh đệ nhất cảnh nhập đạo cảnh tấn thăng nhập đạo cảnh lý kiến nghiệp cũng trở thành nam vực cao thủ nổi danh một trong tại dưới sự hướng dẫn của hắn đại càn quốc lực phát triển không ngừng nhập đạo cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu lý thừa trạch cũng không biết hắn cách vấn đạo tam cảnh còn kém xa lắm dựa vào tu hành thiên tử vọng khí thuật chế lấp lý thừa trạch triển lộ cho người khác nhìn chính là luyện thể bốn cảnh bên trong ngưng huyết cảnh luyện thể ngưng huyết phạt tùy h ò a luyện khí luyện khí phía trên là ngự khí ngũ trọng chia làm bên ngoài cường bên trong cương tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cùng thiên nhân hợp nhất mỗi một giai lại phân làm chút thành cựu đại thành cùng đỉnh phong đột phá thiên nhân giảng buộc mới có thể vấn đỉnh vấn đạo tam cảnh vấn đạo tam cảnh phía trên tựa hồ còn có cảnh giới nhưng đã thật lâu không có người đã tới t hoặc là có nhưng ẩn tàng không ra điểm này lý thừa trạch không được biết mười nghìn năm trước một trận kinh thế chi chiến dẫn đến thiên địa đại tiếp để võ đạo thịnh vượng thế này đột phá trở nên càng thêm khó khăn mặc dù lý thừa trạch là tam hoàng tử nhưng đời này của hắn như giống trên băng mỏng lý thừa trạch cũng không phải là cùng không khí đấu trí đấu dũng t h â n ở hoàng thất minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng tại lý thừa trạch lần thứ nhất tu hành chân khí thành công thời điểm không biết tên hệ thống sông ra nhưng chỉ là cho hắn hàm cái rất nhiều pháp môn tên là thiên tử vọng khí thuật công pháp sau liền quy về bình tĩnh vô l u ậ n lý thừa trạch nếm thử các loại biện pháp như thế nào triệu hoán cái hệ thống này đều không có lần nữa xuất hiện có lẽ cần một cơ hội thế giới này công pháp dần già liền có bình xét cấp bậc chuyển lưu thế gian công pháp bị người chia làm cựu chuyển cùng tuyệt thế nhất chuyển thấp nhất cựu chuyển tối cao cựu chuyển phía trên vì tuyệt thế mà có thể bị định thành tuyệt thế l ắ c đắc không có mấy đại cản vương triệu lịch đại chuyển thừa xuống mạnh nhất đồng thời cũng là khó tu luyện nhất đại bàn nhất bản công bị định thành b á t chuyển bên trên công pháp phẩm cấp là bị người vì bình ra tu luyện độ khó cũng sẽ ảnh hưởng nó đánh giá mà hệ thống cho thiên tử vọng khí thuật phẩm cấp không được biết đại bản nhất bản công nặng cơ sở mà thiên tử vọng khí thuật bao dung nội dung rộng lý thừa t r ạ c không có quá nhiều xoan suýt người trưởng thành lựa chọn tất cả đều mới hắn chủ tu thiên tử vọng khí thuật phụ tu đại bản nhất bản công. thiên tử vọng kỹ thuật có thể che lấp lý thừa trạch chân thực tu vi hắn t r i ể n lộ cho ngoại nhân nhìn liền chỉ có thường thường không có gì lạ ngưng huyết cảnh luận đến người so sánh hai mươi tuổi tu vi đạt tới ngoại cương cảnh hai mươi ba tuổi đã là ngoại cương cảnh đ ỉ n h phong thái tử lý thường n h i ệ p cùng một ư ơ i bốn tuổi được phong làm tấn vương một ư ơ i năm tuổi xây phủ đồng niên tại ngự thư phòng dự thính chính sự thậm chí so thái tử sớm hơn một chút đột phá đến ngoại cương cảnh hiện nay hai mươi mốt tuổi nhị hoàng tử lý thừa, Hiên. Thân là tam hoàng tử lý thừa trạch một mươi tám tuổi còn tại ngưng huyết cảnh hắn liền có vẻ hơi thường thường không có gì lạ nhưng hắn cũng là có lý do thái tử cùng tấn vương vẫn chưa tu hành đại bản nhất bản công công pháp này g i ả n g cứu một cái pháp tịch mà không bại chết mà hậu sinh tại cảnh giới mỗi một cái giai đoạn đều muốn kinh lịch từ một phần trăm chín mươi chín phần trăm lại từ chín mươi chín phần trăm một phần trăm lại đến chín mươi chín phần trăm quá trình như thế theo điểm nhiều lần tu hành độ khó tăng lên gấp bội nhưng cơ sở sẽ càng t h ê m kiên cố đại bản n h ế t b à n công rất mạnh bị định thành b á t chuyển bên trên trên thực tế là bởi vì quá khó tu hành đương nhiên lý thừa trạch tại thiên đô thành cũng có chút thanh danh chính diện trừ chim sẻ ăn d i ấ y mèn sắc thực xoáy bên ngoài hắn còn có chút văn thải chi danh ở kiếp trước thân hoạ bệnh nặng hắn trừ ngắm phong cảnh bên ngoài hắn thích xem sách càng yêu thi tử nam bên trong lý hậu chủ nữ bên trong lý dịch an cực kỳ khi đi bản sắc tiểu chủ cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau càng đặc sắc lý thừa trạch cực yêu dịch a n cư sĩ tử thường nhớ suối đ ì n h hoàng hôn say mê không biết đường bể trên hồ gió đến sóng minh n g ông thu đã lặn đỏ hiếm hương thiếu đương nhiên hắn cũng không phải chỉ bắt lấy dịch a n cư sĩ hao nương tựa theo theo tu vi làm sâu sắc tại não hải bên trong dần dần rõ ràng thi tử làm kẻ chép văn lý thừa trạch chiếm được một chút thanh danh đây là cái cường giả hoành hành thế giới lại thêm đại cản là dùng võ lập quốc văn thả i chi danh tại đại cản hay là hơi kém một chút huống hồ lý thừa trạch chép thơ chỉ nói phong nguyện không nói quốc sự cũng không nhờ vật nói c h í đưa đến kết quả chính là hắn không có cửa khách cũng không có ủng hộ hắn đại thần nhưng đây là lý thừa trạch kết quả mong muốn đột phá nhập đạo cảnh qua tuổi sáu mươi hoàng đế lý kiến nghiệp nói câu trẻ trung khỏe mạnh cũng không đủ sáu mươi tuổi đối với người bình thường đến nói là hơn phân nửa cái chân tiến vào quan tài nhưng v ẫ n đạo tam cảnh đã không thể xưng là phạm nhân nếu không có quá lớn ngoài ý muốn vấn đạo tam cảnh võ già tuổi thọ tại bốn trăm tuổi đến năm trăm tuổi ở giữa c h ấ một ngày bất tử ngươi cùng cuối cùng là thái tử nói câu khó nghe nếu như lý thừa trạch không đột phá đến nhập đạo cảnh hắn là khẳng định sống không quá hắn lao tử đến lúc đó chính là đào ngược thiên cương lý kiến nghiệp trái lại đưa lý thừa trạch đi thật tóc đen người đưa người tóc bạc sống lại một đời lý thừa trạch cũng không định chỉ làm cái nhàn tản vương g i a tiêu dao cả đời huống hồ hoàn cảnh cũng không ủng hộ hắn làm như thế đại cản chỉ là nam vực một góc bá chủ cái nào mạnh hơn vương triều hay là cường giả đánh tới không có năng lực tự vệ cũng chỉ có thể chờ chết sinh tử không khỏi chính mình trường không cái chủng loại kia cảm giác lý thừa trạch không nghĩ lại trải nghiệm cho nên hắn thật đúng là không có tư cách ngồi ăn rồi chờ chết lý thừa trạch trước cho mình định một cái tiểu mục tiêu chương hai lên đường kỳ châu chương hai lên đường kỳ châu lý thừa trạch tại lúc còn rất nhỏ liền minh s á t nguy cơ dù sao hoàng hậu cùng quý phi nhưng không biết còn tại tã lót lý thừa trạch thể nội ẩn tàng chính là một người trưởng thành linh hồn nhờ có hậu cung biến đổi liên tục thật hạ độc hoặc là ám sát một cái hoàng tử hậu cung cùng gia tộc bọn họ người không dám làm v ẫ n đạo tam cảnh lại được xưng là tông sư cảnh thân là hoàng đế cùng đại cản hai đại tông sư một trong lý kiến n i ệ p là đại cản tuyệt đối quân uy không nói trước độc chết hoàng tử lý kiến n i ệ p tuyệt đối sẽ đem kinh đô ven cái út sấp cũng không người nào dám cam đoan bọn hắn tại lý kiến nghiệp tông sư cảnh uy áp d ư ớ i còn có thể không khai cung cấp từ minh bên trong ám bên trong rèm pha lý thừa trạch cùng mẹ của hắn đến lý thừa trạch triển lộ tài hoa về sau lôi kéo hoàng hậu thậm chí vận dụng mỹ nhân kế đem thiểu thê mỹ thiếp đưa đến lý thừa trạch bên người ý đồ hỏng hắn đạo tâm những chuyện này để lý thừa trạch rất sớm đã cảm nhận được cung đình sinh hoạt không có đơn giản như vậy không giống với minh bên trong ám bên trong tranh đấu hậu cung bình tĩnh mà xem xét lý kiến nghiệp đối lý thừa trạch không sai tại lý thừa trạch mười sáu tuổi thời điểm phong h ắ n làm tần vương vì hắn tại kinh đô xây Phủ tần vương để. tất cả tu hành tài nguyên cũng không có thiếu thốn cho dù tại lý thừa trạch g i ấ u rốt chỉ t r i ể n lộ ngưng huyết cảnh thực lực về sau cũng chưa từng giảm bớt hắn tu hành tài nguyên thái tử cùng tấn vương đã riêng phần mình t r i ể n lộ bọn hắn năng lực cùng thiên phú nhưng lý thừa trạch nghĩ rất minh bạch hắn cũng không cần đem bọn hắn coi là đối thủ hắn chỉ cần cùng lúc trước lý kiến nghiệp đồng dạng trước yếu thế ẩn mạnh tại thời cơ thích hứng biểu hiện ra năng lực của mình là được lại nói lý thừa trạch vẫn cảm thấy lý kiến n i ệ p cầm chính là nhân vật chính kịch bản ban đầu chỉ là cái thân vương nhưng là thái tử nhân tuyển lần lượt tử vong lý kiến n i ệ p đồng thời triệt lộ hắn vũ lực năng lực cùng quyết đoán tại đại càn vương triều đã từng duy nhất nhập đạo cảnh vấn đỉnh các các lao lý mạnh châu duy trì dưới cuối cùng thành công leo lên hoàng vị mà lại hắn cũng không có cô phụ các lao kỳ vọng đầu tiên là trong chiến đấu phá trước rồi lập tấn thăng nhập đạo cảnh sau lại cùng bắt chu vương triều người mạnh nhất nhập đạo cảnh vũ vương một trận chiến bất phân thắng bại không đơn giản hắn cái này lao cha không đơn giản hôm sau điện d ư ỡ n g tâm lý thừa trạch cung kính hai đầu gối chạm đất hai tay hủy hợp túi đầu tới tay thi lễ một cái nhi thần lần này đi kỳ châu không cách nào tại đầu gối trước tận hiếu ở đây bãi biện phụ hoàng mẫu hậu đi thôi đi kỳ châu trước đó chớ quên đi hướng mẫu thân người từ biệt nhi thần tuân chỉ cuối xuân ba tháng mây mù bao phủ một chỗ hơi có vẻ quặn c u é cung điện đúng là hắn mẫu thân ở lại cung điện thủy n g ư n g cung mẹ của hắn là trời không sinh như khói đại đế liêu như yên danh tự rất n ỉ u bị lì tì, ti nhưng tình huống thực tế là xuất thân của nàng so với hoàng hậu cùng cái k h á c quý phi tương đối bình thường bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo thần vương điện h ạ đến một vị cung trang mỹ nhân doanh doanh ngồi tại gấm vóc lát thành trên giường một bộ màu vàng hơi đỏ khói lồng l ê đất một trăm n ư c váy cổ áo điểm suýt lấy màu xanh nhạt cầm tú viện dậu một bộ như thác nước tóc xanh co lại bối tóc nghiêng cắm một chị kim châm cái tóc một đôi ôn nhu con người khoe miệng thường xuyên treo một vòng dịu d à n g cười yếu ớt nhờ vào tu hành công pháp liễu như yên vẫn như cũ trẻ tuổi tuế nguyệt như nước chạy không dấu vết vẫn chưa đối nàng lưu lại dấu vết gì liễu như yên rất xinh đẹp cũng là bởi vì này trở thành quý phi chỉ bất quá theo lý kiến nghiệp tu vi càng ngày càng cao hắn càng trầm mê tu hành dần dần hướng thuỷ ngưng cung chính là hoàng hậu cùng cái khác phi tần cái tiệc ũ n g không thế nào đi tăng thêm liễu như yên lại thích yến tĩnh thủy ngưng cung mới có chút bọc cụ vẽ p h ả i đi hai tên trẻ tuổi cung nữ về sau lý thừa trạch vung tay lên một đạo thấy không rõ mơ hồ khí chàng bao phủ thủy ngưng cùng một góc có thể tự do nói chuyện liệu như yên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lý thừa trạch tiếp theo khe khẽ thở dài ta biết ngươi lòng có trí hướng ta không ngăn cả ngươi biết con không khác ngoài trang mẫu không giống với khắp nơi t r i n h chiến c h ầ m mê tu hành lý kiến nghiệp nhìn xem lý thừa trạch lớn lên liệu như yên biết hắn ẩn giấu đi tu vi cũng biết hắn không có mặt ngoài như thế nhẫn nhục chịu đựng đáng tiếc ta chỉ có thể cho ngươi một cái tri họa tri họa chính là hôm qua thông tri lý thừa trạch đồ vật thu thập song thị nữ nàng là liễu như yên t ạ i vào c u n g chức thu dưỡng cô nhi nghiên kỷ so lý thừa trạch c h ọ n b ẹ n lớn một ư ơ i hai tuổi lý thừa trạch bên người cũng không phải là chỉ có một cái c h i h o ạ liễu như yên cũng không phải không có càng trẻ tuổi thị nữ có thể cho lý thừa trạch nhưng chỉ có c h i h o ạ là có thể hoàn toàn tín nhiệm đây có gì đáng tiếc chúng ta cũng có thể chiếu cố tốt chính mình liễu như yên trắng n o n thon dài nhẹ tay nhẹ địa vô lý thừa trạch mu bàn tay người từ nhỏ đã rất thành thục nhưng lần này đi kỳ châu đường xá xa xôi đến bên kia phải chiếu cố thật tốt chính mình co được dán được mới là trợ phu như chuyện không thể làm bảo toàn tính mệnh càng trọng yếu hơn đừng quên ngươi phụ hoàng cũng là tại cuối cùng mới lên tới vương toạn không trách l i ê u như yên lo lắng lý thừa trạch lần này đi kỳ châu cũng không phải đi hưng phúc cùng hắn đã đi nghi châu nhị ca đồng dạng có chống c ự ngoại địch xâm lấn và nghiêm túc nơi đó giang hồ tông môn nhiều loại chức trách đây là đối bọn hắn khảo nghiệm cùng ma luyện khác nhau chính là lý thừa trạch sớm hai năm còn có chính là lý thừa trạch bên người chỉ có một cái chi h o ạ không giống nhị ca nhà ngoại bên kia trực tiếp đưa cho hắn hai cái ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh hộ vệ lý thừa trạch thấp giọng cam kết ta biết an tâm chờ ta trở lại ngay tại lý thừa trạch rời đi thủy ngưng cung không lâu sau một đạo mang ngũ Bệ hạ, cung nữ bị biết. điện điện chuyện hạ, hạ phải đi, điện hạ cùng nương nương nói không được biết. Tiểu chủ, kích cung cùng được cái này trương tiết đằng sau còn có đọc càng đặc sắc. Tiểu sau sau nữ nương nương nói này trương đằng xin trang đằng đi, điểm tiết tiếp tiếp, kế à, Ồ, lúc đầu vẫn như cụ khoanh chân nhắm mắt lý kiến nghiệp mở t o mắt ngay cả ngươi đều không có nghe được thái giam tổng quản ngụy tiến trung đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh chỉ cần hắn muốn nghe theo lý thuyết lý thừa trạch cùng liệu như yên thực lực là không cách nào ngăn cản hắn vậy bệ hạ lao nô xác thực chưa từng nghe tới mặt h á c lao nô cảm nhận được một loại cùng đại bàn nhất bàn công khác biệt chân khí lại cùng liệu ra truyền thừa công pháp khác biệt lý kiến nghiệp cười tại một tri nghiêm trình quân đội hộ tống giới lý thừa trạch cùng chi họa ngồi lên xe ngựa từ cửa bắt rời đi kinh đô thành nhìn xem tòa kia sớm đã nhìn không thấy thành lớn lý thừa trạch bỗng nhiên lên mấy điểm áp thú vị yên lặng nhìn chăm chú lên kinh đô thành phương hướng ở trong lòng thẩm nghĩ ta nhất định sẽ trở về ngay ở một khắc đó phảng phất hỗn độn sơ khai một vòng nhu hòa thải s á c hảo quang xua tan nội tâm mê vụ trong mây mù tựa hồ ẩn nấp lấy một cái hải đăng mây mù chậm rãi tàn ra một cái tường ngoài hốn lượn quấn quanh lấy thanh long tượng đá màu đỏ tháp cao trực trùng vân tiêu vảy d ô n g màu xanh tại thải sắc quang huy chiếu d ọ i xuống chiếu sáng r ạ n g rỡ tháp cao bên trên mỗi một gạch mỗi một ngói đều mang pha tạm khí tức cùng lúc đó lý thừa trạch trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm ngài đã rõ ràng b ả n tâm hoa hạ anh hồn tháp tận tụy vì ngài phục vụ chúc mừng thúc chủ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn dân tộc hung nô chưa diện làm sao có thể lập gia đình ung dung trời xanh ác liệt tại ta quân không gặp hoàng hà chi thủy trên trời đến chạy xiết đến biển không còn về lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ ba mươi công danh bụi cùng thổ tám nghìn dặm đường mây cùng nguyện phong hầu không phải ta ý chỉ mong s ó n g biển b ì n h từng đạo thanh em đan vào một chỗ tại lý thừa trạch trong đầu quen q u ầ n qua thật lâu hắn mới tỉnh táo lại hệ thống xuất hiện lần nữa chỉ là tiếp theo càng quan trọng chính là cái này từng đạo đối với hắn mà nói quen thuộc nhưng lại thân ảnh xa lạ quen thuộc là lý thừa trạch từ trong sử sách đại khá i hiểu rõ trong đó một bộ điểm người một ít sự tích xa lạ là bọn hắn đối với lý thừa trạch mà nói là trong lịch sử nhân vật lý thừa trạch cố nén nội tâm kích động đầu tiên là nhìn thoáng qua đồng dạng ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa chi họa phát giác được lý thừa trạch nhìn chăm chú chi họa hơi có vẻ nghi hoặc đ i ệ n hạ ngài làm sao rồi không có việc gì lòng có cảm giác chi họa đúng là có thể tín nhiệm nhưng không đại biểu lý thừa trạch cần nói thẳng ra hắn vừa rồi chính là sợ sự khác thường của mình bị chi họa nhìn ra hoa hạ anh hồn tháp bí mật này cho dù là mẫu thân hắn liêu như yên lý thừa trạch cũng sẽ không nói anh hồn tháp t ố c chủ không cần lo lắng hoa hạ anh hồn tháp cư trú vị trí thời gian ngài có thể cho rằng là đ ứ n g im anh hồn tháp hợp thời mở miệng giải đáp hắn nghi hoặc biết hoa hạ anh hồn tháp thời gian là đ ứ n g im lý thừa trạch liền không cần lo lắng tạm thời khoanh chân nhắm mắt lý thừa trạch đời trước thích xem sách đương nhiên sẽ không chỉ nhìn có tên tiểu thuyết mạng hắn đương nhiên cũng là nhìn năng lực tiếp nhận hay là rất mạnh anh hồn tháp bên trong thời gian đình chỉ vậy ta nhục thân có thể tiến vào cái này bên trong sao anh hồn tháp không được anh hồn tháp cự tuyệt rất nhanh rất vô tình thậm chí đều chẳng muốn giải thích nguyên nhân vì cái gì thua thiệt lý thừa trạch còn muốn lấy có thể hay không thể bụt tại anh hồn tháp bên trong tu hành đâu không nghĩ tới bị cự tuyệt phải như vậy dứt khoát anh hồn tháp muốn đi vào anh hồn tháp có hai điều kiện lưu danh sử sanh cùng thân tử đạo tiêu túc chủ đồng đều không phù hợp lý thừa trạch trầm mặc câu trả lời này thật sự là lao mãi mãi leo thang lầu không phục không được lý thừa trạch vuốt vuốt mi tâm thở dài vậy coi như giới thiệu một chút công năng của ngươi đi anh hồn tháp túc chủ cùng dưới trướng giết địch trừ thú chém yêu đồng đều có thể đạt được khí huyết trí lực lấy thối thể cảnh võ giả làm thí dụ. hẹn hợp nhất đạo khí huyết chi lực cuối cùng giải thích quyền về anh hồn tháp tất cả lấy khí huyết chi lực làm dẫn có thể câu thông triệu hoán trong tháp anh linh anh hồn tháp bên trong chia làm danh sĩ võ tướng nhân tài đặc thù ba cái thuộc loại lại phân làm nhị lưu nhất lưu đỉnh cấp tuyệt thế bốn đẳng cấp võ tướng bên trong vũ lực tại đẳng cấp đánh giá bên trong chiếm tương đối cao nhưng có chỉ huy các cái khác nhân tố ảnh hưởng danh sĩ phần lớn tu nho nói cũng có kiêm tu vo đạo người nhất lưu trở lên cũng có so sánh bản nhỏ xuất triệu hồi g a nhân tài đặc thù tiêu hao hai không không không đạo khí huyết chi lực nhưng tại anh hồn tháp triệu hoán một vị n h ị lưu danh sĩ hoặc võ tướng tiêu hao 10.000 đạo khí huyết chi lực nhưng tại anh hồn tháp triệu hoán một vị nhất lưu danh sĩ hoặc võ tướng tiêu hao 90.000 đạo khí huyết chi lực nhưng tại anh hồn tháp triệu hoán một vị đỉnh cấp danh sĩ hoặc võ tướng tiêu hao 200.000 đạo khí huyết chi lực nhưng tại anh hồn tháp triệu hoán một vị tuyệt thế danh sĩ hoặc võ tướng túc chủ rõ ràng b ả n tâm hiện ban bố nhiệm vụ chính tuyến nhất thống triều đ ỉ n h cùng giang hồ nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất trở thành nhất quốc tri quân đồng thời để cương vực bên trong giang hồ thế lực túi đầu sưng thần ban thưởng giai đoạn thứ nhất hoàn thành lúc cấp cho trừng phạt vô lý thừa t r ạ c thoáng n u y ê mày Thiên cổ nhất cổ kết quả là hoa hạ anh hồn tháp loé sáng đăng t h à n g mặc dù có chút nhịn không được muốn nhả ránh nhưng lý thừa trạch đại khái là kích động dù sao là ngủ không được trong nội tâm bờ gm ờ ở g i ấ y lên đến khói lửa bước lên giang sơn bắt nhìn bạch khởi hạ vũ hoắc khứ bệnh lý tĩnh lý tôn hiếu nhạc phi thích kế quang hán lớp tám kiệt thừa tướng p h o n g mưu lỗi đ o ạ n bài văn mẫu chính công vạn lịch thủ phụ một một cái lưu danh sử xanh nhân kiệt đều có thể từ anh hồn tháp bên trong phục sinh tai chiến xa trường g i ấ y lên đến bờ gm ờ ở rất nhanh bị rội tắt lý thừa c h ạ c h thoáng lướt qua trước mắt hắn khí huyết chi lực là linh lại kích động cũng là không tốt lý thừa t r ạ c vớt cảm suy tư trước khi rời đi lý kiến nghiệp gọi 2,000 n g ư ờ i cho hắn cái này 2,000 n g ư ờ i m ì n h xác về hắn nhưng cái này 2,000 n g ư ờ i giết địch có tính không hp còn cần nghiệm chứng kết quả xấu nhất là kia 2,000 n g ư ờ i cũng không tính vậy thì phải chính lý thừa trạch bên trên anh hồn tháp đinh ngài còn có một tân thủ gói q u ả lớn chưa mở ra anh hồn tháp hợp thời nhắc nhở đem tân thủ gói q u ả không hề để tâm lý thừa trạch lý thừa trạch nhãn tình sáng lên trực tiếp mở ra tản ra màu trắng loáng quang huy tân thủ gói q u ả vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung anh hồn tháp chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên anh linh khiến một viên ngẫu nhiên anh linh khiến lý thừa trạch trinh lăng nửa ngày chậm nhìn về phía viên k i a tản ra màu trắng loáng quang huy anh linh lệnh anh linh khiến tin tức cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn ngẫu nhiên anh linh khiến sử dụng về sau nhưng tại anh hồn tháp bên trong ngẫu nhiên triệu hắn một vị anh linh phẩm cấp ngẫu nhiên ít như vậy n g ư ờ i quản cái này gọi tân thủ gói quả lớn ba anh hồn tháp đúng thế lý thừa trạch có một câu muốn nói ra miệng ông mật dẫm dây điện tê dại cái bệ、e. được rồi có tổng so không có tốt chỉ hy vọng cái này ngẫu nhiên sát xuất không muốn là học khắc kim trò chơi nếu như bất luận kiếp trước bệnh nặng quân thần lý thừa trạch thế này vận khí tuyệt đối được sưng ơ tụng là không sai rơi xuống đất tam hoàng tử tu hành có thiên phú hắn sở tu hành công pháp thiên tử vọng khí thuật trang bịa trong đã nói lên muốn luyện thành thiên tử vọng khí thuật thiên tư chăm chỉ nộ tính cô không thể thiếu cũng cần cực lớn vật khí càng đừng đề cập còn có hoa hạ anh hồn tháp loại này có thể xưng ơ bờ u g cấp bậc bàn tay vàng đập t r ú n g hắn thiên tử vọng khí thuật có phán định các hung họa phúc pháp môn bất quá còn không có phán định trước đó lý thừa trạch liền ẩn ẩn có một loại dự cảm hắn hôm nay vận khí tuyệt đối bạo dạp chi họa quả là thế chi họa tò mò hỏi điện hạ là cắt là hung lý thừa trạch nết miệng cười một tiếng đại cát ta muốn đốt hương cầu nguyện giúp ta chuẩn bị vâng nếu như không phải ở trên xe ngựa lý thừa trạch chưa chừng còn phải đến cái tắm rửa thay quần áo tiên đạo quý sinh vô lượng độ người phúc sinh vô lượng tiên tôn một bộ cầu phúc may mắn liên t r i ê u sau khi đánh xong lý thừa trạch lý thức lại lần nữa đi tới anh, Hùng Tháp. Sử dụng ngấu nhiên anh linh lệnh theo lý thừa trạch ra lệnh một tiếng một chương loại cực lớn ô vương xuất hiện tại trước mắt của hắn hào phóng cách lại chia làm vô số ô vương nhỏ chương bốn cái thế vô xong thần ma lữ bố c h bốn cái thế vô song thần ma lư b ố đối với ngẫu nhiên anh linh khiến rút đến danh sĩ hay là danh tướng lý thừa trạch cũng không phải rất để ý rút đến danh tướng có cường đại vũ lực cùng giới trướng liền có sống yên ổn lập mệnh gốc dễ cùng tương lai càng nhiều khí huyết chi lực rút đến danh sĩ cũng khả năng giúp đỡ lý thừa trạch xử lý chính vụ chỉnh đốn giang hồ tô n g môn những chuyện này đối với hắn mà nói có thể nói bó tay toàn thợ nếu có thể, Văn có thể võ liền tốt hơn rồi nhưng dù sao tặng không cái nào hắn đều không lỗ nhìn xem trước mặt chi c h í khắp nơi như là cờ vây bản cờ ô lưới lý thừa trạch không khỏi có câu hỏi này tại sao là cái bản cờ anh hồn th lấy trời làm bàn cờ tinh làm tử không quá mức ý nghĩa đặc thù ngài chỉ cần nói bắt đầu trắng nuốt điểm sáng sẽ tại toàn bộ bàn cờ bất quy tắc n g ả y vọt khi ngài nói dừng lại lúc điểm sáng chỗ dừng lại vị trí chính là ngài r ú t chúng anh linh lý thừa trạch hít thở sâu một hơi về sau gật gật đầu bắt đầu trắng nuốt điểm sáng xác thực như anh hồn thắp nói lấy cực nhanh tốc độ tại ô vông nhỏ ở giữa du tẩu chật trái chật phải chật cao chật thấp không có bất kỳ cái gì quy luật lý thừa trạch ngay từ đầu còn ý đồ dùng nhãn lực đến bắt giữ về sau hắn từ bỏ theo không kịp căn bản theo không kịp lý thừa trạch nhắm mắt lại hắn lựa chọn tin tưởng mình vật khí dừng lại trắng mất điểm sáng dừng lại ta r ú t chúng cái gì âu vương nhỏ thực tế quá nhỏ hắn chỉ có thể mơ hồ thấy là một cái tay cầm bình khí dài võ tướng thật muốn hắn phân biệt ra được là ai tha hắn con mắt đi anh hồn tháp hoa kim s á c truyền thuyết chúc mừng ngài r ú t chúng tuyệt thế võ tướng cái thế vô song thần ma lưu bố lý thừa trạch sửng sốt thứ lộ gì thần ma lưu bố tuyệt thế võ tướng anh hồn tháp không có cho ra ngẫu nhiên xác suất nhưng không cần nghĩ cũng biết làm đẳng cấp cao nhất tuyệt thế xuất hiện xác suất khẳng định là thấp nhất thậm chí là thấp đến khiến người giận sôi cái chủng loại kia nhưng lý thừa trạch là thật không nghĩ tới mình hôm nay vận khí chính là tốt như vậy giúp chúng lữ bố liền đã rất may mắn mấu chốt là phía trước thần ma nói do cái này lữ bố tuyệt đối là diễn nghĩa hoặc là chính sử bên trên siêu cấp gia cường phiên bản diễn nghĩa bên trong lữ bố dũng manh t h i ệ t chiến đang tiết hưu dung vô nghiêu tự cao tự đại không coi ai ra gì nếu hắn nghe trần cung l ờ i nói cũng không đến nỗi rơi xuống mệnh đoạn bạch môn lâu hạ tràng diễn nghĩa bên trong lữ bố thấy lợi quý nghĩa cuối cùng chúng bạn xa lánh còn bị tấm bay mắng to ba họ gia nô vạch rơi ba họ gia nô Mặc dù tính cách của hắn bên trong có rất nhiều khuyết điểm nhưng những khuyết điểm này hoàn toàn không đủ để che giấu lữ bố ưu điểm người bên trong lữ bố ngựa bên trong đỏ thọ là đủ nói rõ hết thảy chán ghét lữ bố không ít người nhưng tương tự thích lữ bố người cũng không ít lý thừa trạch chính là trong đó một trong lý thừa trạch mày dầm nhũ chặt hắn rất là n g h i hoặc vì sao lại là thần ma lữ bố anh hùng tháp bộ điểm anh linh bởi vì tín ngưỡng lực dẫn đến thần hóa hoặc ma hóa mà lữ bố lương cực phân hóa đánh giá tăng thêm người lựa chọn để hắn đồng thời ma hóa cùng thần hóa nhưng cũng không ảnh hưởng nó độ trung thành túc trụ không cần lo lắng lữ bố như thế nào xuất hiện Anh h lý thừa trạch giờ, bất n đ n c d n gật gật đầu o thua ế ta chờ một chút lý thừa trạch đột nhiên kịp phản ứng lữ bố thần ma hóa lời nói hắn cùng người bình thường sẽ có hay không có khác nhau nếu là đợi đến lý thừa trạch phát triển lữ bố hình dạng thế nào đều có thể nhưng là hiện tại hắn còn không thể như thế bành trướng anh hùng tháp chỉ có toàn lực trạng thái chiến đấu có khác nhau bình thường cùng người thường không khác lý thừa trạch gật gật đầu vậy là được thời điểm chiến đấu có chút dị tượng ở cái thế giới này là một chuyện rất bình thường đạo môn cường giả có thể dẫn tới lôi đình phật môn cường giả có thể tại s a u lưng xuất hiện kim thân pháp tướng kia lữ bố nếu tới điểm thần ma hư ảnh cũng rất hợp lý a cho ta xem trước một chút lữ bố tin tức lý thừa trạch vừa dứt lời thần ma lữ bố tư liệu bức tranh trầm trầm triển khai từng hàng chữ viết chậm dãi hiện, hiện. Thính danh, lữ bố chữ phụ c tiên thân phận cuối thời đông hán danh tướng hán kết thúc quần hùng một trong đẳng cấp tuyệt thế võ tướng tu h vi ngũ khí triều nguyên đình phong công pháp thần ma luyện kim thần ma thần vô song kích binh khí viêm tiêu phần thiên cung xích long phương thiên kích hiện bắt chuyển thần minh theo tu vi giải phong toa kỵ thê phong xích thú mã binh chủng tỉnh châu binh tới lại xưng lan g kỵ nhưng huấn luyện kinh lịch tỉnh châu cựu nguyên huệ người thở nhỏ sinh trưởng tại vùng biên cương lữ bố liền cung ngựa thể lực hơn người xưng là bay đen sơ tại tỉnh châu thứ sự đinh nguyên giới c h ư ớ mặc cho t r ụ bộ sau giết đinh nguyên đầu nhập đồng trác cùng đồng trác thể vi phụ tử lý giác quách tỷ c h i loạn sau tìm nơi nương tựa viên t h u ậ t bị cự kỳ linh xâm phạm lúc viên môn bắn kích thay lưu chuẩn bị giải vây khi thì ngay cả tảo khi thì ngay cả viên cuối cùng tại bạch môn lâu bị tào tháo giết chết nhanh chóng hành xử lại rất bình ổn trong xe ngựa xem hết lữ bố tin tức về sau lý thừa trạch tiên l ạ n g rời khỏi anh hùng tháp hắn thật thích lữ bố nhưng hắn không thể trở thành lữ bố dạng này người tiểu chủ cái này trương tiếp đằng sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đặc tiếp đằng sau càng đặc sắc xuất thân xã hội tầng dưới chót lữ ư bố có giai cấp nhảy lên trời dục vọng nhưng không có cùng dục vọng mánh liệt tướng xứng đôi trí tuệ để hắn làm ra bao quát thí chủ ở bên trong rất nhiều sai lầm lựa chọn cũng may là lữ ư bố độ trung thành là một trăm lý thừa trạch không cần phải lo lắng hắn trung thành đồng thời bởi vì tín ngưỡng lực dẫn đến lữ ư bố thần m a hóa lý thừa trạch không thể đem cái này thần ma lữ ư bố xem như nguyên bản lữ ư bố đối đãi bất quá đến tột cùng như thế nào dùng lữ ư bố hay là phải đợi đến hắn nhìn thấy lữ bố lại nói lý thừa trạch vớt ve quyển sách trên tay tịch có chút thì thẩm ngũ khí chiều nguyên cảnh h ẳ n là đủ rồi mà thiên nhân hợp nhất cảnh tại toàn bộ đại càn vương t r i ề u đều là được xưng tụng cao thủ giống đại càn trong hoàng cung cũng chỉ có thái giám tổng quản ngụy tiến trung cùng một vị thị vệ thống lĩnh là thiên nhân hợp nhất cảnh c h i họa nhãn tình sáng lên p h ụ phục tới gần lý thừa trạch hạ g i ọ n g hưng phấn mà hỏi thăm điện hạ tấn thăng ngũ khí triều nguyên cảnh rồi lý thừa trạch khép cười một tiếng lắc đầu không có còn kém xa l ắ m đâu ngũ khí triều nguyên cảnh nào có đơn giản như vậy kinh đô tất cả mọi người đang tán thưởng thái tử cùng nhị hoàng tử nhưng chỉ có nàng cùng liệu như yên mới biết được lý thừa trạch tận tàn rất nhiều cùng lúc đó ở xa ở ngoài ngàn dặm thiên địa đột nhiên trở nên đủ ám thấu xương hàn phong c u ố n lên c ặ t vàng mang tính tiêu chí tam xoa buộc tóc tử kim quan như máu tươi tây xuyên hồng gấm bách hoa b à o tung bày theo gió một thân màu tím đen điêu l o n g khôi giáp trong tay cầm chính là báng kích màu đỏ sậm khắc xích long văn phương thiên hòa kích giống như màu đỏ thủy tinh nguyệt nha nhận cùng mũi kích trình tinh hồng sắc hiện ra hàn quang đỏ thỏ đạp âm u liệt kích quét thần ma bên cạnh hắn là một con hất lên màu đỏ sậm chiến khải tông mao hiện ra hỏa diễm chiến mã đỏ thỏ chừng năm lữ bố chừng năm l chi họa đối khoanh chân ngồi tại phía trước cửa sổ tính t o a lý thừa trạch thi cái lễ điện hạng à i nên nghỉ ngơi điểm này quyền nói chuyện chi họa vẫn phải có bởi vì đây là lý thừa trạch lao nương liễu như yên đại đế cho chân khí du tẩu tại lý thừa trạch kinh mạch bên trong kỳ kinh tự đi t á m mạch câu thông lại cùng các loại tà tại cùng ai nhưng chi họa vẫn như cũ đem nghi hoặc trôn giấu tại tâm lý đến đến rồi chi họa ngắm nhìn một phía nhưng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì mở cửa ngươi liền biết lúc này chi họa mới thình lình phát hiện tại ánh nến chiếu dọi xuống cách s o n g xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh chi họa không phải cái gì mười mấy tuổi tiểu n ữ h à i thụ nhà mình điện hạ ảnh hưởng nàng cũng học xong mấy điểm trước núi thái sơn sụp đổ má sắc không đổi công phu cũng không có lên tiếng kinh hô huống hồ nàng có tu vi mang theo đoạn thời gian trước lý thừa trạch cho tu hành tài nguyên tình húng giới đột phá đến tam hoa tụ đình cảnh nhưng nàng thẳng đến nhà mình điện hạ nhắc nhở mới biết được ngoài cửa người tới càng mấu chốt là lữ bố là thế nào tiến đến đây chính là hoàng gia trụ sở cái viện này cửa chính còn có trực đêm thủ vệ khối nô cường tráng bá đạo tự tin thân kinh bách chiến duệ không thể đỡ đây là c h i họa nhìn thấy lữ bố cảm giác đầu tiên nếu như không phải lý thừa trạch nói đây là hắn tại chờ người c h i họa là tuyệt đối không thể nào đem lữ bố bỏ vào đến cùng lữ bố liếc nhau một cái c h i họa cả người giống như là cứng đờ đồng dạng thậm chí không biết lữ bố đối nàng yên lặng nhẹ gật đầu nặng nghề đ i ê u long khôi giáp đi đường đều tự mang âm thanh dây chiến cùng gạch đa tiếng ma sát tại rộng lớn gian phòng bên trong tiếng vọng tiếng vang để sửng sốt c h i họa trợt kịp phản ứng ba chân bốn càng đi tới nhà mình điện hạ trước người dừng bước nguy hiểm m ư ơ i phần nguy hiểm đây là tri họa cùng lữ bố đối mặt sau c à n thụ nàng c ò n là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sát ý nghiêm nghị con mắt lý thừa trạch vỗ vô c h i h ỏ a cánh tay trấn an nói không có việc gì người một nhà lữ bố cũng không có đem phương thiên h ỏ a kích cùng cung mang tới chỉ là người mặc chiến giáp thân cao trí t h ư ớ c lấy h á n xích hẹn hai mươi ba cm lữ bố cảm giác gáp bách mười phần lý thừa trạch đã đầy đủ cao tám thước có hơn nhưng là đứng lên cũng đoán chừng thấp lữ bố nhanh một cái đầu lữ bố khuôn mặt xem ra hẳn là không đến ba mươi tuổi ba mươi tuổi ở cái thế giới này cũng không lớn tiềm lăng bảng bên trên khoảng chừng một trăm người không cao hơn bốn mươi tuổi đều có thể leo lên bản g danh sách này lý thừa trạch t h o á n g chú ý qua nam vực thế hệ tuổi trẻ leo lên tiềm long bảng không đủ hai mươi người đại ca hắn cùng nhị ca không có phần phía trên yếu nhất đều là tam hoa tụ đình cảnh cha của hắn l ý kiến nghiệp ngược lại là đã từng trải qua tiềm long bảng tiềm long bảng trừ bền lòng vững dạ tiểu một số người bên ngoài cạnh tranh rất kịch liệt bản g danh sách thường xuyên biến hóa trừ xếp hạng biến hóa n ử a đường bỏ mình thiên tài cũng không phải không có trước mắt ngũ khí triều nguyên đình phong lữ bố tuyệt đối có thể leo lên tiềm long bảng mà lại xếp hạng rất cao bởi vì tiềm long bảng bên trên một trăm người chỉ có bảy người là thiên nhân hợp nhất cảnh. Nói cách khác này, phương thế giới, trung châu bốn vực năm mảnh đại lục cộng lại thế hệ này bên ngoài bốn mươi tuổi trở xuống thiên nhân hợp nhất cảnh chỉ có bảy cái chỉ là lữ bố đột nhiên xuất hiện có thể sẽ nhượng chế định tiềm long bảng yên vũ lâu lấy mái tóc mình hao chọc đi g i a hỏa này đến tột u cùng là từ đâu bên trong xuất hiện lý thừa trạch có thể tưởng tượng đạt được bọn hắn nhìn xem lữ bố tư liệu vào đầu bức thai dáng vẻ lữ bố diện mạo anh hùng thần thái rất uy nghiêm khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi cùng khoanh chân trên mặt đất lý thừa trạch nhìn nhau về sau lữ bố không chút do dự quỳ một chân trên đất trầm giọng nói lữ bố lữ phụng tiên tham kiến chúa công chi họa nhá sự tình phát sinh quá nhanh dù là nàng trải qua lại nhiều v ấ n luyện cũng không được ca cùng so sánh sớm thành thói quen che giấu cảm xúc lý thừa trạch liền lộ ra rất là bình tĩnh p h n g tiên xin đứng lên tạm thời gọi ta tần vương hoặc điện hạ liền có thể duy điện hạ p h n g tiên ngươi tạm thời không nên xuất hiện tại ngoài sáng bên trên ta muốn nhìn một chút đến kỳ châu trên đường có người hay không đến ám sát ta kỳ châu ở vào kinh đô thành phía đông bắc thẳng tắp khoảng cách vượt qua năm dặm t i ê u bên trong vốn là b ắ c chu vương triều địa bàn nhưng bây giờ đã thuộc về đại cản vương triều càng xa rời kinh đều lý thừa trạch càng nguy hiểm c、so、phỉ phỉ lý thừa trạch cũng không lo lắng chi họa tiết lộ tin tức người sống một thế nếu không có mấy cái đáng giá thực tình tín nhiệm cùng phó thác người chẳng phải là quá thất bại nhưng cả c h i đội ngũ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết lý thừa trạch không cách nào cam đoan trong đó người đó là tiết lộ tin tức người duy lữ bố dùng sức chút gật đầu kinh lịch ở kiếp trước đỉnh phong cường thịnh đến cô đơn tứ cố vô thân thân tử đạo tiêu lại thêm ngũ khí chiều nguyên tâm g i ấ u thần để lữ bố c u ầ n bánh hương thực sao động bất an tâm bình phục không ít nhưng chưa từng lao đi hắn đối với chiến đấu khát vọng cùng tiêu ngạo đi tới một cái võ đạo thịnh vượng thế giới để lữ bố càng muốn cùng hơn anh hùng thiên hạ giáo thủ lữ bố rời đi về sau một mực cương lấy tri họa thật dài địa thờ dài một hơi nàng chở tay dỏ xét lấy phía sau lưng của mình cảm khải nói Điện hạ. ngài biết sao ta toàn bộ phía sau lưng đều ấm ớt động tác này để nàng mỹ lệ g i á n g ư ờ i triển lộ không bỏ sót lý thừa trạch khép cười một tiếng vậy liền để người chuẩn bị nước cùng một chỗ tắm rửa nhẹ nhàng tựa ở nhà mình điện hạ trên vai chi họa hưởng thụ lấy phần này tính m ị n h ngươi không hỏi ta hắn là ai lại là từ đâu tới đây vì sao lại nhận ta làm chủ sao đột nhiên xuất hiện một cái không biết tên cường giả là ai đều sẽ hiếu kỳ hiện tại ngược lại là lý thừa trạch hiếu kỳ chi họa vì cái gì không hỏi hắn chi họa từ lý thừa trạch đầu vai ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ giọng nói nhỏ điện hạ muốn cùng ta nói tự nhiên sẽ nói điện hạ không nói ta liền không hỏi điện hạ ngài cái này tu luyện không khỏi khắc khổ chút tại trên giường chậm rãi tỉnh lại chi họa nhìn một cái trời còn chưa sáng hơi có vẻ ưu á m ngoài cửa sổ nàng tính toán một cái thời gian lý thừa trạch ngủ nhiều nhất hai canh giờ chi họa cũng chỉ là cảm khái một câu nàng không có trông cậy vào lý thừa trạch sẽ trả lời nàng nàng rất rõ ràng nhà mình điện hạ tại tu hành thời điểm từ trước đến nay đều là t â m vô b ằ n g vụ hiện nay nàng đã có thể phân rõ ràng lý thừa trạch là thật tại tu hành hay là tại trợ mắt bình thường người tu hành rất khó tiến vào minh tưởng trạng thái nhưng nhà mình điện hạ chính là có thể làm được nàng chỉ có thể nói thượng tiên thật là rất chiếu cố nhà mình điện hạ kết thúc thông lệ sáng sớm tu hành lý thừa trạch dí thức tiến vào anh h ồ n tháp hắn có một vấn đề gấp đón đỡ giải quyết chương sáu ninh an thành chương sáu ninh an thành lý thừa trạch tại một ư ơ i sáu tuổi năm đó được phong làm tần vương cũng bị cho phép khai phủ kiến n h à tại đại càn cũng không phải là xưng hô như vậy nhưng thực chất ý nghĩa không sai bị lắm mang ý nghĩa lý thừa trạch có thể tự hành mở phụ tự d ự nếu g đương những phong, đô đông phương có thể đô Vương không nên nhậm miễn quan viên, quân chính nhiên tình này muốn hắn thiên thành Kinh thành Tần kinh hắn nhà. n cờ có thuộc chỗ Cầm Châu có chỉ trạch sĩ, sự sự thể tự tại đất thể thừa tại trụ hạ phủ phải phủ do vào mới làm. vụ xử lý lý là lý thừa tại kinh đô đô đô mà ở sở, như nói lý thừa trạch là bị phái đi cầm châu mang ý nghĩa hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm chỉ cần hướng trung ương triều đình lập hồ sơ là đủ vấn đề là hắn lần này đi chính là kỳ châu mà không phải hắn đất phong cầm châu nói cách khác những quân đội kia rất có thể cũng không thuộc về hắn Sĩ tốt, một i n h h sắc t u c v là trước h a t muốn đội, cô h h n kia động tự thân khí huyết hai là cần tu hành nội công tâm pháp đại cản quân đội là có phân phát cơ sở nội công tâm pháp tầng dưới chót binh sĩ cũng cơ h i chỉ có thể tu luyện cái này bởi vì nội công tâm pháp không phải gia truyền chính là tông môn truyền thụ cho hoặc là trừ phi vận khí bạo dạp n h ạ y cái sườn núi đ à o cái động cái gì n h ặ t được thất truyền nội công tâm pháp anh hồn tháp bên trong ta trước đó tại lữ bố tư liệu về sau nhìn thấy t ị n h châu lan g kỵ nhưng huấn luyện là có ý gì anh hồn tháp trực thuộc ở lữ bố dưới trướng kỵ binh từ lữ bố đối bọn hắn tiến hành huấn luyện nhưng chuyển thành t ị n h châu lan g kỵ đó cũng không phải lý thừa trạch muốn đáp án hắn truy vấn làm sao định nghĩa dưới trướng kỵ binh anh hồn tháp nếu như túc chủ đem thuộc về người của ngài ngựa cho quyền lữ bố những n à y nhân mã liền coi như lữ bố lệ thuộc trực tiếp dưới trướng nhưng trải qua huấn luyện chuyển thành lan Kê người bên trong người chỉ có lý à là binh, còn lại 1, là là kỵ kỳ không binh, bộ binh. Bất quá cũng may kỳ châu ngược lại lại chiến mã, đến lúc đó đi còn cũng ngược đến châu chút cả có lúc được. l tất ít vét một đều đó quá may mã, vơ thừa trạch nhớ mày hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm không có cách nào từ anh hồn tháp bên trong trực tiếp triệu hàn quân đội sao anh hồn tháp ngàn quân dễ có một tướng k h ó cầu lý thừa trạch bạo binh mộng nát trực tiếp có được có ngôi quân h ổ báo cưới h a m trận doanh huyền giáp tinh kỵ tính nét quân quan thả thiết kỵ những n à y quân đội mộng nát tất cả đều là bọt bể ba kỳ thật lý thừa trạch cũng có thể hiểu được đây là đúng quần bên trong lửa cháy đương nhiên sự tình n à y phương thế giới có bí cảnh tồn tại tăng thêm thế giới như thế lớn ẩn cư cường giả cũng không ít đột nhiên toát ra mấy cường giả thì thôi nhưng là chống g ô n g toát ra không thể nào tra được một chi mấy ngàn người thậm chí mấy chục ngàn người quân đội sợ là rất khó không làm cho người chú ý cùng liên tưởng anh hồn tháp túc chủ xin đừng nên đánh giá thấp thế này vũ lực đợi cho tuyệt thế võ tướng tu vi bắt đầu có thể chống đỡ một triệu quân anh hồn tháp trả lời để lý thừa trạch nháy mắt phân chấn tinh thần có thể chống đỡ một triệu quân loại kia không cách nào trực tiếp bạo binh cảm giác m là thật là thủy hoàng m ò công tác điện doanh t â y dại còn có một vấn đề có hay không có thể để quân đội tu hành tâm pháp lý thừa trạch định cho hắn quân đội d ư ớ i quyền đổi một bản tâm pháp hắn cũng không yêu cầu xa vời có thực tế không được ngược lại là liền để lữ bố tại kỳ châu phủ khấu chọn một bản anh hôn tháp tướng lĩnh sẽ tự hành chuyển thụ cho binh chủ n g tướng xứng đôi nội công tâm pháp cùng võ kỹ lý thừa trạch hài lòng rời đi anh hôn tháp n à y bằng với là gián tiếp đem công pháp đưa cho hắn chỉ t r ớ c mắt nửa tháng thời gian đã lặng lẽ trôi qua chính vào cuối xuân ba tháng xuân về hoa lợ hắn một chuyến này đã tiến vào kỳ châu ngay tại tiến về kỳ châu châu phủ trên đường trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện lý thừa trạch chỗ buồn lo ám sát một tên kỵ binh gõ gõ cửa sổ xe về sau nói khởi bẩm tần vương phía trước có xe ngựa chính là thứ sử xa giá ngay vậy chi họa xốc lên màn tre ninh an thành đại môn rộng mở nó dưới một đội xe ngựa gần một trăm n g ư ờ i đang đứng ở cửa thành chờ đợi một châu thứ sử lấy sâu màu hừng đỏ bạo phục trong đám người rất là dễ thấy đến kỳ châu trước đó lý thừa trạch đã để người điều tra qua cái này thứ sử năng lực bản thân không sai đồng thời còn rất khéo đưa đầy hiểu được ủy quyền để cho thủ hạ người có năng lực làm việc hạ quan triệu mạnh thừa tham kiến tần vương điện hạ triệu khanh chính là một châu thứ sử mau mau xin đứng lên chớ có đứng ở chỗ này lấy chúng ta đi vào lại nói điện hạ m ờ i nhưng vào lúc này tiếng võ ngựa r ồ n dập từ xa mà đến gần đầu đội tam xoa buộc tóc tử kỳ i quan tay cầm p h ư ơ n g thiên h o a kích có một đem toàn thân xích hồng giống như liệt diễm tiêu đốt đại cung một thân khôi giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng thêm giữ tận lữ bố cưới đỏ thỏ ngựa thẳng đến cửa thành mà tới bảo hộ tần vương điện hạ ba triệu mạnh thừa lúc này ngăn ở lý thừa trạch trước người không riêng lý thừa trạch đi tìm hiểu triệu mạnh thừa triệu mạnh thừa tự nhiên cũng đối thân là tần vương lý thừa tr tiểu h ì chủ cái này chương tiết đằng sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau càng đặc sắc trước mặt là rút đao hơn một phẩy không không không không giáp đỏ sĩ tốt bốn trăm linh kỵ binh nhưng lữ bố vẫn như cũ như không có gì suy móng ngựa dơ lên lữ bố tung người xuống ngựa phương tiên họa kích sử địa đột nhiên quỷ một chân trên đất gật đầu bộ dạng phục tùng cung kính thi lễ một cái phụng tiên tham kiến điện hạ ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này triệu mạnh thừa c à n g là mặt mũi tràn đầy kinh hãi trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tin tưởng tần vương tại kinh đô không cái gì dưới trướng hắn dưới trướng l ạ i như thế cùng hắn bầm báo hiện tại hắn nghĩ mắng to một câu như thế lớn một người đều như thế hành đại lễ không phải dưới trướng sao về phần một người khác nói cho hắn hắn không dám mắng xem ra cường đại như thế tồn tại lại cung kính như thế hướng tần vương điện hạ hành đại lễ cường giả đều là có đặc quyền cũng tỷ như thái giám tổng quản ngụy tiến trung hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh ai cũng khỏi phải quỳ cũng tỷ như hiện tại bắc quân tổng đem tân bách luyện hắn đồng dạng là thiên nhân hợp nhất cảnh triệu mạnh thừa tuy là thứ sử nhưng là thấy tân bách luyện cũng phải khách khách khí khí tân bách luyện không có đi theo hắn tới đón tiếp lý thừa trạch trừ tại cảng vương bắc cự bắc quan thủ quan cũng có hắn thích tới hay không nguyên nhân triệu mạnh thừa tu vi không có mạnh như vậy vừa mới tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh cũng nhìn không ra lữ bố đến tột cùng là ngũ khí triều nguyên hay là thiên nhân hợp nhất hắn chỉ rõ ràng một sự kiện lữ bố so hắn tuổi trẻ nhiều như vậy còn mạnh hơn hắn vừa rồi hắn vô ý thức hô lên bảo hộ tần vương chính là chứng minh tốt nhất nhưng rất nhanh triệu mạnh thừa liền kịp phản ứng tần vương mang tới hai phẩy không không không binh mã cũng r ú t đ à o đại biểu cho cái này hai phẩy không không không binh mã rất có thể cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện mánh tướng là ai triệu mạnh thừa cảm thấy chỉ còn lại có ý nghĩ này hồng bét t r ư chương â u bảy kỳ châu tình cảnh lý thừa trạch không muốn nhiều như vậy hắn chỉ cảm thấy kiếm được đỏ thọ rất rõ ràng cũng bị tăng cường triệu thứ sử ta tới cấp cho ngươi giới thiệu dưới trướng của ta tướng lĩnh lư phụ tiên đại càn cũng không có đặt tên lại tên chữ thói quen lý thừa trạch liền trực tiếp giới thiệu lữ bố tên chữ nhìn xem cái này cao hơn chính mình một cái đầu còn nhiều một thân chế tạo như thế tinh xảo khôi giáp vũ khí bên người một thất t r ư ợ n g cao tông mau đốt h ỏ a diễm lông tóc như máu tươi xích hồng hung thú chiến mã triệu mạnh thừa không tự giác địa mấp máy môi lữ bố mặc dù chỉ là rất bình tĩnh địa đứng tại cái này bên trong nhưng lại để đã là tam hoa tụ đỉnh cành tu vì triệu mạnh thừa hoàn toàn không cách nào nhấc lên lòng phản kháng t h ư ợ n h ư là con tỏ nhìn thấy máy hổ mà triệu mạnh thừa lần trước có loại cảm giác này là tại trên đại điện nhìn thấy bệ h ạ lữ tướng qu Võ nhưng g ệ liền n h thế cao c ư ờ thực tế là bội phục bội phục. là l bội bội u ô như luôn k u ô n mặt t ơ i cởi kỳ nhân thế r i ệ u m ạ n thừa tự từng tiên tên thiên nhất t khỏe không chưa nghe phụng không phải thiên nhân hợp nhất cảnh、đi. Nhưng như h địa ra qua kéo miệng giác nói cái đi. này, nên lựa cơn giả vì sao chưa từ tiềm long bảng bên trên nghe qua trước đó triệu mạnh thừa nghĩ rất mỹ hảo lý thừa trạch tu vi bình thường cũng không có cường đại dưới trướng hắn coi như lý thừa trạch lần này chính là đến m ạ n vàng chỉ cần không để lý thừa trạch đi lẫn vào tiền tuyến thủ quân sự tình là được sự tình khắc lý thừa trạch yêu làm sao làm liền làm sao làm mình phái người bảo hộ hắn liền tốt nhưng lữ bô xuất hiện cải biến hết thạy nếu như tại lý thừa trạch thụ ý d ư ớ i lữ bố cùng bắc quân tổng đem tần bách luyện đánh lên nên làm thế nào cho phải ai thắng ai thua đối với hắn mà nói đều là cái đại phiền mái mà lại tần bách luyện thế nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh đại càn mười một châu nhưng cũng không phải là tất cả châu đều có thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh tăng thêm tần bách luyện ở bên trong chỉ có bốn người phân biệt là bốn quân tổng tướng lại tính đến giang hồ tông môn thiên nhân hợp nhất cảnh tần bách luyện tại toàn bộ đại càn đều là xếp hàng đầu cao thủ tần bách luyện sở dĩ sẽ tại cái này bên trong là bởi vì bắt chu vẫn muốn về mảnh đất này kỳ châu không tính giàu có nhưng lại rộng lớn thích hợp nuôi chiến mã triệu mạnh thừa sẽ có này lo lắng cũng không phải là b u n lo vô cớ hắn biết rõ lữ bố đột nhiên xuất hiện chính là lý thừa trạch làm cho hắn nhìn cũng là kỳ châu những quan viên khác nhìn lý thừa trạch trực tiếp đem cái kia tại kinh đô nhân t i ế t cho nghiền ác ta cái này hai nghìn người điện hạ yên tâm ngài có thể lưu một bộ điểm cùng ngài đến phủ thành chủ những người khác có thể ở tiến vào thành vệ doanh vị này chính là đô sứ c h â n đảo một vị người mặc khôi giáp dâu dài trung niên tráng hắn đi ra đội ngũ đô sứ cũng chính là đều biết binh m ã dùng chức quan này tại đại càn vương triệu nói lớn không lớn nói tiểu không nhỏ trưởng quản một thành thủ quân chân đào. Đỉnh đỉnh đào gặp qua tần vương điện hạ trần đô sứ xin đứng lên còn xin trần đô sứ chiếu cố nhiều hơn ta cái này hai nghìn người điện hạ xin yên tâm hai nghìn chân đào sửng sốt một chút điện hạ khỏi phải lưu mấy tên hộ vệ sao lý thừa trạch khép cười một tiếng hỏi ngược lại ta có phụng tiên một người là đủ chẳng lẽ nói ninh an thành không an toàn sao đương nhiên an toàn mặc cho điện hạ phân phó t vâng ba vượt qua ngàn người cùng kêu lên trả lời vang tận mây xanh triệu mạnh thừa càng thêm kiên định không nên trêu chọc lý thừa trạch tâm tư điện hạ lữ tướng quân tri họa cô nương mong mời tiến vào triệu mạnh thừa ngay cả đi theo sau lý thừa trạch tri họa đều chiều cố đến năm nào qua sáu mươi hồ chi họa một tiếng cô nương cũng bất quá điểm ninh an thành ở vào kỳ châu giải đất trung tâm so với tần bách luyện trấn thủ ở vào phương bắc cự bắc quan được xưng tụng là tương đối bình ổn chỉ cần cự bắc quan không thất thủ tại ninh an thành lý thừa trạch liền sẽ không gặp nguy hiểm coi như cự bắc quan thật thất thủ chỉ cần rút lui kịp thời lý thừa trạch cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng đây cũng là lý kiến nghiệp sẽ đem lý thừa trạch phái đến nơi này nguyên nhân hắn hy vọng lý thừa trạch đạt được một chút tôi luyện nhưng không hy vọng con trai mình xảy ra chuyện cho nên lý thừa trạch từ trước đến nay chỉ là muốn đại cản không muốn cha của hắn mệnh bất quá hắn hiện tại có lư bố còn có tương lai càng nhiều danh sĩ cùng danh tướng chủ tuyến giai đoạn nhiệm vụ cũng chỉ là muốn hắn trở thành nhất quốc tri quân cũng không có hạn định đại cản ánh mắt có thể thả lâu dài chút cách cục muốn mở ra bát chu vương triều cũng có một vị tông sư cũng không phải là hoàng đế mà là cùng lý kiến nghiệp đánh qua một không vũ vương bất quá đây đối với vừa mới cất b ư ớ c lý thừa trạch còn xa chút lý thừa trạch đã t ừ anh hồn tháp kêu bên trong xác nhận chỉ cần là lệ thuộc trực tiếp lữ bố giới trướng giết địch đều có thể tính độ ai này hắn mà nói là cái tin tức tốt, tốt nhưng lý thừa trạch trước mắt không nghĩ lấy đem cái này hai phẩy không không không người phái đi ra giết địch Cái này 2, người này trọng ạ m thời t vẫn là quá yếu. ả cảnh cảnh cảnh i tối chiến nổi. qua lữ bố huấn luyện về sau, 2, không thể cảnh cùng 2, không ngưng huyết đấu lữ là bố không thể không thậm chí phạt tùy cảnh sức chiến đấu là không thể、so、sánh cùng ngưng tùy về sức so r yếu nhất chính là đây không phải cái gì chiến lược trò chơi hắn không thể tùy tiện liền phái cái mấy ngàn người đi tạm đầu người bọn hắn là sống sờ sờ hai cái nhân mạng chết liền không có biện pháp phục sinh cho nên lý thừa trạch nhất định phải đối bọn hắn cẩn thận phụ trách vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung lý thừa trạch ở tiến vào phụ thanh chủ triệu mạnh thừa là kỳ châu thứ sử kiêm linh an thành thành chi ủ hắn đều là ở t ạ p họa ụ phụ thứ xử, phụ thành chủ một chủ chỗ. Chi h xử, là trống mực nói khẽ, đem i ệ n hạ, s đi n giấy vàng mở ra trại ở trên bản đây là một tấm bản đồ phía trên họa mấy chỗ đỏ vòng mấy chỗ hoàng vọng c h i họa ngư khi rất có mấy điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị thứ sử đại nhân nói bởi vì kỳ châu vốn là b ắ c chu địa giới lúc trước bị đại cản quân đội chiếm linh thời điểm có thật nhiều b ắ c chu người chưa từng rút lui lúc ấy tại kỳ châu b ắ c chu người nhắc lên một trận phản loạn tuyệt đại bộ điểm phản loạn người tại mười mấy năm trước đã tiêu diệt nhưng vẫn như cũ có rất tiểu một bộ điểm bắt chu, chu đoạt lại kỳ châu lại thêm không muốn thụ luật pháp trói buộc đạo phỉ đốt giết cướp giật việc ác bất tận còn có rời xa kinh đô như đất hoàng đế không nghe triều đình chỉ lo tuyển nhận con cháu giang hồ tô môn Tân lý thừa trạch rất muốn đi cự bắc quan cùng bắt chu quân đội phân cao thấp nhưng hắn am hiểu sâu một cái đạo lý diễn bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong t i ề m phục tại kỳ châu bắt chu người cùng chuột đồng dạng ẩ n nấp lấy trước mắt là cái rất tốt địa tìm tới bọn hắn cơ hội một lưới bắt hết những n à y bắt chu người muốn đoạt về kỳ châu tập kích cũng buộc đi lý thừa trạch làm điều kiện trao đổi thật là tốt lựa chọn về phần giang hồ tông môn đối bọn hắn khai đao ngược lại là muốn tìm cái lý do chính đáng mặc dù cái này lý do chính đáng đối với lý thừa trạch đến nói muốn tìm rất đơn giản nhưng có chút vô s ỉ cho nên lý thừa trạch quyết định từ vị trí tương đối minh sắc mã phỉ trước khai đao không chỉ có thể để kỳ châu bách tính thời gian trôi qua bình m ộ chút cũng có thể tăng lên lý thừa trạch hy vọng tăng c h ắ tại đến kỳ châu trên đường bởi vì lữ bố là đi sơn lâm tiểu đạo hay là lẻ loi một mình một ngựa khó tránh khỏi gặp được chút nạn trộm cắp cùng hung thủ đáng tiếc bọn hắn gây là người đều không ngoại lệ đều mệnh tang lữ bố cách hạ hôm sau ninh an thành thành vệ doanh rộng lớn vo đài chia làm phân biệt rõ ràng hai phái một bên là lý thừa trạch thân vệ một bên là ninh an thành quân coi giữ ninh an thành quân coi giữ lại phân làm hai nhóm một nhóm người đang đánh chịu g â n cốt gian luyện thể phách một đạo khác người đang tu luyện chiến trận võ kỹ đứng tại võ đài trên đài cao kiểm duyệt trần đảo nhìn xem dưới đầy đám binh sĩ đổ mồ hôi như mưa một chiêu một thức đều đem hết toàn lực ninh an thành vị trí cùng đàn sói vây quanh tình huống quyết định nơi này quân coi giữ không phải có thể hốt quân lương nếu là không hảo hảo trên tu hành chiến trường cũng chỉ có thể c h ế t thành vệ doanh quân coi giữ cũng kéo theo lý thừa trạch a i không không không thân binh ta đến từ kinh đô tấn vương dưới trướng còn có thể bại bởi bên cảnh người không thành. mang theo loại ý nghĩ này lý thừa trạch 2.000 thân binh cũng đang cố gắng huấn luyện lý thừa trạch cùng lữ bố đến gây nên các binh sĩ l ự c chú ý trần đào tự nhiên cũng phát hiện đều dừng lại cùng nên tần vương điện hạ trần đào ra lệnh một tiếng linh an doanh các binh sĩ đã xem như rất chỉnh tề xoay người tham kiến tần vương điện hạ lữ bố đưa lỗ thai thấp giọng nói điện hạ đây đều là tốt hơn hẳn giống đ á n g t i ế c chính là nhân số không nhiều lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu cho dù lữ bố không nói lý thừa trạch cũng có thể từ quân coi g i nhóm tinh khí thần nhìn ra bọn hắn cũng không phải là không có chiến đấu qua tập binh cứ như vậy lý thừa trạch lý nghĩ liền lại càng dễ áp dụng từng bước mà lên leo lên võ đài đại cao lý thừa trạch quan sát trên giáo trường người người n h n nháo binh lính chân đ ỗ sứ ninh an doanh hết thẻ có bao nhiêu binh lực chân đào ô m quyền trả lời khởi bẩm điện hạ tăng thêm ta trung một phẩy tám bảy bảy người thủ vệ một tòa thành chỉ cũng chỉ có hơn một n g h n người nhưng số người này kỳ thật không ít trừ cái này bên trong cũng không phải là tiền tuyến bên ngoài còn có một, một nguyên nhân trọng yếu võ đạo thế giới toàn dân giai binh chỉ cần toàn bộ vương triều có đầy đủ lực hướng tâm lao bách tính sẽ tự phát xuất tiền ra người xuất lực chống cự ngoại địch xâm lấn Toàn thành một Thật ngàn Ninh An thành nhìn như hơn nhân muốn bộ chỉ có hơn một ngàn nhân mã. đạo ế n sinh tử tồn vong nguy cơ, lấy bây giờ quốc lực phát triển không ngừng giờ phát tử quốc lấy bây cơ, lực đ i người già trẻ em đều sẽ kiên cản, chống cự. Chân à trẻ quyết em đều đ sẽ nhìn lý thừa trạch một mực không nói chuyện tranh thủ thời gian nói bổ sung điện hạ kỳ châu trọng yếu chính là c ự bắc quan đàn vân quan tố vân quan mấy cửa ải lớn ải kỳ châu tinh nhuệ phần lớn đều tại kia bên trong ninh an doanh càng nhiều phụ trách là tiêu phỉ cùng h u n g thú tinh nhuệ thật sao lý thừa trạch khép cười một tiếng từ chối cho ý kiến phụ tiên doanh một tiếng b ạ hưởng võ đài đài cao gạch đã bỗng nhiên ra bị nẻ lữ bố ngũ khí triều nguyên đ ỉ n h phong c h â n khí ẩm v a n g bộc phát chiến ý ngũ trời t toàn thân tinh khí thần tăng lên đến mức cao nhất từng sợi uy nghiêm sát cơ ngưng tụ thành thực chất trần đ à o cũng coi là thân kinh bắc chiến nhưng ở lữ bố một nháy mắt sát ý ngũ trời t vậy mà để trần đạo tâm thần đều xuất hiện chấn động liền càng không cần nhắc tới ninh an doanh cùng hai thân binh đây là lữ bố thu liễm kết quả đủ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng phía dưới truyền đến nặng nghề lại tiếng thở hào hẹn hơn ba người đều giống như mới từ nước bên trong vớt da đ ồ n dạo lý thừa trạch cũng không phải là muốn cho bọn hắn tới một cái ra vai phủ đầu mà là muốn để bọn hắn biết lữ bố cường đại dạng này có thể thiếu phí một chút môi lưới không nhìn dưới chân đá vụn lý thừa trạch tiến lên một bước điều động chân khí trong cơ thể cất cao giọng nói các ngươi đều hẳn phải biết tên của ta lý thừa trạch lý thừa trạch cái này rất không bình thường phát biểu để phía dưới đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời lớn tiếng trả lời ta ninh an thành đô sứ kêu cái gì lý thừa trạch vấn đề hỏi ra lời bọn hắn nhất định phải trả lời chân nào rất tốt vậy ta sao lương vị này đâu lữ phụ tiên hôm qua nghe thấy lý thừa trạch giới thiệu、lữ、bố thân vệ lớn tiếng trả lời châu hiệp vũ phụ thiệu chiết lãnh hùng lâm đông hậu lý thừa trạch đọc là hắn thân vệ danh tự mặc dù không biết lý thừa trạch là dụng ý gì nhưng bọn hắn tiến lên một bước cùng kêu lên á p tại t ố t trở lại trong đội ngũ đi biết ta vì cái gì hỏi cái này mấy vấn đề sao không biết phía dưới thưa thất địa trả lời lý thừa trạch cũng không thèm để ý vẫn nhìn phía dưới b ì n h lính nhóm các ngươi muốn vượt hơn mọi người sao nghĩ người khác lớn tiếng hô lên tên của các ngươi sao vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung các ngươi biết lữ phụ tiên biết trần đ o thậm chí biết các ngươi chưa bao giờ thấy qua bắc quân tổng đem t ầ n bách luyện danh tự vì cái gì bởi vì bọn hắn đều là cường giả dưới trận có ba tám t r m bảy sáu người ta không có cách nào ghi nhớ các ngươi mỗi người danh tự thậm chí rất nhiều người căn bản không biết tên của các ngươi thân là một tên chiến sĩ thẳng đến chiến tử nhưng không có danh tự lưu lại các ngươi cam không cam tâm trên giáo trường binh lính nhóm trong ánh mắt tràn ngập lo nghĩ cùng đối tương lai mê mang lý thừa trạch vận chuyển thiên tử vọng kỹ thuật ánh mắt chậm dãi đạo qua sĩ tốt nhóm có ninh an doanh một tên sĩ tốt nắm chặt nằm đấm mặt đ ỏ bừng lên thanh âm gà g lý thừa trạch rất dễ dàng địa liền tìm tới đến hắn mặt nhìn xem non nớt nhưng chiều cao của hắn tại sĩ tốt bên trong được cho hạc giữa bể gà càng quan trọng chính là hắn k h í vận so những người khác nồng đập chút người tên là gì n ã i n ã i lên cho ta tên là đại n g h i u rất tốt đại n g h i u ta ghi nhớ ngươi lý thừa trạch nhìn chăm chú lên ánh mắt của bọn hắn tay chỉ phương bắc mọi người cùng là kỳ châu quân bọn hắn được xưng làm tinh nhuệ tại cự bắc quan chống lại ngoại địch mà các ngươi chỉ có thể thủ vệ ninh an thành bị bọn hắn bảo hộ c à n không cam tâm không cam lòng ninh an doanh bên trong hơn ba nghìn người cùng kêu lên trả lời cao vút to rõ vang động núi sông các ngươi là võ giả là chiến sĩ không cam lòng liền tu luyện mạnh lên đi tranh đi đấu hiện tại không ai ghi nhớ tên của các ngươi vậy liền cố gắng đ ể ta thậm chí làm cho tất cả mọi người lý thừa trạch vỗ b ộ ngực của mình dốc hết toàn lực địa hô to thanh âm của hắn quanh quần tại thành vệ doanh bên trong làm cho tất cả mọi người ghi nhớ tên của các ngươi chương chín tiến vũ lâu chương chín tiến vũ lâu giờ khắc này trong giáo trường có chút sĩ tốt ánh mắt đã phát sinh biến hóa vi diệu chân đào nhìn xem vị này đối với hắn mà nói rất xa lạ thần vương điện h ạ kinh đô tất cả mọi người nói cái này tần vương chỉ có văn thả i chi danh vô tu hành chi tài còn có chút l ử a nhác h á n yên lặng nhìn xem vị này tần vương điện hạ hăng hái do giặc địa diễn thuyết keng lý thừa trạch rút ra bội kiếm bên hông trực chỉ thương cung đại trượng phu khi sách ba thức kiếm l à bất thế chi công đại trượng phu sự thế tầm thường vô vi cùng gỗ mục có gì khác lý thừa trạch kém chút hét lớn một tiếng đại trượng phu không vì quốc gia xuất lực than thở cái gì may mắn đổi từ đổi được nhanh ta không nói lời nói xuông phụng tiên tướng quân sẽ truyền thụ cho các người mới cũng là tốt hơn nội công tâm pháp lý thừa trạch lời vừa nói ra phía dưới một mảnh xôn xao tốt hơn nội công tâm pháp mang ý nghĩa mạnh hơn chân khí cũng là c ả n g quang minh tương lai yên lặng lữ bố hợp thời dùng p h ư ơ n g thiên họa kích gõ gõ gạch đá sàn nhà lý thừa trạch tiếp lấy cất cao giọng nói từ hôm nay không từ giờ trở đi các ngươi muốn cạnh tranh mỗi mười lăm ngày tiến hành một lần giao đấu phe thắng sẽ có được khen thưởng khen thưởng là bạc cùng hung t h ú thịt hung t h ú thịt rất đắt bình thường mà nói kỳ châu quân chỉ có đánh thắng trận thời điểm mới có thể hưởng dụng đại n g u đột nhiên cao giọng hô to tần vương cái khác sĩ tốt nhóm cũng đi theo hô to lên thần vương, thần vương. thần vương nghe tôi tiếng hô hoán linh an thành bên trong người nhao nhao đưa ánh mắt về phía thành vệ doanh phương hướng phát sinh cái gì sự tình rồi tại bên ngoài thành vệ doanh nhìn xem một màn này triệu mạnh thừa kích động vô đùi nhanh đêm hôm nay linh an doanh bên trong tần h vương điện hạ mỗi tiếng nói cử động v i ế thành t khoái mã giao cho bệ hạ triệu mạnh thừa là đáng tin hoàng đế phái không phải lý kiến nghiệp cũng sẽ không yên tâm để hắn đảm nhiệm kỳ châu thứ sử rời xa kinh đô một châu trưởng nếu không phải tâm phúc không biết lúc nào cái này một châu tài chính thu nhập một bộ điểm rất có thể liền dẫn ra ngoài ra ngoài triệu mạnh thừa là người thông minh có một số việc khỏi phải nói rõ hắn sẽ tự mình ngộ tiếp xuống liền giao cho trần đô sứ cùng phụ tiên vâng trần đào cùng lữ bố đều ôm quyền lĩnh mệnh phụ tiên tướng quân m ờ i khi lấy được trần đào sau khi đồng ý lữ bố một mặt nghiêm nghị vẫn nhìn phía dưới hơn ba phẩy không không n g ư ờ i lữ bố thanh â m không lớn nhưng chính là rõ ràng chuyển đến trên giáo trường trong thai mỗi một người ta sẽ dựa theo điện hạ phân phó tổ kiến một chi kỵ binh đã có chiến mã bốn trăm h thân vệ cùng ninh an doanh nguyên bản kỵ binh cũng chớ gấp lấy cao hứng nếu như không thể đạt tới yêu cầu của ta lữ bố đối sĩ tốt nhóm nói cái gì rất nhanh rời đi thành vệ doanh lý thừa trạch đã nghe không được luyện binh là không thể nào luyện binh chỉ có thể dựa vào lữ bố đến luyện binh duy trì sinh sống lý thừa trạch không có đã từng đi lính cũng chưa từng luyện binh loại này không am hiểu sự tình hắn liền đừng tự tiện nhúng tay coi như hắn sẽ cái gì lính đặc trùng phương pháp huấn luyện k i a một bộ cũng không thích hợp tại thế giới này thế giới này thối thể cảnh đã bị đặc loại binh mạnh hơn một quyền đá vụn đã không phải là nhục thể phạm thai người bình thường có thể ăn vạn tàng đá a không phải tấm lệch phụ trọng buôn tập những cái kia huấn luyện đối với sĩ tốt nhóm mà nói thực tế là một bữa ăn sáng lý thừa trạch trở lại phủ thành chủ không lâu tri họa liền trở lại lý thừa trạch hiện tại thủ hạ không người có thể dùng lại nghĩ xong tiến trình thao tác cũng chỉ có thể tạm thời để chi h ỏ a làm thay mua được minh sắc tin tức sao ninh an thành làm kỳ châu trung tâm kỳ châu lại là bắt chu cùng đại cản chỗ giao giới tự nhiên có trải rộng thiên hạ tổ chức tình báo yên vũ lâu phân bộ chỉ cần tốn đầy đủ tiền liền có thể tại yên vũ lâu mua được người muốn tin tức này phương thế giới không có minh sắc xưng hô nhưng năm mảnh đại lục là có một châu bốn vực trung châu cùng đông tây nam bắc bốn vực mà yên vũ lâu tổng lâu vào chỗ tại trung châu tiêm long bảng cùng phong vân bảng chính là yên vũ lâu sắp xếp về phần yên vũ lâu lâu chủ thả nguyện n g nga từ trước đến nay chỉ nghe tên chưa gặp một thân có nghe đồn thực lực của nàng là đủ để leo lên phong vân bảng nhưng nàng không có đem mình đứng hàng đi lý thừa trạch tự nhiên cũng chưa từng gặp qua thả nguyện n g nga hắn chỉ có thể nói người này đoán chừng rất cầu chi họa đem một chương lớn giấy t r ả i trên bàn chỉ vào đ ồ bên trên một chỗ mua được điện hạ đây chính là ninh an thành phụ cận bốn phía mã phỉ minh xác vị trí gần nhất một chỗ tại đi về phía nam ba mươi hai bên trong đây là một chương so triệu mạnh thừa cho kỹ lưỡng hơn địa đồ trên bản đồ yên vũ lâu phần lâu lâu chủ ghi chú rõ càng thêm minh xác vị trí t i ê n vũ lâu phân lâu lâu chủ tên là chiêm trọng hắn nói đây là yên vũ lâu cùng điện hạ lần thứ nhất giao dịch nghĩ đem cái này tin tức đưa cho điện hạ nhưng ta cũng không biết ý của ngài như thế nào cho nên ta cự tuyệt lý thừa trạch khẽ vất cảm làm tốt có giành ngược lại là có thể đi gặp hắn một chút t i ê n vũ lâu tại ninh an thành phân bộ ở vào phồn hoa nhất giai đoạn phụ trách lấy kỳ châu làm trung tâm ba cái vương triều đại bộ phận phân khu vực t i ê n vũ lâu kỳ châu phân lâu lâu chủ chiêm trọng một cái xem ra hơn bốn mươi tuổi xúc lấy dâu đẹp chung nhân nhân hắn lúc này chính tắm rửa ánh nắng nhẹ lay động lấy quạt lông một cái xem ra như chợ búa bình dân trang phục phổ thông nam tử á o đen không người thi lễ một cái chiêm trọng con mắt đều không có mở ra hỏi như thế nào cùng tại đại càng kinh đô thành ghi chép khác biệt tần vương hẳn là sẽ ẩn nấp cảnh giới đặc thù công pháp hoặc là có thể đủ che lấp khí tức pháp khí ngồi dựa vào trên ghế nằm chợp mắt chiêm trọng mở to mắt ngồi dậy có ý tứ giấu nhiều năm như vậy sao tiểu chủ cái này t r ư ơ n g tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau càng đặc sắc chiêm trọng tiếp nhận thuộc hạ đưa tới tình báo tùy ý địa liếp nhịn dưới trướng lữ phụ tiên ngũ khí triều nguyên đình phong nhìn thấy lữ bố cảnh giới thời điểm chiêm trọng con người bỗng nhiên co rụt lại đây chính là ngoài ý liệu tình báo hắn vớt ve trang giấy có chút thi t h ầ m lại không biết từ đâu mà đến loại tin tình báo này đối với yên vũ lâu mà nói không thể nghi ngờ là không có một chút tác dụng nào tình báo lữ bố vũ khí chiến mã á o giáp cùng công pháp phẩm cấp hoàn toàn không biết đối với lữ bố chứ biết cảnh giới là cái nam đại càn tần vương giới t r ư ớ n g bên ngoài cái khác đều là vô mà loại tin tình báo này không hề nghi ngờ là không hợp cách đây là hắn cái này thuộc hạ lần thứ nhất giao ra loại này linh điểm bài thi giải thích một chút chiêm trọng bấm tay gõ nhẹ gõ để lên bàn tình báo bẩm lâu chủ cái này lữ phụng tiên không thuộc về đại cản bắc chu cũng không thuộc về nam vực cái khác vương triều nơi sinh thường nơi ở tuổi tác tu luyện công pháp một mực không rõ có thể có khả năng đến từ mặt khác tam vực trung châu bí cảnh hoặc hải ngoại cái này liền không trách hắn cái này thù hạn quyền hạn của hắn là cha không được chỉ có thể từ chiêm trọng tới chiêm trọng như có điều suy nghĩ gật gật đầu b i ế t kế tiếp theo quan sát vâng nhìn thấy lý thừa trạch tại ninh an doanh bên trong đối sĩ tốt nhóm lời nói cùng biểu hiện chiêm trọng cười cười loại điều động này xị、si、khí lời nói ta cũng là lần đầu tiên thấy chương ò n có một vị k ô n g biết từ c à mười khách tới thăm chương mười khách tới thăm ninh an thành có ba gia tộc lớn trần trịnh bạch ba gia đều là đại cản gia tộc nhưng chỉ là gia tộc bảng chi rời đi kỳ châu về phần n g u y đời trước đô sứ bởi vì đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh bị điều đi cự bắc quan có thể nói kỳ châu tám thành tám vị đô sứ chính là phía trước cự bắc quan cao tầng lực lượng dự bị doanh tam hoa tụ đỉnh đột phá đến ngũ khí triều nguyên nói đến giống như rất đơn giản nhưng trong đó gian khổ chỉ có chính mình biết từ bắc chu trên tay đoạt đến kỳ châu về sau mười mấy năm ở giữa tán tỏa thành chỉ, chỉ có h ỉ c hai vị đô sứ từ tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh đột phá đến ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh mà tuổi của bọn hắn đều vượt qua năm mươi lăm tuổi trọng yếu nhất chính là tu hành cũng không phải là cái gì nước chạy thành sông giai đoạn không phải nói tuổi tắc đi lên liền có thể đột phá không được là không được liền xem như luyện khí cảnh đến ngoại cương cảnh có người cuối cùng cả đời đều chưa từng đột phá trần đào tại ba mươi lăm tuổi năm đó thành công ngưng luyện tinh khí thần làm một thể tụ tại khiếu huyện ở thức hải ngưng tụ thành trên đỉnh tam hoa thành công tấn thăng đến tam hoa tụ định cảnh mười năm trôi qua lúc năm bốn năm hắn kẹt tại cái này bên trong từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước tấn thăng ngũ khí triều nguyên cảnh so sánh rất nhiều người trần đào đã xem như thiên tài rất nhiều người cho dù có thể tấn thăng đến tam hoa tụ đỉnh t u ổ i tắc đều xem như láo giả đời này không có ngũ khí triều nguyên hy vọng nhưng trần đào là có hắn không cam tâm hắn đỉnh điểm chỉ ở ngũ khí triều nguyên trần ra trên đại sảnh trần đào khẽ nhả một ngụm trọc khí t r i n h trọng kỳ sự nhìn xem phụ thân của hắn trần lương phụ thân ta nghĩ đầu nhập tần vương điện hạ trần lương này dầm nhũ chặt tần vương điện hạ tới ninh ăn mất quá ba ngày phải trăng nhanh một chút liền xem như hắn dưới trướng là ngũ khí triều nguyên đỉnh phong lại như thế nào. đừng quên tấn vương điện hạ bên người thế nhưng là có hai vị phụ thân ngài biết vị kia lữ phụng tiên là năm nào kỳ sao trần lương mặt lộ vẻ vẻ suy tư trầm ngâm nói nhìn tướng mạo ước chừng ba mươi nghe ngơi ư ý tứ này là rất trẻ trung trần đào hít thở sâu một hơi mới đáp hai mươi lăm mà lại ta cảm thấy hắn lúc nào cũng có thể đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh trần lương biểu lộ trong chốc lát trở nên rất cổ quái hai mươi lăm chính là đương kim tiềm long bảng thứ một đủ để danh liệt tiềm long bảng trước mười võ giả không bị bồi dưỡng thế lực của hắn xem như bảo bồi cúng bái thì thôi còn đi làm người dưới trướng đây là trần lương cuộc đời ít h ấ y trần đạo lất cái này không trọng yếu đó cũng không phải ta nghĩ đầu nhập tần vương điện hạ lý do điện hạ tuyệt không phải ngưng huyết cảnh có thể nói đại t r ư ở n g phu khi sách ba thức kiếm là bất thế chi công người cũng không phải người tầm thường ta không cam tâm ta không cam tâm tên của ta cứ như vậy bị người quên lãng trần đ à o ngữ khí rất bình tĩnh tại ánh đến dưới lộ ra nghiêm túc mà sáng tỏ đôi mắt trong mắt hắn trần lương phảng phất nhìn thấy một đám lửa cháy lương h ự c đã ngươi làm ra lựa chọn vậy liền đi thôi điện hạ ta hôm nay đã xem tỉnh châu lang kỵ sở tu hành tâm pháp chuyển xuống theo ngươi tiêu chuẩn bây giờ có thể trực tiếp chuyển thành tỉnh châu lang kỵ có thể có bao nhiêu người hơn hai trăm n g ư ờ i phần lớn là ninh an doanh sĩ tốt lý thừa c h ạ c h khẽ vất c ằ m phụ tiên điện hạ có gì an bài chọn năm mươi người ra đêm mai cùng ta đi dạ tập kim dương sơn bên trên mã phỉ đây là bọn hắn đại khái tin tức ninh an thành quanh mình có bốn phía mã phỉ phân biệt ở vào kim dương sơn ngọn nguồn dương núi nát ngây cương vị cùng hào phòng núi kim dương sơn bên trên mã phỉ là nhỏ nhất một nhóm nhân số không đến hai trăm n người cầm đầu chỉ là luyện khí cảnh đặc điểm của bọn hắn chính là người ít chạy nhanh ninh an doanh muốn đi bắt chưa bắt được trước đó liền chạy tại liên miên sơn mạch bên trong muốn bắt người cũng không dễ dàng nhất là đối phương so ngươi muốn quen thuộc địa hình lữ bố đại khái nhìn lướt qua tối cao luyện khí cảnh tu vi cắm tiêu b á n đầu lữ bố đương nhiên biết lý thừa trạch chân thực tu vi không phải hắn cũng không có khả năng như thế an tâm địa đợi tại thành vệ doanh xem ra hoàn toàn không để ý lý thừa trạch chết sống cái này cho ngươi lý thừa trạch đem chữ vật giới chỉ từ trên mặt bàn đẩy lên lữ bố trước mặt chữ vật giới chỉ này phương thế giới có không đến mức đến đặc biệt hy hữu chỉ là càng nhiều người sử dụng càng thêm tiện nghi túi chữ vật nói đến lý thừa trạch còn động đậy dùng túi chữ vật tới làm hậu cần ý nghĩ chỉ là vô tật mà chấm dứt bởi vì túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ chưa tấn thăng tam hoa tụ đỉnh cảnh võ giả tinh khí thần căn bản không đủ để trèo c h ố n g sử dụng càng quan trọng chính là tuyệt đại đa số túi chữ vật không gian đều rất nhỏ cũng liền hai ba m é t vông trang không có bao nhiêu đồ vật sử dụng yêu cầu cao không gian nhỏ còn không có phổ biến tính lý thừa trạch kiếm tiền đại kế cứ như vậy gửi về phần lý thừa trạch cái này một viên chữ vật giới chỉ lai lịch quan minh chính đại đầu năm nay hắn tại chân bảo các cử hành kinh đô đầu giá hội bên trên trụ được đến không gian bên trong đại khái mươi m khối chữ vật giới chỉ xem như cấp cao xa xỉ phẩm có rất nhiều kiểu dáng duy nhất điểm giống nhau chính là đẹ cho nên hắn chụp được chiếc nhẫn này đối ngoại thuyết pháp là công tử thích không ai hoài nghi thuyết pháp này mười tám tuổi tam hoa tụ đình cảnh ngươi là muốn nghịch thiên a đừng nói trung châu bốn vực đã qua mười phẩy không không n ă m t i ê n tài cũng không dám giả bộ như vậy lữ bố tại bị triệu h o á n đi ra cùng khí huyết chi lực dung hợp thời điểm liền đã bị anh hồn tháp quán thâu thế này tin tức đương nhiên giới hạn trong lý thừa trạch có khả năng hiểu rõ đến tin tức ngược lại là tình rất nhiều lý thừa trạch hướng hắn giải thích như thế nào chữ vật giới chỉ mượn lưỡi t ạ điện hạ đi nghỉ ngơi đi hôm nay ngươi cũng vất vả duy hôm sau một tên thị nữ vội vã địa đi tới tại đình viện b m báo điện hạ trần đào trần đô sứ cầu kiến người mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công đang tu luyện kiếm pháp lý thừa trạch kéo cái kiếm hoa đứng ở nguyên đ ị a thời gian n à y điểm hắn không tại thành vệ doanh giám sát cùng tu hành ngược lại là quan minh chính đại đến tà cái này bên trong trần đào tới quá mức quan minh chính đại đến mức lý thừa trạch trong lúc nhất thời đều không thể đoán ra hắn là dụng ý gì mời trần đô sứ đến phòng chính chờ một chút trở về thay quần áo khác đi tới phòng chính thị nữ đã vì trần đào dân trả chỉ là hắn ngồi ngay ngắn ở đó bên trong không có nhấm nháp nhìn thấy lý thừa trạch về sau trần đào đi cái thuộc hạ lễ trần đào gặp qua tần vương điện hạ lý thừa trạch cũng không phải là trần đào cấp trên hắn bất động thanh sắc đỡ dậy trần đào ngồi xuống miễn lễ trần đô sứ mời ngồi hai ngày này ngược lại là thường xuyên nghe tới người trần đô sứ vi danh kỳ thật hắn căn bản chưa từng nghe qua nhưng trần đào hắn cũng làm cho người điều tra qua lúc trước tuổi còn trẻ tấn thăng tam hoa tụ đ ỉ n h tại kỳ châu có thể nói là hăng hái khi đó đàm luận hắn người xác thực rất nhiều nhưng bây giờ nha đối với đứng hầu lý thừa t r ạ c sau l ư n g tri họa trần đào chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm chi họa rất xinh đẹp ba mươi tuổi thiếu phụ hai đầu lông mày lơ đáng phong tình càng là c h ọ g người nhưng mà hắn sẽ chú ý tới chi họa chỉ là bởi vì nàng là tam hoa tụ đỉnh cảnh chi họa rất trẻ trung mà tam hoa tụ đỉnh cảnh đặt ở trên giang hồ đều xem như cao thủ tại lý thừa trạch bên người lại chỉ là cái thiếp thân thị nữ theo thực lực của nàng nàng có thể muốn được càng nhiều nhấp một miếng trà về sau lý thừa trạch cười nói không biết trần đô sứ hôm nay đến đây cần làm chuyện gì c h ư n g mười một trần đào đầu nhập c h ư n g mười một trần đào đầu nhập nghe tới lý thừa trạch đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chính để hỏi thăm mình ý đồ đến vừa mới đặt chén trà xuống trần đ à o trong lúc đó một mặt như mặt h ắ n từ trên chỗ ngồi đứng lên đi đến ngồi tại chủ vị lý thừa trạch trước mặt quỳ một chân trên đất điện hạ trần mũ không biết nói chuyện ta cũng liền không quanh c o lòng vòng ta nghĩ đầu nhập điện hạ lý thừa trạch xứng sở cái này trần đ à o làm thế nào sự tình vội vã như vậy a tốt xấu nói rõ trước một chút lý do không phải sao chi họa từ lý thừa trạch sau lưng đi tới phòng chính đại môn cảnh giới lấy nàng thực lực đủ để cam đoan lý thừa trạch cùng trần đ à o nói chuyện không bị cái khác thị nữ nghe tới trần đào đầu nhập lý thừa trạch không hề giống chân chính cổ đại là một kiện đứng đội ủng hộ lý thừa、trạch、tranh đoạt hoàng vị sự tỉnh chỉ ít tại lý thừa trạch không có biểu lộ hắn muốn tranh đoạt chức là có thể hiểu như vậy đại càn không giống trong lịch sử đông hán địa phương trưởng quan cùng liêu thuộc ở giữa trình độ nào đó là quân thần quan hệ cũng chính là cái gọi là nhị trọng quân chủ xem hoàng đế là đệ nhất trọng quân chủ mà địa phương trưởng quan là t ầ n g thứ nhị quân chủ địa phương trưởng quan duyện thuộc đối trưởng quan muốn xưng thần đại càn không có loại này quy tắc chân đào đầu nhập tính chất có thể dùng một câu tổng kết ta muốn cùng người hốn cũng có thể dùng càng văn nghệ một điểm thiết pháp m ô n khách nói cách khác cho dù lý thừa trạch không phải tần vương cũng có thể đầu nhập cái chủng loại kia quan hệ chỉ cần hắn không muốn cái này đều biết binh mã dùng môn khách cũng có bao nhiêu loại quan hệ một tờ k h ế ước cầm động độc làm việc quan hệ hợp tác hai là đầu nhập chúa công trên dưới thuộc quan hệ nhưng chúa công nhà tự nhiên là có thể đổi ít nhất cũng là khẩn mức nhất lý thừa trạch cùng lữ bố hiện tại theo một ý nghĩa nào đó quân thần môn khách quan hệ còn có chính là hắn nhị ca tấn vương môn hạ hai vị t i a ngũ khí triều nguyên cảnh hai vị này là hắn mẫu phi gia tộc ù n g hộ lý thừa trạch cùng trần đào tiếp xúc không nhiều chỉ dựa vào mấy ngày hiểu rõ hắn còn không nắm chặt được trần đào chân thực ý nghĩ trần đô sứ trước hết mời lên thân là đô sứ các hạ vì sao muốn đầu nhập tại ta lại lần nữa ngồi tại c h â ngồi ph điện hạ ngay hẳn là cũng biết biên cương c h i địa đ ồ sứ chính là phía trước dự bị lực lượng ta cũng không phải là sợ hai tiến về c ự bắc quan tương phản ta một mực rất chờ mong chỉ là ta một mực chưa thể thành công đột phá ngũ khí triều nguyên cảnh nói đến đây bên trong trần đào thở dài một hơi trần đào đem mình ý nghĩ thêm hay nói mới đầu trần đào không tin t a nhưng một mực thất bại để tâm tình của hắn phát sinh một chút biến hóa thẳng đến hôm qua lý thừa trạch nói một phen hắn không cam tâm hắn đỉnh điểm chỉ ở ngũ khí triều nguyên tại phía trước trấn thủ cự bắc quan thẳng đến bỏ mình trần n ô cũng không sợ hai cái chết ta muốn trở nên càng mạnh để tên của ta bị càng nhiều người ghi nhớ không giới hạn tại l i n h an thành không giới hạn tại đại cản trần đào ánh mắt kiên định nhìn xem lý thừa trạch trong mắt lóe lên kiên quyết chi ý ta nghĩ đầu nhập điện h ạ đây đã là một cái thật vĩ đại mộc tưởng trần đào qua tuổi bốn mươi không có khả năng lại leo lên tiềm l o n g bảng mà trần đào nghĩ hắn danh tự không giới hạn tại đại cản như thế tất yếu trở thành thiên nhân hợp nhất cảnh bên trong cường giả hiếm có thậm chí tấn thăng nhập đạo cảnh trở thành võ đạo công sư mà trước mắt trần đào có thể nói là hoàn toàn không có hy vọng bởi vậy hắn đem cái này hy vọng ký thắc vào lý thừa trạch trên thân lý thừa trạch vớt cầm suy tư chứ đang suy nghĩ lợi và hại bên ngoài hắn vừa rồi cũng tại anh hồn tháp bên trong đạt được đáp án hắn nghĩ minh s á c trần đào loại này đầu nhập nhưng không thuộc về anh hồn tháp triệu hắn đi ra người giết địch có tính không hp cùng binh chủng là đồng dạng như nhận thúc chủ làm chủ tự nhiên cũng coi như anh hồn tháp là trả lời như vậy đạt được khẳng định đáp án về sau lý thừa trạch cũng làm ra quyết định trần đào hôm qua cùng lữ bố bắt chuyện một phen hắn đối lữ bố có một cái ấn tượng tương phản lữ bố tự nhiên cũng đối trần đào có cái ấn tượng đêm qua lữ bố đồng dạng đem hắn cùng trần đào đối thoại toàn bộ báo cho lý thừa trạch hắn quyết định nhận lấy trần đào đây thật ra là hắn lần thứ nhất chính thức thu phục thủ hạng hắn cũng rất lạ lẫm thậm chí có thể nói có chút bàng hoàng dù sao hắn bây giờ còn tại kỳ châu có thể chậm rãi quan sát trần đ à o tâm tính ngươi bây giờ còn có con thân bên ngoài ta vẫn như c ũ g ọ i ngươi trần đô sứ về phần c ự bắc quan nếu là phụ hoàng đến lúc đó chưa chuyển chỉ để ta về kinh đô ta cũng là muốn đi n g h e tới còn có thể đi c ự bắc quan trần đào nhãn tỉnh sáng lên phất một cái ống tay náo lại lần nữa quỳ một chân trên đất duy về sau trần đào mặc cho tần vương điện hạ khu trì vừa vặn ta ngược lại là có một vấn đề điện hạ mời nói hôm qua trên giáo trường cái kia nói mình gọi đại niêu ngươi nhưng nhận biết lý thừa trạch nhớ tới ngày hôm qua đại niêu thân hình c a o lớn nhìn xem rất trẻ lại là ngưng huyết cảnh toàn thân khí huyết như thủy ngân càng m ẫ u chốt chính là hắn là h ô m qua hơn ba phẩy không không không người bên trong cái thứ nhất dám kêu đi ra điểm này mới là lý thừa trạch tương đối thưởng thức có biết một hai chân đao nhẹ gật đầu hắn không d á m thừa nước đục thả câu ngay sau đó nói đại niêu cụ thể tuổi tác phải trở về cha gia nhập ninh an doanh gần một năm không cha không mẹ trong nhà còn sót lại một vị tuổi già người yếu mãi mãi vốn muốn đi cự bắc quan tham quân nhưng nghĩ đến bà nội hắn không người chiều cố cuối cùng lựa chọn gia nhập ninh an doanh tam hoa tụ đỉnh cảnh sau võ giả đều trí nhớ siêu q u ầ n dù là trần đào chỉ là vội vàng nhìn lướt qua vẫn như cũ có thể nói ra không ít tin tức lý thừa t r ạ c h khẽ b ư ớ c cảm biết điện hạ nhưng cần ta đem đại ngư gọi không đ ổ i đêm nay ta muốn dẫn một tiểu nhóm người dạ tập kim dương sơn tiêu diệt mã phỉ ngươi cùng ta cùng đi cụ thể chi tiết ngươi về ninh an doanh sau cùng phụng tiên thương nghị vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung trần đào sửng sốt một chút chật túi đầu bộ dạng p ụ c tùng duy hắn không nghĩ tới lý thừa trạch động tác nhanh như vậy lúc này mới đến mấy ngày liền nghĩ đối mã phỉ đ ạ o thủ về phần lý thừa trạch an toàn nghe tới lựa bố danh tự lại thêm hắn cái này tam hoa tụ đỉnh b ì n h phong kim dương sơn bên trên mã phỉ có tài đức gì để trần đào gia nhập là lý thừa trạch lâm thời khởi ý một là thêm một cái tam hoa tụ đỉnh có thể cam đoan bắt đến càng nhiều người hai cũng có thể mượn cơ hội này nhìn xem trần đào là người có đáng giá hay không tín nhiệm về phần khí huyết chi lực dù sao đánh rết hung thú cũng có thể gia tăng khí huyết chi lực mà mã phỉ là người cho dù không thể thu nhập dưới trướng cũng có thể bắt tới làm h ổ lực Hùng、chi kim dương sơn bên trên mã phỉ thực lực cũng đáng không có bao nhiêu khí huyết chi lực trần đào rời đi về sau canh giữ ở phòng chính cổng chi họa lại lần nữa trở lại lý thừa trạch bên người đêm nay ngươi liền không cần phải đi có phụng tiên ở bên cạnh ta không có cái gì nguy hiểm chi họa gật gật đầu vâng điện hạ màn đêm bung ô xuống ninh an doanh bên ngoài một bộ màu đen trang phục tay cầm trường kiếm lý thừa trạch cầm đầu lữ bố cùng trần đào một trái một phải rất lại phía sau hắn một cái t h â t vị cuối cùng là năm mươi cái vẹn vẹn xuyên màu đen giáp nhẹ cùng màu đen quần binh lính bị lý thừa t r ạ c ghi nhớ đại như cũng ở trong đó đứng tại sau lưng lữ bố hắn vẹn vẹn so lữ bố thấp gần nửa cái đầu thân cao đại khái tại một m chín năm dáng vẻ từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được bị lữ bố chọn đi tiêu phỉ đại ngưu rất là kích động lý thừa trạch trường kiếm trực chỉ kim dương sơn phương hướng mục tiêu kim dương sơn xuất phát một đoàn người lên đường g ọ n nhẹ trực tiếp chạy về phía kim dương sơn chương mười hai kim dương sơn tiêu phỉ chương mười hai kim dương sơn tiêu phỉ kim dương sơn không cao nhưng chiếm diện tích rất rộng cùng cái khác ngọn núi hợp thành sân mạch trên núi thảm thực vật rầm rạp thích hợp nhất tần nút đây cũng là kim dương sơn bên trên mã phỉ một mực không cách nào diệt cử cao lâm hạ địa hình ưu thế quen thuộc địa hình lại thêm trong núi rừng còn có các loại hung thú tồn tại cho nên cho dù rất nhiều mã phỉ so quan quân yếu nhưng nghĩ diệt trừ bọn hắn vẫn là rất khó khăn một sự kiện trước dừng lại lữ bố cùng trần đào thân hình thoát một cái biến mất ở trước mặt mọi người lại lần nữa xuất hiện thời điểm hai người thấp giọng nói điện hạ tám tên tuần tra c h ạ m gác ngầm đã giải quyết rất tốt động thủ đi lý thừa trạch hai mắt nhắm lại ánh mắt nhìn chăm chú cách đó không xa sơn trại kim dương sơn bên trên bọn này mã phỉ một mực chiếm cứ tại cái này bên trong tập kích chung quanh thôn trang cướp bóc lui tới thương nhân t h ư phẩm lấy tên đẹp thu lấy phí qua đường bốn gái phổ thông vũ tiến khoát lên viêm tiêu phần thiên cung dân đủ tề xạ ra canh chừng đại môn bốn tên tay cầm t r ư ờ n g thương mã phỉ từ tháp canh bên trên n g ã xuống chân đào cảm khái một câu thật là lợi hại tiếp pháp lý thừa trạch cũng âm thầm gật gật đầu đây chính là viên môn bắn kích m ị lực sao lữ bố đi tại phía trước nhất tay phải hướng phía dưới vung lên so hắn còn muốn thp t đầu xích long phương tiên kích sách ngược nơi tay trong tay phương thiên h ỏ a kích dơ cao trận đột nhiên đánh xuống đang nghe tiếng vang chạy đến cửa chính mã phỉ kinh hai trong ánh mắt một đạo so cao mấy trượng đại môn còn muốn cao xích h lữ bố hét lớn một tiếng về sau xông vào trước trận sau lưng lờ mờ đều là tay cầm đại đao binh lính rất nhanh chiến đấu thanh â m vang vọng kim dương sơn lý thừa trạch chắp tay đứng tại tháp canh bên trên rất là khoan thai mà nhìn xem trong trại tình hình chiến đấu trận chiến đấu này lúc đầu nói là để lữ bố cùng trần đào giải quyết bất quá tại bọn hắn thương nghị đồng thời đạt được lý thừa trạch sau khi đồng ý đội thành luyện binh có thể nhiều một trận thực chiến luôn luôn tốt lữ bố một kích bổ vào trên mặt đất đ ạ i đ i ệ u o đạo đức i ê n r u n g g y một chút tiếp theo bắt đầu giàn nứt trói mắt xích hồng cơm c khí từ khe hở b ngộn ngang lộn s ộ n địa quảng bay ra ngoài giờ phút này sách ngược lấy phương tiên kích không có động thủ lưu bố tại bọn hắn mắt bên trong giống như tuyệt thế hưng ma trần đào thì không có động thủ đứng tại tường cao bên trên thay sĩ tốt nhóm áp t r ậ n bọn này mã phỉ bên trong còn có mấy cái phạt tùy cảnh lúc đầu nghĩ đ ố i sĩ tốt nhóm dơ lên đồ đao nhưng khi bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm liền bị đứng tại tường cao bên trên trần đào đấm ra một quyển khí k ì n h trung đích thân thể chia năm xẻ bảy một chùm huyết hoa nổ tung thủ lĩnh bị giết mấy tên phạt tùy cảnh cũng chết rồi mã phỉ sĩ khi đi thẳng đến đê mê nhất tình huống tình hình chiến đấu hoàn toàn thiên v đối mặt sợ h ã i tử vong ngược lại là kích thích một tiểu bộ điểm mã phỉ huyết tính tương ngạch chống cự cũng có người vứt xuống vũ khí ý đồ chạy trốn bọn hắn chỉ là mã phỉ tuyệt đại đa số người cướp bóc đốt giết thời điểm anh dũng danh trước thật gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm chạy so với ai khác đều nhanh mà những người này chính là lý thừa trạch không lớn lữ bồ dương cũng lắp tên mỗi một t i ễ n đều tinh chuẩn chúng đích ý đồ chạy trốn mã phỉ lồng ngực từ bọn hắn trái tim xuyên tim mạ qua lý thừa trạch một mực tại chú ý đại n ư u tình huống chiến đấu đại ngư trên tay đại đao t r a n xuống tiếng gió giết đạo đao thế rất bá đạo đối thủ đao trực tiếp bị hắn chém thành hai đoạn liên đối lấy chặt tổn thương đối thủ b ả vai kém chút đem hắn một đầu cánh tay cho chặt đ ứ t c ó thể rất rõ ràng nhìn ra đại ngư là thuần g i ã lộ xuất t h ầ n chỉ là tu hành trong quân loại kia t h u thiện ngoại công tôi luyện gân cốt nhưng trời sinh khí lực lớn ự c l nếu là đao của hắn cho dù tốt chút đối thủ dù là mặc khôi giáp cũng phải bị chặt thành hai đoạn nhìn thấy tình huống không sai bị lắm lý thừa trạch cất cao giọng nói phan bỏ vũ khí xuống người không giết không đầu hàng người giết mã phỉ nhóm như được đại xá thụ thương không bị tổn thương nhao nhao vứt xuống vũ khí đầu hàng ta đầu hàng đừng giết ta hô to đầu hàng thanh n â m liên tiếp đinh linh cạch lang vũ khí nện ở cùng nhau thanh n â m không dứt bên h a y đầu hàng đều buộc kiểm kê nhân số thủ thương trước tương hô xử lý phúc tiên trần đạo các l í n h mười người tìm kiếm vâng chiến trường rất mau đánh quét sông tất mã phỉ nhóm chứa đựng phần lớn là chút hong k h ô thịt tài vật cũng không nhiều chứa vào cũng liền hai cái dương vàng cùng châu đ á o ít đến thương cảm phần lớn là bệnh ngân ngược lại là ngựa không ít có mười chín con ngựa trung chém giết mã phỉ một trăm bốn mươi mốt người tù binh bốn mươi ba người lữ bố đưa lỗ thai thấp giọng nói điện hạ cái này còn có mười bốn bị bắt đến nữ tử nghe tới tin tức này lý thừa trạch n h n g mày trợ phân phó nói hỏi trước một chút các nàng còn có hay không nhà nếu có còn nguyện ý về nhà tính dưỡng qua đi sắp xếp người đưa trở về không có nhà trước hết để cho các nàng đi đầu dưỡng thương về sau vì bọn nàng an bài một chút có thể mưu sinh làm việc duy về phần làm chút gì đó kiếm tiền đại k ế lý thừa trạch bây giờ còn chưa nghĩ kỹ thế này rượu giấy m ố i đều có đồng thời còn phát triển được không sai càng m ẫ u chốt chính là xà bông thơm pha lê chế tạo phương pháp lý thừa trạch sẽ không sao cha có thể là một cái đ ư ờ n đi thế này võ đạo quá mức ư ơ n g thịnh Văn với sánh Đạo so mặc à nàn. Chẳng lẽ ta bán thi tập a? Nếu là nói nghèo Chẳng bán Nếu tiên, thi thánh, thước Phật, tế nam hai an bọn hắn được triệu hoán ra sẽ không đánh có thi thi thi hai triệu chút thước Phật, ta tập tế ta lẽ sẽ A? ra A? được m dù anh hồn tháp không có nói rõ nhưng lý thừa trạch suy đoán anh hồn tháp là đem những người này bao quát ở bên trong thậm chí tại võ tướng bên trong hắn cũng không ngoài ý liệu tiểu chủ cái này trương tiết đằng sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau càng đặc sắc tại hoa hạ trong lịch sử tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc ở giữa danh sĩ cùng võ tướng cũng không có được chia như vận mở có thể văn có thể võ người thực tế là nhiều lắm thậm chí có thể tại giữa hai bên nhiều lần hoành ngày quân tử lục nghệ s ạ ngự n g lễ nhạc thư số s ạ ngự n g chính là quân sự kỹ năng lên ngựa có thể giết địch một m é t chín mấy văn võ song toàn sơn đông đại hán lỗ thánh nhân thoáng quân ra trận giết địch biên tái thi nhân cao vựa sầm tham gia coi như đến tống triều có thể văn có thể võ c h ấ n thủ biên cương ngăn địch bài văn mẫu chính công phạm trọng chìm làm cả một đời con văn tuổi gần cổ hy đối mặt kim quân m ộ ư ơ i ba chín m ư ơ i ba nhanh tông trạch trường thượng tướng quân thiếu niên kháng kim cả đời kháng kim tân khí tật cho nên dù là lúc nào từ danh tướng bên kia đem tân khí tật hay là ai triệu hoán đi ra lý thừa trạch cũng không thấy phải k ỳ quái húng chi còn có mỗi một đẳng cấp triệu hoán bên trong còn có nhân tài đặc thù cái này chủ loại sẽ làm thơ đến lý bạch đỗ phủ loại trình độ này cũng coi là đặc thù đi tiêu diệt kim dương sơn bên trên mã phỉ căn bản không tốn bao nhiêu thời gian chứa tài vật cái dương bảy ở trước người lý thừa trạch đưa lưng về phía lại môn vẫn nhìn sĩ、si、tốt nhóm từng giọt máu tươi từ trên tay bọn họ đại đao nhỏ xuống máu tươi đem bùn đất n h u ồ n đỏ hướng phía địa thế chỗ chúng địa phương trôi đi đây vẫn chỉ là hơn một trăm người máu tươi vết thương nhẹ bảy không một người trọng thương đều làm được rất tốt lý thừa trạch tùy tiện bắt ba đem bạc vụn chứa ở bao tải bên trong xem chừng có thể có cái hơn một trăm lượng đại nhu tới bị điểm đến danh tự đại nhu gãi gái đầu xứng s ờ tại n g u y ê n chỗ t r ầ n đào thúc giục một tiếng mau tới đây đại nhu như ở trong n g ộ n mới tỉnh ước úc chương mười ba tranh tài cùng ban thưởng t r ư ơ n g mười ba tranh tài cùng ban thưởng lý thừa trạch trực tiếp đem chứa bạc bao tải nhét vào đại nhu mang bên trong đây là các ngươi nên được mình điểm đi đại nhu nhữ mày ồm hồi đáp điện hạ cái này nhiều lắm chúng ta có con lương tại i ế u p đại càn vương, vương triều nếu là không tập võ một lượng bạc đủ để thỏa mãn một cái bình dân nửa năm trở lên sinh hoạt cần thiết nhưng một liên lụy tới tập võ liền thật không đủ tôi luyện gân cốt cần thiết thảo dược cùng thuốc tiếp các loại hung thú ăn thịt mọi thứ đều muốn tiền cho nên mới có nhiều như vậy mã phỉ lạ phỉ đến tiền so công việc đàng hoàng nhanh nhiều còn tiêu g i a o tự tại cái này hơn một trăm lượng bạc có thể để cho đại nhu mỗi người bọn họ phân đến hai lượng trở lên tương đương với hơn hai tháng đồng lộc bọn hắn chuyến này cao thủ đều bị lữ bố cùng trần đào giết bọn hắn chính là theo ở phía sau n h ặ t công lao đại nhu sẽ cảm thấy lý thừa trạch cho nhiều cũng không kỳ quái trần đào muốn nói gì thời điểm lý thừa trạch nâng tay lên đánh gây hắn quân lương về quân lương ban thưởng về ban thưởng nói đây là các ngươi nên được đừng quên cho ngươi mãi mãi mua chút an xuyên trần đào đối đại nhu dừng lại nháy mắt ra hiệu tăng thêm lý thừa trạch nói đến hắn mãi mãi cũng làm cho đại nhu k t a ơn điện hạ lý thừa trạch khẽ vất cảm đi điểm đi phân đến tiền cái này năm mươi người miệng đều nhanh cười toát ra chút tiền này đối với lý thừa trạch chính là món tiền nhỏ nhưng đối với bọn hắn đến nói thật có thể nói là một kiện thiên đại hì sự để những cô gái kia ngồi tại kéo tới trên xe chúng ta về trước ninh an thành chứa tài vật cái dương bị lữ bố thu tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong bọn hắn chuyến này lên đường gọn nhẹ không có cưỡi ngựa lôi kéo xe ba gác giống như là huấn luyện giã ngoại đến đại như vỗ ngực một cái xung phong nhập việc điện hạ ta tới kéo xe đồng dạng có sĩ tốt không cam lòng rớt lại phía sau điện hạ ta có thể giút một tay đẩy vàng dòng bạc trắng tới tay khí lực của bọn hắn đều b i ế n lớn điện hạ xin yên tâm những cô gái này nhưng để ta tới an bài trần đào gia tộc trần gia là ninh an thành ba gia tộc lớn một trong an bài mời ư c á i nữ tử tạm thời ở lại không thành vấn đề lý thừa trạch vừa về tới phủ đệ tri họa lập tức tiến lên đón cẩn thận dò xét trong chốc lát nhà mình điện hạ mới thở phào nhẹ nhõm lý thừa trạch không có để tri họa đi cùng nàng mặt ngoài đáp ứng rất thoải mái nhưng thủy chung là sẽ lo lắng lý thừa trạch g i a n g hai cánh tay khẽ cười một tiếng không cần phải lo lắng ta thậm chí đều không có xuất thủ tri họa đi sắp xếp người chuẩn bị nước tám tại gian phòng lý thừa trạch dí thức tiến vào anh hồn tháp hắn trước nhìn mình cảm thấy hưng thú nhất khí huyết chi lực khí huyết chi lực một trăm chín mươi bảy nói hắn nguyên bản khí huyết chi lực là hai mươi tám nói cũng chính là lần này hết thể thu hoạch được một trăm sáu mươi chín đạo khí huyết chi lực mấy tên phạt tùy cảnh cho hắn cung cấp bốn đến năm đạo khí huyết chi lực không giống nhau còn lại đều là chút t ố i thể cảnh thậm chí có ngay cả t ố i thể cảnh đều không phải cho nên giết những này tu vì thấp võ giả đối với lý thừa trạch đến nói kỳ thật không thế nào kiếm may mắn là giết hung thú đồng dạng có thể thu hoạch khí huyết chi lực thừa dịp mấy ngày nay luyện binh thời điểm ngược lại là có thể đem lữ bố phái đi ra đi săn một chút hung thú mặc dù có chút ủy khuất lữ bố nhưng làm sao hắn hiện tại s á t thực không người có thể dùng đi săn hung thú một phương diện có thể thu hoạch hp một phương diện khác có thể để ninh an doanh cùng hắn đám thân vệ đều ăn được hung thú thịt ninh an doanh binh lính nhóm trước mắt phần lớn không tính lý thừa trạch binh sĩ nhưng ánh mắt muốn thả phải lâu dài chút chỉ là kỳ châu bao la sơn mạch cùng rừng rậm chỗ sâu chưa hẳn không có cùng cấp tiên nhân hợp nhất cảnh chín giai hung thú tồn tại nhất định phải giao ph h u n g thú đẳng cấp vạch điểm liền không giống nhân tộc có nhiều như vậy danh n g ụ c một đến chín giai h u n g thú phân biệt đối ứng luyện thể bốn cảnh cùng ngự khí ngũ trọng về phần h u n g thú đột phá chín giai về sau cùng nhân loại võ giả v ấ n đạo tam cảnh đối ứng h u n g thú liền có thể hóa thành hình người miệng nói tiếng người nói cách khác ngươi gặp phải bất cứ người nào cũng có thể bản thân nhưng thật ra là một đầu h u n g thú cứ việc cái này sát xuất rất thấp nhưng đúng là tồn tại lý thừa trạch từng tại một quyển sách bên trên nhìn thấy qua loại này kỳ hoa một đầu không muốn làm hông thú lại muốn làm người thú bên trong kỳ hoa quyển sách này là người khác viết tính chân thực không biết nếu như là thật lý thừa trạch cảm thấy kinh nghiệm của nàng hoàn toàn có thể viết một bản xin nhờ ta thật không muốn làm hung thủ à tiểu thuyết đương nhiên lấy lý thừa trạch tu vi hiện tại gặp phải nàng đoán chừng cũng không nhận ra được thiết mặt mở lớn lời nói sợ là lữ bố cũng không bảo vệ được hắn hai tuần thời gian trôi qua rất nhanh ngay tại vừa rồi lý thừa trạch trước đó ước định mỗi mười lăm ngày một lần giao đấu cũng chính là hắn thân vệ doanh cùng ninh an thành vệ doanh giao đấu đã hạ mán kết thúc giao đấu phương thức cũng rất đơn giản tay cầm đao gỗ cùng một t u ẫ n hai cái doanh ở giữa sông trận quyết đấu tại đao gỗ bên trên thoa lên hai loại màu sắc khác nhau thốt một khi bị chúng đích liền rời trận tại lý thừa trạch ra hiệu dưới lữ ự bố không có t h i ê n bị đem tịnh châu l à g kỵ tâm pháp đối cái này hơn ba người toàn bộ chuyển xuống kết quả cuối cùng cũng không có vượt qua lý thừa trạch dự kiến cương giả càng nhiều kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn ninh an doanh thu hoạch được thắng lợi trừ trong quân mười mấy tên phạt t ù y cảnh xuất sắc nhất thuộc về đại n g u tổng cộng giết địch ba mươi hai tên lần này là ninh an doanh thu hoạch được thắng lợi về phần b a n thưởng cũng rất đơn giản chiến thắng ninh an doanh mỗi người có thể đạt được một hai bạch ngân cộng thêm ba cân ba dài hung thu thịt nghe tới lý thừa trạch tuyên bố ban thưởng thời điểm ninh a n doanh binh lính nhóm con mắt lập tức đều phát sáng lên nhịn không được nuốt một n g ụ m nước bọt hiện tại mỗi ngày đều có hung thú thịt cung ứng si tốt nhóm đã hưởng qua ngon ngọt không nghĩ tới còn có kinh hỷ lý thừa trạch đám thân vệ thì là một mặt không cam lòng dùng ăn hung thú thịt có thể giúp võ giả tốt hơn địa rèn luyện khí lực cùng thể phách bất quá giới hạn trong luyện khí cảnh trước đó cao giai hung t h ú thì là có khác cái khác diệu dụng trừ phi là một chút dị chủng không phải cao giai hung thú thịt ngược lại là tiếp theo và giai hung thú thịt khó trách phụng tiên tướng quân cùng trần đô sứ chuyên môn đi đi săn hung thú đám hung thú này là lý thừa trạch để trần đ ả o cùng lữ bố đi đi săn bọn hắn chuyên môn chọn có thể gia tăng khí lực đồng thời thịt lại tương đối nhiều ba giai hung thú lân hỏa heo cùng gót sắt trâu nặng nhất một đầu gót sắt trâu cho dù máu tươi không sai biệt lắm chạy khô thể trọng đều vượt qua hai năm trăm kg từ trên xe b ò kéo trở về thời điểm máu tươi lưu một đường tràn g diện ý vi trắng quan thua đám thân vệ cũng khỏi phải nụ trí ta để phụng tiên cùng trần đô sứ quan sát các người trong đó phát huy ra sắc đồng dạng có thể thu được ba cân hung thú thịt quá tốt nguyên bản có chút ủ rũ đám thân vệ ánh mắt bên trong nhiều chút thần thái lữ bố tiến lên một bước cất cao giọng nói. bị điểm đến tên ra khỏi hàng t r ư ơ n g mười bốn ngựa tốt t r ư ơ n g mười bốn ngựa tốt nhìn xem sĩ tốt nhóm ngay ngắn trật tự lĩnh s o n g riêng phần mình khen thưởng về sau đứng tại võ đài trên đài cao lý thừa trạch vẫn nhìn bọn này trên mặt có dính t h u ố c nhuộm nhưng vẫn như cũ thần thái sáng láng binh lính nhóm mở miệng nói t h a n h âm không lớn lại như thần trung mộ cổ x a xa phiêu truyền sau mười lăm ngày vẫn như cũ sẽ tiến hành giao đấu chỉ cần ta còn ở lại chỗ này bên trong một ngày mười lăm ngày cái này giao đấu ước định liền giữ lời lần tiếp theo sẽ đem hai bên xáo trộn tiến hành giao đấu ta chờ mong biểu hiện của các ngươi cũng hy vọng lần này bại các ngươi lần sau xuất r a tốt hơn biểu hiện lý thừa trạch tại trong lời nói r ứ t bỏ hắn thân vệ cùng ninh an doanh ở giữa khác nhau chỉ đem bọn hắn chia làm bên thắng cùng kẻ bại lại thêm lần sau hai cái doanh sen lẫn trong cùng nhau giao đấu cùng một chỗ chiến đấu chiến thắng vui sướng cùng một chỗ chiến đấu lại thất bại không cam lòng dần dần bọn hắn liền không có cái gì ngươi là t ầ n vương thân vệ mà ta là ninh an doanh sĩ tốt ý nghĩ sĩ tốt nhóm không muốn nhiều như vậy chứ mừng rỡ cùng kích động nhìn xem lý thừa trạch ánh mắt mang theo từ đáy lòng kính n g h i n h an doanh binh sĩ là đại càn binh sĩ không giả, nhưng bọn hắn cũng là người. lòng người cũng là nhục trưởng biết hai đối tốt với bọn họ đây không phải một lần tính mua bán chỉ cần bọn hắn một mực huấn luyện xuống giới nhất định có thể mạnh lên chưa chắc sẽ so tiền tuyến cự bắc quan quân coi g dư nhóm kém cho dù là cùng một cảnh giới sức chiến đấu cũng là có tranh lệch ở tiền tuyến cùng bắt chu người l i ề u mạng tranh đấu để cự bắc quan quân coi g dư trở thành đại càn có ít tinh nhuệ mặc dù không phải tất cả sĩ tốt đều có đến tiền tuyến vì quốc gia quên mình phục vụ ý nghĩ nhưng có thể mạnh lên đại biểu cho trên chiến trường càng nhiều sinh tồn hy vọng càng nhiều quân lương lý thừa trạch trước mắt chỉ là trả giá hơn một phẩy không không không lượng bạch ngân cùng một chút hung thú thịt liền thu hoạch bọn này sĩ tốt kính ý số tiền này đối với có đất phong thu nhập lý thừa trạch thật chỉ là món tiền nhỏ húng chi tiêu phỉ c ũ n g có thể cho hắn mang đến không ít màu s á m thu nhập trần đào đều là hắn người mỗi lần tiêu phỉ từ mã phỉ kêu bên trong thu được bao nhiêu tiền còn không phải hắn định đoạt về phần hung thú thịt nhờ vào kỳ châu bao la hung thú cũng đủ nhiều đi săn là được phụ tiên trần đào tiếp xuống giao cho các ngươi bỏ xuống câu nói này về sau lý thừa trạch liền rời đi ninh an doanh hắn muốn làm chính là đê vương mà không phải cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ tướng lĩnh hay là giữ lại chút cảm giác thần bí một tốt duy chống xích long phương tiên kích nhìn xem lý thừa c h ạ c h rời đi lữ bố quay người nhìn về phía dưới giáo trường phương Phương tiên kích dùng sức gõ gõ gạch đá sàn nhà i ê n lặng ồn ào võ đài đ ố n g nhiên an t ĩ n h lại ban t hưởng không phải lấy không bình thường huấn luyện lưu mồ hôi cùng máu cũng không phải chạy vô ích nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời chờ xuất phát ngày mai chúng ta tiêu phỉ tiêu phỉ tiêu phỉ tiêu phỉ, tiêu phỉ. sĩ tốt nhóm dơ cao lên đào gỗ cao g ọ n đắt lại ngọn nguồn dương núi cùng hào phóng trên núi tiếng la g i ế t c h ấ n thiên đây là một trận khiến kỳ châu ghé mắt đồ sát kia là một mảnh s ố c xếp t r ắ n g cảnh gây mũi mùi máu tươi từ địa lao truyền ra trần c h u ỗ i thi thể bị tùy chỗ vứt bỏ trải rộng lăng n ụ c vết tích lý thừa trạch để trần đào cùng lữ bố đem bọn hắn đều chạm một tên cũng không để lại lọt vào trong tầm mắt từng k h ỏ a máu tươi sớm đã chạy khô đầu lâu không cam lòng mở to hai mắt mang theo mở mịt cùng sợ hãi đầu người trồng chất tại ninh an thành ngoài cửa khiến người dùng mình có lẽ những ngày nay đúng sai sớm đã khó phân biệt mà bọn hắn phạm vào tội ác tội lỗi trồng chất lý thừa trạch là c a o mày xem hết lữ bố cho hắn đưa tới ngọn nguồn dương trên núi mã phỉ từng cọc từng cọc tội ác cho nên mới có trận này huyết tinh đồ sắt đã là diệt địch cũng là c h ấ n nhiếp để người bình thường tùy tiện không dám tiếp tục hưng khởi lão tử không làm người đi làm mã phỉ tâm tư đây là lý thừa trạch lần thứ nhất dưới loại này quyết định nhưng hắn không có cái gì quá lớn tội ác cảm giác bọn này mã phỉ tội ác tội lỗi trồng chất là một chuyện hay là tâm hắn bên trong rất rõ ràng khi hắn muốn trở thành nhất quốc tri quân đồng thời cũng đem anh hồn tháp bên trong danh, danh s cùng lúc đó toái vân cương đây là một cái mã phỉ bên trong tương đối đặc thù tồn tại chỗ đặc thù ở chỗ nếu như không phải lý thừa trạch từ yên vũ lâu kêu bên trong mua được tin tức hắn sẽ coi là đây là một cái bình thường giang hồ thế lực toái vân môn cái này tông môn lấy một bản bốn chuyển ngọc vỡ công cùng hai loại tam chuyển võ kỹ vì truyền thừa bên ngoài chiêu thu đệ t ử phát triển tông môn âm thầm bên trong từ thương đội kêu bên trong đoạn ngựa đoạn kim lý thừa trạch không có cảm thấy yên vũ lâu tin tức là giả yên vũ lâu làm chính là cái này sinh ý tín dự là đầy đủ thống chi làm sằng làm bậy t á i vân môn cùng một cái vương triệu thân vương tuyệt ai rất l ngọc vỡ cửa sơ hở cũng rất nhiều cũng chính là loại chút thảo dược rõ ràng không có bất kỳ cái gì trụ cột sản nghiệp cũng không làm sản xuất nhưng lại có thể một mực chiêu thu đệ tử cũng không thấy có bất kỳ khủng hoảng kinh tế lữ bố tận mắt nhìn thấy chuyện này mặc dù lý thừa trạch cũng không hoài nghi tin tức là giả nhưng hắn hay là càng tin tưởng mắt thấy mới là thật mà bị hắn phái đi ra lữ bố tận mắt nhìn thấy bọn hắn từ ngựa thường tiêu bên trong dòng giã cướp đi một trăm năm mươi con ngựa giết chết mười mấy người đường vòng trở lại toái vân cương sự thật mà lại là một trăm năm mươi thất ngựa tốt cho dù tại cùng nhất thời kỳ ngựa giá cả cũng không thể nào là cố định chứ phẩm ngựa tại kỳ châu giá bán bốn đến văn khác nhau ngựa đến kinh đô ít nhất văn cũng chính là ba mươi ba lượng vạn ngân là lý thừa trạch biết đến ngựa tốt giá thấp nhất đều dùng giá thấp nhất so sánh văn bốn nghìn văn tám hai mươi năm lần đây vẫn chỉ là kinh đô đến càng đi nam nhất là bình nguyên càng thêm thiếu địa giới ngựa giá cả chỉ có thể càng ngày càng quý về phần lý thừa trạch thấy qua kinh đô quý nhất ngựa kia đã cùng được triệu hoán r a đỏ thọ giống nhau là hung thú bất quá vẫn chưa tới đỏ thọ cấp bậc đầu kia ngựa loại hung thú là tại kinh đô đấu giá hội bên trên bán đi giá cả chỉ có thể dùng giá trên trời để hình dung dù sao loại kia giá cả lý thừa trạch l à sẽ không mua tinh khiết tại làm thịt nhà giàu thật muốn còn không bằng mình đi thuần phục h thời Họa suy tư Tri tiến điểm, đến bà báo. lý thừa trạch nhịu nhữ mày t r ị n h ra gia chủ để hắn vào đi hắn cùng vị này trịnh ra gia chủ bắn đại bác cũng không tới không có giao tập cũng không có ma sắt một cái biên cương c h i địa gia tộc đến t r e o chọc một vị thân vương cũng không hợp lý húng chi lý thừa trạch đất phong cũng không tại cái này bên trong lý thừa trạch cùng cái này ba gia tộc lớn ở t r u n g hình thức chính là nước giếng không phạm nước sông hắn không hứng thú đi những gia tộc kia lộ ra làm bộ làm tịch làm gì cũng không hứng thú thu phục cái này mấy gia tộc lớn mặc dù tạm thời còn không biết vị này trịnh ra gia chủ tìm hắn chuyện gì nhưng dù sao hắn hiện tại trong lúc rảnh rỗi không ngại đi xem một chút chương chỉ có một người chương mười lăm chỉ có một người một cái dâu quai nón đại hán vạm vỡ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thần sắc có chút có gắp to lớn cái ghế chỉ ngồi một lý thừa trạch tùy thời lo lắng hắn đặt mông cảng cái bờ mông đôn lại hoặc là đem ghế ngồi lật đ ư ờ n g trường cho lý thừa trạch bái niên đại hán này chính là đột nhiên tới quét dọn lý thừa trạch n i n h a n thành ba gia tộc lớn một trong trịnh gia gia chủ trị n h ăn nhạc hắn xem ra niên kỷ cùng trần đ à o không sai bị lắm tu vi chưa tới tam hoa tụ định cảnh chỉ là nội cương cảnh bình phong bất quái tại quanh thân hình thành lồng phòng ngự tại thông lệ hàn huyên về sau lý thừa trạch thẳng vào chính đề không biết trịnh gia chủ hôm nay đến đây cần làm chuyện gì lý thừa trạch chính là loại tính cách này chán ghét lãng phí thời gian cũng chán ghét người khác lãng phí thời gian của hắn bầm đ i ệ n hạn sự tình muốn từ vài ngày trước nói lên trong nhà đội kỵ mã từ cửa nam xuất phát thái vân cương đến đại càn nam bộ đầu này thương lộ ngày thường bên trong không nói gió em sóng lặng nhưng cũng chưa từng đi ra cái gì lớn đ ư ờ n g rẽ lý thừa t r ạ c đại khái đoán được trịnh an nhạc đến tìm hắn là vì sao chính ngỗ tu vi mặc dù chỉ có nội cương cảnh nhưng ở ninh an thành cũng được xương tụng là cao thủ phụ thượng cũng nuôi rất nhiều hộ vệ bình thường mã phỉ nhìn thấy chúng ta thương đội nhiều người như vậy cũng căn bản không dám ra tay nhưng hết lần này tới lần khác lần này cũng trách ta mình quả thật thư giãn nói đến đây bên trong chính ăn nhạc thở dài một hơi bọn này mã phỉ không biết là từ nơi nào đến tu vi cao không nói còn âm hiểm xảo trá thừa dịp chúng ta chính ăn nhạc một miếng nước b ọ t một giọt nước m ắ t hướng lý thừa trạch nói b y khuất của hắn mọi người trong nhà ai hiểu à chúng ta ăn đồ nướng hk đột nhiên liền bị mã phỉ cho đoạn không vượt ra ngoài lý thừa trạch nói trước chính a n nhạc chính là vì kêu một trăm năm mươi thất ngựa tốt đến lữ bố chỉ biết ngựa bị ai đoạn cũng không biết bị cấp chính là ai ngựa toái vân môn người làm việc coi như cẩn thận cũng không phải là tại toái vân cương đoạn mà là tại trịnh gia thương đội r a bọn hắn địa giới mới đoạn mà lại bọn hắn thời cơ tóm đến xác thực quá chuẩn chính a n nhạc không có thể bắt ở bất cứ người nào dòng dã một trăm năm mươi thất ngựa tốt chết mười mấy tên hộ vệ còn có mấy tên hộ vệ bị trọng thương chứ mất đi ngựa chỉ là những hộ vệ này bồi thường liền muốn để ta xuất huyết nhiều chuyện này là ta nên bọn hắn cũng là vì ta trả giá sinh mệnh lẽ ra bồi thường bọn hắn ta lây nhận trịnh ngô khí chính là những cái kia g i a cướp trịnh a n nhạc vỗ vỗ gõ má của mình mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ trịnh r a là ninh a n thành ba gia tộc lớn một trong trịnh m g ô cũng hơi có chút chút danh mỏng đoạt không đoạt lại ngựa là một chuyện nhưng nếu là chuyện này không t r a ra bạch trọng yếu chính là tấm mặt mau này cũng có lôi với những cái kia chết đi hộ vệ không dối gạt điện hạ ngài nói người ở bên ngoài xem ra khả năng chết chút hộ vệ không có gì nhưng trịnh m g ô cùng bọn hắn ở chung lâu ta là coi bọn họ là bằng hữu cái này trịnh ăn nhạc ngược lại là cái d i u nhân hắn là lý thừa trạch ở đời này cái thứ nhất nghe nói đem hộ vệ xem như bằng hữu của、mình. thuyết pháp này lý thừa trạch là tin trịnh an nhạc thuyết pháp cùng lữ bố báo cáo đi lên tình huống là đối được bọn hắn là cùng một chỗ ngồi trên mặt đất a n đổ nướng ca hát thời điểm bị người điệu hổ ly sơn đoạn c ư ớ i ngựa tớt lúc ấy xúc động đi mang theo một bộ điểm hộ vệ truy người trịnh an nhạc không có đi quản thương đội chỉ để lại hai mươi mấy tên hộ vệ tái vân môn một nhóm người phụ trách điều đi trịnh an nhạc một nhóm khác người phụ trách đoạn c ư ớ i ngựa xe mà lưu lại thủ hộ thương đội hai mươi mấy tên hộ vệ tại không có trịnh an nhạc giám sát cùng hai phe địch ta thực lực cách xa tình hồ dưới không một người đào tẩu từ chiến k ô n g lùi thử vong m ư ơ i sáu người tr k h ô nhưng g người một vết t ơ chính ngộ không cam lòng chuyện này cứ như vậy được rồi yên vũ lâu lâu chủ chiêm lâu chủ liền nói với ta nếu là ninh an thành để hắn tìm một cái có thể giúp ta báo thù này chỉ có một người đó chính là điện hạ chính ăn nhạc từ trên chỗ ngồi đứng lên một mặt thành khẩn nhìn xem lý thừa c h ạ n h chắp tay nói t r í n h ngô nghĩ mạo m g ộ i thỉnh cầu điện hạ xuất thủ tương trợ nếu là điện hạ nguyện ý tương trợ chính ngô cảm kích khôi cùng sau khi chuyện thành công tất có h ầ u báo t r í n h a n nhạc hơi lui lại mấy bước vai trào đến cùng lý thừa trạch nghe xong trịnh a n nhạc tỏ thái độ cũng không có lập tức đáp ứng so với bị trịnh a n nhạc tìm tới cửa lý thừa trạch càng để ý là chiêm trọng đ ể cử hắn lý thừa trạch rất ít lộ diện đi tiếu phỉ cũng đều là lữ bố cùng trần đào ra mặt nhưng chiêm trọng nói với trịnh ăn nhạc vẫn như cũng là hắn khó trách kỳ châu đổi chủ nhân yên vũ lâu vẫn đứng không ngã tuy nói có chúng châu yên vũ lâu thành g i n h nhưng vị này phân lâu, lâu chủ cũng không thể khinh thường. lý thừa trạch ở trong lòng đối với yên vũ lâu coi trọng trình độ lại lên một cái cấp bậc lý thừa trạch đầu tiên là nhấp một miếng t r à lại khẽ đặt chén t r à xuống chính gia chủ nói tới người ta xác thực biết là ai chuyện này không có đơn giản như vậy phong chính hơi yên tĩnh trong chốc lát chính ăn nhạc cung cung kính kính thi lễ một cái về sau hai tay trình lên một cái hộp gỗ đàn tử còn chi kỷ đất là lý thừa trạch cho mở ra điện hạ đây là một chút lễ mọn thỉnh cầu vui vẻ nhận nếu là sự thành tất có thâm tạng h ộ gỗ đàn tử bên trong vương mức đ i ệ bảy biện năm đầu vàng thỏi khỏi phải ước lượng lý thừa trạch cũng biết đầu này vàng thỏi nặng mười lượng bởi vì phía trên kh lại nói cái đồ chơi này lý thừa trạch cũng không í t năm đầu vàng thỏi chính là năm mươi lượng hoàng kim tại đại càn vương triều một hai hoàng kim đại khái có thể cùng mười lượng bạch ngân đồng giá cũng cung cấp ở hiện tại kỳ châu tốt nhất ngựa tốt giá cả một ngựa đổi một kim vừa ra tay chính là năm mươi lượng hoàng kim chính ra chủ cái này ngựa sinh ý ngược lại là kiếm được không ít lý thừa trạch cũng không có tiếp nhận trịnh an nhạc hai tay đưa tới hộp gô đàn tử c h i họa cũng đứng tại sau lưng lý thừa trạch không động đậy làm cho trịnh an nhạc trong lúc nhất thời có chút xấu hổ trịnh an nhạc vẫn như cũ bưng lấy hộp cười làm lành nói điện hạ tới ninh an thành cũng có chút thời gian cũng biết kỳ châu chiến mã giá trị bao nhiêu lý thừa trạch khép cười một tiếng lắc đầu không biết ngược lại là muốn làm phiền trịnh gia chủ giải hoặc chi họa khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa kéo ra nàng đối với nhà mình điện hạ cái này mở mắt nói lời bịa đặt công phu thật sự là p h ụ hai ngày trước còn tại đối so lưỡng địa ngựa tốt giá tiền đâu đến người ta trước mặt liền một câu không biết chính ăn nhạc xa xa về phía tây nam kinh đều phương hướng chắp tay nói kỳ châu bao la thừa thái ngựa tốt một thất có thể s u n g làm chiến mã ngựa tốt tại khác biệt thời kỳ giá cả có sóng chấn động đại khái tại bốn lượng đến m ư ơ i lượng bạch ngân ở giữa ba đ ộ mười mấy năm trước bệ hạ đem kỳ châu đoạt đến thời điểm một trận đến mười lăm lượng đến hai mươi lượng bạch ngân giá tiền là về sau chậm g i i áp xuống tới điện hạ từ kinh đô đến nhưng biết trước mắt một con ngựa tại kinh đô giá bán bao nhiêu cũng chưa từng chính gia chủ cũng hẳn là nghe nói q u a chứ ta người này chỉ có chút văn thải chi danh về phần cái gì chiến đấu xa trưởng xác thực không hiểu nhiều chính a n nhạc nhìn ra lý thừa trạch đang trang b ư ớ c chương mười sáu vật ly hương quý chương mười sáu vật ly hương quý trịnh an nhạc dĩ nhiên không phải cái gì cũng không có chuẩn bị liền tùy tiện tới bái phòng lý thừa trạch thỉnh cầu hắn hỗ trợ đi tới ninh an thành không đến mấy ngày theo trịnh an nhạc rất kiêu ngạo trần đảo liền đầu nhập tại lý thừa trạch muôn h ạ bên người đi theo một cái tất cung tất kính tu vi trí ít ngũ khí triều nguyên đình phong lại còn trẻ như vậy lữ bố lữ bố bây giờ không có ở đây t i ề m l o n g bảng bên trên nhưng trịnh an nhạc cảm thấy dưới kỳ tất có hắn một chỗ c ắ m rủi lý thừa trạch dơ cao trường kiếm vung tay hô to đại trượng phu khi sách ba thức kiếm l ậ bất thế chi công ninh an doanh sĩ tốt nhóm cùng kêu lên hô to tần vương chồng chất từng cọp từng cọp từng kiện đều rất rõ ràng đ ị a n ó i cho trịnh a n nhạc vị này tần vương điện hạ tuyệt không phải mình nói cái gì chiến đấu sa trường cũng đều không hiểu trịnh a n nhạc biết lý thừa trạch đang trang b ư ớ c bất quá ai bảo lý thừa trạch là tần vương đâu hắn chỉ có thể theo lý thừa trạch thuyết pháp đến nói hắn trước đem chứa hoàng kim hộp gỗ đàn tử để lên bàn vịn tay háo r ò n g dạc đ ị a n ó i điện hạ nào chỉ là chỉ có chút văn t h ả i chi danh a ngài thi tử cho dù là thịnh võ kỳ châu cũng có học sinh truyền tụ về phân chiến đấu sa trường những việc này nghĩ đến chỉ là điện hạ mình ý nguyện không cao nếu là điện hạ ngày nào cảm thấy hứng thú nghĩ đến siêu việt trịnh mô cũng là ở trong tầm tay tri họa một mực tại nét cười nàng la nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cái này trịnh an nhạc hay là hiểu nhân tình thế sự muốn cho lý thừa trạch vớt m ư c ngựa n g bất quá đập đến có chút lệ hạ h tại không có thăm dò lý thừa trạch đến cùng là thật hay không không có thiên phú tu luyện tình huống d ư ớ i liền nói lý thừa trạch đột phá nội cương cảnh ở trong tầm tay là thật là làm loạn phải biết lý thừa trạch hiện tại bên ngoài chỉ là ngưng huyết cảnh khoảng cách tam hoa tụ đỉnh cảnh nhưng kém bốn cái đại cảnh giới càng đừng đề cập còn có luyện k h cảnh đến ngoài cương cảnh cửa ả i khó khăn này có người cả một đời cái này cửa ả i cũng không có đi qua Bên tất r o n cương g xa xa đ ta hoa tu hành lại thiên n phú chính ta biết nói thẳng chính sự đi ngay tới lý thừa trạch lời nói đập một trận mông ngựa tốt giá cả kia trịnh mỗi liền cả gan cùng ngài nói một câu kỳ châu ngựa tốt đến kinh đô giá bán liền đến ba mươi lượng đến sáu mươi lượng bạch ngân không giống nhau càng đi năm đi ngựa giá càng cao nhất là qua ngăn trở đại cản nam bắc cương vực trời núi sông cùng làm vân sơn mạch về sau giá cả lại muốn lật lên trên chính a n nhạc nói tới làm vân sơn mạch cùng trời núi sông có chút cùng loại nam bắc đường danh giới t ầ n lĩnh hoài sông một tuyến làm vân sơn mạch hiểm trở địa hình cùng giữa rừng núi h u n g thú trời núi sông mãnh liệt sóng cả cùng trong sông h u n g thú từ tây hướng đông liên thủ ngăn trở đại cản vương triều cương vực nam bắc đối với người bình thường mà nói có thể là cả một đời khó mà vượt qua đại sơn đương nhiên kia là đối với người bình thường đến nói l u y n h ể bốn cảnh cùng ngự khí ngũ trọng vó giả không gặp được không cách nào ứng phó hông thú bằng vào thể lực cùng k i n h công vẫn có thể vượt qua làm vân sơn mạch. về phần trời núi sông có thuyền lớn cũng là có thể vượt qua về phần có thể hay không gặp được k hông thú liền nhìn mệnh mà vấn đạo tam cảnh cường giả bay thẳng quá khứ liền tốt thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả cũng có thể làm đến ngắn ngủi phi hành nhưng không giống vấn đạo tam cảnh võ giả có thể phi hành lâu như vậy đối với trịnh an nhạc nói tới phương nam ngựa giá cả lý thừa trạch mặc dù có cái tâm lý dự tính nhưng cảm thấy khó tránh khỏi vẫn còn có chút ba đậu giá cả còn muốn lật lên trên một con ngựa coi như là một trăm lượng bạch dân tốt đầy đủ một cái bình dân cả đợi cần thiết thậm chí đều giàu hơn ngựa tốt từ phương bắc kỳ châu một cỗ sạn tạ nạ giá cả đến phương nam lắp mình biến hóa thành xe thể thao ngược lại để lý thừa trạch nhớ tới một câu nạn ngữ vật ly hương quý người ly hương t i ệ n nhìn thấy lý thừa trạch nãy giờ không nói gì chính ăn nhạc lại lần nữa chắp tay nói không biết điện hạ nhưng còn có nghi vấn lý thừa trạch khét cười một tiếng lắc đầu không có chính là tại cảm khái quả nhiên là vật hiếm thị quý chính ăn nhạc v ệ n tay áo lại lần nữa l ô i lý thừa trạch giơ ngón tay cái lên điện hạ cao kiến cảm khái lý thừa trạch một câu nói chúng tim đen đồng thời hắn cũng minh bạch một sự kiện lý thừa trạch coi như không biết ngựa tốt chân chính giá cả cũng tuyệt đối biết cái đại khái trịnh a n nhạc cảm thấy thở dài một hơi may mắn hắn mới vừa rồi không có biểu chuyện nói cái gì hiện tại làm ăn khó khăn đương nhiên coi như làm ăn khó khăn kỳ thật trịnh a n nhạc cũng không dám nói thật trước mặt vị này là tần vương đương kim bệ hạ con thứ ba ngay trước mặt lý thừa trạch nói hiện nay làm ăn khó khăn không phải ba ba đánh bệ hạ mà sao lời này nếu là lan truyền ra ngoài hắn t r ỉ n h mỗi người có thể tìm khối đầu hũ lấy cái chết tạ tội không đơn giản vị này tần vương điện hạ không đơn giản trịnh ăn nhạc lúc này làm cái quyết định dù là ngựa cùng hộ về việc này lý thừa trạch không giút hắn hắn cũng muốn mặt dậy m k i ê chuyện hạ đầu này, này phát sinh ở kỳ châu địa giới mà kỳ châu thuộc về ta đại càn cương thổ chính gia chủ hòa chết đi hộ vệ cũng chính là đại càn con dân thân là tân vương việc này cho dù là chính gia chủ không tìm tới cửa Ta cũng nên quảng. chính ũ ăn nhạc cũng lúc đến là đem hộp gỗ đàn tử lặng lẽ thăm dò tại ống tay áo bên trong đi lúc nhưng không có trái lấp lý thừa trạch nâng bút viết thành về sau giao cho chi họa chi họa phái người đem cái này tờ giấy đưa đến ninh ăn doanh để lựa bô cùng trần đào lập tức hành động vâng điện hạ cao tầng một tên cũng không để lại lữ bố xem hết tờ giấy này về sau trực tiếp dùng trưởng lực tướng nó ép vì bờ miệng t r í n h a n nhạc tìm tới cửa ngược lại là giảm bất lý thừa trạch muốn tìm lấy cơ mới có thể đi tìm toái vân môn p h i ế n p h ứ c về p h ầ n chứng cứ bị toái vân môn đoạn đi ngựa chính là chứng cứ thuộc về trịnh gia ngựa tự nhiên là có trịnh gia tiêu ký cũng không biết toái vân môn đem tiêu ký cho che giấu không có cho dù che giấu lý thừa trạch cũng không hoảng hốt nhiều như vậy ngựa số lượng toái vân môn dù sao cũng phải giải thích lai lịch về phân bán xong là không thể nào mấy ngày nắn ngủi toái vân môn không có khả năng nhanh như vậy đem một trăm năm mươi con ngựa bán xong. như thế lớn số lượng bọn hắn nếu là một lần tính bắn đi liền tương đương với minh bài nói ngựa là bọn hắn đ o ạ n đi tại lữ bố cùng t r ầ n đào dẫn đầu dưới sáu trăm kỵ binh hướng phía toái vân cương xuất phát chương mười bảy toái vân môn diệt chương mười bảy toái vân môn diệt toái vân môn thực lực lý thừa trạch điều tra qua tại kỳ châu coi như có thể ngoại cương cảnh vì ngoại môn trường lão nội cương cảnh thì là nội môn trường lão môn chủ giống như trần đ à o là tam h ò a tụ đỉnh cảnh tu vi giang hổ tông môn cùng triều đình tướng lĩnh vũ lực khó mà nói ai cao a y thấp chỉ có thể nói một phương cách thích hợp chiến trường chấm giết một phương càng dài tại đơn đà độc đấu nhưng võ tướng sát khí nặng dám l i ề u mệnh đáng tiếc lữ bố là ngũ khí triều nguyên cảnh định phong đoán chừng vẫn là có thể vượt cấp tác chiến ngũ khí triều nguyên cảnh cho tới bây giờ lữ bố còn không có chân chính xuất thủ qua liền ngay cả lý thừa trạch đều có chút hiếu kỳ lữ bố toàn lực xuất thủ đến tột cùng ra sao bộ dáng lý thừa trạch đương nhiên có thể để lữ bố cho mình biểu diễn một lượn nhưng còn không bằng cho mình c h ừ chút cảm giác thần bí cũng coi là cái át chủ bài ninh an thành bên ngoài các bình dân nhìn xem bọn kỵ binh lộn xộn tuân ra mà ra một ngựa đi đầu chính là cưỡ đỏ thỏ lữ bố bên trái là trần đảo bên phải là đạn như sau lưu sau lư lữ tướng quân cùng trần đô s ứ đây là lại đi ra ngoài tiêu phỉ sao ta nghe nói trịnh gia đội xe bị đoạn tử thương t h n g trọng trịnh gia gia chủ tìm tới tần vương ta còn nghe nói trịnh gia chủ là mang theo một trăm l ư ợ n g hoàng kim đi ai nói một trăm l ư ợ n g ta nghe nói là năm trăm l ư ợ n g kết quả tần vương điện hạ nói trịnh gia chủ hòa bọn hộ vệ đều là đại càn con dân những lời này là lý thừa trạch thụ ý chi hỏa phái người tung ra ngoài lúc trước hắn tư lịch quá nhỏ bé ném đi văn thải chi danh thanh danh ước trừng tương đương vô dù sao lúc trước hắn tại kinh đô rất sáng trói không người bảo hộ cũng không tốt chưa c ừ n g có cái nào muốn cùng hắn đến cái cực hạn một đột một hiện tại có lữ bố mà lại hắn còn sẽ có mới danh tướng hoặc danh sĩ về phần hắn nhất cử nhất động có thể hay không chuyển đến kinh đô đã hắn muốn tranh hiện tại cũng không cần phải lại dấu dốt dù sao những chuyện này là thật hắn cũng không sợ có người đến điều tra toái vân môn trước lữ bố thanh em lãnh k h ó c chuyển khắp b ố n vương dương hảo ra nhận lấy cái chết lữ bố trong thanh em này khí mười phần chân khí khuấy động như là thiên lôi của u ợ n chấn động đến toái vân môn nội môn đệ tử mảng nhĩ làm đau thậm chí bịt lấy lỗ thai quỷ dạp trên đất một bên trần đào âm thầm tắt lưỡi lữ bố chiêu này sợ là bắc quân tổng đem tần bách luyện đến cũng bất quá như thế. chân đào nội tâm hơi xúc động phúc tiên chỉ sợ t ù y thời muốn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh là ai dám gọi t h ẳ n g chúng ta môn chủ tộc danh có một tên i nội cương cảnh trưởng lão hai con mắt hiếp lại n g ư ờ i không muốn sống sao ngoài sơn m ô n một tiếng chuyển đến chúng ta cái này bên trong vẫn như cũ cảm thấy tâm thần khuấy động đây là chúng ta có thể ứng phó đối thủ sao hay là n g ấ p lại xem có thể hay không trốn đi đừng sợ chúng ta còn có đại trận hộ sơn vừa dứt lời lữ bố chân phải rậm đại điệu đ ố n g nhiên ra bị nẻ n h lên thật cao về sau lữ bố một kích bổ vào đại trận hộ sơn bên trên thích bên trong cách cách ngưng tụ thành thực chất chân khí tạo thành bao phủ toái vân cương đại bộ phận vân khu vực đại trận hộ sơn giống như là pha lê đồng dạng bị lữ bố chém nát vê anh rơi xuống đất lữ bố quanh mình bụi đất bay đầy trời dương cái á đến đều muốn nói một câu mát điểm nguyên lai、like、là ngươi nhận ra lữ bố về sau dương hào hừ lạnh một tiếng chất vấn ngươi cũng đã biết vô duyên vô cơ đối giang hồ thế lực đ ộ n g thủ cho dù là tần vương cũng không nhất định có thể giữ được ngươi dương hào ngược lại là không có c lát giang hồ thế lực cùng hoàng triều giấy trắng mực đen đ i ệ lập xuống văn bản rõ ràng quy định tại vương triều cương vực bên trong giang hồ thế lực chỉ cần bọn hắn không có làm trái giang hồ cùng triều đình cộng đồng chế định văn bản rõ ràng quy định vương triều liền không thể tùy ý đối giang hồ tông môn động thủ nhân tộc chí tôn bảng chung mười hai tịch giang hồ thế lực bên trong tông môn đạo môn phật môn cũng có đứng hàng chí tôn bảng võ giả trong đó trước nhất hai vị chính là ẩn thế tông môn người cơ bản không tham dự giang hồ đấu tranh mà trung châu cùng bốn vực hoàng triều cũng tương tự có song phương trường kỳ ở vào tình trạng giảng co chí tôn trên bảng còn có hai vị xem như giang hồ thế lực lại cùng đạo môn phật môn lẫn nhau không hợp nhau bọn hắn bị chính đạo xưng là ma môn Từ 1 0 0 vì duy trì sinh hoạt nha không giống thế ra rất nhiều tông môn căn bản liền sẽ không làm ăn không túi đầu xương thần cũng chỉ có thể ăn khang nuốt đồ ăn lữ bố hai con mắt hiếp lại sinh long phương thiên kích lập tức mũi kích nhắm ngay dương hảo thái vân môn chính là chính đạo tông môn lại cướp giật phỉ sự tình còn dám phách lối nhận lấy cái chết tại dương hào hấp dẫn lấy lữ bố chú ý thời điểm một tên nội cương cảnh trưởng lão mưu t o à n đánh lén lữ bố lữ bố ngay cả động cũng không kéo không có chút nào khói l ử a địa rối u ra một ngón tay nhẹ nhàng một chỉ liền đứng vững vị này nội cương cảnh trưởng lão toàn lực một quyền phanh lữ bố tay trái thành quyền chân khí tại hắn nắm đ ấ m nháy mắt bộc phát tên này nội cương cảnh trưởng lão đầu lâu ẩm vang nổ tung chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu chậm dại ngã xuống đất dương hào con người bỗng nhiên co g ụ c lại lúc này hét lớn cùng tiến lên không phải chúng ta không có đường sống đây là một trận thảm liệt đổ sát phương tiên h họa kích quét ngăn chặn bốn quả đầu lâu đồng thời bay về phía bầu trời máu đỏ tươi dâng trào một chỗ nhìn xem dương hảo thi thể không đầu lữ bố cười nhạo một tiếng kỳ thật cùng tiến lên cũng không có đường sống theo môn chủ dương hảo chết đi thoái vân môn bên trong chiến đấu cũng liền không cần nhìn vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung môn chủ đã chết phản thoái vân môn đệ tử bỏ vũ khí xuống không chết lữ b ố là biết bọn hắn đem cướp đến ngựa an trí ở đâu bên trong đại n h i ê u lĩnh một đội nhân mã đi đem phía sau núi ngựa mang đi lĩnh mệnh tại lữ b ố bọn hắn còn chưa có trở lại thời điểm lý thừa trạch liền đã biết bọn hắn đắc thắng trở về tin tức dương hào tam hoa tụ đỉnh đại thành tu v i cho anh hồn tháp cung cấp gần hai trăm đạo khí huyết chi lực lữ bố cùng trần đào đi săn ba giai hung thú ba lần tiêu phỉ tăng thêm lần này toái vân môn bên trong cương ngoại cương cảnh trưởng láo hợp lại để anh hồn tháp trước mắt tích lui hai nghìn bảy trăm mười tám đạo khí huyết chi lực cái này đã đầy đủ để lý thừa trạch tiến hành một lần nhị lưu danh sĩ hoặc danh tướng triệu hoán nhưng lý thừa trạch trước mắt cũng không tính triệu hoán trước mắt hắn cũng không đội cần nhân tài võ tướng hiện tại có lữ bố trần đạo còn có một cái còn tại bồi dưỡng đại về phần danh sĩ hắn bây giờ không có ở đây mình đất phong lại không có gặp được cái gì cần đốt nào vấn đề tạm thời không cần danh sĩ đến giúp hắn thêm một cái nhị lưu nhân tài đối trước mắt hắn cũng mang không đến cái gì bay vọt về chất hai là lý thừa trạch cảm thấy nhị lưu danh sĩ hoặc danh tướng tốt nhất triệu hắn thời cơ la tại mình trở thành nhất quốc c h i quân sau bọn hắn có thể cấp tốc bị phân tán đến các nơi trở thành lý thừa trạch đáng giá tín nhiệm đồng thời có đầy đủ năng lực lực lượng trung kiên về phần lần thứ nhất triệu hắn lý thừa trạch đã nghĩ kỹ triệu hắn nhất lưu nhân tài đợi đến hắn đột phá cảnh giới về sau gần đây lúc buổi tối lý thừa trạch một mực tại hướng lý thừa trạch có dự cảm hắn đột phá ngày đó không xa lắm có lẽ hắn đột phá mười phẩy không không không đạo khí huyết chi lực cũng không từng thu tập được đâu t r ư ơ n g mười tám t h sai t r ư ơ n g mười tám t h sai cưới lông tóc đỏ tươi như máu đỏ thỏ ngựa lữ bố một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy một chi sáu trăm người giáp đỏ kỵ binh vội vàng hơn trăm con ngựa trùng trùng điệp điệp trở lại ninh an n doanh mặc dù trần đào có con thân nhưng không riêng đại cản v ư ơ n g triều trung châu bốn b ự c đều là lấy võ vi tôn cho nên cho dù lý thừa trạch không có nói rõ trần、đào、đều là đem mình làm làm lữ bố phóng làm sao nhiều như vậy n g a giống như nghe nói trịnh gia ném ngựa kia đi theo đệ tử không phải toái vân môn đệ tử sao ta không nhìn lầm à. kia là toái vân môn môn chủ dương hào đi đột nhiên có quần chúng vây xem một mặt hoảng sợ chỉ vào đỏ thỏ phía bên phải treo đầu lâu một người khác nuốt một ngụm nước bọt không sai còn giống như có toái vân môn trưởng lão ta gặp qua hắn kỳ châu chính là đánh n ử a chi địa lúc chiến đấu thường phát sinh mấy người đầu chẳng có gì lạ thân ở bắc địa người đều quen thuộc nhưng toái vân môn môn chủ cùng trưởng lão đầu người liền tương đối kinh người dù sao dương hào là tam hoa tụ đỉnh cảnh, đình cảnh linh an thành phụ cận cao thủ nổi danh một trong t â n vương điện hạ đây là muốn đối giang hồ thế lực động thủ sao đây không phải có lẽ toái vân môn phạm vào chuyện gì ha đi cùng phủ nha nhìn xem t r í n h a n nhạc kia một trăm năm mươi thất ngựa tốt còn không có bị bắn đi thuộc v ề trịnh gia tiêu ký cũng không có bị thanh trừ t r í n h a n nhạc mang theo hai tên trải qua cứu c h ữ a hộ vệ đi tới phủ nhà mặc dù hai vị này là nằm bị người nhất tới ngựa là tại toái vân cương phía sau núi tìm tới tăng thêm toái vân môn một đám đệ tử chỉ t r n giới chuyện này cứ như vậy kết thúc dù sao dương hảo cùng một đám trưởng lão đều chết rồi cũng không có gì có thể truy cứu tranh thủ thời gian đưa bọn hắn trở về tĩnh dưỡng để gia đình đem hai tên hộ vệ đưa trở về về sau chính a n nhạc đứng tại phủ nha ngoài cửa lớn chắp tay nói chư vị tái vân môn chính là chính đạo thông môn không nghĩ hành hiệp trưởng nghĩa ngược lại đối với chúng ta đại cản thương đội độc thủ may mắn được tần vương điện hạ làm chủ mới có thể vì ta những cái kia chết đi hộ vệ báo thù rửa hận mới có thể đoạt lại cái này một trăm năm mươi thất ngựa tốt nha p h ủ thanh chủ phúc tiên lang kỵ huấn luyện phải như thế nào rồi bầm điện hạ trước mắt lang kỵ chung bảy trăm mười c ư i lý thừa trạch nhữ mày nghi ngờ nói ta nhớ được ninh an doanh chuồng ngựa không chỉ bảy trăm con ngựa、à? hắn cũng không phải sinh khí muốn nói lý thừa chạch mạnh bức lữ bố nhiều đọc sách hắn bày nát lý thừa chạch tin nhưng muốn nói lữ bố không làm tròn trách nhiệm bày nát không huấn luyện l a n g kỵ hắn là không tin đây chính là thống l ĩ n h qua tịnh châu lang kỵ cùng tây lãnh thiết kỵ mánh nhân khác không thích huấn luyện kỵ binh đoán trường so a sĩ k ỳ đều h o à n lữ bố chắp tay không người cung kính b m báo điện hạ xác thực như thế tăng thêm n g à i bốn trăm kỵ binh trước mắt ninh an thành chuồng ngựa tổng cộng có ngựa một bốn hơn con ngựa trước đó ninh an doanh cũng không có một con ngựa có một phần là tại mấy cái mã phỉ ở bên trong chặt được về phần trịnh an nhạc một trăm năm mươi con ngựa đều trả lại hắn. ninh an thành không ở tiền tuyến cho nên ninh an doanh huấn luyện trọng điểm từ trước đến nay là thủ thành mà không phải bình nguyên kỵ binh chiến đấu lý thừa trạch truy vấn đã có một bốn không không con ngựa vì sao chỉ có bảy trăm cưỡi là sĩ、si、tốt trình độ theo không kịp sao điểm này cũng không đúng kỳ châu được sưng tụng người người có thể lên ngựa dương cung trừ phi chính là lữ bố yêu cầu quá cao lữ bố lắc đầu điện hạ đây chỉ là một bộ điểm nguyên nhân v h ả i nghĩ h ỏ i trước điện hạ một vấn đề ngài đối mã hiểu rõ nhiều không lý thừa t r ạ c ngược lại là không có đoán sai lữ bố tổ kiến lang kỵ nguyên tắc chính là thả thiếu không ẩu nhưng nguyên nhân khác hắn liền đoán không được có thể nói hoàn toàn không hiểu ở kiếp trước lý thừa trạch sau trưởng thành tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc ở giữa nằm tại trên giường bệnh mà một thế này trừ kỹ thuật huấn luyện cùng hoàng gia đi săn hắn cũng không thế nào cơi ư qua ngựa xạo khác lữ bố khả năng không hiểu nhưng ngựa hắn khẳng định hiểu khăn trùm đầu lữ bố hàm kim lượng điện hạ chu lễ có mây trường học ngựa trưởng vương ngựa chi chính phân biệt sáu ngựa chi thuộc căn cứ ngựa ở giữa khác biệt có thể đem ngựa chia làm ngựa giống chinh chiến đủ ngựa nói ngựa dồn ngựa cùng ngựa chạy trộm ngựa giống từ không cần phải nói chinh chiến chính là chiến mã đủ ngựa thì là hoàng đế hoặc quan viên xuất hành ngựa đặc điểm là cao lớn uy mãnh nhưng bất luận là khoảng cách ngắn bắn vọt hay là chạy thật nhanh một đoạn đường dài đều tương đối kém điển hình trông thì ngon mà không dùng được nói ngựa thì sở trường đường dài chạy thường dùng cho dịch trạm truyền lại tin tức chiến trường truyền lại quân cơ dồn ngựa thế như ý nghĩa đồng ruộng canh tác ngựa ngựa chạy chậm ngựa tồi cày ruộng đều tốn sức lữ bố cái này một lời nói trực tiếp đổi mới lý thừa t r ạ c h đối với hắn nhận biết lữ bố có lẽ không phải không thích đọc sách hắn chỉ là chỉ nhìn mình thích xem sách bất quá hắn hay là có nghi hoặc nhiều như vậy n g a chỉ có hơn bảy trăm t ấ t có thể làm trên mã lữ bố lắc đầu điện hạ đây cũng không phải. n mã mã kỳ kỳ kỵ, kỵ binh cũng là có phân loại có thể dựa theo cầm trang bị cùng huấn luyện phương hướng như cung tiễn cùng trường thường có thể xưng là cùng kỵ binh cùng thương kỵ binh cũng có thể dùng phương pháp đơn giản nhất khu điểm kỵ binh hạng nặng cùng khinh kỵ binh lang kỵ càng khuyên hướng khinh kỵ binh am hiểu tiến công chấp nhoáng cùng du kích kỳ châu ngựa rất không tệ nhưng không phải tất cả ngựa đều thích hợp tổ kiến lang kỵ điện hạ không cần cảm thấy đáng tiếc và không coi trọng những chiến mã kia chỉ là bởi vì bọn chúng càng thích hợp tổ kiến kỵ binh hạng nặng lý thừa trạch khẽ vớt ư c ằ m lại vớt ư c ằ m như có điều suy nghĩ nói đến ta ngược lại là nhớ tới một chút thuyết pháp kỵ binh đều là một người hai kỵ thậm chí ba kỵ lữ bố đầu tiên là gật đầu lại lắc đầu điện hạ nói loại này xác thực nhưng không nhiều trên thực tế có thể làm đến một nhiều người ngựa phần lớn là dân tộc du mục trừ kỹ thuật trích lệch là bởi vì bên trong nguyên ngựa số lượng không đủ để trèo trống vậy đại tướng quân cùng h o á phiêu kỵ binh h i đ ư ờ n các thời điểm chia binh hai đường các lính mà chiến mã số lượng là một trăm bốn mươi thớt cũng vô pháp làm được một người hai ngựa lý thừa trạch nhẹ gật đầu lữ bố nói hai người này hắn khẳng định biết tây hàn chiến thần đế quốc song bích đại tư mã đại tướng quân vệ thanh đại tư mã phiêu kỵ tướng quân hoắc khứ bệnh chỉ bất quá đám bọn hắn trinh chiến thời điểm dẫn đầu bao nhiêu người bao nhiêu kỵ binh lý thừa trạch liền không hiểu rõ một trăm linh kỵ binh một trăm bốn mươi chiến mã bình quân một người cũng sát thực không đến hai con ngựa thấy lý thừa trạch không nói chuyện lữ bố chấn an nói điện hạ thế này chiến mã sức chịu đựng t ố chương độ đều muốn m càng n ạ một n g ờ i h a a tốt, nhưng mười t n g một ngựa chín phải ngoài t h cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê chương mười chín ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê nghe tới lý thừa trạch nói mình sai lữ bố ánh mắt bên trong vẻ nghi hoặc càng sâu điện hạ làm sai chỗ nào lữ bố là thật không biết lý thừa trạch sai ở đâu hai người đơn giản chính là thảo luận ngựa cùng kỵ binh lý thừa trạch cũng chính là không hiểu ngựa mà thôi đây coi là không lên cái gì sai lý thừa trạch nhìn xem lữ bố cảm khai nói phúc tiên người có vạn phu bất đương trí dũng sông pha chiến đấu c h ạ m tướng giết địch bản lĩnh ta không nghi ngờ nhưng là một quân chủ soái lý thừa trạch lời nói cũng không có nói xuống dưới nếu là lữ bố nguyện ý đọc tôn tử binh pháp phẩm khải cường nhân sinh hoặc là đọc trái truyền cũng chính là tả thị xuân thu nhưng khi đọc lướt qua thấy chuyện cũ mà thôi thậm chí đều đừng nói đọc binh th phàm là lữ bố có thể áp chế sự kiêu ngạo của mình tri tâm tính trước làm s a u theo lý thừa trạch lữ bố nhưng thật ra là có điều kiện này chỉ cần xuất ra hắn đối chiến ngựa cùng kỵ binh một nửa hứng thú đều đủ không nói gặp ngươi trước đó ta đối với ngươi bao nhiêu là mang theo chút thành kiến nhưng ta trên người ngươi nhìn thấy càng nhiều khả năng ngươi vừa rồi đàm luận chiến mã cùng kỵ binh hạ bút thành văn nói đến vệ đại tướng quân cùng hắc o phiêu kỵ viễn trinh mạc bắc hăng hái để ta nhìn thấy hy vọng ngươi tiến thêm một bước hy vọng lý thừa trạch là ưa thích lữ bố nhưng nếu bản về lý thừa trạch đối lữ bố cho tới nay c á c nhìn kỳ thật không thể tránh né lại nhận một chú người bên trong lữ bố ngựa bên trong đỏ thỏ phương tiên h hòa kích t r u y ề n âm v à i phiêu linh nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ công nếu không vứt bỏ vải nguyện b á i vì đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa há có thể buồn bực ở lâu dưới người hắn không thể tránh né sẽ đem những n à y thay vào lữ bố cho rằng lữ bố liền nên là như vậy người đồng thời rất khó sửa lại thành kiến bởi vậy mà sinh như thế để hắn nhớ tới một câu trong lòng người thành kiến là một toàn đội lớn lý thừa trách sai có sai liền nhận không có gì lớn không được lữ bố chỉ là ỷ vào võ lực của mình không có sợ hãi hắn cũng không phải làng ốc nghe tới lý thừa trạch nói đến đây bên trong hắn đã có suy đoán chuyện cũ từng màn sông lên đầu thiên đầu vạn tự để lữ bố k h ẽ thở dài một cái nhưng lữ bố chính là lữ bố hắn rất nhanh điều chỉnh nỗi lòng lữ bố ngồi thẳng thân thể thân tình trên mặt đột nhiên nghiêm mặt mấy điểm vải sẽ lấy hành động thực tế chứng minh cho điện hạ nhìn không biết điện hạ có thể đưa chút binh thư cho ta lục thao ba hơi tôn tử binh pháp tôn tẫn binh pháp nô tử binh pháp uy quá tử luyện binh thực kỳ những n à y binh thư lý thừa trạch toàn diện không có phải có những n à y lý thừa trạch chỉ có thể gửi hy vọng ở hoa hạ anh hôn tháp lại hoặc là được triệu hoán ra danh sĩ cùng danh tướng có thể l ạ g yên viết ra tới nhưng muốn khác binh thư lý thừa trạch vẫn phải có trung châu bốn vực cũng không ít binh thư trùng hợp lý thừa trạch liền có mấy quyển mấy bản này ngươi lấy trước đi nghiên cứu lữ bố ban đầu tại tịnh châu đinh nguyên thủ hạ là đảm nhiệm chủ bộ mà hắn tại bị triệu hoán đi ra thời điểm cũng bị t ấ y ghép lý nhận cản đã biết thế này c h i thức đọc mấy quyển binh thư vấn đề hẳn là cũng không phải rất lớn nhưng cùng trần đào cùng nhau nghiên cứu từ nhỏ thái giám trên tay tiếp nhận một cái phong thư về sau ngụy tiến trung có chút không người chắp tay nói vậy hạ kỳ châu triệu thứ xử khoái mã m ậ t báo chính n â n g bút dự định hạ bút lý kiến nghiệp dừng một chút cùng lao tam có quan hệ nghiệm lý kiến nghiệp trừ tu hành có khác một cái yêu thích thư pháp hắn tu hành hoặc là xử lý xong chính sự sau luôn luôn thích nâng bút viết viết sách pháp chủ yếu là luyện tâm cảnh tại ngụy tiến trung mở thư công phu lý kiến nghiệp bắt đầu viết hắn cũng không lo lắng là kỳ châu mất đi nếu là kỳ châu ném cũng không phải là cái gì khoái mã mờ báo tin bên trong nội dung đúng là triệu mạnh thừa viết liên quan tới lý thừa trạch sự tình nghe tới lý thừa trạch bên người xuất hiện một cái ngũ khí triều nguyên cảnh đ ỉ n h phong võ giả thời điểm lý kiến nghiệp n h ư nhữ mày như thế nằm ngoài dự đoán của hắn nghe ngụy tiến trung nghiệm xong về sau lý kiến nghiệp thử gửi lạnh một tiếng nói chấp liền b i ế t tiểu từ này một mực tại dấu r ố t nào có người luôn luôn thi từ luôn luôn viết một nửa một cái mười tám tuổi người cả ngày viết chút xuân đ a u thu bờn ngụy tiến trung lặng lẽ liếc qua lý kiến nghiệp mới viết thư pháp thân là thiên nhân hợp nhất cảnh hắn đương nhiên nhớ được đây là tần vương đã từng năm qua muốn nói còn đừng lại nói trời lạnh khá lắm thu lý kiến n i ệ p tự nhiên cũng nhìn thấy ngụy tiến trung tiểu động tác nhưng cũng không một mực làm sao chấm là bạc đ ạ i hắn sao nguyễn tiến trung lắc đầu cười nói kêu bệ hạ tự nhiên là chưa từng bạc đ ạ i tần vương nguyễn tiến trung đi theo lý kiến nghiệp bên người mấy chục năm hắn biết rõ lý kiến nghiệp tính tỉnh sẽ nói đi ra liền không có sinh khí húng chi cái này bên trong cũng chỉ có hắn cùng lý kiến nghiệp hai người sinh khí cho a i nhìn lý kiến nghiệp lại lần nữa nâng bút viết xuống nguyễn tiến trung vừa rồi đọc trong thư lời nói đại trượng phu khi sách ba thức kiếm l à bất thế chi công vung xuống bút lông về sau lý kiến nghiệp trên mặt nhiều chút tiểu dung tiểu từ này cuối cùng là biết tranh thủ lý kiến nghiệp lại quay đầu nhìn về phía không người chắp tay ngụy tiến trung biết chấm vì sao một mực để hắn cái gì đều so tấn vương chậm một bước sao ngụy tiến trung khẽ vớt cảm lao nô thật có chút suy đoán k ê u một bộ lao nô không biết biết lại giả vờ không biết xáo lộ tại nhập đạo cảnh trước mặt lý kiến nghiệp trước mặt là vô hiệu đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đính phong ngụy tiến trung càng có thể trải nghiệm điểm này một bước này cùng trước đó tu hành gặp phải bình cảnh căn bản không thể so sánh nổi vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung bằng không thì cũng không có nhiều người như vậy cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua ngưỡng cửa này lý kiến nghiệp nhự nhữ mày ngữ liệu bên trên d ư ơ n g chút ồ nói nghe một chút ngụy tiến trung thấp giọng nói bệ hạ hẳn là muốn để tần vương tranh lý kiến nghiệp nhẹ gật đầu đoán đúng chấm là giận nó không tranh người lao nô này ngược lại là phải vì tần vương nói hai câu kia đại khái chính là tần vương điện hạ từng nói qua hợp lý ván người mê ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a ngươi nói chúng ta bây giờ có thể hay không liền lâm vào loại này chỗ nhầm lẫn lao nô có lẽ sẽ nhưng bệ hạ chắc chắn sẽ không a lý kiến n i ệ p cười một tiếng từ chối cho ý kiến phất một cái ống tay náo sau chỉ vào hắn sau viết bức kia tranh chữ để người đem này tấm treo lên lý thừa trạch nói câu nói này trước mắt khả năng còn không có chuyển đến người khác lỗ thai bên trong nhưng đoán chừng cũng rất nhanh lý kiến nghiệp muốn biết thái tử cùng tấn vương phản ứng bọn hắn ở trong tối điệu bên trong làm mưa làm gió kỳ thật lý kiến nghiệp đều biết nhưng chỉ cần bọn hắn đừng làm ra thủ tục tương t à n mất hết mặt mũi tiết mục lý kiến nghiệp không có ý định can thiệp kỳ thật lý kiến nghiệp tại điện dưỡng tâm cùng n g thư phòng treo không ít lý thừa trạch mầm qua thơ một cái là hắn thật thích hay là chấm nhiếp lý kiến nghiệp s á c thực không có cho lý thừa trạch bất luận cái gì chức oan nhưng hắn vẫn là dùng hắn hành động cho rất nhiều người phóng thích tín hiệu dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức trực tiếp đem lý thừa trạch ngầm qua thi từ treo ở điện dưỡng tâm cùng ngự tư phòng ngụ ý là hắn thích tần vương đứa con trai này các ngươi đừng nghĩ lấy động đến hắn có lẽ lý thừa trạch không có cơ hội trở thành đ ờ i tiếp theo đại cản c h i chủ nhưng hắn không có lo lắng tính mạng rất nhiều người hiểu đáng tiếc chính là nhất nên người biết không có hiểu viết chỉ chương hai mươi thiên nhân hợp nhất chương hai mươi thiên nhân hợp nhất tiến vũ lâu ngần đầu nhìn tòa này cổ kính bảy tầng màu đỏ thám cao lầu lý thừa trạch khẽ b ư ớ cảm c không có gì đặc thù nguyên nhân chỉ là lầu này đẹp mắt ninh an thành kỳ thật vẫn còn lớn lúc trước hắn chỉ làm cho chi họa tới qua yên vũ lâu một lần mình không có tới đi thôi chúng ta đi vào duy đây là lý thừa trạch lần thứ nhất k ề bên này hắn tưởng tượng bên trong có người khiêu khích hay là gặp được cái gì du côn h o à n khố sự tình không có phát sinh dù sao phía sau hắn đứng một cái cao c h í n thức lữ bố hôm nay không có mặc lấy áo giáp lữ bố ngược lại là thiếu chút tập dương nhiều một chút chầm ổn nhưng hình thể cùng tu vi mang tới cảm giác gác bách t r ồ n g chất lên nhau là rất khủng bố cho nên ngược lại là không có không có mắt người đến trêu chọc hắn trừ phi lữ bố có thể tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh liền sẽ có mấy điểm phong hoa nội liễm trở lại nguyên trạng ý vị đến lúc đó lữ bố loại này lăng lệ sắc bén chi ý liền có thể thu liễm điểm này lý thừa trạch là tại thái giám tổng quản nguyễn tiến trung kêu bên trong cảm nhận được tại lý thừa trạch còn tuổi nhỏ thời điểm nguyễn tiến trung còn chưa tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm đó hắn xem ra cũng là hăng hái nhưng từ khi n g u y tiến trung tấn thăng về sau hắn cho lý thừa trạch cảm giác chính là đột nhiên biến thành người khác dùng một chữ hình dung chính là ổn. nhưng khi hắn lúc đọc thủ loại kia khiến người hạ diện lìn tiêu t h ă n g dùng mình cảm giác nguy cơ thấu xương kiên quyết để người lông tóc đều đứng thẳng có nghi vấn liền hỏi lý thừa trạch trực tiếp đến hỏi sảng khoái sự tình người khi đó lý thừa trạch mới tám tuổi ngụy tiến trung không có trả lời cái gì cùng điện hạ tấn thăng đến thiên nhân hợp nhất cảnh liền minh bạch cũng mặc kệ lý thừa trạch có nghe hay không hiểu đại khái giải thích cho hắn một chút đem n ụ c thân cùng chân khí tu luyện tới cực hạ chân khí dung hội quán thông toàn thân đến một bước này chính là ngũ khí chiều nguyên cảnh đình phong ngũ khí chiều nguyên cảnh mạnh hơn trung quy chỉ là tự thân mạnh chỉ có thể điều động bản thân mình lực lượng. thiên nhân hợp nhất cảnh tu chính là tâm cũng là đối sự vật quy luật cùng tự nhiên pháp tắc lĩnh nộ g đến thiên nhân hợp nhất cảnh sau bắt đầu có loại kia ý vị một tia thân dung thiên địa ý vị thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không phải là trời cùng người chia năm năm máy móc tương gia thiên hợp tại người mà không làm trái người người phù hợp trời mà đủ tại người thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ có thể cùng thiên địa cộng minh tá pháp thiên địa xuất thủ thời điểm có thể mượn một tia thiên địa lực lượng mi n ă n g về phần thiên nhân hợp nhất cảnh có thể mượn đến thiên địa lực lượng mạnh bao nhiêu liền nhìn muốn nhìn võ giả tự thân lĩnh nộ lực lượng cũng phải nhìn người thiên phú những lời này lý thừa trạch tại cùng lữ bố giao lưu võ đạo cảm n g ộ thời điểm đã nói với hắn về phần hắn tại sao lại nhớ tới những này là hắn cảm thấy tòa này h i ê n vũ lâu ẩn ẩn có loại này ý vị tòa này cao bảy tầng ôm vào quanh mình kiến trúc là cao nhất lại không lộ vẻ ẩn ột i ê n vũ lâu nền tảng nhưng thật ra vô cùng cao lý thừa trạch xem chừng phải có một em m n dọc theo thềm đá từng bước mà lên t i ê n vũ lâu tầng thứ nhất mang đến cho hắn một cảm giác chính là lấy ánh sáng không sai ánh nắng từ vách t ư ờ n g từng cái cửa sổ chiếu vào từng chương cái bàn trình đối xứng bày ra ngồi không ít người có người chuyên chú rơi xuống lý thừa trạch chưa thấy qu có thì là hết sức chăm chú mà nhìn xem ở giữa sân khấu bởi vì đang có người đang kể chuyện là cố sự lại không phải cố sự nói là chút kỳ văn thật sự về phần trường thiên tự chế lấy lý thừa trạch nhận biết thế này chưa xuất hiện nhưng hắn cũng không dám đánh cược tuyệt đối không có khả năng trung châu hoặc là cái khác ta vừa có nhưng hắn không biết dù sao đây cũng không phải là tin tức gì bạo tạc thời đại rất nhiều người bình thường cuối cùng cả đời cũng không từng đi ra phương viên một trăm dặm lý thừa trạch hiểu rõ gật g ậ đầu chà lâu cái này hình thức đại khái là yên vũ lâu thu hoạch tin tức con đường một trong thần vương điện hạ lữ tướng quân xin mời đi theo ta lý thừa trạch cùng lữ bố chỉ là đứng tại yên vũ lâu lầu một rất nhanh liền có một tên nam tử mặc áo đen tiến lên hơi không người một cái yên vũ lâu điều tra lữ bố hiện tại tuyệt đối vô quan không có trước nhưng lữ bố trẻ tuổi như vậy bằng vào hắn ngũ khí triều nguyên cảnh đ ỉ n h phong tu vi là đủ thắng được yên vũ lâu tôn trọng tần vương cùng lữ tướng quân xưng hô thế này cũng gây nên lầu một đang uống trà nghe chuyện xưa người lực chú ý có người thấp giọng vì bằng hữu giới thiệu vị k i a chính là tần vương điện hạ phía sau hắn vị kia gọi lữ phụ tiên ta nghe nói toái vân môn cao tầm cùng lên cũng qua không được một chiêu dương hảo hắn nhưng là tam hoa tụ đình ta thúc phụ hai biểu cô lý thừa trạch không có đi để ý tiếng thảo luận tại cái này không có báo họ tên nam tử áo đen dẫn đầu dưới thẳng vào lầu bảy một gian phòng trà muốn nói lý thừa trạch đối nam tử mặc áo đen này cảm giác chính là thường thường không có gì lạ trong đám người ngươi sẽ không đi chú ý hắn loại kia nam tử áo đen nghiêng người đưa tay ra hiệu t h ầ n vương điện hạ lữ tướng quân mời kia tiểu nhân trước hết cáo lui t i ê n vũ lâu đời thứ nhất lâu chủ đoán chừng rất thích bảy yên vũ lâu chung bảy tầng cả tòa lâu từ châu cao quan sát có thể thấy được là một cái chính bảy bên cạnh hình chiêm trọng không có ngồi càng không có nằm tại trên ghế nằm mà là đứng tại bên cửa sổ chắp tay sau lưng ngắm nhìn phương xa hắn đứng tại kia bên trong lại phảng phất không đứng tại kia bên trong đợi cho lý thừa trạch cùng lữ bố đi vào phòng trà hắn lúc này quay người chắp tay c ư ờ i nói tiên vũ lâu chiêm trọng gặp qua tần vương điện hạ gặp qua lữ tướng quân chiêm trọng là một cái xúc lấy dâu đẹp t r u n g nhân nhân đối lý thừa trạch cùng lữ bố lộ ra ấm áp tiếu dung nhưng thế này là không thể dùng bên ngoài đồng hồ phán đoán tuổi tác giống lý kiến n i ệ p sáu mươi tuổi thoạt nhìn cũng chỉ là chừng bốn mươi cái này cùng võ giả tấn thăng đến thiên nhân hợp nhất cảnh tuổi tác móc nối chiêm trọng tiếu dung để lý thừa trạch nh nhưng lý thừa trạch biết đây tuyệt đối là giả tiên vũ lâu phân lâu lầu một c h i chủ chắc chắn sẽ không đơn giản làm tuyên bố tiềm long bảng cùng phong vân bảng đỉnh tiêm giang hồ thế lực dựa vào bán rẻ tiếng cười là làm không được lâu chủ nếu như lý thừa trạch chưa từng hỏi qua ngụy tiến trung liên quan tới thiên nhân hợp nhất cảnh sự tình có lẽ liền đem hắn xem như là một người bình thường lữ bố hai con mắt h i ế p lại đưa lô hai thấp giọng nói điện hạ hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh nếu là đánh lên điện hạ mời cách xa một chút chiêm trọng liên miên vị ống tay háo khoát tay cười nói ai không có đánh hay không người tới là khách nào có đánh khách nhân đạo lý điện hạ cùng lữ tướng quân mời ngồi chúng ta ngồi xuống vừa uống trà bên cạnh trò chuyện lý thừa trạch khẽ vất c ằ m gặp qua chiêm lâu chủ yên vũ lâu họa hổ thằng long mời chiêm trọng khoát tay áo cười nói điện hạ hiểu lầm yên vũ lâu chỉ bán tin tức lý thừa trạch khẽ cười một tiếng thiên nhân hợp nhất cảnh lại chỉ bán tin tức yên vũ lâu quả nhiên xa xỉ chiêm trọng lắc đầu nụ cười trên mặt không thay đổi điện hạ đây là thật hiểu lầm không biết điện hạ cũng biết ta yên vũ lâu tại trung châu bốn vực tổng cộng có bao nhiều cái yên vũ lâu mỗi một vực mười tòa tăng thêm trung châu tám tòa cùng tổng lâu tổng cộng bốn mươi chín cái bảy bảy bốn mươi chín đây cũng là lý thừa trạch nói yên vũ lâu đ ờ i thứ nhất lâu chủ hẳn là rất thích bảy nguyên nhân yên vũ lâu trừ những n à y bốn mươi chín cái yên vũ lâu bên ngoài còn có rất nhiều không xây lâu tiểu cứ điểm luận thực lực cùng danh khí yên vũ lâu tại đại càn vương triều phía trên xa xa dẫn trước cho nên kỳ thật chiêm trọng mời mình cùng lưu bố còn đ ố i bọn hắn khách khí như thế lý thừa trạch hay là khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút chương hai mươi mốt chiêm trọng mời chương hai mươi mốt chiêm trọng mời yên vũ lâu lý thừa trạch là có dự định đến hắn vốn muốn tìm cái thời gian đến nhà bãi phòng có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là ngược lại là chiêm trọng trước phái người tới mời hắn cùng lưu bố trái phải vô sự giấu trong lòng lòng hiếu kỳ hắn liền tới bất quá chiêm trọng tu vi là thiên nhân hợp nhất cảnh là thật là hắn không nghĩ tới chiêm trọng thân là thiên nhân hợp nhất cảnh tại đại càn lại không có tiếng thăm gì chí ít lý thừa c h ạ y h o à n toàn không có nghe lên có người đề cập qua hắn đây là rất khủng bố một sự kiện như hắn là thế lực nhỏ cũng liền thôi nhưng hắn là yên vũ lâu lâu chủ một trong yên vũ lâu đánh giá tiềm long bảng cùng phong vân bảng nhưng chính yên vũ lâu người một cái đều không có bên trên chủ đánh một cái đem những người khác t h xong lại chăm chú địa tạng lấy chính mình nhưng không có người phản đối hoặc là nói tiếng phản đối bị càng lớn thanh âm bao phủ bởi vì tuyệt đại một số người muốn thanh danh tuyệt đại đa số người vất vả tu luyện cũng không phải vì trốn ở thâm sơn rừng rậm bên trong mèo khen mèo dài đôi cũng không thể là tại sơn giã lão lâm ở giữa đột nhiên đến câu a ta thật mạnh lợi hại chết ta xin một l á t keo tiềm long bảng hết thể liền một trăm cái danh l ạ c h bao nhiêu tuổi trẻ người tha thiết ước mơ lấy leo lên tiềm long bảng thụ vạn người kính ngưỡng nhờ yên vũ lâu liền có thêm một cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh còn sẽ có người nói yên vũ lâu mình đem người một nhà sắp xếp đi vào không công bằng không công chính không khách quan ta kiên quyết phản đối. theo a ai ai lời nói kể xong, ai đồng kể ý, p ả n như vậy, Yên vũ lâu lặng đối. đ Cứ vậy, Vũ lẽ m một tiềm người nhà từ l n bảng cùng phong vân bảng bên trên hái được ra ngoài, lại không người phản g được hái Theo ra lại đối. một ý nghĩa nào đó lý thừa trạch nói yên vũ lâu r ấ t cầu cùng bọn hắn hiện tại lâu chủ luôn luôn đóng cửa không r a n ninh nguyệt nga r ấ t cầu cũng không có sai lâu bảy phòng trà cũng không có bàn trà cùng cái b à n chỉ có một chỗ so cửa sổ hơi thấp chút ngắm cảnh bình đại ở giữa b à y một t r ư ơ n g bàn trà bên cạnh b à y một cái đàn hương lô khói nhẹ lượn lờ đợi cho lý thừa trạch cùng lữ bố k h a n h chân ngồi xuống chiêm trọng cho bọn hắn cắt chân một ly trà lý thừa trạch ngồi tại trước bản đối mặt với chiêm trọng Phan trà h phẩm hốc a i t Lá trà là trà t chưa ừ ngon x à chế qua a trà x h thanh hương, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. cửa có cố đặc sau vào Trà ngon. biệt người tâm lý thừa trạch thực tình địa tán dương một câu mặc dù trà này nhưng không có xào chế nhưng bởi vì giữa thiên địa chân khí để lá trà tự mang một chút bờ u ép, mà chiêm trọng loại trà này lá lại là trà ngon hiệu quả liền càng tốt dư vị lá trà thanh hương đồng thời lý thừa trạch cũng đang suy tư không biết những n à y lá trà xào chế về sau như thế nào có thể thử một chút sao trà lý thừa trạch cũng không phải rất hiểu hắn chỉ nghe nói qua cái đại khái nhưng là vấn đề không lớn hắn cho cái đại khái mạch suy nghĩ để hiểu lá trà người đi thử là được v ề phần tại sao lý thừa trạch muốn nếm thử xào trà nguyên nhân rất đơn giản loại trà này bản thân liền bộ dạng như vậy để người lại bồi dưỡng ra tốt hơn lá trà là rất khó khăn một sự kiện còn không bằng thay cái đường đua thử một chút lý thừa trạch bên cạnh lữ bố cũng uống bất quá hắn cùng lý thừa trạch uống pháp không giống nhau lắm cùng uống rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch nhìn xem lữ bố như châu nhai mẫu đơn uống trà chiêm trọng một mặt đau lòng nói lữ tướng quân trà này phải từ t h phẩm lữ bố mặc không đổi sắc nhập bụng còn không phải như vậy đồ vật chiêm trọng đã cái này g buồn trên khỏe miệng dương cùng hàn chết đồng dạng nói chuyện vĩnh viễn mang theo mỉm cười lý thừa trạch rất muốn nhà ránh chiêm trọng ngay sau đó giải thích nói đối mặt một người chưa từng gặp mặt thiên nhân hợp nhất cảnh trâm t h ả lại có thể mặc không đổi sắc uống hết hay là tại lữ tướng quân trước đó chẳng lẽ không sợ chiêm m ộ hạ độc sao đ ộ c dược đối cường giả là vô hiệu nhưng đó là vấn đạo tam cảnh cường giả có tiểu bộ điểm độc dược mặc dù độc không chết thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng lại có thể có hiệu quả nhưng lữ bố cùng lý thừa trạch đều còn không phải thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch mỉm cười chiêm lâu chủ không có lý do giết ta h ư ớ n g hồ ta hôm nay đến yên vũ lâu sự t ì n h cũng không ít người nhìn thấy nghĩ đến chiêm lâu chủ cũng không cần thiết chọc cho thiên hạ khiến trách tới giết ta giang hồ thế lực cùng triều đình cộng đồng lập hạ văn bản rõ ràng quy định không chỉ hạn chế vương triều không thể tù ý hủy diện c cũng tương tự quy định giang hồ thế lực không thể chen chân vương triều sự t ì n h bao quát điều lệ có rất nhiều độc chết ám sát một tên hoàng tử tự nhiên cũng là không được đương nhiên những sự tình này cũng là có người làm trừ chính đạo tông môn bên trong một số người âm thầm bên trong làm chính là trắng trận làm ma môn độc chết ta cũng không có đạo lý dùng tốt như vậy trả quá lãng phí chiêm trọng vỗ tay cười to lại lần nữa phất tay háo pha trả vì lý thừa trạch cùng lữ bố c h â n một chén nói về đề tài mới vừa rồi điện hạ có phải là nghĩ lầm yên vũ lâu bốn mươi tám cái phân lâu cũng giống như chiêm mô giống nhau là thiên nhân hợp nhất cảnh xin lắng nghe bốn mươi tám cái phân lâu lâu chủ đương nhiên không có khả năng tất cả đều là thiên nhân hợp nhất cảnh chiêm mộ sẽ tại cái này bên trong cùng tân bách luyện tướng quân tại c ự bắc quan đạo lý là đồng dạng ngụ ý là kỳ châu tương đối loạn cho nên yên vũ lâu tại kỳ châu trụ sở mới cần hắn đến tòa c h ấ n lý thừa trạch từ chối cho ý kiến chiêm trọng nói là bốn mươi tám cái phân lâu không hoàn toàn là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng lý thừa trạch cảm thấy số lượng này khả năng không ít càng quan trọng chính là trừ ninh nguyệt nga bốn mươi tám cái chưa chắc không hỏi nói ba cảnh võ giả trừ phi ninh nguyệt nga là hỏi nói ba cảnh cuối cùng một cảnh có thể sánh vai trí tôn bảng kia mười hai vị tồn tại nhưng nàng cuối cùng chỉ là một người không cách nào xử lý như thế bể bộn tin tức không phải yên vũ lâu cũng không có tư cách có thể bài xuất phong v â n bảng còn không có thanh em phản đối bất quá cũng có thể là, là lý à l thừa trạch cách c ụ c tiểu có lẽ nàng thật đúng là có thể điện hạ thế nhưng là không tin chiêm lâu chủ muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối lời nói thật lời nói dối chiêm mẫu nghe nhiều lắm tin không được một điểm lý thừa trạch trả lời hơi có chút thô tục chiêm trọng lại cười ha ha cùng điện hạ nói chuyện phiếm thật có ý tứ điện hạ là cái kia bên trong thông tin chiêm mẫu chắc chắn vì điện hạ dạy hoặc dù sao không phải cái gì chuyện cẩn yếu lý thừa trạch nói lời nói thật nghe lý thừa trạch giải thích xong nguyên nhân c h i m trọng đ u ấ t dâu đẹp cười nói thì ra là thế điện hạ là bị những cái này người giang hồ hiểu lầm chí tôn bảng kia mười hai vị tạm thời không nói phong vân bảng bên trên kia bốn mươi chín người mặc dù đều là vấn đạo tam cảnh tồn tại nhưng vậy thì không phải là cái vũ lực xếp hạng không sai phong vân bảng bên trên chỉ có bốn mươi chín người nhiều b ổ một người sẽ chết hệ liệt c h i m trọng lắc đầu cảm k h á i nói chúng ta những n à y không thành tông sư người nào có thực lực đánh giá bọn hán nha vấn đạo tam cảnh ở giữa người giao thủ rất ít rất khó nói ai mạnh ai yếu sắp xếp cái này phong v â n bảng đơn giản chính là từ đó hòa giải tiên vũ lâu cũng có thể nhờ vào đó mà sống ta nghĩ điện hạ hẳn là có thể hiểu được liếc qua cửa lớn đóng chặt chiêm trọng tự rêu tựa như lắc đầu cười cười dù sao bốn bề vắng lặng chiêm m ẫ cùng điện hạ nói thật ra t r ả này thất dù sao điện hạ nói ra chiêm m ẫ cũng công nhận chương hai mươi hai danh sách chương hai mươi hai danh sách đại môn đóng chặt bên trong phòng trà lý thừa trạch khẽ vất cảm hôm nay lời tuyên bố lời nói trời biết đất biết người biết ta biết p h ụ tiên cũng thế kỳ thật hắn đại khái đoán được chiêm trọng vỗ tay cười to tốt một câu trời biết đất biết người biết ta biết t h â nguyên là thiên nhất t nhân hợp nhất cảnh Chiêm n r ọ xa so với i thường nhân có thể nhân h có ể được câu nói n à c h i m t r ọ g đột nhân i nhiều ê n đến hứng chút có thú, h t m mà ý h Thừa Trạch Hạ ì n nói, Điện xem Lý cười kỳ h nhân ô n ngại đoán xem ta muốn nói、gì. Nguyên g gì. xem ta k thật không khó đoán có thể là chiêm trọng cảm thấy lý thừa trạch còn tuổi còn rất trẻ mà lại lý thừa trạch là một tên hoàng tử chiêm trọng khẳng định trước đó điều tra qua hắn biết hắn vẫn chưa liên quan đến qua triều chính cùng giang hồ lý thừa trạch nhấp một n g ụ m trà sau đặt chén trà xuống có tiền đặt cửa sao không biết điện hạ muốn đánh cửa gì nhưng nếu là vượt qua ta quyền hạn sự tình tha thứ chiêm mộ không cách nào đáp ứng Ta muốn t ì m ẩn tại kỳ châu bắt chu tên người đơn cùng vị trí của bọn hắn chim t r ọ n g nhấc lên ấm t r ả tay dừng một chút hắn có chút ngoài ý muốn đ i ệ n hạ vì sao cảm thấy yên vũ lâu sẽ có phần danh sách này lý thừa c h ạ c h nhìn chăm chú hắn lửa này g nếu như không có ta sẽ rất thất vọng chim t r ọ n g mặt m ỉ m cười lắc đầu đ i ệ n hạ không cần kích ta ta đáp ứng là được ta chỉ là nguyên bản cảm thấy đ i ệ n hạ chuẩn bị muốn là đại cản thái tử hoặc là tấn vương tin tức là ta nhỏ hẹp mặc dù nói yên vũ lâu là giang hồ thế lực dựa theo lập hạ quy định là không thể lẫn vào hai cái vương chiều ở giữa sự tỉnh nhưng quy định là chết người là, sống. Nói là không có thể lẫn nhưng âm thầm bên trong làm mưa làm gió chính đạo tông môn cũng không ít thân là yên vũ lâu phân lâu lâu chủ chiêm trọng nhưng quá hiểu ủng hộ hoàng tử hoặc là vương t r i ề u thắng có thể được đến một cái vương t r i ề u ủng hộ thật không có mấy cái tông môn cao tầng có thể chống đỡ loại này dụ hoặc mặt trời sắp lặn bắt chu cùng phát triển không ngừng đại càn là người đều biết làm sao tuyển đại càn trước mắt thành niên ba vị này hoàng tử yên vũ lâu đều điều tra qua đại càn thái tử cùng tấn vương mặc dù chưa danh liệt tiềm long bảng nhưng bọn hắn còn trẻ ngày nào cơ duyên đến chưa h ẳ n không có cơ hội từ làm việc bên trên nhìn cũng không phải người tầm tưởng về phần trước mặt vị này lý thừa trạch cùng yên vũ lâu trước đó dưới phán đoán không nói một trời một vực nhưng cũng có chút xuất nhập yên vũ lâu tin tức đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn không phạm sai lầm yên vũ lâu cũng đều là từ người tạo thành là người liền sẽ có sai lầm ngươi lại không phải thần nhất khiến chiêm trọng n g o ạ i ý muốn chính là một cái một ư ơ i tám tuổi người trẻ tuổi lại giấu rốt g i ấ u mười mấy năm chiêm trọng cảm thấy không nói trước lòng dạ đến tột cùng như thế nào có phần này tâm tính đã làm cho tản dương chiêm trọng xem ra chỉ có tuổi hơn bốn mươi kỳ thật năm nào gần bảy mươi so lý kiến n i ệ p còn lớn hơn tiếp nhận kỳ châu gần hai mươi năm hắn có một đôi cây độc con mắt thân là yên vũ lâu phân lâu lâu chủ khoa trương điểm nói trường tận thiên hạ gió môi chiêm trọng thấy qua vô số người trẻ tuổi mặc dù hắn biết lý thừa trạch so người đồng lứa muốn thành t h ủ nhưng có thể để cho chiêm trọng gặp mặt qua nhưng không cách nào mỏ thấy lý thừa trạch là cái thứ nhất cái này mười tám tuổi chiêm trọng rất muốn n h ả ránh không đúng còn có một cái an vị tại lý thừa trạch bên người con mắt trường giống trung đồng thằng tắp sống lưng không nói một lời lữ bố nhưng lữ bố là bởi vì chiêm trọng không biết hắn từ nơi nào đến đi về nơi đâu vạch rơi sư thừa người nào lữ bố tựa như là từ tảng đá bên trong đụng tới đồng、dạng. chiêm trọng có chút suy đoán nhưng cần chuẩn xác hơn đ á án lý thừa trạch ngồi nghiêm trình m ặ t không đổi s ắ c hỏi chiêm lâu chủ đây là cảm thấy huynh đệ chúng ta ba người sẽ đấu chiêm trọng khỏe miệng hơi dương chẳng lẽ sẽ không sao vậy nếu như ta muốn chiêm lâu chủ sẽ cho sao chiêm trọng quả quyết lắc đầu sẽ không vậy ta liền không có tất yếu trả lời chiêm lâu chủ chiêm trọng nhịn không được cười lên không sao điện hạ chỉ cần trả lời ta vừa rồi vấn đề liền tốt lý thừa trạch rất là tùy ý đáp ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương liền có lợi ích ú t mắc có lợi ích ú t mắc địa phương chính là sẽ để cho nhân thân không k h i mình chiêm trọng s ừ n g sốt một chút mặt lộ vẹ vẹ ngạc nhiên bên trong phòng trà yên t ĩ n h một lát thẳng đến l ý thừa trạch thanh â m lại lần nữa vang lên thế nào ta đoán đúng sao chiêm trọng hơi xúc động gật đầu điện hạ trả lời mà lại đáp án so chiêm mộ trong tưởng tượng phải tốt quá nhiều bao quát tiềm long bảng ở bên trong ban đầu yên vũ lâu cũng là nghĩ lấy đem nó làm được tuyệt đối công chính đáng tiếc đây là si tâm vào tưởng nói đến đây bên trong chiêm trọng thở dài quá nhiều lợi ích gút mắc liên lụy trong đó để bảng danh sách đã sớm mất đi nó vốn có ý nghĩa thế gian này không có công bình chân chính chúng ta có thể làm cũng chỉ có tận lực công bằng lý thừa trạch khẽ vớt cảm loại chuyện này quá bình thường chờ một chút điện hạ trước khi rời đi ta sẽ để cho người đem bắt chu tiềm ẩn tại kỳ châu danh sách giao cho điện hạ lý thừa trạch bây giờ tại chiêm trọng cái này bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên không thể so sánh nổi hãn nguyên bản liền đối lý thừa trạch cùng lữ bố thật cảm thấy hứng thú trải qua cùng lý thừa trạch một phen cho chuyện càng cảm thấy hứng thú chim m g ô nghĩ mạ o bội để điểm điện hạ một câu chim lâu chủ mời nói chiêm trọng nuốt mình dâu đẹp trầm dai nói tiềm ẩn tại kỳ châu bắt chu người phân bố rất rộng điện hạ tốt nhất đi đầu thồng chi sau nhiều chỗ cùng một chỗ hành động mà lại tốt nhất bằng nhanh nhất tốc độ hành động nếu là bọn họ thu được phong thanh lại tiềm ẩn bắt đầu cho dù là yên vũ lâu muốn xác định bọn hắn giấu ở cái k i a bên trong cũng cần thời gian nếu là bỏ lỡ thời cơ c u n g điện hạ tiền đặt cược chiếm m ẫ cũng đã hoàn thành sẽ không lại g i ú p điện hạ lần thứ nhì lý thừa trạch c h ắ p tay thi lễ một cái đa tạ chiêm lâu chủ đề điểm nhận trạch g i nhớ chiêm trọng tuổi như vậy tu vi hay là thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch đi cái van bối lễ cũng không thua thiệt mà lại trước mắt hắn còn tại kỳ châu cùng chiêm trọng giáo hảo có thể nói là càng nhiều càng tốt lý thừa trạch hôm nay đi tới yên vũ lâu mục đích đã đạt tới tại chiêm trọng cùng sau lưng của hắn yên vũ lâu cái này bên trong x o á t một chút tồn tại cảm cầm tới cất dấu bắt chu tên i người đơn còn là niềm vui ngoài ý muốn lại uống v à i chén t r à thiên nam địa bắc địa trò chuyện chút có không có về sau chiêm trọng tiến vào chính đề nói ra hắn hôm nay mời lý thừa trạch cùng lữ bố mục đích hôm nay mời điện hạ cùng lữ tướng quân chiêm lâu chủ cho ta đánh gây một chút gọi ta nhận trạch cũng cứ gọi hắn vì phụng tiên là được chiêm trọng mày g i m nhũ chặt hiển nhiên có chút do dự cái này gia trà này thất chiêm lâu chủ lại đổi lại đi cũng không sao lý thừa trạch loạn nhận chiêm trọng xưng hắn một câu chiêm thế bá là không được n h ư lý thừa trạch không phải hoàng tử khả năng còn có chỗ thương lượng nhưng không có nếu như không phải là bởi vì vương triều cùng giang hồ thế lực thế bất lưỡng lập mà là song phương thực lực chênh lệnh chiêm trọng chỉ có thiên nhân hợp nhất cảnh mà cha của hắn lý kiến nghiệp là nhập đạo cảnh cho dù lý thừa trạch nghĩ nhận chiêm trọng cũng không dám thiên nhân hợp nhất cùng nhập đạo cảnh mặc dù chỉ có cách nhau một đường nhưng cái này một tuyến lại giống như l ệ trời mặc dù không thể nhận nhưng là lý thừa trạch đã tại chiêm trọng cái này bên trong biểu thái chương i m t n hai ì n chăm chú h t mươi ba viêm hoàng chương hai mươi ba viêm hoàng chiêm trọng đầu tiên là đối lý thừa trạch gật đầu cười nói chúng ta hôm nay trò chuyện cũng không ít về sau cũng không phải không có cơ hội trò chuyện ta liền trực tiếp nói mục đích thứ hai lý thừa trạch lại lần nữa chắp tay thi lễ hôm nay lần này kề đầu gối mà nói nhận trạch được ích lợi không nhỏ chiêm trọng ngược lại nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh lữ bố vớt dâu cười nói hai là nghĩ muốn hiểu rõ một chút phụng tiên bởi vì phụng tiên tin tức thực tế là quá ít ta thông qua trong tay của ta quyền h ạ từ trung châu cùng bốn vực chọn đọc tài liệu bất luận cái gì có quan hệ lữ phụng tiên tin tức cùng tiên có nhưng không có một tin tức là đối được bị người trộm điều tra lữ bố cũng không có cảm thấy sinh khí tương phản hắn cảm thấy đây là chiêm trọng coi trọng hắn càng quan trọng chính là vừa rồi lý thừa trạch cùng chiêm trọng còn trò chuyện vui vẻ đâu hắn hiện tại vỗ bản đứng dậy giống kiểu gì cho nên lữ bố biểu lộ không có gì thay đổi đại đa số người bị người trộm điều tra phản ứng đầu tiên tức giận có hoảng sợ có, có thể bình tĩnh như vậy t i ế u chiêm trọng không có từ lữ bố trên mặt thấy cái gì không vui hoặc là phẫn nộ biểu lộ tăng thêm hắn cùng lý thừa trạch nói chuyện phiếm thời điểm lữ bố có thể một mực n g ồ i nghiêm chỉnh không nói một lời cho nên chiêm trọng cảm thấy lữ bố rất châm ổn ta muốn để phụng tiên xếp vào tiềm long bảng nhưng chỉ bằng hiện tại trong tay tin tức là không được người giang hồ là sẽ không tin phục nhìn về phía lý thừa trạch là lữ bố nghe tới chuyện này vô ý thức phản ứng hắn mắt lộ ra t r ừ n g cầu lý thừa trạch khẽ vất c ằ m có thể lên vì sao không lên chiêm trọng mặc dù biểu lộ không có biến hóa nhưng trong lòng lại giống như là một tảng đá lớn nhập vào mặt nước thật lâu không thể bình tĩnh cái này không khỏi cũng quá cung kính chút rất nhanh bình phục nỗi lòng chiêm trọng l u ố t dầu gật đầu không sai huống hồ lấy phụng tiên thực lực nếu là không thể leo lên tiềm long bảng ta yên vũ lâu sợ là cũng bị người trò cười mặc dù ta mới vừa nói qua cái này bảng danh sách không có tuyệt đối công chính nhưng ổn thỏa tiềm long bảng trước bảy bảy người kia chính là dựa vào mình thực lực thắng công chính ta cảm thấy phụng tiên cũng có loại thực lực này cho nên khỏi phải cảm thấy ở trong đó có nội tình gì nói đến đây bên trong lý thừa trạch ngược lại là nhớ tới một vấn đề nhận trạch có một nghi ngờ không biết chiêm lâu chủ có thể vì ta giải hoặc không sao hỏi đi bốn mươi tuổi trở xuống tiên nhân hợp nhất cảnh chỉ có bên ngoài tiềm long bảng bên trên kia bảy vị sao c h i m trọng đầu tiên là gật đầu lại lắc đầu ta cảm thấy có nhưng vô cùng ít ỏi về phần có bao nhiêu người ta không có cách nào nói cho ngươi đáp án chuẩn xác bởi vì ta cũng không biết đáp án này sợ là muốn hỏi chúng ta thả lâu chủ đông vực đông hải bên ngoài ẩn đảo sương mù cùng tây vực cực tây chi địa huyền không núi kia là yên vũ lâu giang hồ gió môi không cách nào tiến vào lĩnh vực tọa lạc tại kia hai đại ẩn thế tông môn lịch đại yên vũ lâu lâu chủ đều chưa từng đem nó môn hạ môn nhân xếp vào tiềm long bảng cùng phong vân bảng nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. cái này hai đại tông môn môn nhân thật lâu chưa từng trên giang hồ hành tẩu lý thừa trạch chắp tay thi lễ đa tạ chiêm lâu chủ g i ả i hoặc thấy lý thừa trạch đối với mình gật gật đầu lữ bố tiếp lời gốc dạ n g chiêm lâu chủ muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi chính là vấn đề thứ nhất phụng tiên từ nơi nào đến bí cảnh viêm hoàng cũng có thể gọi viêm hoàng trời bí cảnh không phải lý thừa trạch bịa chuyện thế này là có bí cảnh lữ bố những n à y được triệu hoán ra người sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị hỏi xuất xứ không nói những cái khác mẹ của hắn liệu như yên đại đế hỏi lời nói lý thừa trạch ít nhất phải cho nàng cái đáp án cho nên lý thừa trạch đã sớm nghĩ ký đáp án lý thừa trạch từng nghe qua lý kiến nghiệp cảm khái qua có một cái năm mươi năm vừa mở đại bí cảnh đáng tiếc khi đó lý kiến nghiệp không có tư cách đi vào lý kiến nghiệp hiện nay như thế chuyên tâm tu luyện cũng là vì cái này năm mươi năm vừa mở bí cảnh ngoài ra chính là một chút tiểu bí cảnh một mươi năm trước kinh tế h đại chiến để rất nhiều đại đại nho nhỏ tông môn hủy diệt tại trời nghiêng đất sụt chiến đấu bên trong vì riêng tiếp theo tông môn truyền thừa khi đó không ít tông môn cường giả liên thủ trả giá thọ nguyên thậm chí sinh mệnh to lớn đại giới mở bí cảnh kết quả chính là thế giới không có sụp đổ bọn hắn qua loa có lẽ những n à y bí cảnh đã sụp đổ có lẽ duy trì cho tới bây giờ điểm này lý thừa trạch không được biết c h i m trọng nhẹ vỗ về dâu đẹp khe vớt c ằ m quả là thế viêm hoàng cũng không từng nghe tới bí cảnh c h i m trọng hỏi rõ ràng là chữ gì về sau đầu tiên là nâng bút viết xuống viêm hoàng bí cảnh bốn chữ sau lại lần nữa hỏi Tốt, vấn đề thứ 2, Tiên tuổi? trọng rụt tới triều bố vấn Phụng năm nay bao nhiêu tuổi? 25. Cái gì? Chim trọng con người bỗng nhiên co lại, kinh ngạc run run. ngũ nguyên cảnh đỉnh phong niên đề đều đi Chim phải khí gì? Cái lại, ria bao ba co dâu Lữ k� có thể lữ bố trực tiếp đem tay trái của mình dối ra đo cốt linh chuyện này rất đơn giản lý thừa trạch từng tại đại cản cung nội gặp qua cho nên lữ bố cũng biết chuyện này lữ bố t h ẳ n g nhiên như vậy địa vươn tay cánh tay đã để chiêm trọng tin không ít đây là đo cốt linh chuẩn sắc nhất phương pháp nhất là tại thiên nhân hợp nhất cảnh thủ hạ không chỗ ẩn trốn nhưng c a n hệ trọng đại chiêm trọng hay là đem tay khoác lên lữ bố trên cổ tay trái hắn nhắm mắt lại thật là hai mươi lăm tuổi mở hai mắt ra chiêm trọng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc nhưng sự thật bày ở trước mắt không phải do hắn không tin hai mươi lăm tuổi ngũ khí chiều nguyên cảnh đình phong sợ là muốn thiên hạ chấn động mình phải cẩn thận nhiều hơn vấn đề thứ ba có thể hay không báo cho công pháp tu luyện liền xem như không bị đánh giá qua có thể chỉ cần cái danh tự không cần phải nói công pháp là mấy vòng trừ phi là đã bị người đánh giá qua không phải bằng vào công pháp danh tự là không cách nào suy đoán ra công pháp là mấy vòng lý thừa trạch biết có một bản nội công tâm pháp tên là trấn ma bảo đ i ệ n danh tự nghe cũng làm người ta hít sâu một hơi hô to một tiếng khủng bố như vậy nhưng trên thực tế kia là một bản nhị chuyển nội công tâm pháp thần ma luyện kim thần đã là nội công tâm pháp cũng có luyện thể pháp môn thần ma luyện kim thần tốt chiêm trọng nâng bút ghi chép cũng không truy hỏi mấy vòng phụng tiên vũ khí chưa từng mang đến đáng tiếc không mang đến lữ bố bàn tay lật một cái xích long phương tiên kích chợt xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn nguyên lai phụng tiên còn có chữ vật giới chỉ chữ vật giới chỉ kiểu dáng rất đa dạng coi như chiêm trọng là yên vũ lâu lâu chủ cũng sẽ không đi nhớ loại vật này chiêm trọng đột nhiên nhớ tới lý thừa trạch lúc trước kinh đô đ ấ u giá hội ngược lại là đập qua một viên chữ vật giới chỉ nghĩ đến có thể là cái này một viên vất quá hắn ánh mắt rất nhanh bị xích long p ư ơ n g tiên kích hấp dẫn vớt ve báng kích bên trên hoa văn chiêm trọng cảm khai nói tốt kích điều khác như thế tinh mỹ không nói vật liệu tựa hồ có rất nhiều ta chưa từng thấy qua kim loại cũng là viêm hoàng bí cảnh bên trong thợ rèn ký tác vâng đây là mấy vòng thần minh nhìn xem giống bắt chuyển lại không thôi hỏi không ít vấn đề về sau chiêm trọng xoắn suýt trong chốc lát về sau hay là nói ra miệng ta còn có một vấn đề đáp án này sẽ không báo ra đi phụ tiên cũng có thể lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời chương hai mắt thông thiên chương trọng vừa rồi hỏi vấn đề thời điểm một mực in lặng uống trà lý thừa chạch khỏe miệng hơi dương chim lâu chủ thế nhưng là muốn hỏi viêm hoàng trời bên trong giống phụng tiên dạng này người còn gì nữa không chiêm trọng nhẹ gật đầu không sai không quan hệ có trở về hay không đ á p đ ề u lý thừa trạch gật đầu đáp tự nhiên là có bọn hắn sẽ tại nên xuất hiện thời điểm xuất hiện chim trọng mắt lộ ra vẻ suy tư có chút thì thầm nên xuất hiện thời điểm xuất hiện à lý thừa trạch khép c ư ờ i một tiếng giải thích nói chim lâu chủ có thể hiểu thành lịch luyện thời điểm đến vừa rồi chiêm trọng hỏi nhiều như vậy vấn đề lại không hỏi cái này vấn đề mấu chốt lý thừa trạch còn cảm thấy chiêm trọng thế mà có thể nhịn được cái này lòng hiếu kỳ đâu kỳ thật lý thừa trạch ước gì hắn hỏi cái này vấn、đề. dù sao có thể tìm tới tính lý thừa trạch thua hạ tại chỗ đem cả tòa yên vũ lâu ăn ăn bốn mươi chín cái chiêm trọng đuốt dâu cười to thật sự là càng ngày càng thú vị hy vọng ta có thể nhận biết viêm hoàng trời bên trong càng nhiều trẻ tuổi tuân kiệt định là chiêm lâu chủ giới thiệu lâu bảy phòng trà bên ngoài thu qua chiêm trọng lặng lẽ đút cho hắn tiềm ẩn tại kỳ châu bắt trù tên người đơn về sau lý thừa trạch c h ắ p tay thi lễ không cần đưa tiễn hôm nay cùng chiêm lâu chủ trò chuyện vui vẻ ngày khác mời chiêm lâu chủ đến tiểu lâu một lần chỉ nói phong nguyện điện hạ thịnh tình mời chiêm mũ cảm kích không cùng rời đi yên vũ lâu sau về thành chủ phụ trên đường lý thừa trạch đem bắt chu tên người đơn giao cho lữ bố đem người này giao cho triệu thứ sử trong đưa tiệc lời nói có thể hiểu lữ bố khẽ vất cảm minh bạch hộ tống lý thừa trạch trở lại phụ thành chủ về sau lữ bố làm bộ tiến về ninh an doanh nửa đường tại chỗ không người đường vòng phụ nha triệu mạnh thừa nhìn thấy phần danh sách này phản ứng đầu tiên là kinh ngạc điện hạ danh sách này như thế nào dùng ta tin tức vì giao dịch đổi lấy lữ bố hướng triệu mạnh thừa giải thích một chút ngọn nguồn đại khái chính là nói lý thừa trạch dùng chiêm trọng hỏi lữ bố mấy vấn đề đổi được phần danh sách này đây là bọn hắn cùng một châu nghị lấy cớ nếu là sau đó có người truy cứu chiêm trọng cùng lý thừa trạch hoàn toàn có thể từ chối tin tức đổi tin tức họ chính là giao dịch ngươi có bản lĩnh tìm một cái yên vũ lâu cha không ra bất kỳ tin tức ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh kia yên vũ lâu cũng không phải không thể đổi điện hạ cái này không phải cái gì vấn đề quan trọng điện hạ nói tranh thủ thời gian liên hệ các thành lớn cùng một chỗ hành động mới là trọng yếu nhất kỳ thật lý thừa trạch không nói lời này lữ bố hiện tại thuần túy là c lại như thế cùng triệu mạnh thừa giải thích một chút trời tối lập tức lập tức ta hiện tại mô p h ỏ n g tin đem những này bắt chu người bắt được phải bao lâu mới có thể hành động rất nhanh không biết lữ tướng quân cũng biết cho cổ chuẩn không đúng nhìn ta cái này đ ầ u góc lữ tướng quân không phải đại cả người n đ o á n chừng không biết lữ bố kỳ thật muốn nói h ắ n biết nhưng triệu mạnh thừa miệng quá nhanh ngay sau đó giải thích nói cho cổ chuẩn chính là một giai hung t h ú lực công kích không được nhưng thắng ở tốc độ phi hành nhanh càng quan trọng chính là loại này chuẩn khắp nơi có thể thấy được chúng ta lại c à n đem nó huấn luyện dùng để truyền tin ta xem chừng bọn hắn thu được tin sau thời gian triệu mạnh thừa thật cao hứng đây chính là một cái công lớn t i ề m phục tại kỳ châu bắt chu người liền xem như bệnh giữ đồng dạng không cách nào chữa trị triệu mạnh thừa không ít vì chuyện này phiền não triệu mạnh thừa cũng không phải không có phái người đi tìm yên vũ lâu nhưng yên vũ lâu một mực lấy yên vũ lâu không tham dự vương triệu ở giữa tranh đấu đổi hắn hắn có thể làm sao giao trộn đừng nói triệu mạnh thừa chỉ là cái tam hoa tụ đỉnh cảnh hắn chính là võ đạo tông sư cũng không được c h ỉ ít yên vũ lâu một mực là kiên trì như vậy kia là một cái be cố sự đã từng có một vị võ đạo tông sư vì báo thù quả thực là bức yên vũ lâu một vị lâu chủ tìm ra cự nhân chỗ vị điện a l â hạ lữ tướng quân phái người trở về truyền tin triệu thứ sử đã xem tin tức đưa ra ninh an doanh sẽ chọn một nhóm tinh nhuệ sau hai canh giờ hành động lý thừa trạch khẽ vất cảm biết liền để ta xem một chút có thể bắt được bao nhiêu đi mặc dù để kỳ châu những thành trì khác tham dự hành động lần này sẽ để cho lý thừa trạch thiếu không ít khí huyết chi lực nhưng giải quyết vấn đề này lý thừa trạch có thể càng an tâm địa tiến về c ự bắc quan hắn cũng không muốn tại c ự bắc quan thời điểm có cái gì nỗi lo về sau không nói những cái khác bọn hắn nếu là đánh lén đội quân n u ngũ n g phóng hỏa đốt lương kia đều đủ lý thừa trạch t a n một b ì n h là đêm tiếng võ ngựa rút đao âm thanh tiếng la diết chiến đấu âm thanh để đợi trong nhà dân chúng đi ra ra môn đây là làm sao rồi nô đô sứ tự mình dẫn đội đây không phải là lao lý ra sao làm sao thành vệ doanh tiến vào nhà bọn hắn phạm cái gì phát rồi bình dân trong miệng vị kia trần đô sứ rút đao hướng lên trời phụ mệnh đổi u bắt bắt chu mật thám người rảnh rỗi chớ gần nói lao lý là mật thám ta hôm qua còn nói với hắn đại càn quân đội mạnh cỡ nào mạnh cỡ nào đâu ra hỏa này như thế có thể chịu những chuyện tương tự tại kỳ châu c á c đại thành trì phát sinh tiếng la g i ế t vang vọng kỳ châu đây là một cái kỳ châu đ ê m không ngủ rất nhiều người thình lình phát hiện ngày xưa bên trong những cái kia quen thuộc gương mặt bán món ăn tiểu phiến móc phân nam hải ngôi gà tiểu ca ca những người này thân phận chân thật thế mà là tiềm ẩn tại kỳ châu bắt chu người n g mà bây giờ bọn hắn bị một m ẹ hút gọn lần hành động này người tổ chức đại càn tần vương lý thừa trạch bị kỳ châu dân chúng không ngừng thảo luận về phần bị bọn hắn thảo luận người trong cuộc lý thừa trạch hiện tại ngay tại ninh an thành mở mây t ử lâu mở tiệc chiêu đại yên vũ lâu phân lâu lâu chủ chiêm trọng lấy tên đẹp chỉ nói phong nguyện không nói quốc sự dù sao ngồi bao xương bên trong chiêm trọng hay là thiên nhân hợp nhất cảnh có ai biết bọn hắn đang nói cái gì lý thừa trạch nhấc lên bầu rượu cho chiêm trọng rót chén rượu ta có một nghi ngờ nghĩ mời chiêm lâu chủ giải ho t i ê n vũ lâu là như thế nào tìm tới tiềm ẩn phải sâu như thế bắt chu người lý thừa trạch trước đó thậm chí hoài nghi tới phần danh sách này là giả nhưng kết quả lại là thật những người kia thật là bắt chu người lý thừa trạch phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ mà là thấy lệnh cả người bay thẳng đỉnh đầu t i ê n vũ lâu thật đáng sợ những n à y bắt chu người ẩn tàng phải sâu như thế nhưng vẫn là bị bọn hắn đào lên cái này cùng thay mắt thông thiên khác nhau ở chỗ nào nếu là có một ngày hắn bị yên vũ lâu để mắt tới trinh trọng nhìn ra lý thừa trạch lo lắng cười lắc đầu điện hạ đ ư n g hiệu lầm yên vũ lâu không có lợi hại như vậy muốn tìm đến ai tìm đến ai yên vũ lâu tìm không thấy người chỗ nào cũng có tựa như điện hạ hiện tại để ta tìm huyền không núi cùng ẩn đảo sương mù môn chủ yên vũ lâu cũng bất lực à những cái này danh môn đại phái cũng sẽ hướng ta yên vũ lâu tạo áp lực trừ trung thực địa ghi chép chiến tích không cho phép điều tra theo dõi đệ tử bắt chu người chuyện này thuần bí là vật lý mời điện hạ nghe ta chậm rãi kể lại chương hai mươi lăm bí cảnh hung thú chương hai mươi lăm bí cảnh hung thú chiêm trọng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch đại khái một năm trước những n à y bắt chu người từng tại tụ tập cùng một chỗ mưu đồ bí mật qua chuyện này cuối cùng thất bại còn chết không ít người nhưng là có một số người hay là trốn tới tiên vũ lâu cũng là tại thời điểm này biết những người kia giấu ở cái kia chỉ cần bị chúng ta phát hiện nhất là còn tại kỳ châu cảnh nội trốn không thoát nhiều nhất chính là loại bỏ bọn hắn giao hữu phí chút công phu lý thừa trạch to mày phiên thoái như vậy mới biến thành một phần danh sách chim lâu chủ cứ như vậy cho ta rồi chim trọng khoát tay áo giải thích nói điện hạ làm sao nói chuyện như vậy kia là tiền đặt cược ta thua có chơi có chịu gọi là đem danh sách bại bởi điện hạ mà lại có câu nói điện hạ nói sai chim mộ hiện tại cũng là lâu chủ những sự tình này cái kia dùng đến ta làm để cho thủ hạ người khô là được nghe rất phiền phức đến tay ta bên trong thời điểm cũng liền có chuyện như vậy làm công người tức giận lý thừa trạch đem chén rượu vung xuống truy vấn ta vẫn là có một vấn đề các ngươi chú ý bọn này bắt chu người làm gì chiêm trọng cười ha ha rất đơn giản một cái là có chút việc làm cũng không thể để cho thủ hạ nuôi bất tài à. đây cũng là một loại khảo hạch cơ chế chiêm m ẫ cũng là như thế tới một nguyên nhân khác là có thể bán lấy tiền chỉ bất quá chiêm m ẫ lựa chọn đem tin tức này cùng điện hạ làm giao dịch thôi tại trở về phủ thành chủ trên đường hôm nay cùng chiêm trọng nói chuyện để lý thừa trạch cảm khái rất nhiều tiền vũ lâu cũng không phải là vật năng yên vũ lâu là giang hồ tông môn lại n i n h nguyệt nga cơ bản không lộ diện cho nên yên vũ lâu c ả n tay rất nhiều nếu là có cơ hội nhất định phải tổ kiến mình tổ chức tình báo tổ chức tình báo phương diện này lý thừa trạch là thật không hiểu rõ lắm hắn ngược lại là cảm thấy một chút mưu sĩ có thể sẽ thích hợp tổ kiến tổ chức tình báo chiếm đoạt yên vũ lâu cũng coi đây là cơ sở đánh tan lại tổ kiến cũng không tệ nhưng ý nghĩ này đối với trước mắt lý thừa trạch đến nói căn bản là si t â m b ọ n tưởng tạm thời đến xem cùng yên vũ lâu giữ gìn mối quan hệ mới là thượng sách lý thừa trạch vốn là cùng chi h ọ chậm rãi từ từ địa dạo phố về thành chủ phủ nhưng trên đường phố có một tên linh an doanh binh lính bên đường phóng ngựa biểu lộ rất là nghiêm túc dừng lại lý thừa trạch dồn khí đăng điện hét lớn một tiếng chi họa lập tức hiểu ý ngăn ở tên này sĩ tốt trước mặt suy tên này sĩ tốt vốn là mắng to một tiếng nhưng phát hiện là lý thừa trạch về sau hắn nghẹn đỏ mặt mới nhìn xuống hắn không có xuống ngựa mà là ôm quyền ngữ khí gấp rút bẩm báo nói điện hạ bên đường phóng ngựa là bởi vì bình an huyện cấp báo bình an huyện xuất hiện một cái cỡ nhỏ bí cảnh có một con cường đại bí cảnh hung thú tứ ngược bình an huyện người không cách nào ngăn cản cầu đến ninh an thành cái này bên trong phụng tiên tướng quân đã lên đường tiến về bình an huyện ta là bị phụng tiên tướng quân phái đi thông chi điện hạ cùng triệu thứ sử lý thừa trạch truy vấn cũng biết ra sao hung thú nghe nói là một đầu màu đen hình rắn hung thú đầu có độc giác t h ư hư thực thực hát dao đầu có độc giác lý thừa trạch lông mày nhũ chặt nếu là hát dao lời nói liền không tốt lắm đi bẩm báo triệu thứ sử đi cưới c h ậ m một chút đừng đụng phải người triệu mạnh thừa nhiều nhất là để những đại thần khác đô sứ cùng đi bình an huyện thật làm cho chính hắn bên trên vẫn là thôi đi đừng chờ chút muốn người khác cứu hắn triệu mạnh thừa kia trên đỉnh tam hoa có hoa không quả xem xét chính là dùng tẩm bộ linh hồn dược vật phụ trợ sông lên tam hoa tụ đỉnh cảnh vâng nhìn xem tên này sĩ tốt rời đi về sau lý thừa trạch nhìn xem c h i họa khẽ vớt cảm đi vòng đi l i n h an doanh lý thừa trạch cùng c h i họa đến l i n h an doanh thời điểm trần đào đi theo phía sau mười mấy tên kỵ binh đang định lên đường ngồi trên lưng ngựa trần đào vẻ mặt nghiêm túc địa liền ô m quyền điện hạ sau lưng kỵ binh cũng đồng thời ô m quyền điện hạ đối mặt đối thủ có thể là hát dao cho dù trần đạo thân kinh bách chiến cũng không khỏi tự chủ có chút sợ ý phụng tiên là đã lên đường thật sao trần đào vớt cảm nói vâng phụ tiên tướng quân cưới đỏ thỏ đi đầu một bước bởi vì có thể là hát dao cho nên ta chỉ chọn tinh nhuệ n đang chuẩn bị xuất phát chuẩn bị ngựa ta cũng đi t r ầ n đào giật mình vội vàng khuyên cằn nói điện hạ như kêu b i cảnh hung t h ú thật sự là trưởng thành hát dao đây chính là chín giai hung thú tương đương với thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả quá nguy hiểm lý thừa trạch l ắ t đầu nếu là hát dao tứ ngược tại sinh dân bất lợi ta phải đi lại nói ta cũng không phải ngưng huyết cảnh tại trần đào kinh hãi trong ánh mắt lý thừa trạch quanh thân chân khí tuân ra ban một tiếng rút ra bên hông bội kiếm một đạo vài thức kiếm mang từ kiếm thân chèm ra nơi xa một cây đại thụ thân cây ở giữa ra một đạo bằng p h ẳ n g vết c ắ t chậm rãi đổ xuống điện hạ uy vũ ba chân đào sau lưng đại n ư u vung tay hô to cùng cái gì cũng đều không hiểu đại n ư u không giống chân đào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì điện hạ ngự khí ngũ trọng đệ nhất cảnh ngoại cương cảnh nhiều nhất chỉ có thể làm được hóa chân khí vì cương khí tại quanh thân hình thành cương khí lồng phong ngự hóa thể bên trong chân khí vì cương khí chém ra đạo cường kiếm mang chí ít là nội cương cảnh mới có thể làm đến mà lại lý thừa trạch tu luyện chính là khó khăn nhất đại bàn miết bàn công có trời mới biết trần đào bây giờ tại suy nghĩ gì hắn chỉ có thể nói hắn nhìn thấy quỷ cái gì là t h i ê n tài đây mới là t h i ê n tài t r ầ n đào hiểu hắn ngộ hắn rốt cuộc biết vì cái gì lữ bố sẽ như thế trung thành với lý thừa trạch nếu là hắn s ớ m biết hắn ngày đầu tiên liền tiếp nhận đầu liền bái còn quan sát mấy ngày nay thu kiếm vào vỏ lý thừa trạch khép gửi một tiếng ta có thể đi cùng đi t r ầ n đào không lay truyền được thân là thuộc hạ hắn cũng chỉ có thể kiên trì khuyên ta nói đương nhiên nhưng là mời điện hạ tại ta chưa thăm dò rõ ràng tình huống trước đó không muốn áp sát quá gần mười tám tuổi nội cương cảnh trần đ à o nhưng thật ra là không nghĩ để lý thừa trạch đi nếu là có cái l ớ như n hắn đi cái k i a bên trong tạ tội đều không đủ lý thừa trạch khẽ vớt c ằ m có thể hắn nhìn xem trần đ à o phân phó nói trước phái một người đi nói cho yên vũ lâu chiêm lâu chủ nói bình an huyện xuất hiện bí cảnh h u n g thú hư hư thực thực hắt dao chiêm trọng đó không phải là cái cả ngày đứng tại lầu bảy nắm phong cảnh phơi nắng lao đầu mặc dù không hiểu lý thừa trạch vì sao phân phó như thế nhưng trần đạo hay là gật đầu đáp vâng c h i m trọng chiến lược như thế nào lý thừa trạch không được biết nhưng hắn là đường đường chính chính t i ê n nhân hợp nhất cảnh điểm này liền đầy đủ c h i họa là cái hành động phái mà lại nàng biết điện hạ làm ra quyết định người bên ngoài là rất khó dao động đã sớm đi ninh an doanh chuồng ngựa chọn hai con ngựa ra c h i họa một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn ngựa khí kiên định nói điện hạ ta không khuyên giải n g ă n ngài nhưng là ngài cũng không thể ngăn cản ta đi theo lý thừa trạch lắc đầu ta không ngăn cản ngươi đi thôi c h i họa kỳ thật cùng hắn là có chút giống khả năng bởi vì đều là liệu như ên nôi lơ đi có chút bướm mình lý thừa trạch chở mình lên ngựa trường kiếm trực chỉ bình an huyện phương hướng xuất phát chương hai mươi sáu trưởng thành hát dao chương hai mươi sáu trưởng thành hát dao bình an huyện là kỳ châu hạ, hạ huyện h ở vào kỳ châu phía đông nam cách xa nhau hẹn bảy mươi bên trong một đường có con đạo cưới lên khoái mã chạy vội lời nói không tốn bao nhiêu thời gian lý thừa trạch kỹ thuật cũng tạm được cho dù thế này còn không có b ả n đạp loại vật này dù sao thân là hoàng tử hắn từ nhỏ đã phải tiếp nhận kỹ thuật huấn luyện từ một ư ơ i năm tuổi bắt đầu hàng năm còn muốn tham gia hoàng gia đi săn ngay tại lý thừa trạch mang đám người chạy tới bình an huyện thời điểm mặc hiếu chiến giáp lữ bố đã tại bình an huyện bồ khoái dẫn đầu xuống đến bí cành cửa vào cái này bí cảnh lối vào đã quen bế nhưng cửa vào không gian t r u n g quanh mắt trần có thể thấy địa có chút vật mẹo h i ệ n nhiên này phương bí cảnh rất ít không ổn định bí cảnh lối vào chỗ bên ngoài một mảnh hỗn độn liên miên cây cối sụp đổ bùn đất mặt đất mấp mô trong không khí còn có rất nồng nặc mùi máu tươi gây mũi mùi máu tươi để lữ bố không tự giác mày dầm nhíu chặt t i u hung thu là đã về bí cảnh sao đúng vậy đô sứ đại nhân t i u hung thú ăn không ít r a súc về sau lại trở về lữ bố là cầm trần đào đô sứ lệnh bày đến bổ khoái đem hắn xem như đô sứ lữ bố cũng lười hồn hắn là hát g a o sao bồ khoái có chút nhức cả trứng đáp cái này ngài làm khó tiểu nhân ta nơi nào thấy qua cái đồ chơi này được rồi người trở về đi nhìn xem lữ bố muốn đi vào bí cảnh tên này bồ khoái vội vàng hô to đ ô sứ đại nhân ngài không c h ờ một chút các đại nhân khác sao một mình ta một ngựa là đủ lữ bố bước chân không có dừng lại phương thiên họa kích xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ta ngược lại muốn xem xem hát dao mạnh bao nhiêu lữ bố ánh mắt bên trong có bồng b ộ chiến ý đi tới thế này sau sau hắn chưa hề chân chính động thủ một lần có sắn cường địch bày ở trước mắt cơ hội tốt như vậy hắn cũng không thể bỏ lỡ nếu là có thể tại cùng hát i a o chiến đấu bên trong có cảm g i á c n ộ cũng là tính cơ duyên cùng lịch luyện đỏ thỏ chúng ta đi đỏ thỏ phì múi ra một hơi ha ha ha t ố t lữ bố thô giáp đại thủ nhẹ vỗ về đỏ thỏ như hỏa diễm tông mau chở mình lên ngựa lữ bố vỗ ngựa đỏ thỏ tăng tốc thả người nhảy lên nhảy vào bí cảnh một cái chớp mắt đỏ tươi chiến mã cùng áo choàng trong mắt hắn biến mất không thấy gì nữa tên này bổ khoái nhìn ngốc đây là gì chờ tự tin cùng bị phong trong chốc lát cảnh sát b ỗ n nhiên thay đổi trước mắt rộng mở trong sáng đây chính là bí cảnh sao lữ bố cẩn thận quan sát đến chung q u n h hắn vừa rồi rõ ràng giữa khu rừ bây giờ lại đi tới một chỗ t ĩ n h mịch trong núi nội địa chỗ xa xa là một mặt bình hồ cái này bên trong phong cảnh coi như không tệ chính là bùn đất bị huyết dịch đ ù g dần trải qua nhiều năm tích nguyện để bùn đất biến thành màu đỏ thấm đất vàng động vật r a mau hải cốt đầy đất xương khô để đánh vỡ phần này t ĩ n h mịch đi tới cái này bên trong về sau lựa bố liền bung ra tâm thần cảm thụ được phương thiên địa này trừ hồ bên trong cá cũng chỉ có tại đáy hồ hát dao hùng ngục ngục bình t ĩ n h mặt hồ nổi lên g ọ n sóng ba động càng thêm kịch liệt đến cuối cùng nước hộ như là sôi trào lên trèo lên cái trận phiền t o á i như vậy ta đến giút ngươi viêm tiêu phần thiên cung nơi、tay. sinh hồng sắc c ơ n g khí tiễn nháy mắt ngưng tụ thành. chuẩn xác hơn thuyết pháp là so đại đa số thiên nhân hợp nhất cảnh mạnh hơn nhiều dù sao hát dao trời sinh thể phách cùng vậy và mong ít có vũ khí có thể so bang lữ bố đằng không mà lên ánh mắt bên trong tràn ngập thẳng tiến không lùi chiến ý giống như là giống như hỏa tiễn giống hát dao đồng dạng bắn m ạ n h tới lữ bố ngang nhiên xuất thủ cùng tốc độ vượt xa khỏi hát dao tưởng tượng xích long vương tiên kích tinh hồng n g u y ệ t nha nhận lôi cuốn lấy xích hồng sắc cương khí chém thẳng vào hát dao đầu lâu bang kim tiết dao kích thanh â m quanh quần một cước đạp ở hát dao đầu lâu một cái lộn ngược ra sau kéo ra thân vị lữ bố một mặt ngực xích long phương tiên kích chém vào hát dao trên thân chỉ làm cho nó phá chút ra phải biết xích long phương tiên kích trước mắt thế nhưng là bắt chuyển t h ầ n m ì n h vài ngày trước giết một đầu bát dai sau cánh hổ giang kiếm căn bản cũng không phế công p h u gì một kích liền đem nó chặn ngang chặn đức hát dao lực p h ỏ n g ngự có thể nghĩ xích long phương tiên kích cùng viêm tiêu phần tiên cung đều cần theo lữ bố t u vi tăng trưởng uy năng mới có thể từng bước giải phong Giống, vang bố tận mây xanh gầm thét chấn động đến mảng nhĩ lựa thét mây gầm làm có chút làm đau. màu đen cột nước nhìn xem liền q u ỷ dị tăng thêm thân kinh bách chiến chiến đấu tố dưỡng để lữ bố ngay lập tức cảm giác được không thích hợp hắn không có lựa chọn dùng phương thiên h ỏ a kích đi liều mạng mà là lựa chọn né tránh s、si. ì s、si. ì thanh âm vang lên hát thủy châu đến thổ địa nham thạch cây cối thi cốt toàn diện đều bị hát thủy châu ăn mòn hát dao hát thủy giống như vô cùng vô tận lữ bố chỉ có thể né tránh trong lúc nhất thời không thể tới gần người bầu trời đột nhiên bị màu đỏ nhuộn đỏ hừng n ự c ánh lửa thôn vệ bầu trời một đạo nung đỏ bầu trời xích hồng hòa trụ như liệt diễm phần thiên cọ rửa hát da không gian chung quanh phản phất bị nhiệt độ cao trở nên vặt mèo phần cổ bị thương hát dao hát thủy cũng bị bách bỏ dở nó dựng thẳng đồng liếp nhìn ngay tại phun ra hỏa diễm đỏ thỏ vừa rồi lữ bố quá dễ thấy vậy mà không có để hát dao chú ý tới con ngựa này c ư nhiên như thế mạnh hát dao cũng là qua loa như thế mạnh ngựa loại hung thú nó còn là lần đầu tiên thấy lữ bố vì sao nói một người một ngựa là đủ bởi vì đỏ thỏ là b á t dai hung thú tương đương với ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tồn tại cái gì giúp đỡ đối lữ bố mà nói cũng không bằng đỏ thỏ quả thực là đỉnh lấy cường lực hỏ trụ cọ rửa Hác dài l lần mấy chục thước giao thân rơi đập trên mặt đất lữ bố cự lực cứng rắn giao thân để mặt đất xuất hiện một cái hố sâu l ư ơ n g theo lấy một tiếng vang thật lớn chính là như đất dung núi chuyển sơ cốc trên vách đá bụi đất rơi xuống khối lớn khối lớn tảng đá rơi xuống hát dao thân thể rất nhanh bị đá vụn cùng bụi đất vùi lấp lữ bố cùng đỏ thỏ một trái một phải cùng bị vùi lấp hát dao thành kỷ giác chi thế lữ bố không có cùng đỏ thỏ chúc mừng thắng lợi hắn biết rõ loại thương thế này là không thể nào giết chết hát dao đá vụn văng khắp nơi đ ầ y trời nát kết thúc trong bụi đất hát dao từ đống đá vụn bên trong đứng thẳng lên không có tình cảm dựng thẳng đồng từ trên hướng cao nhìn xuống bệ nghệ lấy lữ bố cùng đỏ thỏ lữ bố bình tĩnh cùng hát dao nhìn nhau đ ỗ n g nhiên k h ẽ cười một tiếng xem ra bất động thật sự là không được hắn vốn là không nghĩ dùng thần ma hóa cùng lúc đó lý thừa t r ạ c còn tại cưỡi ngựa đến bình an huyện trên đường chương h a thần ma hóa chương hai mươi b bình an huyện bí cảnh bên ngoài cái này bên trong đã tụ tập không ít người có từ lâm huyện điều đến b u k h ó i có chú tại bình an huyện yên vũ lâu giang hồ gió môi có muốn hành hiệp trượng nghĩa c h ạ m yêu c h ừ ma cũng có muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể nhặt giang hồ nhân sĩ nhưng không ai dám đi vào bí cảnh cửa vào càng ngày càng không ổn định chỉ là đứng tại bí cảnh bên ngoài liền có thể cảm nhận được trong đó chiến đấu chỗ kinh khủng hát dao phẫn nộ tiếng giống giận dữ thậm chí ẩn ẩn chuyển đến cái này bên trong lữ bố phương thiên họa kích sử địa bình tĩnh cùng hát dao nhìn nhau khoảng cách gần địa tiếp xúc hung thú như vậy mới có thể biết nhân loại miệ tiểu thân cao vượt qua hai mét tại trong nhân loại tuyệt đối là khôi ngô tồn tại lữ bố tại dài mấy chục thước hát dao trước mặt vẫn như c ũ lộ r a miệng nhỏ mong của nó đều so lữ bố cả người phải lớn đứng ở đó bên trong hát dao bằng vào hình thể khổng lồ tăng thêm chín dai hung thú mang tới cảm giác c áp bách giống như là một cái nguy nga đại sơn để người có chút t h ở không nổi thương nhân nhìn thấy hát dao sợ là sớm đã dọa đến tệ ra quần nhưng lữ bố ánh mắt bên trong chỉ có chiến ý hai mắt trải rộng tơ máu lữ bố ngựa mặt lên trời gào thét thông thiên xích hồng cương khí dốc thành đỏ trụ máy mắt bao trùm lữ bố thân thể từng sợi ma khí từ l khí huyết chi lực cùng ma khí đan vào một chỗ một đạo h ỏ a diễm ma văn từ hắn mi tâm hiện hiện dấy lên ngọn lửa đen kịt lữ bố thể ra ra cấp tốc biến thành màu đỏ trên mặt trên da xuất hiện màu đen đường vân hai mắt bị thu hút tâm thần người ta kim sắc thần quang tràn ngập thể đồng hồ phun ra ngoài chính là kinh người sống nhiệt cơ ư n g khí ma khí cùng thần quang sau lưng lữ bố ngưng tụ thành một đạo tay cầm họa kích phát tướng giống như thần ma giáng lâm nước hồ cấp tốc bốc hơi mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống liền ngay cả hát dao đều cảm giác được không thích hợp hát dao dựng thẳng đồng bên trong hiếm thấy xuất hiện mấy điểm n g n g trọng cho dù nó người khoát vẫn như cũ cảm thấy nóng bỏng ầm ầm b í cảnh lối vào đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến xảy ra chuyện gì mau lui lại sau có một tên ngoại cương cảnh võ giả cao r ộ n g hô to giống như là trái tim nhận mánh liệt va chạm tên này ngoại cương cảnh võ giả che lấy trái tim phun ra một ngụm màu đen lăng lệ vô cùng cương khí tại trên xích long phương thiên kích đống nhiên b ộ c phát lữ bố cùng phương thiên kích giống như người kích hợp nhất lữ bố một kích bổ ra lôi cuốn lấy t u y ê n cổ mà đến phá diệt khí t ứ c thông thiên triệt địa xích hồng cương khí giống như là muốn đem phương thiên địa này chặt đứt hát dao n ử a mặt lên trời gào thét con lên thân rắn sau lại lần nữa phun ra hã chỉ là làm h ắ c dao không nghĩ tới chính là nó mang theo tính ăn mòn h ắ c thủy đối mặt đạo này c ư ờ n g khí vậy mà không có cách nào ngăn cản、Phúc. xích hồng c ư ờ n g khí trực tiếp đánh nát h ắ c dao l â n giáp máu tươi từ nó thụ thường t r ô phun ra ngoài bầu trời hạ xuống màu đỏ hết u y vũ tại nó sắp rơi xuống đất thời điểm tông mau đốt hỏa diễm toàn thân lông tóc như máu tươi xích hồng đỏ thỏ giống như một đạo màu đỏ sao trổi đâm vào h ắ c dao bảy tất chỗ dài mấy chục thước h ắ c dao đâm vào trên vách đá dựng đứng để trong núi nội địa lại lần nữa đất dung núi chuyển hát dao ngẩng đầu nhìn xem đã t r ở mình lên n g ử a cưỡi tại đỏ thỏ trên thân x á c h ngược lấy phương tiên kích lữ bố đây là hai cái phi thường đối thủ khó dây dưa hát dao cảm giác mình giống như là tại đối mặt hai cái thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả từ khi nó lột s á t thành hát dao thành nhân loại trong miệng chín d a i hung thú nó còn là lần đầu tiên nhận trọng thương như thế cưỡi tại đỏ thỏ phía trên lữ bố lập tức họa kích đỏ thỏ ngầm hiệu hướng phía hát dao chạy đi hoành tạo thiên quân g i a o trào trùng điệp đập vào xích long phương tiên kích bên trên lữ bố trong tay xích long phương tiên kích giống như long xả huy động phương tiên kích cùng hát dao đánh nhau hát dao cùng lữ bố đều là càng đánh càng bang phương tiên h kích s ẹ t qua h á g i a o hôn bộ mang theo một chùm hết u y vụ bị chọc dẫn h á g i a o phát ra một tiếng đinh thai n h ứ c góc gào thét thanh âm vang tận mây xanh phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều x é rách h á g i a o mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra răng nanh sắp bén ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý ngay sau đó h á g i a o đằng không mà lên thân thể cao lớn như là một đem màu đen lợi kiếm xuyên thẳng mây tiêu to lớn h á g i a o tại thiên không n ấ n ná v à i vòng lại như một đem rủ xuống mây chi kiếm hướng lữ bố cùng đỏ thỏ đâm vào nếu là lý thừa trạch trông thấy một màn này nhất định phải hô to một tiếng hát dao s sơn cốc rung động có cây núi đá đều tại chấn động b ù n đất địa đ ô n g nhiên r a bị nẻ đầy đất vết rách đại địa chia năm xẻ bảy khói bụi chậm rãi tán đi trên khải giáp dính lấy không ít bụi đất lữ ư bố ánh mắt bên trong y nguyên tràn ngập lăng liệt chiến y nếu là hắn là chân chính thiên nhân hợp nhất cảnh chẳng cái này hát dao nhiều nhất chính là hao chút công phu lữ ư bố không chút do dự cơ phương thiên họa kích cưới đỏ thỏ lại lần nữa đánh út về phía hát dao hát dao kia giống như núi nhỏ thân thể cao lớn để nó đang hành động lúc có vẻ hơi vụng về chậm chạp đỏ thỏ giống như một đạo màu đỏ g i lốc chở lữ bố tại hỏ xuy lữ bố mỗi một kích đều mang lăng lệ vô song khí thế hung hăng chém vào tại hát dao tương đối yêu ớt p h ầ n bụng theo lần lượt công kích trung đích hát dao thống khổ gầm thét nhưng nó thân thể khổng lồ lại không cách nào cấp tốc làm ra phản ứng lý thừa trạch c h i họa cùng trần đào đến tại trần đào mãnh liệt yêu cầu dưới lý thừa trạch nhất định phải đi ở phía sau hắn ba người đi tới này phương bí cảnh thời điểm nhìn thấy chính là một màn này đỏ thỏ như bọ chét khiêu khích lấy hát dao lực chú ý cầm trong tay phương thiên họa kích lữ bố vòng qua hát dao khổng lồ đầu lâu thân thể rất cao lớn lữ bố thân pháp như xuyên tốn hồ điệp vây quanh hát dao lân bị đau hát dao to lớn dao thân c ủ a vũ nhảy lên thật cao lữ bố lại không bị ảnh hưởng c ư ơ n g khí ngưng ở chân phải một c ư ớ c tinh chuẩn đạp ở phương thiên họa kích phía trên lôi cuốn lấy cự lực một c ư ớ c trực tiếp đem phương thiên họa kích khảm vào hát dao huyết nục đâm cái xuyên thấu mang theo hát dao huyết nục tốc độ không giảm phương thiên kích nghiêng cắm ở đ ị a hát dao phát ra một tiếng to lớn rên dị phần sau không trung rơi ẩm ẩm trên mặt đất máu tươi từ hát dao miệm vết thương như suối phun tuôn da bình thường đến nói thụ này trọng thương làm sao đều hẳn là chết rồi nhưng thân là chín gia hung thú hay là trong đó người nổi bật hát dao sinh mệnh lực so lữ bố tay phải một chiêu s í c h long phương tiên kích tự động bay trở về trong tay của hắn họa kích lại lần nữa cắm vào h ắ c dao huyết đục toàn thân tắm rửa lấy máu tươi lữ bố đứng tại h ắ c dao trên thân vô luận h ắ c dao dễ rủa như thế nào hắn đều chưa từng bông tay long trời lở đất địa dễ rủa dần dần ngừng h ắ c dao không có tình cảm dựng thẳng đồng dần dần ảm đạm vô quang cuối cùng nhắm mắt lại trần đào không dám tin nhìn xem một màn này cả người hắn giống như là cứng đờ đồng dạng mất đi năng lực suy tính độc chạm thân là chín giai hung thú trưởng thành hát dao mấu chốt lữ bố vẫn chỉ là n ũ khí chiều nguyên cảnh trần đào không biết chuyện này, loại này chiến tích có thể so tiềm lòng bảng k i a bảy vị thiên nhân hợp nhất cảnh không khả năng càng kinh khủng ngũ khí triều nguyên chém n g ư ợ c thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không phải là chưa từng xuất hiện nhưng chém giết hát dao lữ bố sợ là người thứ nhất lý thừa trạch đấy lòng chỉ có tán thưởng toàn thân tắm rửa lấy máu tươi chống phương thiên họa kích đứng tại khổng lồ hát dao trên thi thể đ i ề u tức lữ bố tựa như một tôn tái thế ma thần chân đào hậu tri hậu g i á c đ ị a đặt câu hỏi điện hạ đây là sự thực sao chương hai mươi tám độc t r ả n hát dao chương hai mươi tám độc t r ả n hát dao lý thừa trạch nắm nhìn một phía nhìn xem cảnh hoàng tản khắp nơi như núi l ở đất nước trong núi nội địa toàn thân đ ấ m máu lưu bố một thân mềm mại lông tóc có chút xốc xếp đỏ thỏ cùng vẫn như cũ cắm ở hát dao trên thi thể phương thiên hoạ kích lý thừa trạch u ố t cằm nói phụ tiên vất vả đỏ thỏ phì mũi ra m ộ t hơi tại hướng lý thừa trạch lộ ra được nó tồn tại cảm lý thừa trạch sờ sờ đỏ thỏ tông mau cười nói ha ha ngươi cũng vất vả trở về để người chuẩn bị cho ngươi tốt nhất tinh đồ ăn ra ngoài lại nói trần đạo dẫn người tiến đến đem đầu này hát dao mang về điện hạ không cần ta có thể đem đầu này hát dao mang đi ra ngoài đ ầ u n à y chiều cao vượt qua bảy mươi m hp dao nặng bao nhiêu lý thừa trạch không biết hắn hiện tại chỉ muốn nói hắn gặp quỷ ngay tại vừa rồi lữ bố hai tay nâng lên to lớn đầu thù luồng nắm lấy nó cằm dùng phía sau lưng nâng lên đầu thù luồng n g n bước mạnh mẽ bộ pháp lý thừa trạch chi họa cùng trần đào hai mặt nhìn nhau ba mặt một b ớ c lữ bố thậm chí còn có dư lực nâng đầu thù luồng quay người hỏi điện hạ là còn có chuyện gì quan trọng sao vì sao không đi trần đào có một câu mờ mờ tờ muốn nói trời sinh thần lực cũng không phải dạng này a ngày đây là thiên thần hạ phàm nha lý thừa trạch thì là cảm thấy cần thiết đứng ra làm sáng tỏ một câu n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh là không cách nào làm được lữ bố dạng này nghĩ đến là bởi vì lữ bố thể nội thần m a chi lực cưới ngựa mang đám người vội vàng chạy đến triệu mạnh thừa ngay tại nổi giận lôi đình tức giận các ngươi làm sao không ngăn sao có thể để tần vương điện hạ đi vào điện hạ đi vào các ngươi lại tại cái này bên trong đứng đại c a n u ô i các ngươi là bất tài sao b u ộ khoái sĩ tốt nhóm đều yên lặng túi đầu không dám phản bác tất cả mọi người cùng ta đi vào t ố t chớ mắng ai ai dám mạnh miệng ngay tại nổi nóng triệu mạnh thừa q u a n người muốn mắng người lời nói nghẹn tại yết hầu bên trong thật vất vả mới nuốt xuống lý thừa trạch cùng r ắ t lại phía sau hắn một cái thân vị c h i họa c h â n đào từ bí cảnh lối vào đi ra là ta để bọn hắn đường đi vào trưởng t h a n h hắt dao để bọn hắn đi vào cùng mất mạng không khác triệu mạnh thừa một cái b ư ớ c xa đi tới lý thừa trạch trước mặt trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy hắn thể đồng hồ không cái gì ngoại thương tiểu tóc đều không có loạn hô hấp đều đều chân khí trong cơ thể công chính bình thản một điểm dấu hiệu động thủ đều không có triệu mạnh thừa vớt trái tim thở một hơi dài nhẹ nhõm điện hạ còn tốt ngài không có việc gì ngại sao có thể mệnh mạo hiểm nha trưởng thành hắt dao triệu mạnh thừa lúc này mới phản ứng được nét mặt của hắn rất nghiêm trọng lúc này đầu góc của hắn phi tốc vận chuyển t r ư ờ n g thành hắc giao chính là chín giai hung thú chỉ có thể xin giúp đỡ bắc quân tổng đem t ầ n bách luyện tướng quân hoặc là ninh an thành đi về phía nam chiếu thiên k ế m ô n đương nhiệm môn chủ chính là thiên nhân hợp nhất cảnh triệu thứ sử quá khẩn trương triệu mạnh thừa đã hoàn toàn nghe không được lý thừa trạch lời nói ở trước mặt hắn đi qua đi lại trong miệng nói lẩm bẩm không được t r ư ờ n g thành hắc giao không tầm thường thiên nhân hợp nhất cảnh có thể ứng đối một người không an toàn để ta ngẫm lại triệu thứ sử lý thừa trạch thanh â m tăng cao hơn một chút điện hạ trưởng thành hắc giao quá mức nguy hiểm còn tại bí cảnh bên trong thật sao thỉnh cầu điện hạ nên rời đi trước đúng là bất quá cũng nhanh ra mau ra đây rồi triệu mạnh thừa nhảy lên cao ba thước mau ra đây c h i họa cùng trần đảo gật đầu đáp lý thừa trạch tuyệt không thể chỉ làm cho mình n g o á t mồm kinh ngạc hắn muốn nhìn triệu mạnh thừa biểu lộ nháy mắt sụp đổ thế giới quan vỡ vụn liền để trần đảo cùng c h i họa phối hợp một chút một mực tại đụa triệu mạnh thừa kia điện hạ còn không mau đi triệu mạnh thừa đã không để ý tới cái gì lễ nghi dắt lấy lý thừa trạch tay liền định dẫn hắn rời đi đừng nóng nội đến lý thừa trạch đưa tay chỉ hậu phương hát dao thật dài hốt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng như mực vẩy màu đen hiện ra q u a n mang rất nhanh liền có người phát hiện không hợp lý hát dao động tác rất kỳ quái đầu thồn luồng bên trên thương thế cũng rất nhiều hai mắt cũng là nhắm lạch cạch một chi bút lông rất xuống đất đã sớm chạy tới yên vũ lâu g i a n g hồ gió môi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung cái tràng diện này triệu mạnh thừa chỉ vào nhấc lên hát dao chậm rãi đi ra lưu bố tay run phải cùng nhà ăn mua cơm a di đồng dạng điện điện cái này cái này ta ta triệu mạnh thừa lời muốn nói có rất nhiều nhưng hắn tạm thời đánh mất tổ chức ngôn ngữ năng lực thằng đến lư bô kéo lấy vượt qua bảy mươi m hát dao trùng điệp u ẳ n g xuống đất một tiếng ầm ầm nổ vang giống như nặng ngàn vạn cân vật từ chỗ cao rơi xuống như như địa chấn mánh liệt c h ấ n cảm mới khiến cho sừng sốt quần chúng vây xem như ở trong mộng mới tỉnh trường thanh hát dao chết rồi ta không nhìn lầm à. ngươi đánh ta một chút ôi ngươi còn dùng chân khí đánh ta khỏi phải chân khí ta sợ không chân thực có chút đạo lý n a o triệu mạnh thừa thở hổn hển chỉ vào hạng một m ặ không thể tưởng tượng nổi điện hạ cái này chết thật rồi lý thừa chạch khẽ vất cảm vừa mới chết ngươi sờ sờ còn nóng hồi đâu ai、giết? lý thừa trạch ngâng lên hai tay lộ ra được ngươi cảm thấy đâu giống ta giết sao triệu mạnh thừa hỏi rõ đó chính là phụng tiên tướng quân là hắn phụng tiên tướng quân thật sự là tuổi trẻ tài cao a triệu m ỗ đ ị n h là không đúng ngài là tần vương điện hạ dưới trướng tự có điện hạ vì ngài thành công lữ bố ông quyền nói cảm ơn đa tạ triệu thứ sử t á n dương đứng tại chỗ xa xa trên cây chiêm trọng phiêu nhiên rời đi lý thừa trạch phái người tới nói cho hắn xuất hiện t r ư ở n g thành hắc g a o thời điểm là hắn biết lý thừa trạch là mịn mở hướng hắn cầu trợ chiêm trọng không có tại trên người lý thừa trạch nhìn thấy loại kia xem thường giang hồ nhân sĩ n g o khí lý thừa trạch có phải hay không giả chiêm trọng tự có phán đoán t i ê n vũ lâu dang hổ gió môi sẽ bị lý thừa trạch lừa gạt hắn sẽ không lấy ngày thường bên trong lý thừa trạch cùng người trò chuyện chưa từng tự xưng bồn vương hoặc tiểu vương liền có thể lấy tiểu thế lớn mặt khác là bởi vì lữ bố chiêm trọng không muốn xem lấy thiên tài như thế lữ bố cứ như vậy tùy tiện vất lạc thân là yên vũ lâu lâu chủ hắn nhìn qua quá nhiều ngày mới chưa từng hướng thế giới biểu hiện ra thiên phú của hắn liền bỏ mình mặc dù chiêm trọng không có đi làm qua tính toán nhưng lấy hắn thô sơ giản lược tính ra leo lên tìm lòng bảng thiên tài khả năng chỉ có đến năm mươi người có thể trước sau v vì sao còn có thể tiếp cận năm mươi bởi vì trong đó tuyệt đại một số người có tông môn chỗ dựa dựa vào tông môn phù hộ không có hậu trường dựa vào mình từ phía trên mới biến thành cường giả người như phượng mao lân giác cho nên tại nhận được tin tức ngay lập tức chiêm trọng liền đến hắn là sớm nhất chạy đến so lý thừa c h ạ c h cùng trần đạo bọn hắn còn phải sớm hơn bởi vì hắn là bay tới kết quả viễn siêu dự liệu của hắn lữ b ố một người độc chém thành năm hạt dao đây mới là thiên tài a về yên vũ lâu thời điểm chiêm trọng cảm khái một câu chiêm trọng lấy chính mình đối so một chút nếu là hắn cùng đầu này trưởng thành hạt dao chiến đấu chương i ê m t hai n nói h o mươi chín phấn hắn uy n hắn không c tướng đ h n quân cùng tuyệt đối văn võ chương hai t ư ơ i chín phấn uy tướng quân cùng văn võ. võ lữ bố vừa rồi cũng không phải là kiệt lực mới mượn như vậy mang theo hát dao thi thể ra mà là lý thừa trạch để hắn đi bí cảnh cái kia đáy hồ bên trong nhìn xem có hay không thiên tài địa bảo nhưng tương đối đáng tiếc là không có lý thừa trạch cũng không giận lữ bố lần này độc t r ạ m g h á g i a o mang tới ảnh hưởng giết chết h á g i a o mang tới khổng lồ khí huyết chi lực tăng thêm đầu này h á g i a o thi thể toàn thân là bảo thu hoạch cũng không tính ít làm người vẫn là phải hiểu được thỏa mãn lữ bố cùng trần đào ngay tại khu ôi chiên gõ chống địa thi hành to lớn h á g i a o thi thể chia cắt làm việc có không ít giang hồ nhân sĩ nhìn xem đỏ mắt nhưng trước mắt cái này thế nhưng là có thể đánh bại trưởng thành h á g i a o hình người hung thú ninh an doanh đô sứ trần đào cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc thứ sử triệu mạnh thừa còn có c hát ắ đứng tại k dao bên t là a cấp chín hung thú bên trong người nổi bật số lượng rất thưa ớt nói là một thân là bảo cũng không đủ toàn thân xương cốt huyết nục thậm chí ngũ tạng lục phủ đều có chỗ cần dùng hát dao rác có thể làm luyện chế vũ khí vật liệu lân phiến có thể chế tạo áo giáp đau thương bất nhập Đứng khỏi da tạ tần g vương điện hạ ba đi cùng lội ninh an thành liền có thể cầm tới loại này thù lao bình an huyện cùng mấy cái huyện lân cận bọn bổ khánh nhanh đem miệng cưới nước h á g i a o thịt đối với bọn hắn những thiên phú này hơi thấp tầng dưới c h ố t võ giả có thể tiết kiệm không ít công phu h á g i a o thịt rất căng đầy hai cân h á g i a o thịt lại chỉ cùng bình thường trưởng thành nam tính bàn tay không t r ê n h l ệ c nhiều mặc dù đưa ra ngoài hơn một trăm cân h á g i a o thịt nhưng đối với đầu này h á g i a o bất quá chín châu một bao bởi vì đầu này h á g i a o thụ thương cùng tử vong bình an huyện bổ khoái không nên quên hảo hảo đền bù liền theo đại cản quy định ba lần đền bù nhiều kia phần ta ra nếu là trong nhà có người ta võ cho bọn hắn dành trước hát dao thịt cùng d a máu triệu mạnh thừa chắp tay khóc người nói điện hạ xin yên tâm việc này ta tự mình đ vất v ả triệu thứ sử trên đường đi ngược lại là gió em sóng l ặ n g xa xa nhìn lại trông không đến đầu một dài liệt xe b ò một đoàn người trùng trùng điệp điệp địa trở lại linh an doanh linh an thành bách tính sớm đã thu được phong thanh sớm ở cửa thành chỗ chờ đợi nhìn xem trên xe b ò bị chia làm từng đoạn hát dao chỉ trỏ đến đến rồi thật ra đội ngũ thật sự là hát dao a cái này hát dao so chúng ta đều thô a cái này cỡ nào dài a đó chính là phụng tiên tướng quân mới từ bình an huyện trở về người nói chính là bị giết hát dao khỏi phải ngươi chỉ cũng nhìn ra được khá lắm máu mẹ khắp người đây là đang dao máu bên trong tắm rửa đi hát dao thịt cùng hát c dao, dao máu đặt ở phủ thành chủ cũng là chiếm chỗ còn không bằng đặt ở ninh an doanh bên trong để sĩ tốt nhóm ăn đây là đ ố i lý thừa trạch mà nói đối với những này sĩ tốt hát dao thịt cùng hát dao máu coi là thiên tài địa bảo ăn hết những này hát dao thịt lại dùng hát dao máu tắm rửa hấp thu trong đó khí huyết chi lực ninh an doanh cái này hơn ba nghìn người sợ là có không ít người muốn đột phá coi như không thể đột phá đoán chừng cũng là thu hoạch rất nhiều tóm lại này sẽ là một đám tinh trừ lý thừa trạch thân vệ ninh an doanh cái này hơn 1,000 n g ư ờ i lý thừa trạch nhất định phải nghĩ biện pháp danh chính ngôn thuận bạch đến hắn d ư ớ i trướng trở lại phủ thành chủ tẩy đi một thân máu đen về sau lữ bố đi tới phòng chính ôm quyền nói điện hạ v à i lần này cùng hắc giao chiến đấu sau có nhận thấy ngộ nghị bế quan mấy ngày lý thừa trạch hướng về phía trước phủ p h ụ thần sắc có chút mừng rỡ phụ tiên nhưng làm u ố n đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh rồi lữ bố lắc đầu hơi có cảm nộ nhưng có thể hay không đột phá cũng còn chưa biết vải không dám vọng giới khẳng định lý thừa trạch khẽ vất cảm không sao đi thôi dù sao lữ bố cũng là ở tại phủ thành chủ tuy là bế quan nhưng nếu là lý thừa trạch gặp nguy hiểm hắn vẫn có thể ngay lập tức phát g i á được so với mang theo người đang bận t r ư ớ c bận đ i ệ u sau buôn ba triệu mạnh thừa lý thừa trạch liền nhẹ nhõm nhiều hắn chỉ viết phong thư còn có một bộ võ tướng chức quan giao cho triệu mạnh thừa để triệu mạnh thừa cùng nhau chỉnh cho lý kiến nghiệp đại cản võ tướng chức quan cùng hoa hạ trong lịch sử không giống nhau lắm giống t ầ n bách luyện chức quan gọi là bắc quân tổng tướng đồng l ý còn có nam tây đông tam quân bốn vị này gần như chỉ ở trung quân tổng đem dưới chỉ là cái này chúng quân tổng đem trước mắt không người nhưng là cái này bốn quân phía dưới rất không giống họ chính là cái gì phó tướng cho nên lý thừa trạch không có ý định dùng đại càn kia một bộ hắn dự định tiếp tục sử dụng cuối thời đông h á n bộ kia hắn đã cùng lữ bố thảo luận qua đồng thời t r ì n h lý tốt mặc dù hắn tạm thời không dùng được nhưng hắn có thể đưa cho hắn lao tra lý kiến nghiệp lớn danh liệt chính là tam công tướng quân nặng hào tướng quân tạp hào tướng quân thiên tướng quân phó tướng giáo úy đô úy cùng là tam công tướng quân có một phẩm đại tướng quân hai phẩm phiêu kỵ tướng quân xa kỵ tướng quân cùng vệ tướng quân tam công tướng quân bên trong vốn là còn cái đại tư mã bất quá bị lý thừa trạch cho loại bỏ về sau hắn muốn dùng thời điểm lại thêm cũng không mượn bốn c h ấ n bốn an bốn bình tướng quân nặng hào tướng quân d ư ớ i chính là tạp hào tướng quân thuộc về là thế nào vui vẻ làm sao tới trước đó phong lữ bố vì bốn phẩm tạp hào tướng quân còn không quá phù hợp nhưng bây giờ hắn tại bình an huyện t r ạ m hát giao có phần này công tích liền đủ kỳ thật cho lữ bố phong cái nặng hào tướng quân bên trong bốn phương tướng quân cũng chính là trước về sau trái hữu tướng quân cũng không sao nhưng bốn phương tướng quân là ba phẩm võ tướng mà ba phẩm là lý thừa trạch tại đại cản thân vương xây phủ quy chế giới có thể phong tối cao võ tướng vì để tránh cho về sau lữ bố thưởng không thể thưởng hay là trước phong cái bốn phẩm phân uy tướng quân lý thừa trạch phong cho hắn cái gì lữ bố không có dị nghị nhưng lữ bố có công lao hắn liền phải khen thưởng đây là làm cho người khác nhìn không phải nào có nhân tài nguyện ý tìm nơi nương tựa hắn t r ư ơ n g đắp một cái lý thừa trạch cho đại cản trung ương t r i ệ u đình một báo chuẩn bị lữ bố cái này phân uy tướng quân cứ như vậy nắp h ò m định luận lý thừa trạch đem bộ này võ tướng chức quan cùng nhau đưa cho hắn lao cha lý kiến nghiệp làm cái lễ vật thuận tiện hắn lý giải tạo hào tướng quân đến tột u cùng là cái thứ gì v ậ phần tại sao muốn đưa như thế một bộ lễ vật lý thừa trạch tin tưởng lý kiến nghiệp nhìn hiệu dựa vào gh chấm ắ t lý thừa trạch dí thức tiến vào anh h trường tăng vọt k hôm í huyết chi lực. Kiến vũ 27 năm, tuần tháng 4. Lý Thừa Trạch đi tới Kỷ Châu đã có một tháng ra mặt. Lý Thừa Trạch thân vệ doanh h trung tuần Kiến tới một mặt. rốt cục tại lực. có cũng cục đi Lý Lý Kỳ năm, vũ vệ ra đã qua có tính danh, hổ vừa ệ Hôm qua v mới tiến hành linh an doanh cùng lý thừa trạch thân vệ hổ vệ xáo trộn trọng tổ giao đấu lý thừa trạch tự nhiên tiến đến quan sát nhìn thấy lý thừa trạch sau khi đến s i tốt nhóm nháy mắt n h ắ c lên m ộ ư ơ i hai điểm tinh thần cho hắn kính dâng một trận đặc sắc giao đấu tựa như là chân chính chiến trường chém giết quyền quyền đến thịt không lưu tỉnh chút nào lữ bố cùng chân đào đốc hấn h ô n g t h ú thịt mỗi ngày cung cấp để cái này hơn ba nghìn người tiến cảnh đột bay manh tiến vào vượt qua một nửa người thông qua lữ bố truyền thụ cho nội công tâm pháp từ thối thể cảnh đột phá đến ngưng huyết cảnh những người này tiên phú tốt nhất năm gần mười tám tuổi đại như càng là đến ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong sắp tẩy tinh phạt tủy h tấn thăng phạt tủy h cảnh đại như năm ngoái gia nhập linh an doanh thời điểm ngay cả thối thể cảnh cũng không tính là chỉ là trời sinh thần lực có một thân ma lực nhưng trọng yếu nhất hay là cái này hơn ba nghìn người trong mắt không có thân vệ cùng linh an doanh khác nhau lý thừa trạch rất hài lòng trần đạo gia nhập lý thừa trạch dưới trướng có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là muốn mạnh lên lữ bố dạy học cũng rất đơn giản thô bạo cùng trần đào đối luyện để hắn cùng hung thú liều mạng tranh đấu từ khi trần đào gia nhập lý thừa trạch dưới trướng lữ bố có rảnh đều sẽ mang trần đào đi đi săn hung thú nếu là may mắn có thể gặp được bảy giai hung thú lữ bố đều sẽ vì trần đào l ư ợ c trận để hắn cùng hung thú chiến đấu lữ bố trong lúc rảnh rỗi cũng đều vì trần đào giảng giải ngũ khí triều nguyên cảm n ộ lý thừa trạch cũng thường xuyên dự tính tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên cảnh có một cái cộng đồng đặc điểm tâm cảnh tu vi cảm lộ rất trọng yếu ngũ khí triều nguyên ngũ khí chỉ là nhân thể bên trong tâm là gan thận phổi tỷ ngũ Tâm thần, dấu lá ba n hắn tì dấu phản i dấu phách, ứng đầu tiên là mình nhìn lầm bởi vì trước mắt khí huyết chi lực biến thành năm chữ số hay là hai mở đầu khí huyết chi lực nói đoạn thời gian gần nhất ninh an thành phủ cận bởi vì lữ bố hưng uy tạm thời không có cái gì đạo phỉ dám nhảy nhót cho nên lữ bố cùng trần đạo chỉ có thể đi giết hung thú và hôm nay lữ bố chém giết đầu này hát dao trước đó anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực khó khăn lắm vượt qua năm ngàn đạo mà bây giờ biến thành nói nói cách khác đầu kia hát dao gần một mươi bảy ngàn đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch có chút khó tin mà hỏi thăm vì cái gì hát dao khí huyết chi lực sẽ nhiều như thế rõ ràng chỉ kém một cảnh giới lữ bố trước đó xâm nhập sơn lâm giết qua một con mới vào bát d a i hung thú sáu cánh hồ giang kiếm một ngàn đạo ra mặt khí huyết chi lực mặc dù con kia sáu cánh hồ giang kiếm là mới vào bát g a i mà h á g i a o là chín giai hung thú nhưng tranh lệch không khỏi quá lớn chút cả hai rõ ràng chỉ kém một cái đại cảnh giới khí huyết chi lực tranh lệch lại như thế cách xa để lý thừa trạch cảm thấy có chút khó tin anh h ồ n tháp chín giai hung thú cùng nhân loại võ giả bên trong thiên nhân hợp nhất cảnh đều tin ế vào lô xác giai đoạn cả hai không thể đánh đồng lý thừa trạch có chút thì thầm lô xác anh h ồ n tháp có thể hiểu thành sinh mệnh cấp độ nhảy v ọ t lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu hắn đối thiên nhân hợp nhất cảnh có càng sâu hiểu rõ bởi vì ngũ khí triều nguyên cùng thiên nhân hợp nhất cảnh cùng thuộc ngự khí ngũ trọng hắn vẫn cho rằng cả hai t r a n lệch sẽ không đặc biệt lớn nhưng thật ra là hắn cách c ụ c tiểu cả hai ngày đêm khác biệt lữ bố có thể vượt cấp chém giết hát dao là bởi vì hắn quá mạnh bất quá đây là cái tin tức tốt trước đó lý thừa trạch vẫn cảm thấy khí huyết chi lực góp nhặt bắt đầu thực tế là quá chậm khí huyết chi lực góp nhặt phải chậm cũng không phải là lý thừa trạch phân hệ mà là điều kiện khách quan hạn chế đại cản hoàng tử cái thân phận này cho lý thừa trạch mang đến không ít ưu đãi nhưng cũng không phải không có ràng buộc có vô số ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn h u ố n hồ lấy hắn tiếp nhận giáo dục hắn làm không được cũng vô pháp lạm sát kẻ vô tội lý thừa trạch từ trước đến nay kiên định cho rằng tâm oan t h ủ lạt cũng khốc liệt cử chỉ đối với địch nhân cùng địch quốc còn có thể nhưng dùng tại đại cản con dân bên trên liền có chút qua có lẽ muốn làm một cái đế vương không thể nhân từ nương tây nhưng lý thừa trạch hiện tại còn không phải đế vương một cái khác hạn chế chính là bắt chu cùng đại cản vương triệu mặc dù dương cung bạc kiếm nhưng chân chính đánh lên thời điểm cũng không nhiều huống hồ lý thừa trạch không ở tiền tuyến không có cách nào tham gia đại quy mô chiến tranh khí huyết chi lực góp nhặt được tự nhiên liền chậm rất mau đem cái này những ý nghĩ này ném sao lý thừa trạch hỏi một vấn đề khác cùng cảnh giới hung thú ẩn chứa khí huyết chi lực nhất định so với nhân loại võ giả cao sao vấn đề này lý thừa trạch là sớm đã có dựa theo lữ bố đi săn ba giai hung thú cùng nhân loại phạt tùy cảnh đối so thể nội ẩn chứa khí huyết chi lực là hung thú càng nhiều chỉ là tranh lệch không phải rất lớn lý thừa trạch không thế nào truy đến cùng anh h ồ n tháp không phải bất luận là hung thú hay là nhân loại võ giả khí huyết chi lực tại mỗi cái cá thể bên trong đều là khác biệt cùng một cá thể cùng một cảnh giới tráng nhiên v ậ n may huyết chi lực liền cao tuổi già v ậ n may huyết chi lực liền thấp một cái vấn đề khác đẳng cấp tương đương hung thú hình thể đối với khí huyết chi lực có ảnh hưởng hay không anh hôn tháp có cùng một cảnh giới hung thú hình thể càng lớn khí huyết chi lực càng cao k i thiên nhân hợp nhất cảnh nhân loại võ giả khí huyết chi lực đại khái bao nhiêu anh hùng tháp không cách nào chuẩn xác trả lời đại khái tại nói ở giữa nhưng có viễn siêu cái khu vực này ở giữa tồn tại viễn siêu câu trả lời này để lý thừa trạch đến chút hứng thú tỷ như anh hùng tháp hiện tại lữ bố đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh khí huyết chi lực dự tính vượt qua hai mươi nói cũng sẽ theo tu vi tăng trưởng mà gia tăng hai mươi nói hay là vừa mới đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh thân là chín giai h u n g thú người nổi bật hấp dao mới không đến một mươi bảy ngàn đạo lý thừa trạch đối với anh hồn tháp định nghĩa tuyệt thế võ tướng có càng sâu hiểu rõ nhìn như vậy lý thừa trạch từ ngẫu nhiên bên trong triệu hồi r a lựa bố quả thực là quá may mắn lý thừa trạch k ề m chế nội tâm kích động cố nén muốn tiến hành lần thứ nhất triệu hoàng kích động tâm cùng tay run dày ý thức rời đi anh hồn tháp mặc dù hắn hiện tại xác thực góp nhặt hai mươi đạo khí huyết chi lực nhưng chín giai hung thú cùng thiên nhân hợp nhất cảnh không dễ tìm loại bỏ rơi tại đại cản cảnh nội giang hồ thế lực lệ thuộc đại cản vương triều thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả hết thể sáu cái bao h à n bác quân tổng đem tân bách l u y n ở bên trong bốn tên quân đội tướng lĩ đại nội thị vệ thống lĩnh trần báo lúc này vốn hẳn nên đang khắp nơi buôn ba triệu mạnh thừa vội vã địa đi tới phòng chính điện hạ điện hạ b ệ hạ tới nói ý chỉ chương ba mươi một ý chỉ cùng t ắ m thuốc chương ba mươi một ý chỉ cùng t ắ m thuốc ý chỉ lý thừa trạch nhìn thoáng qua triệu mạnh thừa nâng ở trong tay c u ố n lên vải vóc triệu mạnh thừa ngăn lại muốn q u ỳ xuống lý thừa trạch nâng lên lý thừa trạch cánh tay đem vải vóc dao đến trên tay hắn ngài cũng khỏi phải quỳ đại thể ý tứ thần nhìn thoáng qua b ậ hạ để ngài dẫn phụng tiên tướng quân còn có người của ngài trước ngựa hướng cự bác quan ngài chính mình nhìn một chút là được cái này màu vàng vải vóc cũng không phải là thánh chỉ cho nên triệu mạnh thừa cũng không có câu n ệ tại hình thức lý thừa trạch đại khái quét một lần nửa trước đoạn là viết cho triệu mạnh thừa đằng sau mới là để hắn đi cự bắc quan sự tình mang theo ngươi tinh nhuệ để những cái kia bắt chu người nhìn xem nếu là thua liền đừng nói mạnh miệng lý kiến nghiệp một câu cuối cùng để lý thừa trạch từ đáy lòng điệu cười tim t ứ rất tùy ý, đúng là cha của hắn t h ủ bút lý thừa trạch khép cười một tiếng xem ra triệu thứ sử là đem ta sự tình báo cho phụ hoàng ta a triệu mạnh thừa lung túng xoa xoa đổ mồ hôi chắp tay cười làm lành nói cái này thân là thân tử vì vậy hạ bài ưu giải nạn là chuyện đương nhiên sự t ì n h điện hạ mong rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ lý thừa trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn ă n u ổ i chỉ đua một chút chuyện của ta không có gì không thể báo cho phụ hoàng có thể lên mặt làm sao không nói để ta lúc nào đi triệu mạnh thừa vớt vớt sợi dâu điện hạ mình châm c h ư ớ c chính là nhưng hạ quan đề nghị điện hạ hay là nhanh chóng đi đa tạ triệu thứ xử đ ể điểm điện hạ đa lễ vậy hạ quan cáo lui trước lý thừa trạch ngăn lại triệu mạnh thừa chờ một chút triệu thứ xử ta còn có một chuyện muốn hỏi triệu mạnh thừa vớt cầm nói điện hạ mời nói trần đào nhập dưới trướng của ta sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết lần này đi cự bắc quan ta có thể hay không đem trần đào mang lên ninh an thành lại có hay không có người có thể trên đỉnh trần đào vị trí triệu mạnh thừa vớt mình có chút trắng bệnh sợi dâu như có điều suy nghĩ gật gật đầu điện hạ như muốn đem trần đào mang đến liền dẫn đi ninh an thành bên trong mặc dù trừ hạ quan không có một cái khác tam hoa tụ đỉnh cảnh nhưng nội cương cảnh hay là có mấy cái như vậy hạ quan lại tìm một cái nội cương cảnh trên đỉnh trần đào vị trí là được lý thừa trạch nhữ mày nội cương cảnh triệu mạnh thừa khoát tay áo cười nói điện hạ không cần phải lo lắng nếu là trước đó à hạ quan thật đúng là không dám để cho ngài đem trần đảo mang đi nhưng bây giờ lớn mã phỉ đều bị ngài diệt trừ tiềm ẩn tại kỳ châu bắt chu người cũng bị nổ t ậ n gốc nội cương cảnh đã thất tha có hơn về phần hắc giao cái này cùng cấp chín hưng thú từ hạ quan thượng nhiệm kỳ châu thứ sử đến nay kia là đầu một lần như thật là có nội cương cảnh cùng tam hoa tụ đỉnh cảnh không có khác biệt triệu mạnh thừa rời đi h ắ n phải nhanh đi về cho lý kiến nghiệp hồi âm thuận tiện đem lý thừa trạch tin còn có kia một bộ võ tương chức quan cùng nhau thượng tấu cho lý kiến nghiệp đơn giản thu thập một chút là được một vài thứ có thể đặt ở ninh an thành ta là đi đánh t r ư ợ không phải đi sinh hoạt đang định đi thu dọn đồ đạc chi họa dừng bước lại hơi nghi hoặc một chút mà h ỏ i t h ă m điện hạ lời ấy ý gì lý thừa trạch đem vải vóc mở ra trên bàn ngươi nhìn ta phụ hoàng lưu cho ta một câu cuối cùng mang theo ngươi tinh nhuệ để những cái kia bắt chu người nhìn xem chi họa đọc một lần về sau hay là kiến thức nửa đ ồ i ý tứ này chính là để ta đi đánh trận muốn để bắt chu người biết cũng nên cùng bọn hắn giao thủ đi chi họa đại mi nhữ lên nhưng bắt chu cùng đại càn gần đây cũng không có phát sinh chiến sự à. lý thừa trạch lắc đầu bất luận là kích hay là đòn đánh tóm lại phải đánh liền ý tứ này tóm lại thu thập đến loại kia có thể tùy thời lên đường trình độ ta phải c ù nhưng lữ bố mấy ngày nay đang bế quan lý thừa trạch chính là nghĩ hiện tại đi cũng không được liền ngay cả trần đảo cũng thế từ bình an huyện trở về về sau hắn cũng chạy tới bế quan đại khái là phát hiện lữ bố cùng lý thừa trạch quá n g h ị c h tiên bị kích thích phủ thanh chủ trong một gian mật thất thế này võ đạo hưng thịnh hoàng cung phủ thứ sử phủ thanh chủ thậm chí yếu nhất thế gia dinh thự đều sẽ tu kiến mật thất lấy cung cấp tu hành phủ thanh chủ càng là có ba gian mật thất lữ bố bây giờ đang ở lý thừa trạch sát vách mật thất bế quan lý thừa trạch trước mặt là một cái đặc chế thùng thuốc lý thừa trạch đang định tời quần áo đi vào nhưng tri họa nhữ mày ngăn lại hắn điện hạ cái này thật có thể chứ không trách tri họa c à n hắn t h u ố chi này trong t họa không ngục cùng ngục biết là kỳ thật chính lữ bố đều thích thú đơn thuốc trên thực tế là anh hồn tháp cho là lữ bố lần thứ nhất chém giết cùng cấp thiên nhân hợp nhất cảnh hắc dao anh hồn tháp cho hắn ba thường nhìn thấy chương này đơn thuốc thời điểm lý thừa trạch liền biết cơ duyên của h ắ n đến những n à y chất lỏng màu đen thoạt nhìn như là nọc độc trên thực tế có thể nói giá trị liên hành vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung bên trong hỗn hợp dao máu dao bờ xương hát dao ngũ tạng lục phụ tinh hoa chỗ tăng thêm một chút tương đối hỏa hoãn có thể vận dưỡng tinh thần d ư ợ c thảo hát dao trừ vải ngựa hát dao rác bên ngoài có giá trị nhất đồ vật đều tại cái này bên trong lý thừa trạch sắp tiếp nhận đời này đến nay trọng yếu nhất một lần thuế biến thuốc này t ă n có thể để cho lý thừa trạch thu hoạch được tiếp cận g a o hóa nhục thân cần ngâm đủ dòng giã bảy sau khi thành công sẽ cùng tại tu luyện bắt chuyển bên trên n ụ c thân công pháp đại cản cùng công pháp các bên trong mạnh nhất n ụ c thân công pháp là bốn c h u y ể n lý thừa trạch t r ư ớ n mắt liền không có tu luyện đã biết cựu chuyển n ụ c thân công pháp lý thừa trạch chỉ nghe nói qua phật môn kim cương lưu ly thân hàng long phục hổ thân bất động minh vương thân cùng ma môn khắp huyết thiên ma thân trở lại chuyện chính lý thừa trạch dự định nhất cổ tắc khí tại tiếp nhận hắc giao tinh hoa tôi thể tắm thuốc cải tạo thân thể đồng thời xông phá tam hoa tụ đỉnh cành cửa ải chi họa tại cầm tới lý thừa trạch cho nàng giấy trắng thời điểm sở di kích động chính là đoán được lý thừa trạch sắp đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh m ộ ư ơ i nghìn năm trước ghi chép đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu trước mắt tam hoa tụ đỉnh trẻ tuổi nhất ghi chép là từ 1.500 n ă m t r ư ớ c trung châu một vị thiên tài bảo trì hai m tuổi lại sáu tháng đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh nếu như lý thừa trạch có thể thành công như vậy hắn liền có thể tại 18 t u ổ i không đến hai tháng niên k ỳ đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh so nhất nhanh ghi chép còn phải lại nhanh hai năm một tháng nếu là bị người biết chi họa chỉ có thể nói thiên hạ chấn động chi họa mấy ngày nay muốn vất vả người giúp ta thủ quan chương ba tuyệt thế thiên tài chương ba mươi h a tuyệt thế thiên tài. tại sự giúp đỡ của c h i họa lý thừa trạch nhanh trong cởi y phục xuống quần dày cứ như vậy đỏ đầu ngồi tiến vào đặc chế thùng thuốc cảm giác đầu tiên chính là nóng giống như là tại trưng nhiệt độ cao nhà tắm hơi đồng dạng vừa mới ngồi đi vào lý thừa trạch mặt liền trở nên đỏ bừng bắt đầu đổ mồ hôi thứ hai cảm giác chính là đau nhức hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động kinh lạc cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất có thể minh sắc cảm nhận được xương cốt nặng đắp trở nên cứng cỏi cơ bắp cùng làn ra trở nên cứng cỏi cơ bắp cùng làn ra trở nên càng gấp giút thực cánh tay của h lý thừa trạch cho lúc trước người cảm giác tương đối giống như là cái thư sinh yếu đuối hiện tại chạy mặc quần áo hiền g ậ y thoát y có thịt hình tượng đi đau n h ấ t thực tế là quá đau lý thừa trạch lông mày càng nhăn càng sâu đau đớn dần dần vượt qua hắn nhẫn mại cực hạn nhưng lý thừa trạch trí thức vẫn như cũ rất thanh tỉnh dựa theo anh hồn tháp cho hắn đơn thuốc bên trên trình tự làm theo tại đau đớn sắp vượt qua nhẫn mại ngưỡng giới hạn thời điểm trước điều động chân khí trong cơ thể từ đỉnh đầu huyện bách hội theo kinh lạc chìm xuống đan điển lại du tàu toàn thân đây là một chu thiên trọn vẹn vận hành một trăm l i tám cái chu thiên vận hành một trăm linh tám cái chu thiên trọn vẹn tốn lý thừa trạch bốn canh giờ đến cái này về sau lý thừa trạch cần phải làm là ngồi tại thùng thuốc bên trong tắm thuốc bảy ngày bảy đêm lý thừa trạch cũng là bởi vì này mới nghĩ đến tiện thể đ ế m thử đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh ngự khí ngũ trọng bên trong bên ngoài cương cùng bên trong cương là nhất trọng t i ê n điệu mà tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên liền lại là một phen khác t i ê n điệu sau hai trọng cảnh giới rất chú trọng tâm cảnh tu dưỡng tam hoa tụ đỉnh tinh vị ngọa hoa khí vị kim hoa thần vì trí tốn đỉnh vì trong thiên cung viện nói tiếng người chính là đại não của con người để tinh khí thần hôn mà vì một hợp ở cửa trước khiếu huyệt trong đầu ngưng tụ ngọc hoa kim hoa cùng chín tốn thành thế chân bạc liền có thể thành công tấn thăng tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh xếp bằng ở thùng thuốc bên trong lý thừa trạch khí thế không ngừng kéo lên chân khí du ở thể nội kỳ kinh b á t mạch thông suốt dần dần lý thừa trạch cảm giác thân thể của mình càng ngày càng mềm mại giống như là trở lại hắn hay là hải nhi thời điểm hắn hiện tại chỉ có ý thức có thể động chỉ có đầu não cảm giác dần dần đi tới thân thể cảm giác như tồn như vong một ngày một đêm quá khứ lý thừa trạch trong đầu xuất hiện kim quang giống như là người sắp chết hồi quang phản chiếu lại qua một ngày một đêm loại kia chưng nhà tắm hơi cảm giác lý thừa trạch đã hoàn toàn không có cũng không phải là hát dao tắm thuốc không còn nóng hổi cũng không phải hắn quen thuộc mà là lý thừa trạch linh hồn tiến vào một loại tỉnh táo dị thường trạng thái mới có loại này cảm giác m á t rươi lại là một ngày một đêm lý thừa trạch cảm giác tâm thần của mình đã xuất hiếu ý thức của hắn cùng tầm mắt dần dần lên cao hắn có thể nhìn thấy khoanh chân ngồi tại thùng thuốc bên trong mình còn có thể nhìn thấy ngồi trên ghế một mực canh g i ở cửa mật thất chi họa lúc này hắn tinh khí thần đã ngưng tụ đến cự hạn tri họa có thể phát giác được lý thừa trạch khí thế dần dần kéo lên chất khí giống như là không gió mà bay đồng dạng hình thành luồng khí xoáy tại lý thừa trạch quanh thân xoay t r ò n lấy tri họa kích động đến âm thầm nắm tay quá tốt điện hạ muốn thành công đoạn thời gian trước mới đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh tri họa quá rõ ràng đây là có chuyện gì đây là tinh khí thần ngưng tụ đến cực hạng sắp x ô n g phá cửa trước khiếu h u y ệ t dấu hiệu giống như là tấm gương vỡ vụn thanh âm tại lý thừa trạch trong đầu vang lên ý thức của hắn dần dần trở về thân thể tri tốn ngân hoa cùng kim hoa dĩ hẳng định tốc độ xoay quanh tại lý thừa trạch trong đầu. Tam hoa tụ đỉnh cánh, thành. mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh nhưng lý thừa trạch trên đỉnh tam hoa đã rất kiên cố cái này cần nhờ vào tâm cảnh của hắn không sai cũng được nhờ vào trụ cột của hắn đánh cho rất là kiên cố lý thừa trạch sở tu hành một quyển khác nội công tâm pháp đại b ả n n h ế t bản công g i ả n g cứu một cái đại b ả n n g g i ế t bàn ả n pháp tịch mà không bại chết mà hậu sinh lý thừa trạch tại nội cương cảnh thời điểm kinh lịch nhiều lần chân khí trước thịnh sau đó suy càng diệt thì càng mạnh đem hắn cơ sở đánh cho rất kiên cố đại bàn nhất bản công tu luyện tới đỉnh phong thời điểm danh sưng gần như phật đà vô hơn nhất bản chi thần thông đại bàn nhất bản công kỳ thật hoàn toàn không thua gì sở dĩ bị định thành bắt chuyển bên trên là bởi vì đại bàn nhất b à n công cần tại cảnh giới nội kinh lịch chút thành t i ể u đại thành đỉnh phong đại thành chút thành t i ể u dùng cái này theo điểm nhiều lần luân hồi không ngừng làm chắc cơ sở đại bàn nhất b à n công rất mạnh khuyết điểm duy nhất chính là tiến cảnh tương đối c h ầ m trạc củng cố ba cái chu thiên vận chuyển chân khí kết thúc về sau lý thừa c h ạ c h từ từ mở mắt biến hóa rõ ràng nhất chính là con mắt lý thừa c h ạ c h hai mắt trở nên càng thêm sáng tỏ có thần thị lực cũng biến thành tốt hơn rồi tại hơi có vẻ h u á n mật thất lại có thể thấy rõ chi hỏa ngũ quan thậm chí nhỏ bé phải không thể lại nhỏ xác thực có biến hóa nhưng đây là hát dao tắm thuốc mang tới biến hóa cùng hắn tấn thăng tam hoa tụ đỉnh không quan hệ từ nội cương cảnh tấn thăng tam hoa tụ đỉnh cảnh lực lượng là sẽ không phát sinh biến hóa gì nhưng là chân khí chính là chất biến hắn hiện tại chân khí lực phá hoại chí ít là trước kia mấy lần thậm chí mười mấy lần càng quan trọng chính là hắn hiện tại đối chân khí điều động nội cương cảnh nhiều nhất chỉ có thể làm được đem chân khí chuyển thành cơ ư n g khí mượn nhờ vũ khí hoặc là t r ư ờ n g pháp đem cơ ư n g khí phát ra dùng để ngăn địch nhưng đến tam hoa tụ đỉnh cảnh chính là lấy thần ngự khí lực lượng tinh thần cường đại người còn có thể cách không ngự vật đến giai đoạn này liền có loại kia chuyên môn tu hành ngự kiếm thuật vó gi thế nhưng là thành công rồi nhìn thấy lý thừa trạch mở to mắt tri họa kích động đến đứng lên thành công tam hoa tụ đỉnh đã thành lý thừa trạch khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí khẽ vớt cằm quá tốt bình thường đều gọi được tỉnh táo tri họa giờ phút này thần sắc rất là kích động mười tám tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh tri họa đoạn thời gian trước vừa mới tấn thăng tam hoa tụ đỉnh cảnh mà nàng ba mươi tuổi trần đào cũng là tại trường ba mươi lăm tuổi mới tấn thăng tam hoa tụ đỉnh cảnh không tính trung châu bốn vực những cái kia leo lên tiềm long bảng thiên tài liền xem như trần đào đều đã xem như rất trẻ chung tấn thăng tam hoa tụ đỉnh cảnh chỉ cần hạn định từ thêm phải đủ nhiều thì như tăng thêm đại càn vương t r i ệ u kỳ châu ninh an thành t i a trần đào cũng có thể xem như một thiên tài nhưng lý thừa trạch không cần hắn không cần thêm bất luận cái gì hạn định từ đối này c h i họa chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung lý thừa trạch tuyệt thế thiên tài ta lần này tấn thăng dùng bao nhiêu thời gian hắn tại ngưng tụ tam hoa thời điểm hoàn toàn chạy không tâm thần tăng thêm mật thất rất phong bế hắn không có thời gian khái niệm còn không cách nào bình phục trong sự kích động tâm c h i họa vội v à đáp ba ngày ba đêm ngài tắm thuốc còn muốn bốn ngày lý thừa trạch nhẹ gật đầu t u t vậy ta liền kế tiếp theo củng cố tu vi thùng thuốc bên trong tắm thuốc nhiệt độ từ từ xuống thấp không còn sôi trào nữa lý thừa trạch giơ cánh tay lên đỏ bừng làn ra bên trong lộ r a bạo tạc tính chất lực lượng hắn có thể cảm giác được trong thân thể bành trướng lực lượng hắn khả năng cần cái một hai ngày thời gian đến thích lưng lực lượng tăng trưởng giao thể thành chương ba mươi ba lần thứ nhất triệu hoán chương ba mươi ba lần thứ nhất triệu hoán tắm rửa xong mặc quần áo tử tế lý thừa trạch rỗi lưng một cái đẩy ra cửa mật thất đi ra ngoài liếc qua vẫn như cũ đại môn đóng chặt sắt vách mật thất xem ra lữ bố vẫn như cũ đang bế quan cảng lộ lý thừa trạch vừa rồi hỏi qua mấy ngày nay tri họa cũng là nửa bước chưa cách mặt thất h ỏ i nàng lữ bố ẩn hiện đi ra ngoài là vô dụng cũng không biết hắn có thể hay không lần này đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch là hy vọng có thể dạng này hắn cự bắc quan tri hành liền có thể càng thêm lớn gắn chút rất nhanh có một tên thị nữ đến đây b m báo điện hạ trần đô sứ hôm qua đến đây cầu kiến biết ngài đang bế quan về sau liền trở về trần đô sứ còn giao phó nói nếu là ngài xuất quan mời phái người đi ninh an doanh bảo hắn biết vậy liền phái cái gia đinh đi ninh an doanh gọi hắn tới không cần bờ báo trực tiếp mang đến phòng chính vâng thu thập xong lý thừa trạch thay đổi quần áo sau ra tri họa sửng sốt một、chút. nàng mặc dù chỉ là nhìn xem lý thừa trạch bóng lưng nhưng vẫn như cũ phát hiện biến hóa của hắn vừa rồi trong mật thất có chút ưu ám cho nên nàng cũng không có phát hiện chi họa nháy n h á y con mắt điện hạ n g à i khí chất giống như có c h ú t biến thật sao soi vào gương chính lý thừa trạch phát hiện chi họa nói tới biến hóa khí chất của hắn s á c thực trở nên như chi họa nói tới biến hóa trở nên càng nặng nề cùng nội liễm mà hắn là đại càn hoàng tử mười mấy năm thân cư cao vị mang tới uy nghiêm cùng khí chẳng vẫn như cũ chưa tiêu cả hai kết hợp lại lại không hiện đột nột, ngược lại là có một loại không hiểu hài hòa cảm giác điện hạ chân đào một mặt mừng rỡ như điên hướng lấy lý thừa trạch ôn quyền hành lễ chính uống trà lý thừa trạch sửng sốt một chút chân đào cũng đột phá thành công tấn cấp ngũ khí chiều nguyên cảnh năm nay hắn bốn mươi năm tuổi xem như rất trẻ trung đã đột phá càng quan trọng chính là hắn có hướng phía thiên nhân hợp nhất cảnh khởi s ư ớ n g xung kích tư cách hắn đại khái là hôm qua mới đột phá chân khí còn có chút ba đậu chân đào chúc mừng đáng tiếc ta hiện tại bên người không có cái gì thiên tài địa bạo không phải nên đưa một điểm xem như lễ vợt điện hạ tuyệt đối không thể nếu không phải phụng tiên mỗi ngày chỉ điểm ta là tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy đột phá không còn dám thu lễ vợt trần đào cùng lữ bố tự mình bên trong lẫn nhau xưng tính danh có người ngoài ở thời điểm liền xưng lữ bố vì lữ tướng quân hoặc là phụng tiên tướng quân lý thừa trạch vốn định nói với trần đào trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị tùy thời lên đường c ự bắc quan nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề trước đó ngược lại là q u ê n hỏi người thành thân sao có hải tử không có về điện hạ trong nhà có một phát vợ còn có cái một ư ơ i hai tuổi nam hải lý thừa trạch cầm chén t r à tay dừng lại vậy ngươi còn muốn đi c ự bắc quan ta phải nói rõ với ngươi lần này tuyệt không phải có đầu rút cổ tại c ự bắc quan chờ lấy bắt chu người đến trần đào một mặt nghiêm ặ t ngư khí rất kiên định Đương nhiên, đây là trần đào suốt đời mong muốn vợ cả cũng ủng hộ ta quyết định lý thừa trạch vớt cảm nói t ố t ngươi không hối hận là được lúc này trần đào giống như là đột nhiên phát hiện cái gì có chút khó có thể tin mà hỏi thăm đ i ệ n hạng à i có phải là cũng đột phá rồi lý thừa trạch khẽ vớt cảm không sai bốn g à y trước ta vừa mới đột phá tam hoa tụ đình cảnh trần đào đầy trong đầu không có khả năng suy nghĩ khoe miệng giật một cái người khác ngốc một ư ơ i tám tuổi tam hoa tụ đình cảnh người so với người tất chết người trần đào cảm thấy mình trước đó nhân sinh giống như là sống đến cậu thân đi lên hắn mới vừa rồi còn vì chính mình đột phá ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh ma đắc chí hiện tại đột nhiên tỉnh táo rất nhiều lý thừa trạch hợp thời khuyên l ơ n đừng tự coi nhẹ mình ngươi phải suy nghĩ một chút có bao nhiêu võ giả bị kẹt tại ngưng huyết cảnh có bao nhiêu chưa từng đột phá luyện khí cảnh lại có bao nhiêu võ giả dừng bước bên trong cương trần đào rất muốn nói điện hạ cái này an ủi kỳ thật không có gì dùng xung kích thực tế là quá lớn hắn thở dài ra một hơi dùng sức gật đầu đa tạ điện hạ đề điểm lý thừa trạch h o á t tay áo không cần đa lễ trở về thu dọn đồ đạc không biết phụng tiên bế quan còn cần mấy ngày mấy ngày n a y hảo hảo cùng phụng tiên xuất quan chúng ta liền lên đường tiến về c ự bắc quan duy phủ thành chủ ngay cả tu luyện dùng m ậ t thất đều có tự nhiên cũng có tập võ dùng vị lạc c h i họa vốn định kế tiếp theo giúp lý thừa trạch giữ vững vị lạc nhưng lý thừa trạch lắc đầu c h i họa rất nhanh kịp phản ứng điện hạ n g à i đây là không có ý định giấu rồi lý thừa trạch khẽ vất cảm mặc kệ những thị nữ kia gia đ ì n h bên trong đến tột cùng có hay không thái tử hay là tấn vương bọn h ắ n người không cần lại để ý tới hắn đây không phải tấn thăng tam hoa tụ đỉnh cảnh bay về sau mặc dù tấn thăng tam hoa tụ đỉnh cảnh nhưng lý thừa trạch cũng không có kiêu n ạ o nhất là biết cho dù là ngự khí ngũ trọng bên trong ngũ khí chiều nguyên cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh vẫn như cũ có cách biệt một trời sau hắn mới phương cảm giác võ đạo một đường hắn nhiều nhất xem như leo lên một gò núi nhỏ nếu là đem võ đạo so sánh trên thế giới ngọn núi cao nhất ở vào tây vực cực tây chi địa h u y ề n không núi tia lý thừa trạch còn kém xa lắm trước đó chiêm trọng nói qua một câu nói như vậy h u y ề n không núi là yên vũ lâu giang hồ gió môi không cách nào chạm đến lĩnh vực cho dù là thân là yên vũ lâu lâu, lâu chủ chiêm trọng cũng chưa từng đi qua trên giang hồ liên quan tới bọn hắn ghi chép cũng rất ít tia lý thừa trạch liền càng muốn đi hắn càng muốn đi xem một chút trên thế giới này cao nhất núi vượt qua ngọn núi này võ đạo một đường đơn giản chính là thiên phú nghị lực cơ duyên và ngộ tính mấy người khó điểm trước sau nhưng muốn đi đến đ ỉ n h phòng thiếu một thứ cũng không được thiên phú cùng cơ duyên lý thừa c h ạ y có thiên phú t ử không cần phải nói hoa hạ anh hồn tháp chính là lý thừa c h ạ y cơ duyên về phần thế này cơ duyên chỉ có thể tìm v ậ n may vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung ngộ tính không có cùng người đối xo qua nhưng hắn đại bản nhất bản trải qua cùng thiên tử vọng k h thuật tu hành đều có thể tu luyện thành công chắc chắn sẽ không kém Đối cùng chính lực, nghị là Lý trước h ừ a t ạ mắt lý thừa trạch muốn dùng binh khí chi ít cũng phải là ngũ chuyển cương khí đ ố i bốn chuyển binh khí xung kích quá nhiều rất dễ dàng đem thân kiếm trực tiếp phá hủy nhưng muốn lý thừa trạch hiện tại đi tìm một đem ngũ chuyển trở lên kiếm không dễ dàng như vậy trước ba chuyển binh khí chỉ cần là thợ rèn tu vi đặt tới ngưng huyết cảnh có đầy đủ tay nghề liền có thể rèn đúc được đi ra nhưng từ bốn chuyển binh khí bắt đầu cũng không phải là đơn giản như vậy đến tột cùng muốn cái gì điều kiện như thế nào chế tạo ra lý thừa trạch không được biết phất phong kiếm trợt nhìn là giống như là nữ tử sử dụng binh khí trên thực tế cũng thế đây là lý thừa trạch m â u thân liễu như yên đã từng bội kiếm tại lý thừa trạch m ư ơ i năm tuổi năm đó nàng liền đem thanh kiếm này cho lý thừa trạch từ sau lúc đó thanh kiếm này vẫn nương theo lý thừa trạch trái phải luyện mấy lần kiếm pháp về sau lý thừa trạch thu kiếm vào vỏ đứng tại chỗ giường như đang nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế đã tiến vào anh hồn tháp lý thừa trạch quyết định tiến hành chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất triệu h á n chương 3 a mươi bốn đồ bí mật chương 3 a mươi bốn đồ bí mật lý thừa trạch ý thức đã đi tới hoa hạ anh hồn tháp bên trong anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực đã tích lũy hơn hai vạn hai ngàn nói đủ để tiến hành hai lần nhất lưu nhân tài triệu h á n bây giờ hắn thành công đột phá thời cơ đã đến cái này hai mươi không không khí huyết chi lực hắn không có ý định tỉnh lấy đến tiền tuyến có thể thu hoạch được khí huyết chi lực cơ hội so tại đinh an thành chỉ nhiều không ít chỉ định triệu hoán nhất lưu danh sĩ nhất lưu danh tướng các một vị anh hồn tháp không có trả lời chỉ là tháp cao ngoại tầng tán phát thải sắc quan g hoa càng sâu anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hoán từ thứ thiện hùng tín anh hồn tháp từ thứ thiện hùng tín sẽ tại hai canh giờ bên trong đến đây đột nhập đối với triệu hồi r a hai người kia lý thừa trạch hay là thật hài lòng nhưng hắn có một vấn đề hai người này là diễn nghĩa bên trên khắc họa hay là chính sử diễn nghĩa bên trên từ thứ so sánh chính sử bên trên hắn khẳng định là càng nổi tiếng từ thứ tiến vào tạo doanh không nói một lời thật ở tào doanh tâm tại hán hai câu này lưu truyền rộng rãi câu thứ hai mặc dù là dùng để hình dung q u a n vũ nhưng dùng cho d i ệ n nghĩa bên trên từ thứ cũng không gì không thể từ thứ thời điểm ra đi không riêng mình đi còn đem ra các tứ hữu một trong thạch thao thạch quảng nguyên cùng nhau bắt cóc đi tào tháo kia bên trong đến n g ụ y văn đế tào phi thời kỳ từ thứ quan đến phải bên trong lan tướng ngự sử trung thừa phụ trách tiếp thu hoàng đế tấu t r ư ơ n g cùng quản lý đồ sách thỏa thỏa hoàng đế thư ký không thể nói lẫn vào tốt bao nhiêu nhưng cũng không kém diễn nghĩa bên trong thiện hùng tín thì là tùy đường thứ mười tám đầu hào hán tóc đỏ linh quan n g bạc vân thiên tiệu qu thập tam tỉnh lục lâm lão đại đứng đầu anh hồn tháp cả hai kiếm h i ế u lý thừa trạch khẽ vất t ằ m nếu như là diễn nghĩa cùng chính sử cả hai kiếm h i ế u nói cách khác cầm nổi c h ố n g v ò kim truy tây phụ triệu vương lý nguyên bá thiên bảo đại tướng quân vũ văn thành đô thương chọn sắt dòng dọc cao sùng cũng có thể bị triệu h o á n đi ra đây đối với lý thừa trạch mà nói khẳng định là tin tức tốt đem từ thứ thiện hùng tín tin tức biểu hiện ra cho ta hai bức tranh cuốn tại lý thừa trạch trước mắt chầm chậm triển khai thính danh từ thứ bản danh từ phúc chữ nguyên chử thân phận tam quốc thời kỳ tào ngụy thần tử đẳng cấp nhất lưu danh sĩ thu vi nội cương cảnh ch t ố vân công binh khí t ố vân kiếm binh chủng vô về phần từ thứ kinh lịch lý thừa trạch chỉ là nhìn lướt qua có thể cùng thủy kính tiên sinh ti n g ợ i huy ra cắt lượng mấy người tới hướng mật thiết người còn bị anh hồn tháp chia làm nhất lưu danh sĩ hắn sẽ không là tầm thường thính danh thiệt thông chữ hùng tín thân phận tuy kết thúc n g o a cương quân khởi nghĩa thủ lĩnh đẳng cấp nhất lưu danh tướng tu h vi t a m hoa tụ đỉnh cảnh đại thành công pháp thập tam lộ cự h u y ế t công binh khí kim đinh tảo dương sóc binh chủng vô kinh lịch tào châu tề âm h u y n g ư ờ i thiện hùng tín dung manh thoát thiện dùng ma sóc vũ dũng hơn người hiệu lực ngoa cương đi theo lý mật binh bại quy hàng vương thế sung vũ đức bốn năm chiến bại bị giết tào châu tế âm huyện cũng chính là thế giới trung tâm tào huyện hai mươi không thể mất đi tào huyện tựa như là phương tây không thể mất đi giờ rủ xả lèm từ thứ tu vi so ra kém thiện h ù n g tín thậm chí lấy hai người cảnh giới trước mắt mười cái từ thứ cũng đánh không lại một cái thiện h ù n g tín nhưng vấn đề không lớn lý thừa trạch lại không phải gọi hắn ra đánh nhau từ thứ lúc tuổi còn trẻ thích cầm kiếm hành hiệp trưởng nghĩa làm người báo thủ s o đổi tên đổi họ bỏ võ theo văn về sau chính là rất rõ ràng mưu sĩ cùng quan văn hắn cùng thiện hùng tín không phải một cái đường đua thuộc về chơi đầu b ó c luận võ nghệ so ra kém cả đời t r i n h chiến thiện hùng tín cũng rất bình thường lý thừa trạch dự định để từ thứ đi theo mình bắt thượng về phần thiện hùng tín hắn có an bài khác từ thứ cùng thiện hùng tín phải hai cách giờ cũng chính là sau bốn tiếng mới có thể đi tới lý thừa trạch cái này bên trong trong khoảng thời gian này bên trong lý thừa trạch cũng không có ý định làm chờ chi họa đi với ta một chuyến phủ thứ sử lý thừa trạch có mấy lời muốn giao phó một chút triệu mạnh thừa vâng điện hạ ninh an thành một chỗ phủ đệ một tên khuôn mặt thanh nhã thanh niên nghiêng dựa vào trên ghế dựa buồn bực ngán ngẩm địa đạo sách phía sau hắn đứng hầu lấy tám tên thân phụ trường kiếm người mặc áo đen mang theo hát xa mũ rộng vành thị nữ ngồi tại chủ vị là một cái con mắt rất nhỏ mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam tử ngồi ở kia bên trong giống như là một đ ố n g núi thịt để cái ghế kém chút không chịu nổi gánh nặng tại phòng chính chủ vị sau trên tường còn dựng thẳng một đem người cao tuyên tốn đại phủ hắn xem ra hành động đều rất khó khăn trên thực tế lại là ninh an thành số lượng không nhiều nội cương cảnh một trong kim xa bữa ngưu, ngưu nhận đấu pháp đại khai đại hợp một thân ma lực cho dù là tam hoa tụ đỉnh cảnh cũng không sẽ cùng hắn so đấu ma n lực như nhận vốn là ánh mắt còn hiếp lại con mắt còn không ngừng địa tại đối phương thị nữ trên thân đổi tới đổi lui nhìn thấy người thanh niên nam tử kia thu về xếp vợ như nhận n h ữ mày hỏi ta không biết ngươi ngươi là ai lại là làm sao tìm được ta sao đối diện người thanh niên này không yếu sau lưng k i a tám tên thị nữ cũng không phải người lương thiện không phải ngưu nhận đã sớm bên trên thanh niên lắc đầu n g ư ờ i đây khỏi phải biết ta liền hỏi ngươi có muốn hay không báo thủ ngư nhận chém đinh chặt sắt tự tuyệt không có khả năng bên cạnh hắn đi theo một cái có thể chém giết chín dai hung thú hát dao lự p h ụ tiên chỉ bằng chúng ta không giết được hắn như nhận thoạt nhìn không có đầu góc nhưng cũng không đốc chúng ta từ trong phủ thành chủ người kêu bên trong đạt được tin tức mấy ngày nay cái kia lữ bố một mực tại bế quan chưa từng ra qua như nhận lắc đầu còn chưa đủ ninh an thành còn có trần đạo nếu là chúng ta không thể cấp tốc bắt lấy hắn sau đó chạy trốn lời nói bị trần đạo đổi kịp cũng không t ố t t h ụ chí ít ta chạy không được ta cũng sẽ không thay người c o nổi n thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng ai nói chỉ có chúng ta hiện tại đã có năm tên thích khách tại phủ thành chủ, chủ độc thủ cái kia lữ bố xác thực khó giải quyết chỉ có thể đợi đến hắn đi ra ngoài ninh an doanh đến phủ thành chủ có đoạn khoảng cách lý thừa trạch bất quá là một cái ngưng huyết cảnh cũng chính là người thị nữ kia tương đối khó giải quyết đằng sau ta tám tên i tử sĩ đều là nội cương cảnh luyện qua hợp kích chi thuật hợp lại có thể chống đỡ tam hoa tụ đỉnh cảnh nhất định có thể cuốn lấy nàng chạy trốn vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng sau khi chuyện thành công ngươi liền biết tám tên i nội cương cảnh tử sĩ thủ bút thật lớn ngưu nhận âm thầm tắt l ơ i tăng thêm thích khách tồn tại để hắn có chút ý đậu ngươi ít nhất phải nói cho ta ở đâu biết nhì từ ta chuyện này người trong phủ h ạ nhân vì gia tăng ám sát sát xuất thành công hắn đi tới nơi này ngay lập tức chính là nhìn xem linh an thành cao thủ có thể hay không lôi kéo đáng chết đừng nóng giận bán chủ cầu vinh chi đồ ta giúp n g ư ơ i giết thi thể cho chó ăn đối diện người thanh niên này sát phạt quả đoán để ngưu nhận hạ quyết tâm ngưu nhận mặt lộ vẻ vẻ làm khó ta là muốn báo thủ nhưng hắn như n g là đại cản hoàng tử thanh niên nam tử mỉm cười nói thẳng điều kiện đi ta muốn lý thừa trạch thị nữ bên người hoàng kim năm trăm lượng còn muốn có thể v n dưỡng tinh thần dược thảo phục thần tốn rộng táo quả hợp hoàng tốn chương ba mươi lăm hoàng tiên hội chương ba mươi năm hoàng tuyên hội một cái thường thường không có gì l ạ áo vải nam tử đi tới phòng chính lý thừa trạch mang theo thị nữ đi ra ngoài nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại phòng chính nam tử ngưu nhận mắt nhỏ hiếp lại hắn là ai thanh niên mỉm cười dùng tiền mời thích khách một chóng đến từ hoàng tuyên hội hoàng tuyên hội ngưu nhận kinh ngạc phải trực tiếp đứng lên ngươi cùng ma môn hợp tác ma môn chỉ là chính đạo cách gọi hoàng tuyên hội nhưng thật ra là một nhà thuần túy tổ chức sát thủ chỉ cần tiền cho phải đủ nhiệm vụ gì đều có thể tiếp hoàng tuyên hội tổng độ ngay tại nam vực bởi vậy hoàng tuyên hội tại toàn bộ nam vực đều rất nội danh tuy bị chính đạo gọi ma môn nhưng y nguyên thuộc về loại kia đứng đầu nhất tông môn một trong hội trưởng của bọn hắn trung hình thậm chí bị yên vũ lâu sắp xếp tiến vào phong vân bảng dù sao trung hình chiến tích thực tế là quá bưu hãn không sắp xếp đi vào thực tế là không thể phục chúng trung hình một người đ ộ c sông nam vực đại hoang vương triều hoàng cung tại trước mắt bao người ám sát hoàng đế về sau đ ộ c chiến đại hoang vương triều hai tên nhập đạo cảnh võ giả đồng thời tại bọn hắn truy sát dưới toàn thân trở ra loại hành vi này đương nhiên là không được cho phép không phải hoàng tuyển hội làm sao lại bị chính đạo gọi ma môn đâu chính đạo đương nhiên là truy sát yên vũ lâu cũng xuất động giang hồ gió ô i hỗ trợ tìm ki nhưng là trung hình tới vô ảnh đi vô tung kết quả cuối cùng chính là không giải quyết được gì dù sao cũng không thể cả ngày truy sát trung hình đi còn qua bất quá thời gian đại hoàng vương t r i ề u đời tiếp theo hoàng đế tự nhiên chỉ có thể bên cạnh cười bên cạnh khóc ngồi lên hoàng vị hoàng t u y ê n hội trừ hội trưởng cùng phó hội trưởng bên ngoài còn có mười đại diêm la mười đại diêm la phía dưới là trời địa huyền hoàng bốn loại đẳng cấp sát thủ hoàng t u y ê n hội bên trong yếu nhất hoàng cấp sát thủ đều phải là ngoại cương cảnh cho nên hoàng t u y ê n hội nhân thủ không tính là nhiều nhưng nhiệm vụ sát xuất thành công rất cao có thể nói g i t người hành thích theo dõi tìm bọn hắn liền đúng rồi thanh niên cười lắc đầu chỉ cần đạt thành mục đích là được vì sao muốn để ý cùng ai hợp tác ngư nhận ngay sau đó hỏi ngươi mời mấy tên sát thủ một cái huyền cấp sát thủ bốn cái hoàng cấp sát thủ ngư nhận n h ư mày vì cái gì không mời lợi hại hơn địa cấp hoặc là thiên cấp sát thủ ở một bên mới vừa rồi không có nói chuyện hoàng t u y ể n hội sát thủ huy nghiêm cười một tiếng giải thích nói trước bất luận các ngươi mời không nhờ được lên cũng muốn đối thủ phối địa cấp cùng thiên cấp sát thủ xuất động bọn hắn mới có thể nhận nhiệm vụ hoàng tuyền hội quy củ xưa nay đã như vậy thanh niên một mặt đau lòng gật đầu không sai chỉ là mời huyền cấp sát thủ đại giới đều để ta đau lòng nếu như lữ bố thiếp thân bảo hộ bỏ ra cái ra xứng đáng hẳn là có thể mời đến thiên cấp sát thủ thậm chí m ờ i đại diêm l a xuất thủ nhưng thanh niên cân nhắc đến lữ bố còn có thể độc chiến hát dao rất sáng suốt lựa chọn từ bỏ làm gì lựa chọn gian nan nhất con đường thanh niên đứng lên hiện tại chính là tuyệt hảo thời cơ ngưu nhận những mày chúng ta không ngại làm kỹ lưỡng hơn kế hoạch thanh niên nam tử lắc đầu không đánh chính là một cái s u ấ t kỳ bất ý kế hoạch đến kế hoạch đi lữ phụng tiên s u ấ t q u a n h ữ n g cái gì đều không tốt n ư u nhận vô bàn một cái cơ lấy s a lương tuyên tốn đại phủ được làm đi dù sao lão tử hiện tại cũng là lẻ loi một mình không được chạy là được ngưu nhận am hiểu sâu một cái đạo lý nữ nhân như quần áo bỏ đi như giày rách hắn để ý chỉ có một đứa con trai ngưu nhận cùng lý thừa trạch thù cũng không có phức tạp như vậy mối thù g i ế t con thôi mong con hơn người là một kiện chuyện rất bình thường ngưu nhận làm gì cũng là nội cương cảnh cao thủ đối với mình nhi tử tự nhiên cũng là có mong đợi nhưng cũng tiếc chính là con của hắn không có thiên phú cũng không có kia phần nghị lực chịu không được ngưu nhận huấn luyện rời nhà trốn đi sau gia nhập lập tức phỉ một đám ngay cả cấp thấp nhất giang hồ thế lực cũng không tính là mã phỉ Từ người nào tạo thành căn bản gây nên không được yên vũ lâu lưu ý chuyện này như nhận ngại quá mất mặt không nói ra đi trừ trong phủ hạ nhân chuyện này ít có người biết như nhận một mực tại cùng nhi t ử hối cải nhưng bây giờ không có cơ hội con của hắn chết rồi đầu người còn bị chồng chất tại ninh an thành bên ngoài mối thù giết con không đội trời chung nhưng hắn bất lực lữ bố là hắn không vượt qua n ổ i nạn quan hắn đi tìm thù nhiều nhất là cho lữ bố đưa đồ ăn thôi hiện tại lữ bố bế quan cơ hội đến bốn đến tìm lữ nhận tuổi trẻ nam tử tên thật vì phương đông hồng bắt chu vương triều hoàng thất một mạch đây là hắn âm thầm bên trong thân phận hắn là hoàng thất một mạch nhưng chỉ là thân vương một đứa con trai còn không phải thế tử hắn còn có bên ngoài một thân phận khác kỳ châu nam bộ chiếu thiên kiếm môn nội môn đệ tử phương đông hồng kết thân vương chi vị không có hứng thú chỉ si mê luyện kiếm vì không làm người khác chú ý hắn dùng tên giả gia nhập chiếu thiên kiếm môn chỉ là hắn gia nhập sau đó không lâu kỳ châu liền đ ổ i chủ phương đông hồng đi tới ninh an thành biện pháp so ngưu nhận tưởng tượng được muốn đơn giản quá nhiều nên ngang m à ngồi xuống xe ngựa từ cửa nam tiến đến chân nào cùng lữ bố sẽ không đi chấn giữ cửa thành phương đông hồng danh khí cũng không có lớn như vậy bằng thủ vệ sĩ、si、tốt điểm kia hơi kết thúc tù vi cùng kiến thức không nhận ra hắn đến tột cùng là ai đương nhiên phương đông hồng không có ngốc như vậy còn xuyên chiếu thiên kiếm môn tông môn phục x ư c chính là tùy tiện mua thân quần áo tới đoạn thời gian trước hắn tiếp vào đến từ b ắ c chu nhiệm vụ b ắ c chu bên kia yêu cầu phương đông hồng tại không bại lộ tình huống của mình dưới đem lý thừa trách i ế t tốt nhất muốn cố tình b à y nghi trận để lữ bố cùng trần đào ngờ vực vô căn cứ là đại cản thái tử hoặc là tấn vương ra tay may mắn là bắt chu vương triều người còn biết nhiệm vụ này rất khó khăn phái chuyên môn bồi dưỡng xác định chỉ có lý thừa trạch cùng thị nữ của hắn phương đông hồng cho tiền đủ nhiều vị này hoàng cấp sát thủ cũng không thèm để ý phương đông hồng n g a khí xem hắn đi đâu tại hắn trên đường trở về chúng ta lại ám sát mục tiêu rất rõ ràng phủ thứ sử có cái kêu bên trong thích hợp ám sát sao dâm tốt đi một chút còn có thể sớm thanh lý đường đi ám sát chúng ta là chuyên nghiệp nhìn thấy hoàng tuyền hội sát thủ như thế chuyên nghiệp phương đông hồng lòng tin lập tức cao không ít dùng sức chút gật đầu tốt hành động cùng lúc đó trước khi đến phủ thứ sử trên đường trong xe ngựa lý thừa trạch còn tại lợi công hắn có thể tại mười tám tuổi tấn thăng đến tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh dựa vào tuyệt không chỉ là thiên phú còn có tùy thời tùy chỗ lợi dụng nhàn tản thời gian tu hành tựa như thật là tấn ca nhi nói câu nói kia thời gian tựa như bọn biển bên trong nước chỉ cần nguyện ý c h e n dù sao vẫn là có coi như chỉ có thể vận chuyển một chu t h i ê n nhưng từng bước từng bước chu thiên tích lũy cũng sẽ góp gió thành bão tích cắt thành tháp tựa như ngươi mỗi ngày có một cái ạ bẹn đồn điện hạ phủ thứ sử đến phủ thứ sử chia làm trước sân sau thiên viện là thứ sử chỗ làm việc hậu viện chính là chỗ ở thân là tần vương lý thừa trạch đến phủ thứ sử tự nhiên là khỏi phải thương bẩm h gật gật ắ nếu là ban đầu tiếp xúc lý thừa trạch thời điểm lý thừa trạch nói cái gì có chuyện quan trọng cần nhờ triệu mạnh thừa thật đúng là không nhất định dám đáp ứng hắn liền sợ là cái gì hắn kết thúc không thành cũng không triệu h tình. Nhưng tháng chung ể làm sự tới, t gần gần 2 tháng ở chung xuống ở mạnh thừa đối Lý Thừa t r ạ cười h khái hiểu rõ. Lý Thừa Trạch làm việc là rất có phân tức. Triệu Thứ hẳn Ninh Doanh hổ Ninh Doanh binh lính mỗi 15 ngày tiến hành cũng có cái việc có tức. cũng cùng An An đại Triệu biết tại mỗi để rõ. rất Lý làm là là ta ta một vệ Sử ha ha vớt cảm nói biết biết hạ quan còn đi thăm một lần không thể không nói điện hạ rất có ý nghĩ không biết triệu thứ sử cũng biết dụng ý của ta triệu mạnh thừa tiếu d u n g cứng đở chật cười lắc đầu hạ quan không biết triệu mạnh thừa nhỏ bé biểu tình biến hóa tại trải qua hát dao tắm thuốc sau thu hoạch được giao thể lý thừa trạch trong mắt không chỗ ẩn trốn cho dù khỏi phải quan sát nét mặt của hắn lý thừa trạch cũng cảm thấy hắn đoán được triệu thứ sử cũng không cần trang ta chính là đem linh an doanh binh lính xem như nhân mã của ta tại bồi dưỡng triệu thứ sử cũng khỏi phải hoảng ai nói bồi dưỡng nhân mã liền muốn đối nhà mình người đập thủ ngay vậy triệu mạnh thừa rõ ràng thở dài một hơi lý thừa trạch ánh mắt xa xa nhìn về phía phương bắc ta cảm thấy đại càn cương vực còn có thể lớn chút nữa triệu mạnh thừa sửng sốt một chút chậm đứng dậy tận tình khuyên bảo địa khuyên đủ. Điện hạ, ngài cũng đừng xúc động. xin nghe hạ quan một lời phụng tiên tướng quân tuy có vũ dũng hạ quan cũng biết điện hạ có điều d i u dếm nhưng hai nước chiến tranh không phải đơn giản như vậy một sự kiện điện hạ phải nghĩ lại à lý thừa trạch vỗ vỗ triệu mạnh thừa bà vai cười để hắn ngồi xuống triệu thứ sử không cần kinh hoàng kia là ta tương lai trí hướng ai nói ta hiện tại liền muốn thay đổi thực tiễn triệu mạnh thừa vớt ngực thở dài ra một hơi điện hạ ngài kém chút hủ chết hạ quan triệu mạnh thừa bên trên d ư ơ n g khỏe m i ệ n g chậm rãi rơi xuống một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn trịnh trọng nói chỉ là điện hạ ngài phải biết này sẽ là một đầu rất chật vật đường bác chu mấy năm gần đây mặc dù tại cùng đại cản trong lúc rằng co tạm rơi xuống hạ phòng nhưng ở phòng bị kỳ châu quân đội chuyện này bác chu người chưa hề lười b i ế n qua dù sao đã có kỳ châu cái này vết xe đổ lý thừa c h ạ c h lắc đầu đây là chính ta muốn làm sự tỉnh vì mình cũng vì t r í hướng nói thế nào vất vả cùng gian nan nếu là sợ gặp được khó khăn liền lùi bước còn kêu cái gì t r í hướng triệu mạnh thừa rất tán thành hắn r ơ i lên chén trà lấy trà thay rượu hạ quan kính điện hạ cũng kính điện hạ t r í hướng nhấp một mụt trà đặt chén trà xuống lý thừa t r ạ c trầm g i i nói trở lại chuyện chính t hiện tại ninh an g là doanh o t binh lính chỉ nghe lệnh lý thừa trạch triệu mạnh thừa coi như tìm ngũ khí triều nguyên cảnh tới làm đồ sứ đều chưa hẳn có thể phục chúng hắn hai ngày nay thế nhưng là kém chút đem đầu cho bắt chọc nếu là lý thừa trạch có thể để cho một người để thay thế trần nào liền dễ dàng nhiều dù sao đều là lý thừa trạch người lý thừa trạch cũng là hậu chi hậu giác nếu như hắn mang theo trần đạo chạy ninh an doanh binh lính cùng hắn muốn giữ lại một bộ điểm thân vệ nên làm cái gì hắn không có ý định để thiện hùng tín tới đón ninh an doanh so sánh triều đình nghĩa bạc vân thiên t i ể u quan vũ càng thích hợp giang hồ vừa vặn anh hồn thắp bên trong còn có hơn 2,000 đạo khí huyết chi lực tốn hao 2,000 đạo khí huyết chi lực liền có thể triệu hắn một cái nhị lưu danh tướng hoặc danh sĩ liều một phen xe đạp biến mô tô lý thừa c h ạ c h cược một đem nhị lưu danh tướng đúng là danh tướng còn rất nổi danh nổi tiếng tiêu chuẩn đoán chừng tiếp qua hai n n ă m đều có người nhớ được hắn ta có thượng tướng phát p ư ợ n g có thể chạm ho vô song thượng tướng phan phượng đến từ tam quốc diễn nghĩa phan phượng đây là chân chân chính chính diễn nghĩa hư cấu nhân vật cái này cũng đại biểu cho lý thừa trạch trước đó suy đoán là đúng diễn nghĩa bên trong nhân vật cũng là có thể triệu hoán phan phượng tuy là hư cấu nhân vật nhưng cũng xác thực lưu danh sử s a n h hạ tại tam quốc diễn nghĩa bên trong tác dụng lớn nhất phụ trợ quan nhị gia c h ạ m hoa hùng diễn nghĩa trung quan nhị gia là hâm rượu c h ạ m hoa hùng phan phượng là bị hoa hùng ba hiệp chém ở dưới ngựa vấn đề không lớn phan p ư ợ n g mạnh hay là yếu mấu chốt phải xem cùng ái so cùng hứa chử điện bi trư phi quan vũ những người này so là tự nhiên là người so với người phải chết hàng so hàng phải ném nhưng cùng người bình thường so sánh kia phan phượng cũng là mặc khôi giáp k h i ê n đại phủ trong chiến trường giết ra một đường máu manh tướng phan phượng chính là mình cố sự bên trong l ư ỡ bố còn có một thanh vô song đà bữa đây chính là khuê t ă n g sách phan phượng xuất hiện giải quyết lý thừa trạch khẩn cấp để phan phượng đến quản ninh an doanh thức tha có hơn còn có thể cam đoan những này sĩ tốt vẫn như cũ trung thành với lý thừa trạch ta có một tướng tên gọi phan phượng hắn ngay tại chạy đến ninh an thành trên đường theo quá trình không đến nửa giờ liền có thể đổi tới đợi lát nữa liền cho triệu thứ sử giới thiệu lý thừa trạch nói nửa giờ cũng không phải là nói sai triệu mạnh thừa là nghe hiểu được đại cản vương triệu là có sử dụng giờ làm thời gian tính toán đơn vị bất quá phần lớn dùng để cao t ầ n g thư từ qua lại bình dân bách tính hay là quen thuộc dùng m ộ ư ơ i hai canh giờ trên thực tế liền xem như hoa hạ cổ đại cũng có lớn lúc cùng giờ khác nhau một canh giờ chính là lớn lúc vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nửa canh giờ chính là giờ từ tống triều bắt đầu m ộ ư ơ i hai canh giờ cũng bắt đầu bị phá chia hai mươi b ố canh giờ triệu mạnh thừa vỗ tay cười to kia là không thể tốt hơn triệu mạnh thừa đây là nụ cười vui vẻ hắn xem như khỏi phải lại rụng tóc bên ngoài phủ thứ sử xa xa ngồi trên đường phố một bên theo dõi vừa ăn mỉ đầu hai tên hoàng tuyển hội sát thủ đồng thời n h ư mày c n g đại phủ người kia là ai làm sao bị ninh an thành binh lính vây quanh rồi phủ thứ sử chỗ trên đường phố là như thế này một phen náo nhiệt cảnh tượng hai mươi tên ninh an doanh binh lính ánh mắt chưa hề rời đi ở giữa nhất một thân màu đen khôi giáp đại hắn trên thân ở giữa người kia tuy bị vây quanh nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy khuôn mặt của hắn dù sao hắn so những này sĩ tốt cao gần một cái đầu chư vị đừng sợ ta đều nói ta là tần vương dưới trướng ta nói đến khó nghe chút ta thật m u ố n sông các ngươi chính là lại nhiều hai trăm người cũng ngăn không được ta không được tại không có hướng tần vương điện hạ xác nhận trước đó chúng ta sẽ không tin nhân cao mã đại trong đám người vô cùng dễ thấy một thân tinh xảo màu đen khôi giáp sau lưng đeo nghiêng lấy một đem cùng h ắ n cao không sai biệt cho lắm màu đen đại phủ phan phượng tại đi tới ninh an thành ngay lập tức liền bị thủ vệ binh lính để ra nghi vấn cuối cùng liền biến thành như vậy c h i ế n trận có người đi xin phép về nhà chân đảo có người mang theo phan phượng đến trước tìm thứ x ử triệu mạnh thừa biểu thị chẳng lẽ mệnh của ta cũng không phải là mệnh phan p ư ợ n g rất bất đắc、dĩ. dù sao trên người hắn không có bất kỳ cái gì chứng minh hắn là lý thừa trạch dưới trường ân tín vì không gây sự hắn chỉ có thể bị sĩ tốt bảo vệ lấy đi tới cái này bên trong chương ba mươi bảy bên đường ám sát chương ba mươi bảy bên đường ám sát bên ngoài phủ thứ sử xa xa hai tên hoàng tuyền hội sát thủ không có áp sát quá gần nếu là bọn họ muốn tới gần về sau xác định phan phượng tu vi thế tất cũng sẽ bị hắn phát hiện phan phượng nhìn xem liền không dễ t r ọ c ninh an doanh binh lính như thế trận địa sẵn sàng liền rất nói rõ điểm này hai người thấp giọng thương lượng trước nhìn tình huống khỏi phải quá để ý dù sao mục tiêu không phải hắn có một tên linh an doanh binh lính phát hiện rừng sắt ở một bên xe ngựa chờ một chút kia là điện hạ xe ngựa điện hạ cũng tại phủ thứ sử cái này như thế nào cho phải điện hạ có thể bị nguy hiểm hay không nếu không đem hắn mang đi tại linh an doanh binh lính kịch liệt thảo luận thời điểm phan vượng đột nhiên chen vào cho ta cầm cái miệng các ngươi phái một người đi vào thông báo một tiếng nói một tiếng tần vương dưới trướng phan vượng đến không được sao có một tên sĩ tốt gật gật đầu nói rất có đạo lý phan vượng thúc giục vậy cũng không còn không mau đi vậy ngươi không được n ú c ních phan vượng vớt cảm nói bất động ta không động p vâng sĩ、si、tốt vội vã địa chạy ra phủ thứ sử vị này phan tướng quân thật sự là tần vương điện hạ dưới trướng nhanh tản ra phan phượng vui tươi hớn hở địa vố vỗ bờ vai của hắn nay sẽ liền gọi ta phan tướng quân ngươi thật có ý tứ dù sao không cách nào xác định ngài là không phải thật là tần vương điện hạ người mời phan tướng quân thứ lỗi làm được thật đúng vậy ta có thể vào đi đương nhiên phan tướng quân ta lĩnh ngài đi vào tại phan phượng tiến vào phủ thứ sử đồng thời hai tên sát thủ nhìn nhau nghe thấy đi nghe thấy tên kia này thanh â m bao lớn ta đi xin ý kiến một chút ngươi kế tiếp theo nhìn chằm chằm cùng lúc đó phan phượng đã tại sĩ tốt dẫn đầu xuống tới đến trong phủ thứ sử đường đến phan tướng quân mình đi vào chính là ta nên trở về doanh phan phượng xúc lấy sợi dâu một mặt dâu quen nón lông mày m a o cũng rất nồng đậm cuối cùng n i ế t lên hơi thành kiếm hình có phải là tinh mục khác đảm đây thật là mải kiếm hắn không có lữ bộ cao cùng ninh an doanh đại n g u tương xứng đại khái một m chín mươi nhưng so đại ngưu muốn tráng được nhiều cao lớn và vỡ phiêu phì thể tráng lên chiến trường tuyệt đối là một đài hình người cối say thịt mạnh không mạnh c á c đ à m khí thế bày ở cái này triệu mạnh thừa liền bị phan phượng bộ dáng này cho chấn trụ đang điệu một chút liền đứng lên phan phượng không nhìn thẳng triệu mạnh thừa hướng phía lý thừa trạch quỳ một chân trên đất ổng quyền phan phượng tham kiến điện hạ một bên triệu mạnh thừa nháy nháy con mắt trong lòng như đất bằng kinh lôi lại tới một bên một mực không nói gì chi họa liền bình tĩnh nhiều nàng từ khi nhìn qua n ũ khí triều nguyên cảnh định phong lữ bố chém giết hát dao về sau hiện tại lý thừa trạch bên người lại xuất hiện người nào nàng cũng sẽ không tiếp tục kinh ngạc lý thừa trạch cùng chiêm trọng nói cái kia lữ bố đến từ bí cảnh viên hoàng trời t ì m cớ cũng cùng nhau cùng chi họa nói lý thừa trạch hư n h ấ c một chút tay đứng lên đi lại chỉ phía xa triệu mạnh thừa giới thiệu nói vị này là kỳ châu triệu thứ sử phan phượng gặp qua triệu thứ sử triệu mạnh thừa cười ha hả vừa chắc tay phan tướng quân đa lễ triệu thứ sử ngươi nhìn người này có thể triệu mạnh thừa cười gật gật đầu đương nhiên hay là điện hạ người liền tốt hơn rồi lý thừa trạch ngược lại nhìn về phía p h a n p ư ợ n g vớt cảm nói hiển nhiên mặt trời mọc ngươi liền tiếp nhận linh an thành độ sứ tiếp nhận ninh an danh o sĩ tốt huấn luyện cụ thể chi tiết trở về ta để người kể cho ngươi phan vượng ôm q u y ề n nói duy quái dày triệu thứ sử vậy ta liền trở về điện hạ không ngại lưu lại ăn bữa cơm rau dưa không được còn có người muốn tìm lên đường c ự b ắ t quan trước đó định cùng triệu thứ sử không say không nghỉ lý thừa trạch tại ninh an thành còn có hai người muốn gặp một cái là yên vũ lâu tại kỳ châu lâu chủ chiêm trọng mà đổi thành một cái bốn nhìn thấy phan vượng đứng tại sau lưng lý thừa trạch còn vì lý thừa trạch lái xe hoàng tuyền hội sát thủ quay đầu đi cái tia người đeo đại phủ tráng hắn là h ắ n người hai tên sát thủ vứt xuống tiền đồng tại diện than trên mặt bàn về sau vội vàng rời đi không giống với t r ở lý thừa trạch xe ngựa chậm rãi từ từ đi trên đường phố hoàng tuyền hội sát thủ bằng nhanh nhất tốc độ trở lại bọn hắn dự đoán mai phục tốt địa điểm hoàng tuyền hội mang theo bằng bạc mặt nạ huyền cấp sát thủ quay đầu nhìn về phía phương đông sóc nghe thấy đi lại nhiều một tên nghi là ngự khí ngũ trọc cảnh dùng dịu v õ giả phương đông hồng nhữ mày trước đó chưa từng nghe nói q u á vậy làm sao bây giờ lý thừa trạch tin tức hắn nghe được rất rõ ràng lý thừa trạch bên người trừ lữ bố cùng chi họa liền không có người thứ ba một đám người ánh mắt đồng thời nhìn về phía đứng tại nơi hẻo lánh bên trong vẫn như cũ rất dễ thấy ngưu nhận trên thân phan vượng hư hư thực thực ngự khí ngũ trọng cảnh sử dụng dịu m a ngưu nhận cũng rất cao tráng cũng làm dịu ngưu nhận bị bọn hắn thấy không hiểu ra sao nhìn ta làm gì lại không phải ta ta không phải hảo hảo địa đứng tại cái này bên trong sao phương đông hồng thấp giọng giải thích nói tên kia xem xét chính là trời sinh thần lực chỉ có thể từ ngươi đến ngăn chặn mang theo mặt nạ huyền cấp sát thủ gật gật đầu không sai ngươi ngăn chặn hắn ám sát chuyện từ chúng ta tới làm không xác định cảnh giới của hắn ta như thế nào đánh yên tâm vòng thứ nhất chúng ta sẽ dùng độc tiên bắn hắn ngưu nhận vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng là huyền cấp sát thủ k h ẽ cười một tiếng đừng lo lắng đ ừ n g lui ta có thể để cử ngươi nhập hoàng t u y ể n hội hoàng t u y ể n hội bên trong người giống như ngươi còn nhiều bằng ngươi nội c ư ờ n g cảnh tu vi tương lai chưa hẳn không có tấn thăng huyền cấp sát thủ cơ hội tại huyền cấp sát thủ họa bánh nương d ư ớ i ngưu nhận cắn răng một cái d ậ m chân một cái được làm đi xe ngựa chậm rãi hành xử trên đường phố hướng phía thành đông phủ thành chủ chạy tới trên xe ngựa lý thừa trạch i n h tế tính toán tại kỳ châu giang hồ cắm dễ thiện h ù n g tín tăng thêm tiếp nhận linh an thành đô sứ phán p ư ợ n g nghĩa bạc vân thiên t i ể u quan vũ thiện hùng tín bằng vào hào khí của hắn vượt mây tụ lại giang hồ nhân sĩ phan phượng tại đinh an doanh chiêu binh mãi mã huấn luyện hai người một giang hồ một khi đường đoán chừng có thể đem kỳ châu giang hồ thế lực trừ chiếu thiên kiếm môn bên ngoài q u ấ y cái l o n g trời lở đất dù sao nếu như không tính yên vũ lâu phân lâu lâu chủ chiêm trọng kỳ châu cũng liền chiếu thiên kiếm môn có thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả t ỏ a c h ấ n kỳ châu cái khác giang hồ thế lực một khi ra kỳ châu địa giới chỉ có thể nói có chút danh khí nhưng k h n g nhiều xe ngựa đi vòng về sau phan p ư ợ n g chẳng biết tại sao đột nhiên có loại dự cảm bất tường nhưng bây giờ bầu không khí thực tế là quá q u ỷ dị tĩnh quá a tĩnh đủ để cho ba chiếc xe ngựa đồng thời thông hành cả một đầu đường đi không có một hay điện hạ chi họa côn ư ơ n g bầu không khí có chút không đúng lắm trải qua phan phượng một nhắc nhở như vậy mới vừa rồi còn đang nhắm mắt tính toán lý thừa trạch d è m xe vẫn lên bên trái ngoài cửa sổ xe tường cao bên trên bốn đạo đầu đội hát xa mũ rộng t á n h thân ảnh cùng nhau bắn tên vũ tiến tại lý thừa trạch trong con mắt càng lúc càng lớn chương ba mươi tám bốn phía mai phục chương ba mươi tám bốn phía mai phục hoàng tuyên hội, thương thương thương. hội bắn ra ám khí cùng chính diện phóng tới độc tiễn bị phan phượng mua đến kín không kẽ hở đại phủ tất cả đều ngăn lại bên cạnh xe ngựa đường đi vách tường ầm vang sụp đổ Như như t xe, xe ngựa nháy ư mắt bị cuốn ôm theo cơ khí vũ tiên đánh nát quý báo đầu gỗ chế thành tiệu xe không thể thừa nhận cơ khí cường đại lực phá hoại nháy mắt tư tán gỗ vụn tấm văng khắp nơi ngồi tại xe ngựa phía bên phải chi họa bên kia đồng dạng phóng tới bốn đạo tiễn chi họa là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh có thể dùng cơ ư n g khí ngăn trở độc tiễn bọn hắn là biết đến khiến hoàng tuyền hội sát thủ cùng nút trong bóng tối phương đông hồng không nghĩ tới chính là lý thừa trạch quanh thân ẩm vang một tiếng cơ ư n g khí bạo hưởng chuyển đến độc tiễn đồng dạng bị lý thừa trạch cơ ư n g khí ngăn trở không được tấp tiến vào mang theo bằng bạc mặt nạ huyền cấp sát thủ hai con mắt hiếp lại chất vấn đã nói xong ngưng huyết cảnh đâu cái này ít nhất là ngoại cương cảnh phương đông hồng hiển nhiên cũng bị kinh ngạc đến ngây người m ư ơ i tám tuổi ngoại cương cảnh phương đông hồng rất nhanh tỉnh táo lại dù sao đều đã độc thủ hắn mang tới tám tên tử sĩ độc tiện bắn ra n h ư n h ậ n cũng đã xuất thủ hắn hung hăng cắn răng một cái ta có thể thêm tiền yên tâm giết chết thiên tài mới có thú hoàng tuyền hội tiếp ủy thác không có lùi bước cái này nói chuyện q u ò n g xuống câu nói này đứng chắp tay huyền cấp sát thủ trực tiếp bước ra một bước nháy mắt tốc độ liền bộ phát đến cực hạn bốn tên hoàng cấp sát thủ theo sát phía sau bang mắt thấy độc tiễn không cách nào b ắ n trung lý thừa trạch tám tên tử sĩ đồng thời rút ra bên hông bội kiếm chi họa không có sao chứ ta không sao điện hạ ngài đâu không ngại sát thủ chí ít có mười hai người mình cần thật chút lý thừa trạch cùng chi họa lưng t ự lưng thất giọng nhắc nhở lấy nàng vừa rồi ngay lập tức lý thừa trạch liền dùng thần thức nhìn rõ b ố n phía chính như trước sớm kế hoạch tốt lưu nhận c u ố n lấy phan phượng tám tên tử sĩ liên thủ ứng phó tri h o ạ mang theo bằng bạc mặt nạ sát thủ xuất thủ trước nhất một thanh đỏ đao đỏ thắm như máu từ trong tay háo đột nhiên r ỗ i r a xen lẫn uy nghiêm tử khí ở trong mắt lý thừa trạch là đ ầ y trời đao qua n g huyết ảnh vị này huyền cấp sát thủ đối với mình một đao này rất có lòng tin tam hoa tụ đỉnh đại thành tu vi hắn toàn lực một đao đưa lý thừa trạch lên đường đủ cho hắn mặt mũi thàng đến lý thừa trạch trong tay phất phong kiếm chống chọi hắn một đao này đao này đa hoàng tuyền hội sát thủ ai phái các người đến mặc dù bọn hắn thân mang thường phục nhưng hoàng tuyền hội huyền cấp sát thủ bằng bạc mặt nạ đã hướng lý thừa trạch lộ ra thân phận của bọn hắn làm sao có thể huyền cấp sát thủ con người bỗng nhiên co r ụ t lại thi triển bộ pháp nháy mắt kéo dài khoảng cách hắn tu hành đao pháp đã đại thành một đao kia hư hư thật thật tại đối thủ trong mắt chí ít có mấy chục đạo đao ảnh lý thừa trạch thế mà có thể tại nhiều như vậy đao ảnh bên trong chuẩn xác địa tìm tới duy nhất cũng là chân chính đao không có khả năng nhất định là vật khí lý thừa trạch dựa vào đương nhiên không phải vật khí anh hồn tháp cho thiên tử vọng khí thuật nội dung bao dung cực lớn. bản thân là nội công tâm pháp còn có thể thôi diện bói toán kỳ dị nhất chính là tu luyện tới sau khi thành công hai mắt có thể xem thấu đối thủ động tác đại thành thời điểm thậm chí có thể đem đối thủ cơ bắp khớp nối xương cốt chân k h í tại thể nội vận chuyển tình huống toàn bộ thấu thị rõ ràng phát hiện đối thủ nhược điểm xem thấu đối thủ động tác cùng tư tưởng báo hiệu dự phán động tác của hắn đồng thời tại trong đầu của mình diễn toán ứng đối chi pháp phối hợp thêm lý thừa trạch đủ để địch nổi bắt chuyển nụ cân t h công pháp giao thể giao phó cho ưu tú động thái thị lực quả thực là tuyệt phối nếu để cho hắn nghĩ một ví dụ đại khái là đấm nước ruộn cương cắt bành cách liệt huyết mạch giao phó hắn siêu trực giác cùng dấu v ế tên bộ cảnh g t h á i thị lực lệ rèn r a dấu vết bộ vương quốc, vết vương kết bộ huyền ợ p h cấp sát thủ ngay từ khoác tay đ o n có ý đồ ngăn cản từ bốn phương đánh út về phía lý thừa trạch bốn tên sát thủ đáng tiếc nguồn lý thừa trạch ánh mắt lóe lên hắn mang một kiếm này gọi về gió phất liễu cơ ư n g khí kim màu xanh lục bám vào tại trên phất phong kiếm cơ ư n g khí thổi lên lý thừa trạch áo bảo huyền cấp sát thủ chỉ có thể nhìn thấy một cái lục sắc xin ê s ẹ t qua giữa không trung bốn tên cầm trong tay dao găm hướng lý thừa trạch đánh tới hoàng cấp sát thủ khía cạnh động mạch cổ c ắ t đ ứ t phun ra ngoài máu tươi văng khắp nơi đem gạch đá cùng lý thừa trạch màu trắng áo bảo nhuộm đỏ đó cũng không phải nháy mắt hẳn phải chết tổn thương cho nên lý thừa trạch còn bụ đao tay trái nâng lên nháy mắt hai trường đánh nát phía trước hai người sưng trán tay phải trở tay một kiếm chạm tại bọn hắn trước ngực cùng bạo cơ khí đem hai người đ phất phong kiếm nhuốm máu mũi kiếm chỉ địa máu tươi từ bóng loáng thân kiếm nhỏ xuống trên mặt đất cho dù mang theo mặt nạ vẫn như cũ ngăn không được huyền cấp sát thủ ánh mắt kinh ngạc đưa tay giết một tên bên trong cường ba tên bên ngoài cường ngươi đến tột cùng già sao tu vi ta dễ dàng liền ngăn trở ngươi toàn lực một đ a o ngươi nói ta già sao tu vi huyền cấp sát thủ con ngươi bỗng nhiên co giục lại h o ả n g sợ nói tam hoa tụ đỉnh cảnh ngươi thật mười tám tuổi lý thừa trạch lướt qua ngăn chặn chi họa tám tên tử sĩ đều chỉ có nội cương cảnh tu vi có thể làm cũng chính là ngăn chặn chi họa thôi ngươi có thể tự mình xác nhận lý thừa trạch động người mặc màu trắng áo bảo hắn như một đạo bóng t r ắ n g lướt qua phất phong kiếm trực chỉ huyền cấp sát thủ mỹ tâm một kiếm này nhìn xem rất phổ thông nhưng huyền cấp sát thủ không dám k i n h thường trong tay đỏ đao như máu tươi nở rộ thương thương thương nháy mắt vang lên mấy chủ cơm thanh kim thiết giao kích thanh âm huyền cấp sát thủ phiêu thối mấy bước mũi lao trực chỉ lý thừa trạch ngươi thật là tam hoa tụ đình cảnh dưới mặt nạ hắn tiếu d u n g thu liễm ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ lý thừa trạch không phải có thể tùy tiện giải quyết đối thủ rất có thể bị hắn kéo tới lự bố hoặc là viện quân chạy đến hắn sẽ không chạy cũng không thể chạy hoàng tuyên hội sát thủ đón lấy b y thác chỉ có thành công cùng thất bại không có chạy trốn cái này một cái tuyền hạ một khi hắn đào tẩu chính là tại bôi đen hoàng tuyên hội thanh danh thế tất sẽ gặp phải hoàng tuyên hội tất cả sát thủ truy sát còn không giống yên vũ lâu là đ u ổ i theo chơi hoàng tuyên hội là chân chính không chết không thôi đây mới thực sự là lên trời không đường độ địa không cửa chương ba mươi chín ta còn không có dùng sức các ngươi liền ngã chương ba mươi chín ta còn không có dùng sức các ngươi liền ngã đường phố rộng dai chia cắt thành ba cái chiến trường cuốn lấy tri họa tám tên mang theo hát xa mũ rộng thành nữ tự hiển nhiên tu hành qua hợp kích chi thuật Phối hợp i rất t nhưng diệu tám thanh t r kiếm mua đến kín không kẽ đến mua đem hở, chi họa rời đi đường đi phải phong h c thông n ư Nhưng nêm nàng cũng cầm cối. các h k dưới chi hội, chi có cơ hội, chỉ cần chi hỏa. hỏa thừa Vốn lắng là lo lý toàn rong nên vàng a cảnh bất ổn viễn người này liền Nhưng thông dòng chi chi i lấy có thể bắt hỏa hở. hỏa sơ v siêu d ự liệu của các nàng Các những à làm n g Lý sao biết t ừ Thừa a tam hoa giao ra ngay ra. Trạch tụ thể bắt thượng thân thể, thông binh khi đã không cách nào tổn thương đến hắn, còn có viễn siêu thường phất thể tại trên người lý thừa Trạch vạch ra một đạo đứng, ngay cả vết thương đều vạch đạo bạch vạch cảnh, còn có chuyển lục công cách còn có sức phục chuyển chỉ có đỉnh sánh pháp phổ binh khi không hắn, nhân khôi binh khi phong hấn, đã đã đến đều kiếm so nào viễn bốn người không n cả siêu Lý này là c h i họa tận mắt nhìn thấy cho nên c h i họa một chút cũng không lo lắng lý thừa trạch an toàn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến phá vây nàng chỉ cần cam đoan mình không bị thương ảnh hưởng đến lý thừa trạch phát huy là được một bên khác đồng dạng cầm trong tay cự phủ phan phượng cùng ngưu nhận là lực cùng lực quyết đấu hai người bên này chiến trường cũng là thảm thiết nhất đường đi vách tường ẩm vàng sụp đổ liên miên gạch đá vỡ vụn thoạt nhìn như là bị to lớn hình thể hùng thú ép qua cục diện xem ra thế lực ngang nhau nhưng ngưu nhận sắc khóc hắn muốn chửi mắn nó tâm đều có từ trước đến nay đều là hắn dựa vào hắn cự lực tại trước mặt người khác khoe khoai hiện tại hắn cuối cùng là biết hắn những cái k i a đối thủ thống khổ cánh tay của hắn bắt đầu run lên h ổ khẩu đã băng liệt máu tươi nhuộm đỏ hắn cự phủ cán dài phan phượng đại phủ bên trên lôi c u ố n lấy giống như núi cao thổ hoàng sắc cơ ư n g khí như một đạo từ trên trời giáng xuống cự phủ đúa ảnh hướng ngưu nhận bổ tới cái này một đúa tiếp không dưới liền sẽ chết hay là cả người bị một phân thành hai cái chủng loại kia tại sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ ngưu nhận cũng không kịp phàn nàn gầm thét một tiếng trên thân cưng ơ khí kim màu đen lẩn lẩn ngưng tụ ra một đầu gầm thét gấu đen hình dạng trong tay hắn cự phủ cũng ngưng tụ đen như mực cơ ư n g khí cùng bạo trạng thái một đúa đánh xuống một đạo âm bạo thanh v a n lên đen nhánh cưng khí b ộ c phát ra nhưng làm sao hắn thiên phú dị bẩm lực lượng cùng cương khí viễn siêu thường nhân lực phá hoại mười phần cùng giai bên trong dám đón đỡ hắn búa không có mấy cái đáng tiếc hắn gặp phải là lực lượng mạnh hơn hắn phan phượng như gấu đen gấm t hét ngưu nhận bình sinh vung ra mạnh nhất một búa được phải phan phượng giống như núi cao búa ảnh về sau gấu đen tân h ảnh xuất hiện đạo đạo vết rách vỡ vụn thành từng mảnh k e n hai trôi cự phụ chạm vào nhau g i a o kích thanh âm quanh quẩn tại buôn phía phan phượng tại thời khắc cuối cùng lật búa đổi đánh thành gỗ đem như núi thịt n h ư u nhận bị đánh bay ra ngoài đụng ngã một bộ điểm bức tường về sau bị vùi lấp tại đống đá vụn bên trong lý thừa trạch cùng huyền cấp sát thủ chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc tên này huyền cấp sát thủ là thân kinh bách c h i ế n m ư i tấn thăng đến huyền cấp sát thủ luận chiến đấu kinh nghiệm lý thừa trạch tự nhiên không có hắn phong phú nhưng làm sao lý thừa trạch có thiên tử vọng kỹ thuật vô luận huyền cấp sát thủ từ như thế nào xảo trá góc độ xuất đa một cước đạp ở trên vách tường nội lực huyền cấp sát thủ bằng nhanh nhất tốc độ đâm về lý thừa trạch bên h ô n g lý thừa trạch trong mắt lóe lên s á t cơ không tránh không né địa một kiếm về gai huyền cấp sát thủ trong lòng rất là nghi hoặc theo lý thuyết trận này ám sát đã thất bại lý thừa trạch muốn làm chỉ cần kéo dài thời gian là được chờ đợi lữ bố hoặc là viện quân đội tới không có lý do lấy thương đội thương mới đúng ý nghĩ thế này chỉ là trong lòng của hắn trợn lóe lên hắn không có cơ hội đào tẩu còn không bằng kéo lên lý thừa trạch đệm lưng coi như chỉ có thể để hắn trọng thương cũng đáng một đao một kiếm rất an ý đâm về đối phương yếu hạ tại h u y ề n cấp sát thủ kinh hai trong ánh mắt hắn đỏ đao chỉ đâm rách lý thừa c h ạ c h quần áo gặp được da của hắn về sau tựa như là gặp cứng rắn nhất áo giáp không được tấp tiến vào h u y ề n cấp sát thủ chậm rãi túi đầu xuống hắn dần dần ảm đạm trong con mắt nhuần máu mùi kiếm xuyên tim mà qua cồn bạo cưng khi nháy mắt xoắn nát hắn ngũ tạng lục phủ còn tu luyện như thế mạnh lục thân công pháp hắn dùng hết sau cùng khí lực nói xong câu nói sau cùng nhìn thấy lý thừa trạch thắng phan p ư ợ n g liền chạy tới giúp còn bị tám người vây công tri họa tri họa vốn là nghĩ phối hợp phan p ư ợ n g bắt người sống nhưng mắt thấy huyện cấp sát thủ bỏ mình cái này tám tên mang theo hát xa mũ rộng b à n h nữ tử không có một tia dấu hiệu đột nhiên ngã xuống đất núp ở phía xa quan sát phương đông hồng thấy sự tình không thành t h i triển thân pháp phiêu nhiên rời đi bản thân hắn không có ý định động thủ hắn không thể bại lộ chính mình hắn thân là chiếu thiên kiếm môn nội môn đệ tử tập sát hoàng tử thế nhưng là sẽ liên lụy chiếu thiên kiếm môn một khi chuyện xảy ra lý kiến nghiệp mang theo quân đội uy áp chiếu thiên kiếm môn cũng sẽ không có người nói cái gì là chiếu thiên kiếm môn trước làm nhìn xem đột nhiên ngã xuống đất tám người phan phượng n ộ đây là làm sao rồi ta còn không có dùng sức các ngươi làm sao liền ngã rồi chi họa thu kiếm vào vỏ thở dài sợ là uống thuốc độc tự sát phan phượng dùng cắn đúa đẩy ra một nữ tử mũ rộng đành hô hấp của nàng sớm đã đình chỉ con mắt còn chưa khép lại khoe miệng còn mang theo một vòng màu tươi phan phượng gật gật đầu sắp thực uống thuốc độc lúc này trần đào vứt xuống ninh an doanh binh lính một người trước hết nhất đuổi tới nhìn thấy một chỗ thi thể cùng bình yên vô sự lý thừa trạch trần đào thở dài một hơi điện hạ không sao trần đào một mặt hổ thẹn địa ôm cần nói ta hôm nay không tại ninh an doanh ở nhà củng cố tu vi là có sĩ tốt hướng ta bờ báo mới vội vàng đuổi tới xin điện hạ thứ tội ta biết được không sao lý thừa trạch đem tay khoác lên nắm đấm của hắn bên trên nhẹ nhàng đẻ xuống trận này hành động ám sát rất nhanh kết thúc cũng rất nhanh trần đào quần áo không chỉnh t ề địa chạy đến đã tính nhanh điện hạ vị kia là nhìn thấy cùng chi họa còn tại nghiên cứu chết đi tử sĩ phan phượng trần đào hơi nghi hoặc một chút kia là phan phượng đợi lát nữa giới thiệu các ngươi nhận biết về sau muốn tiếp nhận linh an thành đồ sứ lúc này triệu mạnh thừa mới mang đám người vội vàng đổi tới triệu mạnh thừa vội vàng hỏi điện hạ đây là làm sao rồi lý thừa trạch mũi kiếm chỉ vào thi thể trên đất tình huống này không phải rất rõ ràng sao ám sát chân đào nhữ mày đây không phải hoàng tuyền hội sát thủ sao hay là huyền cấp sát thủ hoàng tuyền hội thiên địa huyền hoàng cấp bốn sát thủ đều có mặt nạ hoàng cấp sát thủ vì thanh đồng huyền cấp sát thủ liền mang bằng bạc mặt nạ điện hạ nhưng có suy đoán là ai chỉ điểm ám sát manh mối quá ít không dễ đoán trước mắt chỉ có một cái kia người sống theo lý thừa trạch chỉ phương hướng phan phượng từ đống đá vụn trung tướng máu me đ ầ y mặt ngưu nhận kéo ra chân đào cùng triệu mạnh thừa đồng thời kinh hô n ư u nhận chương bốn mươi dọn nước hình chương bốn mươi dọn nước hình mặc dù n ư u nhận máu me đầy mặt nhưng có ít người là thuộc về ngươi không cần nhìn mặt của hắn cũng có thể nhận ra hắn là ai người nhu nhận liền thuộc về loại người này hắn cái này hình thể tại ninh an thành là phân độc nhất tăng thêm bên cạnh hắn gây thành hai đoạn dịu càng thêm chứng minh điểm này thế nào lại là nhu nhận nghe t ớ i trần đào cùng triệu mạnh thừa trắc miệng một lời lý thừa trạch nhữ nhữ mày các ngươi biết hắn triệu mạnh thừa chắp tay nói điện hạ hắn chính là ta nói qua ninh an thành có ít nội cương cảnh một trong thiện làm đại phủ nhữ nhận ở tại thành tây hắn ngay sau đó thử dò xét nói điện hạ ngài cùng hắn chưa thấy qua lý thừa trạch lắc đầu chưa thấy qua nhu nhận cái này hình thể nếu là gặp qua hắn nhất định có ấn tượng triệu mạnh thừa mày dầm nhũ chặt v ố t tròm dâu của mình suy tư điện hạ cùng hắn chưa thấy qua vì sao hắn muốn ám sát điện hạ không nên a lý thừa trạch nghe ra một chút nói bóng gió thế nào triệu thứ sử cảm thấy người này cũng không tệ lắm do dự một chút triệu mạnh thừa hay là nói lời nói thật về điện hạ cái này ngưu nhận tuy giải phải ngang ngược nhưng ngày thường bên trong cũng không nghĩ vào nội cương cảnh tu vì khi hành phát thị xác thực cũng chưa từng làm qua bất luận cái gì phạm pháp luận kỷ cương sự tình đương nhiên hiện tại hắn bên đường ám sát tần vương điện h ạ chính là tội chết lý thừa trạch từ chối cho ý kiến ngược lại nhìn về phía trần đảo thật sao trần đào vớt c à m nói về điện hạ s á c thực như thế tại điện hạ tới ninh an thành trước đó ta còn từng cùng hắn tại tiểu lâu nếm qua mấy lần cơm nhưng gần đây mọi việc bận rộn ta gần nhất không thấy hắn về phần hắn tại sao lại ám sát điện hạ ta liền càng không rõ ràng chính lý thừa trạch cũng rất là nghi hoặc chỉ có thể hỏi hắn mình phan phượng đánh thức hắn hắn đều ít như vậy đi ra ngoài trừ t r ị n h an nhạc cùng chiêm trọng bên ngoài không cùng người nào có tiếp xúc vâng điện hạ uy tình uy vô luận、phan、phượng như thế nào đập n g u nhận gương mặt hắn đều cùng lợn chết đồng dạng gọi không dậy Phan Phượng lý thừa trạch k h ô nhìn g xem trần đ à o phân phò nói có khác sự tình cho ngươi đi làm hoàng tuyền hội năm tên sát thủ không cần kiểm tra nhưng tám tên tử sĩ có thể để người tìm xem có hay không có thể xác nhận thân phận các nàng bất tích Kiểm để tra xong n g là người người vậy làm phiền triệu thứ sử trên đường đi lại không có gặp được giám sát lý thừa trạch tại triệu mạnh thừa hộ tống giới bình yên vô sự địa về phủ thành chủ hiện tại có lữ bố cùng phan phượng hộ vệ triệu thứ sử an tâm đi làm việc đi vậy hạ quan cũng đi hiệp trợ trần đô sứ cha ra nguyên nhân xin được cáo l ư i trước tại ninh an thành có người bên đường ám sát hoàng tử triệu mạnh thừa cần xử lý hậu sự không ít c h ữ a t r ị bị hư hao đường đi bồi thường phòng ở bị hủy bách tính điều tra song trừ muốn cho lý thừa trạch một cái công đạo còn cần hướng hoàng đế lý kiến nghiệp bẩm báo việc này lý thừa trạch hôm nay vốn đang muốn đi thấy chiêm trọng cùng t r ị n h á t nhạc nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi cùng lữ b ố xuất quan về sau đi hắn ngược lại không hoài nghi chiêm trọng cũng không nghi ngờ là yên vũ lâu đem hàn bán lý thừa trạch đã từng cùng chiêm trọng nói qua sẽ có người từ bí cảnh bên trong suất thế đến đây chợ hắn nếu quả thờ bán p h ả i tới ám sát lý thừa trạch người nhất định sẽ không chỉ có tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh mà lần này ám sát lý thừa trạch chỉ có một tên tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh cùng mười tên bên trong cương ba tên ngoại cương cảnh những người này cùng tiến lên đều không đủ lữ bố qua quá tay nghiện lữ bố vẫn tại trong mật thất bế quan chưa t ừ n g ra lý thừa trạch cũng không có quái dày hắn trong mật thất một khi có người từ bên ngoài làm mở không ra chỉ có thể từ khe cửa bên trong nhét một tờ giấy đi vào chi họa ngắm nhìn một phía xác định bốn bề vắng lặng sau đưa lỗ hai thấp dòng nói điện hạ có cảm giác hay không phải là thái tử tấn vương hoặc là hoàng hậu bên kia hạ thủ dù sau hai tháng ngài không còn giấu rốt tin tức chắc hẳn đã chuyển đến bọn hắn trong thai lý thừa trạch khẽ vất cảm không bài trừ khả năng này nhưng không biết hoàn cảnh không coi chứng cứ ta không muốn đến phương diện này nghĩ phan phượng kéo lấy bị trói ở ngưu nhận đi tới phòng chính điện hạ hắn tỉnh nhưng vô luận ta đánh như thế nào hắn cũng không chịu nói ngưu nhận bản thân liền là máu me đầy mặt hiện tại còn bị phan phượng đánh cho mặt mũi bầm dập nhưng ánh mắt của hắn chừng giống t r u n g đồng đồng dạng h u n g tợn chừng mắt lý thừa trạch nếu như không phải miệng của hắn bị、phan、phượng dùng khăn lau tắt lại lý thừa trạch nhất định có thể nghe tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm lý t h ố n mạng có khả năng hay không là người đem hắn miệng ngăn chặn hắn không mở miệng được phan phượng lắc đầu kia sao có thể à là hắn quá nhiều âu nôn với ngữ ta sợ bẩn điện hạ lỗ t h a i mới đem hắn t ắ t lại có ý tứ lấy xuống thử một chút vậy ta liền hái được phan phượng lấy đi t ắ t lại như nhận miệng khăn lau về sau liền bịt lỗ thai mình lại tự t tất tất tất tất, t động cách lâm xử lý lý thừa trạch móc móc lỗ thai kỳ thật như nhận cái này miệng pháo lực công kích t h ậ t rất cũng chính là g ọ n lớn bất quá điều này cũng làm cho lý thừa trạch vững tin một điểm như nhận xác thực rất hận hắn phan p ư ợ n g trước nét trở về phóng chính nháy mắt a n tính lại lý thừa trạch nhìn xem ngưu nhận hỏi người ta chưa từng gặp mặt vì sao đối ta có như thế lớn cửu h ậ n nếu là lý thừa trạch khi hành phát thị khi nam phép nữ trong lúc vô tình chọc tới ngưu nhận cũng liền thôi nhưng những chuyện này lý thừa trạch một mực không làm hắn thực tế là không thể lý giải ngưu nhận trừ giận mắng lý thừa trạch bên ngoài cái gì cũng không chịu nói điện hạ chính là như vậy hắn cái gì cũng không nói cũng sẽ chỉ mắng chửi người cái này đơn giản d ọ t nước hình ngươi b i ế ta t ngay tại mật thất bên trong thử một chút duy kia thuộc hạ ngay lập tức đi chuẩn bị chi họa không hiểu ra sao mà nhìn xem lý thừa trạch hỏi điện hạ như thế nào lý thừa trạch giải thích nói tại một chỗ yên tĩnh không gian b ị kín dùng miếng vải đen bịt kín ánh mắt của hắn cố định trụ tứ chi cùng đầu lâu lại bày một cái có thể tích thủy thủng gỗ tại trên đầu của hắn g i ọ t nước lại không ngừng nhỏ tại mi tâm của hắn một loại cực hạn tinh thần tra tấn g i ọ t nước hình tục truyền là thương trụ vương phát minh có phải là hắn hay không phát minh không cần truy đến cùng g i ọ t nước dọn không chết người nhưng đây là một loại siêu trường thời gian tinh thần tra tấn g i ọ t nước sẽ để cho bị dọn người kia rất bực bội thẳng đến tinh thần sụp đổ tri họa vẫn còn có chút nghĩ hoặc đôi này võ giả thật có hiệu quả sao tri họa hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. đến ngựa khí ngũ trọng võ giả tinh thần đã so với thường nhân mạnh không í t chiêu này khả năng đối tam hoa tụ đỉnh cảnh trở lên võ giả vô hiệu nhưng lưu như nhận còn không phải tam hoa tụ đỉnh cảnh phong chính ngoại chuyện đến một tiếng bẩm báo âm thanh điện hạ có khách tới chơi t r ư ơ n g bốn mươi một ngựa tốt giao dịch t r ư ơ n g bốn mươi một ngựa tốt giao dịch có khách ngay sau đó tiếng thứ hai thông bẩm âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến ninh an thành trịnh gia, gia chủ chính an nhạc cầu kiến mời hắn bảo lý thừa trạch lại nghiêng đầu nhìn xem chi họa phân phó nói chi họa để người chuẩn bị trả lý thừa trạch vốn nghĩ hôm nay nếu là từ chiêm trọng kia bên trong rời đi về sau nếu là thời gian rảnh rỗi liền tiện thể lấy tới cửa đi một chuyến t r ị n h an nhạc kia bên trong lý thừa trạch bản nhân hay là rất tán thưởng trịnh an nhạc người này xem như cái diệu nhân nay phương thế giới hắn là lý thừa trạch nhìn thấy qua cái thứ nhất nói đem nhà mình hộ viện xem như bằng hữu người trước đó bởi vì hắn mua bán ngựa tốt bị toái vân môn bận đi t ử thương hộ vệ không ít lý thừa trạch để trần đào chuyên môn đi điều tra trịnh an nhạc là như thế nào an bài thụ thương hộ viện cùng bồi thường chết đi hộ viện trần đào điều tra cũng rất đơn giản trực tiếp đến nhà đến hỏi kết quả chính là trịnh an nhạc gan bài phải rất thỏa đáng thủ thương không nặng hộ vệ vẫn như cũ đảm nhiệm hộ vệ bị thương nghiêm trọng khôi phục về sau chuyển chức quan nhà tản thế này bởi vì có đan dược tồn tại chỉ cần không phải bị tận gốc chặt đứt tay chân nghiêm trọng đến đâu tổn thương nguyện ý trả giá đắt cũng không phải không thể trị tốt đan dược cùng vũ khí công pháp đồng dạng cũng là nhất chuyển thấp nhất i ể u chuyển tối cao căn cứ khác biệt công năng có thể chia làm phá cảnh chữa thương giải độc nhiều loại đan dược luận chế đan dược nổi danh nhất thuộc về trung châu dược sư tháp đây là một cái tụ tập thiên hạ nổi danhược sư tổ chức tất cả muốn trở thành đan dược sư người vô một không lấy gia nhập dược sư tháp làm đ i n h mà dược sư tháp người tổ chức chính là phong v â n bảng trên có tên dược lão trở lại chuyện chính trịnh an nhạc giúp đỡ bản thân bị trọng thương hộ vệ trị liệu phải biết thế này đại đa số cao cao tại thượng người xem nhân mạng như có rác hộ vệ chết thì chết có thể cho điểm bồi thường cũng không tệ nhưng trịnh an nhạc là lại bồi thường tiền lại trị liệu mặc kệ hắn là vì tên hay là vì nguyên nhân gì hắn làm như vậy cho nên lý thừa trạch đối với hắn cảm nhận cũng không tệ lắm huống hồ lý thừa trạch cũng có chuyện tìm chỉnh an nhạc trịnh ăn nhạc thần thái vội vàng địa đi tới phòng chính nhân cần nói điện hạ chính m ẫ u nghe nói điện hạ hồi phủ trên đường gặp chuyện nhưng từng chịu tổn thương lý thừa trạch lắc đầu chưa từng tụ thương cũng chính là hỏng bộ y phục trịnh ăn nhạc thở dài ra một hơi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lý thừa trạch đưa tay ra hiệu trịnh ăn nhạc ngồi xuống trịnh gia chủ trước hết mời ngồi trịnh ăn nhạc k h o á t tay á o không ngại sự tình ta là mang theo đồ vật đến cho điện hạ bởi vì không biết điện hạ từ kinh đô ở xa tới đan dược mang phải như đủ hồi trước vừa mua không ít ta cố ý mang một chút đan dược tới nói trịnh an nhạc liền không quan tâm địa từ mình tay háo bên trong bắt đầu móc ra một bình bình tinh x ả o bình thuốc nhỏ đây là ngưng huyết đan an hồn đan phục tổn thương đan tiếp theo xương cao sinh xương đan trịnh an nhạc tay háo bên trong cùng túi bách bảo như một bình một bình địa ra bên ngoài móc lý thừa trạch cùng chi họa trong lúc nhất thời đều nhìn s ư ơ n g sở đều quên ngăn cản hắn chỉ chốc lát sau khách tọa trên mặt bàn liền bậy mười mấy bình bình thuốc nhỏ lúc này lý thừa trạch xem như kịp phản ứng lại không đánh gãy trịnh an nhạc liền muốn tải hắn cái này bên trong mở tiệp thuốc ngừng chính gia chủ ta không bị tổn thương đan dược tự nhiên cũng mang hảo ý ta xin tâm、lĩnh. trước hết mời ngồi xuống ta vừa vặn có chuyện muốn cùng trịnh gia chủ đàm trịnh a n nhạc nghe vậy nhãn tình sáng lên lúc này ngồi xuống điện hạ có việc cùng ta trao đổi m ờ i nói là được lý thừa trạch khép cười một tiếng nói t r ị n h gia chủ là cái người sảng khoái ta cũng không quanh cũng có lòng vòng ta muốn từ ngươi kêu bên trong mua ngựa tốt nhưng khi chiến mã ngựa tốt trịnh a n nhạc k i u một trăm năm mươi thất ngựa tốt tại trả lại trịnh a n nhạc trước đó lý thừa trạch để lữ bố s á t nhập qua những cái k i u ngựa tốt chi sau mạnh mẽ thân eo hữu lực thân hình trắng kiện là có thể làm chiến mã lý thừa trạch cũng hỏi qua trần đảo chính gia tại kỳ châu có một nhà chù ngựa Hắn ngựa, ngựa bởi ì n thường h vì có rất nhiều tông môn cùng giang hồ võ giả cũng đồng dạng cần ngựa tốt có rất nhiều đỉnh tiêm tông môn đại lượng địa mua vào ngựa tốt lấy cung cấp tông môn đệ tử xuống núi lịch lam thay đi bộ về sau nhà ngươi chuồng ngựa sinh ra ngựa tốt ta đều muốn hợp tác lâu dài chính ăn nhạc đằng điện một chút liền đứng lên hắn không nghĩ tới lý thừa trạch sẽ có lớn như vậy khẩu vị chính ăn nhạc trong lời nói mang theo chút thăm dò điện hạ muốn nhiều như vậy ngựa tốt làm gì dùng lý thừa trạch khẽ cười nói ngươi hẳn phải biết ta vừa tới ninh an thành sau đó không lâu tại ninh an doanh nói lời a chính ăn nhạc dùng sức chút gật đầu hào khí nói đại t r ư ở n g phu khi sách ba thức kiếm l à bất thế chi công chính mỗ đồng dạng đội phục điện hạ hào khí vượt mây vậy ta muốn chiến mã tự nhiên là muốn tổ kiến kỵ binh khai cương khuất thổ t r nói h An n cách n g khác đại càn từ bắc chu thủ hạ cướp đi kỳ châu về sau hiện tại y nguyên có nhóm đầu tiên kỳ châu chiến mã tại quân đội phục dịch cho dù ngài ba phủ binh đều là kỵ binh cũng dùng không được hợp tác lâu dài nhiều như vậy ngựa tốt nuôi bắt đầu đều là một bút con số không nhỏ vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung trịnh a n nhạc nói đều là lời nói thật hay là xuất phát từ tâm can khuyên lý thừa trạch lý thừa trạch tâm lĩnh khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại trịnh gia chủ nói rất đúng nhưng tiền đề sai ai nói ta sẽ chỉ có ba ngàn nhân mã t i ế t là thân vương nếu như ta không chỉ là thân vương đâu t i ế t là đại c à n ta ý chí không chỉ ở đại c à n trịnh a n nhạc sửng sốt lượng tin tức có chút lớn hắn cần tiêu hóa một chút ý tứ này chính là lý thừa trạch chí hướng có chút rộng lớn chính ăn nhạc vốn cho là lý thừa trạch mục đích là cùng thái tử còn có tấn vương tranh đoạt đại cản trí tôn chi vị cho nên mới cần minh mã kết quả lý thừa trạch nói cho hắn chí hướng của hắn lớn hơn đại cản vương triều hắn muốn khai cương khoách thổ hắn cũng muốn thậm chí có khả năng lớn hơn trịnh ăn nhạc đã có suy đoán chuyện này không nhất thời vội vã trịnh gia chủ có thể suy nghĩ thật kỹ ít ngày nữa ta đem tiến về c ự bắc quan đến lúc đó ta sẽ hướng trịnh gia chủ biểu hiện ra giá trị của ta ngắn hạn mua bán cũng là có thể làm dù sao ta trước mắt chiến mã còn thiếu lúc này ngoài cửa lại truyền tới thông bẩm âm thanh điện hạ ngoài cửa có hai người cầu kiến nói là ngài dưới trướng từ thứ cùng tiến thông trịnh ăn nhạc đứng lên chắp tay nói như điện hạ có chuyện quan trọng thương lượng t i ê trịnh mộ xin được cáo lui trước lý thừa chạch không sao trịnh gia chủ kiến gặp một lần cũng tốt trịnh an nhạc hiển nhiên có chút ý đậu lý thừa trạch cảm thấy cần thiết để trịnh an nhạc biết thế lực của hắn xa so trịnh an nhạc hiểu biết phải lớn tốt tăng thêm trong lòng của hắn dần dần nghiêng thiên bình. Chương 42. Từ thứ cùng mình ộ một t tên thân tám thước, làn da màu đồng cổ, không tự uy cao tráng nam tử thân vượt tay thanh làn đồng không giận nam mang xanh cao cổ, cao cửa cầm da áo bảo bảo, màu màu mà vào, tay cầm một thanh kim uy đ thắt tóc màu trắng dây buộc theo gió phiêu dương mặt như ngọc bên hông treo đội kiếm t ử thứ từ nguyên trực vốn phải là thiện hùng tín nhận biết t ử thứ nhưng t ử thứ không có khả năng nhận biết thiện hùng tín nhưng ở hai người được triệu hắn lúc đi ra anh hồn tháp đã xem lý thừa trạch biết rõ tin tức truyền cho bọn hắn cho nên cho dù là t ử thứ đối với thiện hùng tín cũng có cái đại khá i hiểu rõ bọn hắn tự nhiên cũng biết kiếp trước đủ loại đã như thoảng qua như mây khói hiện tại muốn làm chính là đem hết khả năng phụ trợ lý thừa trạch hai người là cùng nhau nhập thế cũng làm bạn mà đến đang trên đường tới đã quen thuộc không ít theo thường lệ một phen quân thần tra hỏi cùng lẫn nhau sau khi gi từ thứ cùng thiện hùng tín cũng đã nhập toạ t r í n h gia chủ coi là hai người này như thế nào t r í n h ăn nhạc giơ ngón tay cái lên tán dương đều là thiếu niên anh hùng t r í n h ăn nhạc là thật tâm thực lòng đ i ệ u tán dương thiện hùng tín tuổi còn trẻ chính là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh tu vi tiêu cán kim đinh tảo dương s ó c nhìn xem đều khiếp người t i n h tình hào sảng hắn chỉ là nhìn xem thiện hùng tín liền có chút thưởng thức từ thứ tu vi kém hơn một chút mặc dù trong tay vô sách nhưng khí chất này xem xét chính là người đọc sách cũng có người tuổi trẻ hăng hái từ thứ chắp tay cười nói chính gia chủ quá khen chính ăn nhạc đột nhiên chắp tay cảm khái một câu điện hạ d ư ớ i trướng tài tuấn tụ tập quả thực khiến trịnh mỗ bội phục không trách trịnh an nhạc càng khái trước có lữ bố cùng phát v ư ợ n g hiện tại lại nhiều thiện hùng tín cùng tư thứ chưa chừng về sau còn phải đụng tới mấy cái lý thừa trạch nhìn xem trịnh an nhạc nghiêm mặt nói t r ị n h gia chủ nếu như nguyện ý chưa chắc không thể trở thành một viên tương lai cũng có thể là một phen quân thần giai thoại đây là mời chào trịnh an nhạc rất có gia tư mà lại đại bộ phận phân gia nghiệp là chính hắn s ô n g ra đến lý thừa trạch muốn để hắn làm mình tiên sứ người đầu tư cái này bên trong đã sớm bị lý thừa trạch dùng thiên tử vọng khí thuật che đậy hắn nói đến càng ngay thẳng cũng không có vấn đề gì quân thần trịnh an nhạc tự nhiên cũng nghe ra lý thừa trạch trong lời nói mời chào chi ý một bên từ thứ cũng mở miệng nói trịnh gia chủ tại ninh an thành mạch này là kỳ châu lân cận châu giao châu trịnh gia chi nhanh đúng không trịnh an nhạc hơi có vẻ đắng chắc gật đầu vâng so sánh giao châu trịnh gia ta mạch này bất quá là cái hơi kết thúc l ạ c h chi từ thứ khẽ b ư ớ cảm c ngay sau đó nói bổ sung giao châu trịnh gia cũng không làm ngựa sinh ý cũng chưa từng đã cho trịnh gia chủ bao lớn ủng hộ là ngươi từng bước một mang theo hộ viện vào nam ra bắc mở rộng con đường có thể nói hiện tại kỳ châu trịnh gia to lớn gia nghiệp là trịnh gia chủ dẫn người dốc sức làm xuống tới ta nghĩ trịnh gia chủ tất nhiên nghĩ tới đem kỳ châu trịnh gia mạch này phát dương q u a n đại làm dạng dỡ tổ tông từ thứ thanh âm mang theo một chút mê hoặc chậm rãi câu lên trịnh a n nhạc hồi ức trịnh a n nhạc cười khổ lắc đầu đúng vậy à nhưng thế sự không như ý m u ố n ta chậm rãi địa cảm nhận được lúc trước h a n g hái là bờn cười biết bao ta võ đạo chi tư liền đến cái này bên trong tam hoa tụ đỉnh cảnh cũng chưa chắc có hy vọng ta là muốn càng lớn gia nghiệp nhưng cũng không đủ vũ lực là thủ hộ không ngừng nhìn xem trịnh ăn nhạc ó chút đắng chắc chắc dáng vẻ từ thứ cười cười không có thể có điện hạ có thể làm ngươi chó dựa tam hoa tụ đỉnh cảnh cũng chưa chắc không có hy vọng. nghe tới chỗ rửa cái từ này trịnh an nhạc đột nhiên lấy lại tinh thần điện hạ l ờ i ấy ý gì lý thừa trạch gật đầu giải thích nói thiện hùng tín sẽ không theo ta bất thượng ta dự định để hắn lưu tại ninh an thành phụ cận cộng thêm tân nhiệm ninh an doanh đô sứ p h á t v ư ợ n g hai người có thể trợ ngươi mở rộng c h ù ngựa ninh an trần gia có thể cùng trịnh gia hợp tác về phần sau cùng b ạ c h gia hoặc lôi kéo hoặc chiếm đoạt trần đào hiện tại đã đem toàn bộ ninh an thành trần gia cột vào lý thừa trạch trên xe ngựa chỉ nghe lệnh lý thừa trạch trần đào rất rõ ràng năm đấm mới là căn bản hắn tấn thăng ngũ khí chiều nguyên cảnh thiên nhân hợp nhất cảnh hy vọng vẫn là phải tại lý thừa trạch bên này. một khi trần đào tấn thăng tiên nhân hợp nhất cảnh bọn hắn trần gia không cần phát triển đều có thể lắp mình biến hóa trở thành đại cản có ít thế g i a một trong tiền tài sẽ tự mình đưa tới cửa húng chi đi theo lý thừa trạch tương lai lý thừa trạch nếu là thành công đó chính là tòng lòng c h i thần liên quan tới tam hoa tụ đỉnh càng lộ ngươi có thể hỏi thiện hùng tín nếu là cần phụ trợ tăng lên tinh khí thần đan dược ta cũng có thể cung cấp nói được cái này bên trong trịnh gia chủ nghĩ như thế nào đối với trịnh an nhạc lý thừa trạch thành ý đã cho đủ ninh an trịnh gia gia nghiệp đều là đại đa số là trịnh an nhạc đánh xuống hắn một người liền có thể quyết định toàn cả gia tộc hướng đi vẹn vẹn chỉ cân nhắc không đến một phút chính a n nhạc liền làm ra lựa chọn hắn từ khách t ọ a đứng dậy rời bước đến phòng chính ở giữa quỷ g ố i ninh an trịnh r a chính a n nhạc nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ tinh bồi dưỡng vì cùng phát triển gia tộc cho tới nay đều là trịnh a n nhạc tha thiết ước mơ sự t ì n h khả năng này là hắn đời này chỉ có cơ hội trịnh a n nhạc gia tư nói nhiều không nhiều nói ít không ít giống tấn vương mẫu phi nhà loại kia gia đại nghiệp đại tấn vương liền sẽ không coi trọng trịnh ăn nhạc điểm này gia tư kỳ thật lý thừa trạch cũng không phải vì tiền hắn càng nhiều hơn chính là coi trọng trịnh ăn nhạc c h u ồ n ngựa cùng hắn vào nam gia bắt phần này năng lực. lý thừa trạch ngâng lên trịnh an nhạc tay vịn hắn ngồi xuống đứng dậy ngồi xuống nói trịnh an nhạc ôm q u y ề nói n tạ điện hạ không biết điện hạ muốn như thế nào làm lý thừa trạch đối từ thứ khẽ b ư ớ c cằm từ thứ hiểu rõ gật gật đầu nhìn xem trịnh an nhạc cấm áp cười nói đã trịnh gia chủ đã là người một nhà kia thứ liền có chuyện nói thẳng trịnh gia chủ có muốn hay không thuần dưỡng hung thú ngựa loại trịnh an nhạc gật gật đầu đương nhiên nghĩ tới nhưng loại chuyện này không phải muốn làm liền có thể làm được nhưng hung thú kiệt ngạo khó thuần đến nay người thành công rất ít kỳ châu có không ít hung thú ngựa là ngựa nhưng là kỳ châu phần lớn địa phương địa thế bằng thẳng căn bản tăng thêm khó mà thuần phục nhiều nhất đều là tốn hao to lớn đại giới bắt giữ như vậy hai bà con không có người sẽ nghĩ tới lấy nuôi nhốt như vậy một đoàn hung thú ngựa không còn được tùy thời xông phá hàng rào chạy thứ có biện pháp t r í n h ăn nhạc mày dầm nhũ chặt có biện pháp gì từ thứ xa xa chỉ hướng lữ bố việt tử phụng tiên tướng quân có một ngựa tên gọi xích thố chính là trời sinh ngựa bên trong vương giả hung thú ngựa không cần thuần phục tự sẽ hướng nó cúi đầu càng quan trọng chính là xích thố là cung cấp với n ũ khí chiều nguyên cảnh bắt dai hung thú so với no yếu hung thú bản thân liền sẽ đối xích thố có sợ hãi cảm giác chính ăn nhạc hồi ức một phen về sau vớ Ta gặp qua gặp c o n ngược kia, sắc t h ự c còn thần ta t nghĩ hỏi vẫn dị, lữ ư ớ n g quân đâu là từ b ê n trong t ì mươi đ ợ c nhưng c này b i lữ bố xuất nói lại quan là chương 43, lữ bốn xuất u q a m ư ơ g 43, lữ bố xuất quan t r ì n h an nhạc rời đi hắn cần về nhà tuyên bố một chút quyết định của hắn lại tìm trần đào thương thảo hai nhà liên hợp sự tỉnh có thể cùng trần đào cường cường liên thủ là không còn gì tốt hơn trần đào hiện tại đã là ngũ khí chiều nguyên cảnh cho dù hắn sẽ cùng theo lý thừa t r ạ c bắc thượng cự bắc quan nhưng bằng danh hảo của hắn là đủ có thể giải quyết tuyệt đại bộ điểm phiền phức hắn còn cùng thiện hùng tín hẹn xong ngày mai tiến về kỳ châu thương ngô thảo nguyên thuần phục h u n g thú đàn ngựa thương ngô thảo nguyên là kỳ châu bao la nhất thảo nguyên nhiều loại h u n g thú sinh hoạt tại kia bên trong tự nhiên cũng có c h â u dê ngựa loại h u n g thú về phần vì sao là ngày mai lý thừa trạch một bên cho xích thố c h ả i lấy mao một bên nhẹ nói phụng tiên còn không có xuất quan ngày mai để thiện hùng tín mang theo ngươi đi tìm h u n g thú đàn ngựa có được hay không sau đó mang theo những cái kia ngựa đi trịnh an nhạc nhà nông trường xích thố phì múi ra một hơi lý thừa trạch kế tiếp theo cho nó trải lấy mao không cưi ngươi đi cùng là được hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn đám kia hung thú ngựa người yêu tìm tiểu ngựa cái tìm tiểu ngựa cái không phủ nhận không tự tuyệt ta coi như người đáp ứng a xích thố phì mũi ra một hơi rốt cục nhẹ gật đầu đến nơi lên trốn lý thừa trạch dự định giúp xích thố mao cho trải xong mấy ngày nay lữ bố đang bế quan xích thố lông tóc đều không người quản lý không ai dám tới gần xích thố cũng không để người khác đụng cho xích thố trải mao còn rất mệt mỏi dù sao vai của nó cao so lý thừa trạch còn m u ố n cao nhìn xem xích thố lý thừa trạch còn rất ghét t h hắn liền không có dạng này n g a tốt nhưng xích thố liền nên phối lữ bố h ắ n hay là chờ sau này nhìn xem có cơ hội hay không đi Trong Tinh khí thần tam hoa từ khí hoa lúc ư hư hư u đầu lưu bố bên thức trong tam tại Tâm, thật, tì tạm tại trong tạm hải chậm hào hoa ảnh đỉnh hắn hiện lên. Tâm, lá gan, thật, phổi, ngũ tạng chi khí tại hắn trong ngũ tạng lục phủ lưu chuyển lục dãi lên, lên. lên. dâng gan, ngũ ngũ lá l này lữ bố nghe không được ngoại g i ớ i bất kỳ thanh â m gì ở vào một cái rất trạng thái kỳ dị khoanh chân trên mặt đất lữ bố tinh thần sinh ra xé rách trong đầu của hắn phảng phất có thiên nhân tại giao chiến hắn một hồi cảm thấy mình trở lại đã từng cuối thời đông hán một hồi cảm thấy mình là sinh trưởng ở địa phương thế này người bất luận cái gì nhục thân thống khổ đã không cách nào làm cho lúc này lữ bố gào t h é t nhưng loại thống khổ này nhằm vào chính là nguyên thần mang tới thống khổ hơn xa nhục thân cực hình lữ bố sớm đã mồ hôi đầm địa mồ hôi lớn như hạt đầu từ c h á n của hắn lăn xuống đây là một loại hết sức kỳ lạ cảm thụ một nửa của hắn tinh khí thần vẫn ở vào thể nội một nửa khác lại tựa như tại thiên địa bên trong c ả m ngộ cả hai kết hợp quá trình bên trong quá khứ ký ức như như đèn kéo quân tại lữ bố trong đầu hiện lên x u ấ t lĩnh tịnh châu binh cưới hăng hái mệnh đoạn bạch mua lâu bị anh hồn tháp triệu hắn nhập thế lữ bố bỗng nhiên mở to mắt trói mắt kim quang xuyên thấu qua m ậ t thất sông thẳng tới chân trời trong chốc lát phong vân biến sắc cả tòa phủ thành chủ đ ố n g nhiên chấn động ngay sau đó một đạo xích hồng sắc cơm khí xông phá mái vòm trực trùng vất tiêu khoảng cách gần nhất ngay tại trò chuyện lý thừa c h ạ c h cùng từ thứ đứng ngui chịu xào k h í thế mạnh mẽ cùng đung đưa kịch liệt để bọn hắn k e m chút ngã ngồi trên mặt đất một bên đứng chi họa càng là v i ệ n cái b à n mới tránh ngã xuống không có sao chứ chi họa điện hạ ta không sao yên vũ lâu đứng tại lầu bảy bên cửa sổ chiêm trọng có chút kinh nghi người nào tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh động tinh thật là lớn đều nhanh đổi kịp tấn thăng vấn đạo phủ thành chủ phương hướng chẳng lẽ là c h i m trọng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc làm sao rồi kia tựa như là phủ thành chủ phương hướng có phải là lại có gai khách tất cả mọi người đi với ta phủ thành chủ lữ b ố tấn thăng ảnh hưởng đến cả tòa thành trì ninh an thành lập tức đại loạn sĩ tốt tại triệu mạnh thừa cùng trần đào dẫn đầu dưới nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ phương hướng tiến đến chạy vội bên trong triệu mạnh thừa nhà danh m t câu điện hạ làm sao nhiều như vậy hay nhiều khó khăn a c ũ may chấn động chỉ duy trì ngắn n g i mấy hơi cái kia đạo trực chủng vần tiêu xích hồng cương khí cấp tốc tiêu tán phủ thành chủ cũng không còn chấn động đi nguyên trực chi họa chúng ta đi xem một chút lý thừa trạch mang theo bọn hắn đuổi tới ba gian mật thất chỗ viện từ thời điểm chỉ thấy phan phượng cùng thiện hùng tín nhìn qua đóng chặt mật thất đang là người mật thất mái vòm bị lữ bố c ư ơ n g khí xô phá nhưng lữ bố vẫn như c ũ khoanh chân trên mặt đất lữ bố trước đó liền đã có đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh dự cảm chỉ là thiếu một tia thời cơ lần này cùng hắc giao chém giết để hắn thành công địa bắt được cái này tia thời cơ lữ bố đã chết qua một lần ngày xưa đủ loại t ự như là chất cốc hắn công x i ề n hắn đã từng sai mười phần sai sai liền thừa nhận sau đó đi sử lại lý thừa trạch là làm như vậy lữ bố đại triệt đại ngộ giang buộc hắn g ô n g xiềng một khi mà phá cả người hiện tại cực hạn nhẹ nhõm lữ bố lại lần nữa nhắm mắt lại tiếp theo cơ ư n g khí sôi trào mánh liệt tiếp theo quan g hoa nội liễm cuối cùng toàn thân chiến ý sát ý nghiêm nghị nội liễm lại vô trước đó như vậy toàn thân t ố c sát chi khí rất làm người khác chú ý từ thứ n h ì n c h ă m chú bị sông phá nóc phòng phụng tiên tướng quân đây là lý thừa trạch khẽ vớt cảm phụng tiên nên là thành công mặc dù cách mật thất vách tường cùng đại môn nhưng lý thừa trạch bông ra thần thức về sau có thể cảm nhận được lữ bố thời khắc này biến hóa k h a n h chân trên mặt đất lữ bố chậm rãi mở hai mắt ra toàn thân trong sát ý liễm, ánh mắt trở nên bình thản. nếu như lữ bố hiện tại mặc vào một thân văn sĩ áo cầm lên một bản sách thánh hiển nói hắn là cái văn nhân đều có người tin không tin cơ lấy phương thiên h ỏ a kích đánh tới người tin lữ bố khám phá ngũ khí triều nguyên cánh cửa lấy hai mươi năm tuổi chi linh bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh trung châu bốn bậc năm mảnh đại lục có ghi chép đến nay trẻ tuổi nhất thiên nhân hợp nhất cảnh sinh ra tàn tạ không chịu nổi m ậ t thất đại môn từ từ mở ra từ trong mật thất đi ra lữ bố cầm trong tay phương thiên h ỏ a kích có chút không mình hành lê nói điện hạ phúc tiên thế nhưng là đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh rồi lữ bố khẽ vất cảm n ữ khí rất bình tĩnh vâng lý thừa trạch vỗ tay cười to nói t u t cho dù muốn đột phá thiên nhân giang v ự c bước vào vấn đạo tam cảnh thành tựu i t ô n g sư mới có thể được xưng tụng là trung châu bốn vực nghe tiếng cao thủ nhưng thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không phải đ ầ y đất chạy mặt hàng tại đại càn vương triều có thiên nhân hợp nhất cảnh t o ạ c h ấ n thế lực có thể đ ế m được trên đầu ngón tay to lớn kỳ châu cũng liền bắt quân tổng đem tân bất luyện chiêm trọng cùng chiếu thiên kiếm môn môn chủ bà tên thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả húng chi lấy lữ bố tuổi tác một khi hắn xuất hiện tại yên vũ lâu ban bố giới đồng thời tiềm long bảng chắc chắn gây nên thiên hạ chấn động trần nào cùng triệu mạnh thừa không có để người thông bẩm mang theo sĩ、si trần đào cùng triệu mạnh thừa vội vã địa đổi tới lý thừa trạch phụ cận ô n quyền nói điện hạ có thể không việc gì ta không sao là phụng tiên đột phá đưa đến chính là mật thất này lý thừa trạch khoát tay áo vừa chỉ chỉ toàn bộ nóc phòng bị phá tan mật thất mật thất được cho cái gì ta sẽ sai người đến tu điện hạ không việc gì mới là mấu chốc nhất đợi lát nữa điện hạ ngài nói cái gì đột phá rồi triệu mạnh thừa đột nhiên bắt lấy trọng điểm phụng tiên đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh triệu mạnh thừa cùng trần đào lúc này mới chú ý tới tựa như cùng tiên địa tư dùng trở lại nguyên trạng lữ bố hai người nhìn nhau bị chấn kinh đến không thể nói đồng hồ、Cổ. m ộ trần l đào chờ lâu trong chốc lát lý thừa trạch trước giới thiệu với hắn thiện hùng tín cùng tư thứ còn để từ thứ cho hắn nói rõ cùng trịnh an nhạc hợp tác công việc trần đào ông quên vuốt cằm nói ta sau khi trở về liền cùng ta phụ thân đại nhân nói rõ trần gia từ hôm nay trở đi sẽ cùng trịnh gia chặt chẽ hợp tác lý thừa trạch vỗ vỗ trần đào b ả vai trở về thu dọn đồ đạc đi ngày mai lên đường tự bắc quan vâng điện hạ thuộc hạ lập tức trở về trần đào thần sắc hết sức kích động sau lưng lý thừa trạch từ thứ đang lặng lẽ đánh giá lữ bố hắn ban đầu ở gai châu ở mười năm đợi đến tại lưu bị chú tân dã hắn đầu nhập lưu bị thời điểm lữ bố đã mệnh đoạn bạch m ô n lâu hắn chưa từng thấy qua vị này nổi tiếng thiên hạ m n h tướng từ thứ dò xét tự nhiên tránh không khỏi lữ bố con mắt hắn bay đầu nghi hoặc mà nhìn xem từ thứ cuối thời đông hắn hai nguyên tố quân chủ xem dưới lữ bố giết với hắn như quân t i n nguyên thanh danh cũng không khá hơn chút nào. nhưng t ử thứ không thể dùng trước đó ánh mắt nhìn lữ bố hiện tại cùng ở tại lý thừa trạch dưới trướng lữ bố lại là người mạnh nhất cùng lữ bố tạo mối quan hệ mới trọng yếu t ử thứ thi lễ nguyên trực gặp qua phụng tiên tướng quân thứ lúc tuổi còn trẻ tốt cầm kiếm hành hiệp trượng nghĩa rất là bội phục phụng tiên tướng quân vũ dũng cái kêu bên trong bị danh sĩ như thế tôn trọng qua lữ bố cũng không tốt nói cái gì thậm chí không thèm để ý t ử thứ trước đó dò xét trần đào rời đi sau đó không lâu một người khác đến nhà yên vũ lâu phân lâu lâu chủ chiêm trọng chiêm trọng cười híp mắt nhìn xem lữ bố ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức ta càng thêm muốn nhìn đến phụng tiên tướng quân khuấy động phong vân bộ dáng hai mươi năm tuổi t i ê n nhân hợp nhất cảnh một mươi năm qua nhất nhanh ghi chép mà lại sớm hai năm mà lại cái này ghi chép nửa năm trước mới từ người đánh vỡ chiêm trọng nội tâm rất c ả m khái thật sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp ha đương kim tiềm long b ả n g thứ nhất thủ một cánh cửa đương đại thủ đ ồ trương nguyên trinh cũng là tại hai mươi tám tuổi mới đột phá đến t i ê n nhân hợp nhất cảnh cũng không thể nói mới dù sao hai mươi tám tuổi đột phá đến t i ê n nhân hợp nhất cảnh đã rất trẻ trung chính chiêm trọng đều là gần năm mươi tuổi mới đột phá so trương nguyên trinh muộn gần hai mươi năm người và người không thể cơ đũa cả nắm người với người tranh lệch có đôi khi giống như lệch trời bất quá thân ở tin tức linh thông yên vũ lâu chiêm trọng rất rõ ràng lúc ba mươi một tuổi trương nguyên trinh đã rất tiếp cận vấn đạo tam cảnh nếu là một khi đốn ngộ thành t i ể u tôn g sư liền lại là một phen khác hoàn cảnh mà lữ bố trước mắt chỉ là vừa mới đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh lúc nào có thể thành t i ể u tôn g sư hay là ẩn số lữ bố náo ra đến động tĩnh để chiêm trọng đến nhà b á i phòng cũng tỉnh lý thừa trạch tìm hắn công phu ngồi tại khách t ò a bên trên chiêm trọng đốt hắn dâu đẹp cười ha hả nói điện hạ dưới trướng thật là tài tuấn tụ tập a chiêm trọng chuyến này có không ít thu hoạch ngoài ý mới đạn g ũ khí triều nguyên cảnh trần đạo nội cương cảnh phan phượng cùng tư thứ tam hoa tụ đỉnh c ả n h thiện hùng tín tại tu vi cao hơn võ giả trước mặt một thân tu vi trên cơ bản là không chỗ ẩn trốn trừ phi giống như lý thừa trạch có thể che lấp tu vi thật sự công pháp lại hoặc là đặc thù pháp khí chân đạo không tính trừ một mặt râu quai nón nhìn không ra tuổi tác phượng a n mấy người khác tuổi tác nhìn xem cũng không lớn đại khái đều là trên dưới ba mươi tuổi ba mươi tuổi ở đời này rất trẻ trung chính là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng cần ra sông nhân kỷ có một cái tình huống cũng có thể rất rõ ràng phải xem ra điều này lý thừa trạch đại ca lý t h ừ a n g h i ệ p đều hai mươi ba tuổi chuẩn bị chạy hai mươi b ố cũng còn không có được ban cho cưới cái này tại các đại vương triều đều là một chuyện rất bình thường bất quá cũng làm cho chiêm trọng nhẹ nhàng thở ra nếu là lý thừa trạch nói cái kia viêm hoàng bí cảnh từng cái đều là lữ bố loại thiên tài này kia những người khác còn thế nào h ố n ba chiêm trọng sửng sốt hắn giống như phát hiện cái gì không được sự tình lý thừa trạch nguyên bản xương mù nông lung phạt tùy cảnh tu vi vậy mà bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng trên đỉnh tam hoa tam hoa tụ đình cảnh m ư ơ i tám tuổi tam hoa tụ đình cảnh dám nói một câu ta cái gì việc đời chưa thấy qua chiêm trọng giờ phút này chỉ muốn nói một câu đời này m ặ ta t thật không có gặp qua chiêm trọng từ một mặt kinh ngạc dần dần bình tĩnh cảm khái một câu mặc dù sớm đã biết điện hạ che giấu tu vi nhưng chưa từng nghĩ đến điện hạ ẩn tàng phải sâu như thế chiêm trọng đột nhiên kịp phản ứng thử rõ xét nói điện hạ đây là không có ý định giấu rồi lý thừa trạch lắc đầu giấu không được cũng không cần thiết giấu chiêm trọng khẽ vất c ằ m cũng đúng hắn cũng đồng ý lý thừa trạch tuyết pháp lự bố tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh làm ra đến động tĩnh cùng tấn thăng nhập đạo cảnh đều không khác mấy nhiều nhất chỉ có thể tạm thời giấu một đoạn thời gian đợi đến một thời kỳ mới tiềm long bảng ban bố một cái hai mươi lăm tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh đã đủ kinh tế hai t ụ thêm một cái lý thừa trạch cũng không có gì nên ám sát như thường ám sát không nghĩ ám sát cũng sẽ không để ý tới bất quá dựa theo lữ ư đố ngũ khí chiều nguyên cảnh có thể chạm hát dao chiêm trọng cảm thấy sợ là phổ thông nhập đạo cảnh đến đều chưa hẳn có thể bắt giữ lữ ư bố về phần chém ngược t ô n g sư chiêm trọng không dám nghĩ lý thừa trạch nghĩ so chiêm trọng muốn bao nhiều một điểm hắn là biểu hiện ra cho hắn lao cha lý kiến nhịp chim trọng nhìn xem lý thừa trạch đ ấ m áp cười nói điện hạ xin yên tâm yên vũ lâu sẽ không hướng cái khác vương triều hoặc giang hồ thế lực bán ra tin tức của ngài lý thừa trạch nhữ nhữ mày chim trọng nói là yên vũ lâu không phải là ta cũng không phải yên vũ lâu kỳ châu phân lâu mà là yên vũ lâu sẽ không vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung chim trọng cười gật gật đầu điện hạ quả nhiên thông minh chuyện này là thả lâu chủ phân phó xuống tới thả lâu chủ còn nhở ta cho ngài man một câu chớ mong điện hạ đi trung châu yên vũ lâu ngày đó lý thừa trạch chỉ mình xác nhận một lần là ta mà không phải phụng tiên thật sao chiêm trọng lật gật đầu ta rất xác định là điện hạ tiên vũ lâu muốn liên lạc tổng lâu chủ có thưởng nhân không biết đặc thù đường dây liên lạc hắn trên cơ bản đồng đẳng với chính thai nghe tới ninh nguyệt nga nói như thế tự nhiên xác định lý thừa trạch mặt không đổi sắt v ố t cảm nói cũng mời chiêm lâu chủ giúp ta chuyển đạt một câu chắc chắn tiến đến mặc dù trên mặt rất bình tĩnh nhưng lý thừa trạch nội tâm cũng không bình tĩnh tiên vũ lâu lâu chủ ninh nguyệt nga lý thừa trạch rất xác định mình cũng không nhận ra nàng lý thừa trạch mẫu thân liệu như yên cũng không có như thế một cái thân thích hoặc là tỷ mọi nếu là có liệu như yên đã sớm nói không cần thiết giấu giếm hắn mới đúng chiêm trọng rời đi trước đó còn bàn giao một câu điện hạ cùng phụng tiên tướng quân nếu như muốn dừng danh phải nắm chặt thời gian các ngươi còn có một tháng thời gian tháng t sáu năm một năm một thời kỳ mới t i ề m long bảng sẽ công bố ngày mùng ngày năm tháng sáu là tất cả lâu chủ đưa ra phụ trách khu vực đ ể cử người cuối cùng thời gian lý thừa trạch thầm nghĩ trong lòng ngắn ngủi mười ngày thời gian đại biểu yên vũ lâu hoặc là nuôi rất nhiều tốc độ cực nhanh h u n g thú hoặc là tựa như là điện thoại hoặc là internet hắn mặt không đổi xác gật gật đầu đa tạ chiêm lâu chủ nhắc nhở chiêm trọng rời đi về sau lý thừa trạch nhìn về phía l ư bố phụ tiên đã ngơi xuất quan ngày mai liền mang theo trịnh an nhạc đi thương nô thảo nguyên bắt một chút hung t h ú đàn ngựa trở về đưa đến trịnh an nhạc nông trường để xích thố hỗ trợ thuần phục b ọ n chúng lữ bố ôm quyền đợt đầu duy bắt hung t h ú đàn ngựa sau khi thuần phục phải lợi chính là hắn hắn có thể huấn luyện được tốt hơn làng kỵ gia sau khi chuyện thành công chúng ta liền muốn lên đường c ự bắc quan chương bốn mươi lăm thương nô c h ú c nông trường chương bốn mươi lăm thương nô c h ú c nông trường dạng sáng lữ bố trần đạo thiện hùng tín cùng trịnh an nhạc bốn người sáng sớm liền lên đường đi thương nô thảo nguyên nhìn xem lữ b ố xích thố cùng thiện hùng tín tọa hạ rất thần t u ấ n phong lôi xích diễm câu trần đào có chút á o ước phong lôi xích diễm câu mặc dù so ra kém xích thố nhưng cũng là rất có linh tính sáu d a i h u n g thú chính a n nhạc thì là có chút lo lắng b ù a hụt một chuyến tay không phụng tiên tướng quân không nắm quyền trước điều tra một phen sao không cần xích thố có thể ngửi được đàn ngựa vị trí bắt ngát thương lô trên thảo nguyên trừ một chút canh g ắ t thanh linh mã quét nhẹ lấy cái đuôi của mình cảnh giác nhìn xem một phía càng nhiều hơn chính là thành đàn thanh linh mã đứng tại chỗ nhàn nhã ngủ lớn cảm giác hứng không có quá nhiều nguyên tắc cường giả vi、tôn. bọn này thanh linh mã thủ lĩnh là một đầu đồng đẳng với nhân loại luyện khí cảnh võ giả bốn giai hung thú thống lĩnh hơn hai tất thanh linh mã từ xuất sinh không lâu tiểu mã câu đến một giai cấp hai thậm chí ba giai thanh linh mã trong đó còn kèm theo một chút cũng không phải là thanh linh mã hung thú ngựa loại thanh linh mã không tính làm ạ n h chỉ là chạy nhanh coi như đánh không lại có thể chạy không giống chạy không nhanh dê bỏ loại hung thú cho nên cho dù thanh linh mã bẩy thường xuyên tao nộ mạnh hơn hung thú tập kích nhưng cũng may chạy nhanh tộc đàn vẫn chưa gặp được cái gì đại nguy cơ thanh linh mã đầu lĩnh càng thêm nhàn nhã nằm n g h i n h thơi thành thơi địa ngũ lớn cảm giác bên cạnh của nó đồng dạng còn nằm vài thất tiểu mã câu giữa trưa trên mặt bàn trong chén đ ự n g lấy canh đột nhiên bắt đầu nổi lên bọn sóng rất nhỏ lắc lư cảm giác chuyển đến để thương nô trúc nông trường hộ vệ cùng đằng địa từ trên ghế đứng lên đây là làm sao rồi cầm lên vũ khí đi ra ngoài trước lại nói cùng nhau đi ra ngoài hộ vệ sau khi ra cửa nhìn thấy chính là dạng này một phen cảnh tượng vạn mã buôn đ ẳ n g mấy ngàn con ngựa đi theo xích thố phía sau hướng phía thương nô trúc nông trường bùn chỉ sau lưng bụi đất bay dương xích thô tự nhiên không chỉ thuần phục một cái tộc đàn không có cẩn thận đi đếm nhưng lựa bộ dùng thần thức cảm ứng về sau hẳn là vượt qua bốn phẩy không không không k h ấ t hung thú n g ự a đây là muốn tấn công chúng ta nông trường không thể a cộng lại hết thể chẳng phải bốn người cái k h á c cũng không ai a chờ một chút bên phải nhất kia tựa như là gia chủ a thật đúng là là gia chủ phái người đi gọi nhị ra trước đêm nông trường đại môn mở chính an nhạc cũng không dám khẳng định hôm nay liền có thể bắt đến tăng thêm hôm qua là tại ninh an thành nằm ngủ cũng liền chưa từng thông chi nông trường người thương nô trúc nông trường ở vào thương nô thảo nguyên biên giới khoảng cách gần nhất huyện thành là ninh an thành hạ hạt an trúc huyện khoảng cách ninh an thành hẹn hai mươi dặm bởi vì tại thương n ô thảo nguyên cùng an trúc huyện phụ cận chính an nhạc liền cho lên thương n ô trúc nông trường cái tên như vậy chính an nhạc còn ở lại chỗ này bên trong xây cái s â n trang không riêng bản thân hắn thường xuyên tới trong gia tộc đại đa số phòng bị lực lượng đều tại cái này bên trong chính an nhạc đệ đệ trịnh an nhiên cũng chính là hộ vệ trong miệng nhị r a càng là mang nhà mang người ở tại thương lô Nô trúc nông trường chính an nhạc rất nhanh đuổi tới nông trường cửa chính lữ b ú cùng trần đào mang theo thanh linh mã bảy trước tiến vào nông trường chính an nhạc trước hết giới thiệu trịnh an nhiên cùng t i ệ n h hùng tín ta đến vì ngươi giới thiệu một chút đây là đệ đệ ta trịnh an nhiên chỉ so ta nhỏ hai tuổi thiện hùng tín gặp qua bình yên huynh thiện hùng tín rất thưởng thức trịnh an nhạc tăng thêm trịnh an nhạc lớn tuổi hai người h a y gọi nhau là huynh đệ về phần cùng lữ bố xưng huynh gọi đệ trịnh an nhạc thật đúng là không dám thực lực sai biệt quá lớn trịnh an nhiên ôm quyền cười nói vậy ta cũng liền khinh thường xưng ngươi một tiếng hùng tín hai huynh đệ bắt đầu vì thiện hùng tín nói rõ thương nô trúc nông trường là thế nào phát triển trịnh an nhiên phụ trách thủ hộ nông trường trịnh an nhạc phụ trách khai thác con đường hai huynh đệ mang theo thành viên gia tộc đồng tâm hiệp lực ngắn ngủi mười mấy năm để thương nô trúc nông trường trở thành kỳ châu nổi danh ngựa tốt nông trường một trong t r ị n h a n nhạc nội cương cảnh tu vi có thể đem nông trường phát triển đến bây giờ dạng này dựa vào là chiếm trước tiên cơ lúc trước đại cản mới từ b ắ c chu tay bên trong đoạt đến kỳ châu ai cũng không dám cam đoan b ắ c chu sẽ không đoạt lại đi những người khác còn tại đứng ngoài quan sát thời điểm t r ị n h a n nhạc cùng t r ị n h an nhiên hai huynh đệ liền tay thành lập nông trường t r ị n h a n nhạc có thể đem thương nô trúc nông trường phát triển cho tới bây giờ trình độ là bởi vì đại cản vương triều thời c u ộ ổn định lý kiến nghiệp nhập đạo cảnh tu vi cùng đại cản quân đội gót s á t giới kỳ châu cảnh nội giang hồ thế lực không có dám trắng trợ địa cướp đoạt người khác tài sản cho dù là chiếu thiên kiếm môn cũng không dám duy nhất có lá gan này cùng thực lực yên vũ lâu cũng trứng mắt trước hết nhất ra trận thương ngô trúc nông trường đã từng một trận là kỳ châu lớn nhất ngựa tốt nông trường thậm chí có thể hướng đại cản quân đội cung cấp chiến mã nhưng về sau cái khác đại gia tộc ra trận bắt đầu dần dần dưa điểm thị trường còn liên thủ chèn ép thương n ô trúc nông trường đây chính là vì cái gì một trăm năm mươi thất ngựa tốt chính ăn nhạc còn phải tự mình hộ tống nếu như hắn tự mình không hộ tống trong giây phút bị người cướp may trịnh an nhạc cùng trần đào quan hệ cũng không tệ lắm tăng thêm bọn họ đường tương đối nhiều cuối cùng vẫn là đem thương nô trúc nông trường duy trì được nhưng thương nô trúc nông trường cũng liền giới hạn trong này trịnh an nhạc không cách nào lại để cho nó mở rộng nhưng bây giờ không giống trịnh an nhạc mang theo toàn bộ trịnh ra tìm nơi nương tựa lý thừa trạch hắn hiện tại là cho lý thừa trạch c h ă m ngựa phía sau có chỗ dựa trịnh an nhạc hiện tại ma quyền sát trường sau lưng của hắn hiện tại là đại càn tần vương điện hạ lý thừa trạch lữ bố trần đào cùng t i ệ n hùng tín hắn sợ ai thiên nhân hợp nhất cảnh lữ bố những người kia lấy cái gì cùng trịnh an nhạc cạnh tranh trừ phi bọn hắn nghĩ n ế m thử phương t i ê n h ỏ a kích ngọt ngọt thương ngô trúc nông trường nội tình trịnh an nhạc đã cho lý thừa trạch nói rõ thương ngô trúc nông trường có gần một mươi phẩy không không không con ngựa lý thừa trạch quyết định là ngựa tốt kế tiếp theo bán nhưng là có thể làm chiến mã đương nhiên phải lưu lại để cho mình quân đội dùng ninh an doanh bên kia hắn mang đi một nhóm nhân mã sau còn muốn kế tiếp theo triều binh tạm thời do phan phượng đến huấn luyện chọn lựa chiến mã điểm này không cần đến lữ bố thiện hùng tín cùng trịnh an nhạc cũng biết lữ bố cưới xích thố dẫn thanh linh mã bảy và ở thương n ô trúc nông trường sau nhìn xem thiện hùng tín nói mở rộng nông trường sự tình các ngươi thương lượng ta cùng trần đảo về trước đi cùng điện hạ giao nộp cái này bên trong còn có thiện hùng tín cùng hắn sáu giai hung thú phong lôi xích diễm câu áp trận không cần lo lắng thanh linh mã bảy bạo động phong lôi xích diễm câu bây giờ đang ở nông trường bên trong vui chơi đâu thiện hùng tín ôm q u y ề n nói an nhạc huynh không biết kể bên này lên khắc một tòa trang viên nhưng v i ế n p h ứ c hùng tín có ý tứ là thiện hùng tín chỉ vào nông trường gần bốn dặm bên ngoài trạm gác cao giải thích nói điện hạ vốn là muốn để ta tại g ã phát triển ta cảm thấy kia bên trong rất thích hợp ta nghĩ tại kia lên khắc một tòa trang viên tên là tụ n h ĩ trang một có thể thực hiện hiệp trưởng nghĩa quảng giao hào hữu thứ hai cách nông trường rất gần nhưng hỗ trợ thủ hộ nông trường chính an nhạc dùng sức chút gật đầu v ô vô bộ ngực đem chuyện này ô m lấy không có vấn đề a tất cả công việc ta đến ăn bài nghe tới thiện hùng tín nói hành hiệp trưởng nghĩa trịnh an nhạc hăng hái hắn một mực có một cái cầm kiếm đi thiên ngai hành hiệp trưởng nghĩa ngộng đáng tiếc thực lực không quá cho phép hắn chỉ có thể làm chút đủ khả năng việc nhỏ thiện hùng tín cũng không có từ chối hai người hiện tại cũng tại lý thừa trạch thủ hạ làm việc huống h ộ n h an nhạc vừa mới gia nhập từ chối sẽ chỉ làm hắn cảm thấy sinh điểm vậy liền xin nhờ an nhạc linh chương bốn mươi nhưng hoàng tuyền hội manh mối này là đoạn lý thừa trạch là không cách nào từ hoàng tuyền hội bên này thu hoạch được cố chủ tin tức hoàng tuyền hội sẽ không bán đứng cố chủ tin tức trừ phi lý thừa trạch có thể đem hoàng tuyền hội hội trưởng trung hình cho giáp mình trở thành hoàng tuyền hội chủ nhân kia đoán chừng có thể biết về phần lưu nhận sẽ tám h a m dự s á tên là l vì Vậy cho chém nhì thủ. báo bị đầu tử i tử sĩ ninh an thành ngỗ tắc cũng không có từ thi thể của các nàng bên trên cha được bất luận cái gì tin tức hữu dụng có thể nói trước mắt manh mối hoàn toàn không có đến tội cùng là ai muốn giết mình lý thừa trạch trước mắt không có quá nhiều đầu mối mặc dù người trong nhà không cách nào bài trừ hiểm nghi nhưng nếu như muốn lý thừa trạch tìm một cái hiểm nghi lớn nhất hắn cảm thấy là bắt chu người dù sao lý thừa trạch trước đó đổ đao vung hướng còn sót lại tại kỳ châu bắt chu người trận này ám sát phía sau mà người tổ chức là ai tạm thời bị lý thừa trạch bỏ qua một bên lý thừa trạch đầu tiên là cùng t ử thứ giao lưu một phen báo cho t ử thứ tình huống trước mắt cùng hắn thương n g h ị tiếp xuống nên làm như thế nào lý thừa trạch hiện tại cơ sở quá bắt được binh không đủ năm phẩy không không không trừ đất phong thu thuế cùng vừa mới nhận lấy trịnh trần hai nhà bên ngoài không cái gì tài chính nơi phát ra so sánh m â u tộc thế lực khổng l ồ thái tử cùng tân vương người ta tùy thời có thể kéo một chi khổng lộ quân đội chỉ cần bọn hắn không sợ chết nghĩ m ư phản lý thừa trạch muốn đại càn lại không muốn cùng Lý Kiến Nghiệp không muốn cùng từ r ở mặt thành thủ. t h Lý a thứ r c thiết t ư ở gật k đầu cười nói không sai cho nên điện hạ kỳ thật không cần lo lắng thái tử chi vị nhìn như vững chắc còn không phải bệ hạ một người định đoạt đều là con của mình dựa theo điện hạ thuyết pháp vậy hạ chính vào t h ị n h n i ê n cũng không hoa mắt lụ thai hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất về phần ngài nói thái tử cùng nhị hoàng tử mẫu tộc thế lực càng là không cần để ý chỉ cần phụng tiên tướng quân hoặc là ngài về sau tỉnh lại nhập thế sở bá vương bọn người thành tựu i nhập đạo cảnh những người này như cắm tiêu bán đầu ngươi từ thứ tự hỏi tự trả lời nói muốn chinh chiến b ố n phương quân đội có trọng yếu không trọng yếu không có quân đội liền không người nào có thể khai cương quách thổ đóng giữ thành trì bảo hộ bách tính nhưng ở này phương thế giới quân đội không phải trọng yếu nhất trí cường giả lăng không hư độ chìm sông ngăn nước bàn sơn đạo h trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi không phải quân đội có thể ngăn cản điện hạ chỉ cần hết sức chuyên chú địa phát triển thế lực chậm đợi nước chạy thành sông lý thừa trạch tại lữ bố cùng từ thứ đồng hành đi một chuyến thương nô trúc nông trường cũng không thể đem trịnh gia nhận lấy về sau ngay cả trịnh gia chủ yếu người cũng không thấy gặp một lần hiện tại không so về sau chiêu hiền đ ạ i sĩ công phu này muốn làm đủ lý thừa trạch đến thời điểm trịnh ăn nhạc trịnh ăn nhiên hai huynh đệ đang cùng thiện hùng tín nâng ly cặp chén trò chuyện vui vẻ sau đó liền thành sáu người ăn uống linh đình trong đỡ tiệc trịnh ăn nhạc rời đi một trận thiện hùng tín nói rõ với lý thừa trạch nghĩ tại thương nô trúc nông trường bốn dặm bên ngoài trạm gác cao xây tụ nghĩa trang ý nghĩ lý thừa trạch không có gì n g h ĩ loại chuyện này thiện hùng tín so hắn hiểu quá nhiều hành hiệp trượng nghĩa quảng g i a o hảo hữu loại chuyện này thiện hùng tín rất quen đơn hùng trung cùng thiện hùng tín hai huynh đệ trang t ử được người xưng làm hai hiền trang tương truyền sơn đông hảo hán tần quỳnh b á n ngựa giữa bệnh cố sự một mực làm người nói chuyện say x ư a chính ăn nhạc rời tiệc là có nguyên nhân hắn dắt tới một thất vai cao tám thước toàn thân lông tóc sắc như thanh đồng v u nửa cái tà bao từ đầu đến cuối dài một trượng chính là bốn giai hung thú vốn còn nghĩ buổi chiều lính đi phụ thành chủ hiến cho ngài thanh linh mã thành thật bị trịnh an nhạc nắm cũng bất l o ạ n động dù sao đã bị xích thô giáo hôm qua vì giữ được tính mạng hiện tại hết sức thành thật lý thừa trạch cự tuyệt để nó lưu lại sinh sôi cho ta đổi một thất ba giai hoặc là cấp hai thanh linh mã liền có thể huyết mạch tại hung thú bên trong rất là trọng yếu bốn giai thanh linh mã sinh sôi ra hậu đại cũng sẽ còn mạnh hơn t r í n h a n nhạc gật đầu bộ dạ n g phục tùng nói vâng lý thừa trạch trước đó nói qua hắn làm quyết định không làm sửa đổi chính an nhạc ghi nhớ câu nói này trần h t t h nhạc an n đào đảm t nhiệm ninh an thành đô sứ đã nhiều năm hắn đối ninh an doanh đối với mấy cái này sĩ tốt là có tình cảm nhìn thấy phan phượng đến là hắn biết hôm nay muốn từ nhiệm đô sứ trong lòng của hắn hơi xúc động muôn vản nhưng hắn rất mau đem loại này vẻ h u sầu cưỡng chế di rời trần đào đứng tại võ đài trên đài cao giơ cao trường đao trong tay tiếng như hồng trung các ngươi nhìn xem ai đến, đến rồi điện hạ lữ tướng quân lý thừa trạch lúc trước liền để trần đào cùng lữ bố đi đầu tại ninh an thành cùng phụ cận hạ hạt huyện thành triều minh người báo danh rất nhiều nhưng lữ bố cùng trần đào chỉ ở trong đó chọn một phẩy không không n g ư ờ i ninh an doanh bên trong hơn bốn nghìn sĩ tốt thanh em tụ tập cùng một chỗ tiếng vang trần thiên từng bước mà lên đi tới võ đài đài cao nhìn phía dưới hơn bốn nghìn danh sĩ tốt kiên nghị khuôn mặt lý thừa trạch cất cao giọng nói chắc hẳn các ngươi đã biết ta cùng trần đô sứ Biết. lý thừa trạch khẽ vất cảm đừng thương tâm mỗi mười lăm ngày giao đấu vẫn như cũ tiến hành ước quốc cú ba lý thừa trạch ghép ép cánh tay ra hiệu hưng phấn sĩ tốt nhóm yên t ĩ n h một chút hiệu quả rõ rệt ninh an doanh lập tức an tính lại lý thừa trạch hơi xúc động đây chính là một mạc sĩ tốt người đối tốt với bọn họ bọn hắn liền đối với ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó thậm chí c a m nguyện ném đầu lâu v ề nhiệt huyết phan phượng tại nghe tới lý thừa trạch n i ệ m đến tên của mình phan p ư ợ n g cất bước đi tới lý thừa trạch bên người có một bộ điểm ninh an doanh sĩ tốt đã gặp、phan、phượng một Lý Thừa Trạch h a vỗ vỗ p người ư ợ n bảo vai. Phan ợ n cũng g là ta mặc n màu đen giáp nhẹ lý thừa trạch chở mình lên ngựa quay đầu ngựa lại ánh mắt chậm rãi đảo qua tiễn đưa triệu mạnh thừa cùng kỳ châu lớn tiểu quan viên phan phượng cùng không bị mang đi ninh an doanh sĩ tốt còn có không ít ở cửa thành vây xem mách tính thiện hùng tín cùng trịnh an nhạc trịnh an nhiên hai h u y n h đệ lúc này ngay tại thương n ô trúc nông trường bắt đầu xây dựng thêm nông trường không có tới tiến đường cũng là lý thừa trạch để bọn hắn không cần tới triệu mạnh thừa xoay người chắp tay nói điện hạ c ự bác quan không so ninh an thành còn xin điện hạ nhất thiết phải cẩn thận n g a y bên đường bị ám sát sự tình hạ quan nhất định tự mình đốc tra cho bệ hạ cũng cho điện hạ một cái công đạo hạ quan trước mắt ngay tại hỏi thăm nhưng có người chứng kiến mấy ngày nay nhìn thấy nhân vật khả nghi tiến vào ngưu nhận dinh t ự lý thừa trạch vớt cảm nói triệu thứ xử điều tra sau chi tiết bầm báo là đủ trước mắt manh mối hoàn toàn không có lý thừa trạch cũng không quá xem trọng triệu mạnh thừa có thể tìm tới cái gì hữu dụng tin tức nhưng cũng không có đả kích hắn p h a n phượng bảo vệ tốt n i n h an thành huấn luyện tốt sĩ tốt chờ ta trở lại có thưởng điện hạ yên tâm tiến vũ lâu tầng thứ bảy chiêm trọng chắp tay đứng tại bên cửa sổ ngắm nhìn cửa thành trùng trùng điệp điệp đội kỵ binh ngũ cự bác quan là t i ề n tuyến chỉ có một tiểu bộ điểm gió m ô i tại kia bên trong thu thập tin tức bên ngoài cứ điểm là không có tiến vũ lâu từ thành lập lên liền không tham dự giang hồ cùng triều đình phân tranh cho dù tân nhiệm lâu chủ ninh nguyệt nga không biết vì sao rất xem trọng lý thừa trạch nhưng chiêm trọng nhiều nhất có thể làm đến cũng chính là âm thầm bên trong thiên vị một chút lý thừa trạch giục ngựa chậm rãi đi qua ba đội kỵ binh ngũ ba kỵ binh nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú lên phía trước mặc dù chỉ có ba kỵ binh nhưng người người đều là tinh nhuệ đây là một chi tu vi thấp nhất là ngưng huyết cảnh đội kỵ binh ngũ tuyệt đại bộ điểm là ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong toàn viên mang non trụ mặc giáp cưới cũng là tuyển chọn tỉ mị ra chiến mã trong đó còn có một tên luyện khí cảnh một trăm m ư ơ i bảy tên phạt tùy cảnh cưới chính là một giai thanh linh mã đây đều là bất kể đại giới bồi dưỡng được đến. giống h á c giao thịt cùng dao máu nhưng không có dễ dàng đạt được như vậy phải biết phạt tùy cảnh cũng không yếu giống lý thừa trạch ban đầu hai phẩy không không không thân vệ chỉ có một người là phạt tùy cảnh cũng chính là hiện tại ba nghìn người bên trong duy nhất một vị luyện khí cảnh vũ phụ cái này ba nghìn người bên trong đại ngưu thiên phú là tốt nhất tại thịt dao cùng dao máu phụ trợ dưới tại mười tám tuổi thời điểm đột phá đến phạt tùy cảnh lý thừa trạch giục ngựa đi tới c h i họa cùng từ thứ bên người ba người bị lữ bố cùng trần đào bảo hộ ở, ở giữa lý thừa trạch cũng không có loại kia nữ tử liền không thể mang lên chiến trường ý nghĩ huống chi tri họa là tam hoa tụ đỉnh cảnh tu vi so 3,000 kỳ binh bất kỳ người nào đều mạnh hơn được nhiều vũ phụ đại n e u châu hiệp m ờ i tên quân hầu các lĩnh 300 kỳ binh theo sau lưng lý thừa trạch rút ra bội kiếm dơ cao lên đường c ự bắc quan lên đường c ự bắc quan ninh an thành ở vào kỳ châu trung tâm nội địa cùng nhất bắc c ự bắc quan cách xa nhau 1.600 bên trong một đường bắc thượng c ự bắc quan trên đường còn có đàn mây làm mây cùng mây bay quan mấy cửa ải lớn ải c ự bắc quan có 60,000 kỳ châu quân tăng thêm đàn mây làm mây mây bay cùng sáu đại quan ải các hai m ư tinh n u y ệ n dù sao bọn hắn cũng nghe nói lý thừa trạch tại linh an thành bị người bên đường ám sát tin tức kỳ thật đây là chuyện bẽ xé ra to dù sao hiện tại nhiều người như vậy hộ tống đến ám sát không khác chịu chết cách xa một nghìn sáu trăm dặm không xa muốn điểm tình huống đối với người bình thường mà nói rất xa đối với tuyển chọn tỉ mỉ ra chiến mã cùng thanh linh mã còn có tinh lực tràn đầy binh lính nhóm mà nói quá mức nhẹ nhõm một đường không ngừng đêm tối tiến lên không có vấn đề gì nhưng lý thừa trạch hay là mang theo đội kỵ binh ngũ tại tố vân quan chỉnh đốn một ngày lý thừa trạch cùng lữ bố bọn hắn đã xa xa có thể trông thấy cự bắc quan tòa này hùng quan cự bắc quan là kỳ châu phương bắc môn hộ cùng trọng yếu quan hải cái này liên quan t â y ngay cả mây xanh s ơ n mạch đông ngay cả cựu cung sông sơn lĩnh giao thoa tự thành nơi hiểm yếu mây xanh sơn mạch cực kỳ hiểm trở núi rừng bên trong hung thú vây quanh cho dù là thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả cũng không dám khẳng định mình có thể vượt qua mây xanh sân mạch cựu cung sông đồng rạng rất chảy xiết quan hải sở dĩ được c ự bắc quan chính là bắc chu quân đội thông hướng phương nam duy nhất đường bằng thẳng lý thừa trạch cùng lữ b ố bọn hắn là từ phía sau tiến vào c ự bắc quan một đầu bằng thẳng gạch đá con đường liên tiếp đến nguy nga đứng vững hùng vị đóng cửa tường cơ vì đá rắn xây thành vượt qua một trăm l m cao rộng hai mươi m tường thành làm người ta nhìn mà than thở c ự bắc quan bị đại càng đoạt lấy về sau còn bày ra phòng ngự t r ậ n pháp càng là đoạn mất bắc chu quân tâm tư trên tường thành tay cầm trường thương kỳ châu quân đỉnh lấy liệt nhật trận địa sẵn sàng lý thừa trạch rốt cục nhìn thấy cái này thống lĩnh kỳ châu quân đỉnh lấy l i n h t t r n địa sẵn nhân hợp nhất cảnh tù vi tần bá lưng hùm a i gấu quả thực là một viên manh tướng hắn không tiêu ngạo không tự ti địa ôm quyền nói tân bách luyện gặp qua tần vương điện hạ đây là ta hai vị phó tướng k ỳ hồ hùng cương tân bách luyện hai vị này phó tướng cũng không hổ tên của bọn hắn rất là cường tráng nếu là trước đó tân bách luyện thật đúng là đối lý thừa trạch không phải rất để ý thế này võ đạo hương thịnh thân là võ giả tân bách luyện là không quá để mắt tu vi phổ thông chỉ có chút văn thải chi danh lý thừa trạch mặc dù lý thừa trạch là hoàng tử nhưng lý kiến nghiệp còn cần tân bách luyện trấn thủ cự bắc q a n tân bách luyện không cần đến đối lý thừa trạch không đúng nhưng tần bách luyện hiện tại đối lý thừa trạch có chỗ đổi mới. lúc ý đầu hắn đều tiếp vào triệu mạnh thừa phái người đưa tới bay chuẩn chuyển thư đang nghĩ đi bình an huyện thời điểm lại tiếp vào thứ nhì phong truyền thư tần vương dưới trướng lữ phụng tiên đã xem hát dao chém giết tần tướng quân chớ bờn lữ phụng tiên là ai vấn đề này liền quanh quẩn tại tân bách luyện trong lòng hắn cũng làm người ta đi điều tra một phen cũng liền hiểu rõ lý thừa trạch bộ điểm sự tích tân bách luyện liền bắt đầu đ ố i lý thừa trạch có chỗ đổi mới bây giờ gặp một lần tân bách luyện phát hiện lý thừa trạch dù không hùng tráng nhưng ít ra cũng không phải là suy nhược không chịu đổi cũng không giảm ồ m hắn vốn cho là lý thừa trạch muốn ngồi xe ngựa đến đâu lý thừa trạch vớt cằm nói nghe qua tần tướng quân đại danh ba vị tướng quân trấn thủ cự bắc u a n vất vả đây là giới trướng của ta tướng lĩnh lự phụ c tiên trần đạo ngưu sĩ từ nguyên trực thiếp thân thị nữ tri họa nghe tới lý thừa trạch còn mang theo thiếp thân thị nữ kỷ hồ cùng hùng cương n ư ớ mày đánh trận đến hay là hưởng l ạ c đến bất quá hai người nhìn kỹ phát hiện tri họ l chương bốn mươi tám bắc chu chương bốn mươi tám bắc chu đứng trên cựu bắc quan bắc quân tổng đem tần bách luyện chỉ vào phương bắc trầm giải nói bắc chu là chúng ta đại càn vương triệu cách gọi trên thực tế bắc chu gọi là hưng vân chu vương triệu bắc chu lập quốc hơn một năm trăm linh năm mặc dù bây giờ ngày càng suy sụp nhưng vẫn như cũng là ta đại càn vương t r i ề u đại địch điểm này lý thừa chắc biết bác chu trước đó một mực áp chế đại cản tại trên lý kiến nghiệp vị về sau mới có chỗ cải thiện đại cản quốc lực phát triển không ngừng nhưng bác chu chính là nước sông ngày một rút xuống bác chu nội bộ tập đoàn lợi ích đã bành trướng đến cho dù là hoàng đế đương t r i ề u đều không thể áp chế trình độ nội bộ tập đoàn lợi ích m ụ c nát kết bệ kết cánh làm việc thiên tư những sự tình này tại mười mấy năm trước còn có thể để ép được vì cái gì bởi vì khi đó còn có thạc quả cận tồn nhập đạo cảnh thân vương vũ vương đông p ư ơ n g tinh t h à n áp chế ma kỳ châu một trận chiến đông vương tinh t h à n cùng lý kiến nghiệp đánh một trận sau bế quan không ra không có đông phương tĩnh thành áp chế gian thần giang hồ thế lực địa chủ giai tầng là một tổ lại một tổ mà tuân r a tới hiện tại toàn bộ bắt chu chính là một con sâu mọt ổ vì cái gì những này giai tầng dám làm như thế bởi vì vương triều sẽ thay đổi nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể còn sống sót tân bách luyện vừa chỉ chỉ dưới chân chúng ta dưới chân đứng cự b á c quan lúc ấy cũng được xưng làm hưng vân quan cự b á c quan là bắt chu phương nam trọng yếu nhất cũng là cuối cùng một đạo quan hải qua cái này liên quan bắc thượng bắt chu kinh đô kinh thành là một mảnh đường bằng thẳng lý thừa trạch khẽ vất c m tân bách luyện có chút hiếu kỳ mà hỏi tham điện hạ không truy hỏi đã rằng vì sao đại cản quân đội sao không thừa thắng sông lên sao lý thừa trạch trực tiếp nơi đó giải thích nói cho dù vũ vương đông phương tinh thành không ra nhưng bác chu quân đội vẫn như c ũ là quân ta đại địch kỳ châu một trận chiến mặc dù đại cản đem kỳ châu đ o ạ t lấy nhưng tương tự tổn thất nặng nề lý thừa trạch còn có một nguyên nhân không nói đông phương tinh thành cùng lý kiến nghiệp trận chiến kia là lưỡng bại câu thương bên ngoài lý kiến nghiệp giả bộ mình thí sự không có trên thực tế chỉ là dưỡng thương đều nuôi thật lâu đã từng có một đoạn thời gian thái giám tổng quản ngụy tiến trung nửa bước chữa cách chính là lo lắng có thích khách thừa dịp lý kiến nghiệp thụ thương đến ám sát lý thừa trạch có thể biết chuyện này là bởi vì ỷ vào mình tuổi nhỏ lý kiến nghiệp cảm thấy coi như biểu lộ ra một chút lý thừa trạch nhìn không ra cũng không hiểu trên thực tế đều cho lý thừa trạch hiểu xong tân bách luyện hơi kinh ngạc mà nhìn xem lý thừa trạch chợt hướng hắn phó tướng kỷ hồ đưa tay ra hiệu đem phong thủy đồ mở ra kỷ hồ cùng hùng cương hai người c h ậ m c h ậ m triển khai phong thủy đồ đây là một bức bao hàm kỳ châu ở bên trong bộ điểm b ắ c chu cương vực địa đồ điện hạ nói không sai bắt chu mặc dù còn cùng cái khác vương triều có ma sát nhưng bắt chu đối ta đại cản quân đội đề phòng vẫn như cũ rất toàn diện tân bách luyện chỉ vào đồ bên trên ba tòa thành trì nối liền như là cười mặt cả một đầu thật dài phòng tuyến n g o i vân thiên môn phi vân thành cái này ba tòa thành trì chính là bắt chu quân đội một lần nữa liên hợp lại ngăn trở ta đại cản quân đội bắt thượng phòng tuyến trấn thủ cái này ba tòa thành trì chính là hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh m ộ ư ơ i vị ngũ khí chiều nguyên cảnh gần hai trăm linh bắt chu quân đội lý thừa trạch h i ể u rõ gật gật đầu bắt chu đây là giới nặng vốn tại phòng ngự phải biết đại cản tại tuyến đầu cự bắc a n cũng liền một cái thiên nhân hợp nhất cảnh tân bách luyện còn có bao hàm hai vị phó tướng kỷ hồ cùng hùng cương bốn vị ngũ khí chiều nguyên cảnh những này phòng tuyến đối với vấn đạo tam cảnh võ giả liền cùng giấy đồng dạng đáng tiếc vấn đạo tam cảnh võ giả không thể hạ tràng vương t r i ề u ở giữa có một đầu quy định bất thành văn vấn đạo tam cảnh võ giả là sẽ không đích thân hạ tràng công thành cũng t h ỉ như lý kiến nghiệp cùng bắt chu vũ vương đông phương tĩnh thành hai người có thể tìm cái địa phương đơn đà độc đấu nhưng hai người sẽ không mang theo quân đội đi công thành bởi vì võ giả bình thường căn bản không có khả năng kháng trụ chân khí của bọn hắn dư ba vấn đạo tam cảnh võ giả một kiếm phá g i p hơn mười phẩy không không không k h n g không n h diện là chân thật tồn tại đều không cần hỏi nói ba cảnh thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả hoặc là để lựa bố giết đầu kia chín giai hắc giao đến đối phổ thông quân đội đều là một trường giết chóc tăng thêm vấn đạo tam cảnh võ giả quá khó giết bọn hắn hạ tràng rất dễ dàng tạo thành một loại hậu quả ta đem n g ư ờ i quân đội cùng bách tính đồ sau đó chạy một tên khác vì trả thù cũng đi đổ thành đổ sát quân đội như thế theo điểm nhiều lần cuối cùng hai cái vương triều liền không có người bình thường thành trì cũng không có vậy còn gọi cái gì vương triều trực tiếp biến thành người cô đơn đây quả thực là hờ giờ sách rời trước không làm nhân sự thực sự có người dám làm như thế có thể thành thựu vấn đạo tam cảnh võ giả bên trong cũng không mệnh chính nghĩa chi sĩ không quan trọng ta sẽ ra tay cho nên vương triều ở giữa đánh cờ cùng chiến đấu đều là chia hai cái tầng cấp vấn đạo tam cảnh cùng vấn đạo tam cảnh hạ không hỏi nói ba cảnh võ giả quốc gia căn bản lại không tồn tại rất nhanh liền sẽ bị xung quanh quốc gia d i a điểm chiếm đoạt vấn đạo tam cảnh tựa như là vũ khí hạt nhân có thể khỏi phải không thể không có tân bách luyện chỉ vào phương bắc cảm k h á i nói b ắ c chu vương triều mặc dù mục nát nhưng bọn hắn quân đội chưa hề từ bỏ muốn đoạt lại kỳ châu chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh v ậ hạ ý chỉ ta đã thu được v ậ hạ để ta cho điện hạ dưới trướng cơ hội phát huy ta sẽ làm theo nhưng hai quân giao chiến sĩ khí rất trọng yếu hy vọng điện hạ muốn coi trọng chớ có đem chiến trường xem như trò đùa lý thừa trạch vớt c ầ m nói đa tạ tần tướng quân nhắc nhở chợ hắn lại nhìn về phía ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phương bắc hai người vậy phải xem phụng tiên cùng trần đ ạ o trần đ ạ o tất không có nhục sứ mệnh nguyện vị điện hạ phân yêu về tấn bách luyện để người chuẩn bị doanh t r ư ớ n g lý thừa trạch đem từ tấn bách luyện kia bên trong muốn tới địa đồ trải bằng trên bàn vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung tất cả ngồi xuống đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống về sau lý thừa trạch trước nhìn về phía trước kia tại c ự b á c quan trên tường thành không nói một lời từ thứ nguyên trực có gì kiến giải từ thứ gật đầu cười nói điện hạ tình huống so ta nghĩ đến muốn tốt quá nhiều vốn cho là còn cần phụng tiên hoặc là trần đào hướng tần tướng quân chứng minh một chút tần tướng quân mặc dù nói c ự b á c quan lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu nhưng đề nghị của ta là quân ta hẳn là chủ động xuất kích từ thứ chỉ vào trên bản đồ nhất tới gần c ự b á c quan thiên muôn thành hiện tại hẳn là lợi dụng bắc chu quân đội không hiểu do phụng tiên cùng trần đào tướng quân thực lực điểm này tới làm đột phá lữ bú đã đột phá đến tiên nhân chỉ cần hắn không toàn lực buộc phát là rất khó phát hiện hiện tại vừa mới đầu tháng năm dưới đồng thời t i ề m long bảng muốn ngày 15 tháng 6 mới có thể tuyên bố nói cách khác trừ ninh an thành phụ cận lữ bố ở đời này là chân chính vô danh tiểu tốt có s á t suất có thể để cho địch quân tướng l ĩ n h kinh địch lữ phụng tiên trạm hát dao c ù n g ta lữ bố có liên can gì huống hồ chuyện này còn không có chuyền gia kỳ châu địa giới bị phong tỏa tin tức từ thứ nhìn xem lữ bố nghiêm mặt nói tin tức t r a n lệch cơ hội chỉ có một lần nếu là thấy tình thế như vì nhưng nhất cổ tác khí cầm xuống thành trì v ậ phần lữ bố đối mặt cùng giai đối thủ xe vua thật có lỗi từ thứ căn bản cũng không có ý nghĩ này vậy theo nguyên trực nhìn lúc nào xuất binh tốt nhất việc này không nên chậm trễ tự nhiên là ngày mai tốt nhất lý thừa trạch b ớ t cằm nói t ố t phụ tiên cùng trần đào đi với ta một chuyến trung quân đại trướng từ thứ đưa lô thai nói trừ cái đó ra còn cần điện hạ cùng tần tướng quân câu thông một phen hướng hắn đòi hỏi một vật chương bốn mươi chín khiêu chiến chương bốn mươi chín khiêu chiến sáng sớm hôm sau thiên môn thành sắc trời chỉ là hơi sáng một tên đỉnh đầu khảm bảo tử kỹ quan người khoác ử n g đỏ cầm bảo râu quai non tráng hắn tay cầm một thanh đại truy cơ tráng hán cho dù cơ đại truy vẫn như c ũ bộ pháp t r ầ m ổn đại truy trong tay hắn cử trọng được khinh vung vẩy phải hổ hổ sinh p h o n g tiếng xe gió quanh quẩn tại trong định viện ngay tại hắn hào hứng cho phép muốn cầm trong tay trọng truy quăng lên thời điểm một tiếng to rõ thông truyền âm thanh truyền đến báo tráng hán rời đi nguyên đ ị a trôi này đại truy đập ầm ầm rơi xuống đất đem cứng rắn gạch đá sàn nhà nện đến vỡ vụn hãm tại trong đá vụn chuyện gì khởi bẩm mạnh tướng quân hưng văn quan thủ tướng lữ bố đến đây khiêu chiến mặc dù hưng văn quan đã bị lý kiến nghiệp cải thành cự bắc quan nhưng bác chu quân đội ý nguyên xưng là hương là chưa từng nghe nói cái tên này còn có như thế sáng sớm khiêu chiến tính cái gì sự tỉnh b ị sĩ tốt xưng là mạnh tướng quân trắng hán chính là thiên môn thành quân coi giữ tướng lĩnh mạnh kinh đạo mạnh kinh đạo là quen thuộc sáng sớm bắt đầu luyện võ nếu không phải hắn nghị lực tăng thêm thiên phú hắn cũng không có khả năng thành tiểu thiên nhân hợp nhất cảnh mạnh kinh đạo cùng tân bách luyện là đối thủ cũ đối cự bắc quan ba viên thủ tướng tân bách luyện kỷ hộ cùng hùng cương h i ể u rất rõ nhưng lữ bố liền chưa c ừ n g nghe nói mạnh kinh đạo cảm giác đầu tiên chính là k h i n thường thiểu nhân không biết mạnh kinh đạo lại hỏi nhìn xem là năm nào tội a xa xa nhìn ứng tại ba mười trên dưới mạnh kinh đảo khinh thường cười nạo một tiếng ba mươi ừ mới ra đời m a u đầu t i ể u tử lại là lĩnh bao nhiêu người đến đây khiêu chiến a sĩ tốt ôm quyền hồi b ầ m nói nhìn trận hình đứng tại ba không không không trái phải đều là kỵ binh kỵ binh đến khiêu chiến đây là chuẩn bị đánh thua liền chạy a ha ha ha mạnh kinh đảo vớt râu cao giọng cười to kỵ binh không thích hợp công thành là người đ ề u biết mang theo ba không không không kỵ binh chạy tới có năm mươi không không không bắt chú quân đội trấn thủ thiên muôn thành theo mạnh kinh đảo thuần thúy chính là đi tìm cái chết ta còn muốn kế tiếp theo thu hành đứng tới quay rầy ta để lâm đình phong bọn hắn nhìn xem xử lý là được vâng lâm đình phong vừa mới đi vào thiên môn thành phòng nghị sự liền đánh cái thật r á n g áp hắn phàn nàn nói là người điên nào sáng sớm khiêu chiến a lý trọng dương lắc đầu ta cũng không biết truyền lời nói kêu cái gì lưu bố để ta d ậ y thật sớm lính liên lạc cúi đầu bộ dạng phục tùng về lâm tướng quân người kia tên gọi lưu bố mạnh tướng quân để ngài cùng lý nô trần bốn vị tướng quân nhìn xem xử lý mạnh kinh đ à o không tại lâm đình phong làm bốn vị phó tướng bên trong người mạnh nhất ngồi tại chủ vị thần sắc lệnh nhạt quét mắt phòng nghị sự vô danh tiểu tốt người nào nguyện đi a có danh trấn h nghiến n ấ t h thực có liền h từ ngươi n đi trạm cái kia tiểu từ không biết trời cao đất rộng bị lữ bố như thế vừa gọi trận sáng sớm liền bị sĩ tốt từ kiểu thê mỹ thiếp ôn nhu hương bên trong kêu lên lâm đình phong quả thực là nổi giận trong bụng như chém giết kẻ này ta tất nhớ n g ư ơ i một công trần nghiễn là lâm đình phong giới trướng nội c ư ơ n g cảnh đại thành tu vi ứng phó lữ bố một cái vô danh tiểu tốt quả thực là t h ấ c tha có hơn có mấy tên tam hoa tụ đỉnh cảnh tu vi tướng l ĩ n h thầm than mình phản ứng chậm đây chính là đưa tới cửa công lao nhưng bọn hắn lại không tốt ý tứ cùng trần nghiễn đoạt đầu người chỉ có thể yên lặng nhìn xem trần nghiễn rời đi phòng nghị sự cùng lúc đó thiên môn thành bên ngoài thoáng rất lại phía sau lữ bố nửa cái thân vị trần đảo hơi nghi hoặc một chút lữ tướng quân vì sao ngươi tự báo tính danh báo chính là lữ bố lữ bố trầm rãi giải, giải thích nói n g ư ơ i có chỗ không biết tại quê hương của chúng ta là trước đặt tên lại có tên chữ ta họ lữ tên vải chữ phụng tiên về phần vì sao tự báo lữ bố là sợ bọn họ khả năng nghe qua lữ phụng tiên cái tên này trần đào hiểu rõ gật gật đầu thì ra là thế x u n g phong nhận việc trần nghiễng cưới một t h ư ớ c bạch mã cầm trong tay trường thường từ từ từ mở ra cửa thành d i ễ ra lâm đình phong thúc giục bên người t h â n vệ mau nhường người đi chuẩn bị cho ta canh thịt h lâm đình phong bị cả kinh kem chút vô bàn lên cái gì vô danh tiểu tốt lại có loại thực lực này lý trọng dương n h i u mày suy tư ba mươi tuổi chẳng lẽ đã là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh nô hùng lắc đầu làm sao có thể thiên tài như thế chúng ta làm sao có thể chưa chừng nghe nói lâm đình phong k h o á t tay áo quét mắt phía dưới t r ú n g tướng thôi thử một chút liền biết nhưng còn có người nguyện đi à về phần chết trần nghiến chết liền chết rồi nội cương cảnh thôi mặt tướng nguyện đi vừa rồi âm thầm thở dài mấy tên tướng lĩnh đồng thời đứng lên chăm miệm một lời s i n chiến lâm đình phong chỉ vào tay cầm một thanh trường sóc xem ra không giận tự ý chẳng hán vậy thì do ngươi đi đi lý h uy không nên k i n h thường cũng đừng khiến ta thất vọng mặt tướng lĩnh mệnh định là tướng quân thu hồi lữ bố thủ cấp chân đ à o nhìn qua cửa thành tò mò hỏi phục tiên tướng quân cảm thấy bọn hắn tiếp xuống lại phái tu vi bực nào tướng lĩnh t u ầ n tự dần tiến bảo lữ bố lúc này xem ra đã rất châm ổn quả nhiên từ cửa thành rết ra chính là tam hoa tụ đỉnh chút thành t i ể u tu vi lý h uy Báo ba. Lý bị、lữ、Bố Bị Lý Lữ Huy hiệp chém phấn một dưới ở ngựa. bốn người các ngươi đi đem cái kia lữ bố cho ta bắt giữ ta muốn đích thân trảm hắn thủ cấp vừa rồi một mực chưa từng nói chuyện trần thanh quyết nhủ đình gió cái này lữ bố có như thế võ nghệ nếu không chúng ta hay là đi nhìn một chút trước c lâm đình phong tức g i ậ n phất một cái ống tay áo không cần thiết bốn tên tam hoa tụ đỉnh cảnh đều cầm không d ư ớ i hắn làm sao hắn giống như chúng ta là ngũ khí triều nguyên cảnh a trần thanh không có cách nào phản bác dù sao loại này sát xuất quá tiểu tập tướng chém đầu cái này bốn tên tướng lĩnh được lâm đình phong tử mệnh lệnh cũng không nói cái gì vũ đức bốn người cùng nhau thúc ngựa cơ binh khí dài hướng phía trước trận lữ bố vào tới một t lặng lặng khí khí Lư một một bên là tốc h n độ cao c nhất bắn bọn một bên khác lữ bố là một cái khác hoa phong lữ bố sách ngược lấy phương thiên hóa kích xích thô dạo bước hướng về phía trước t r ư ơ n g năm mươi liên trạm sáu tướng t r ư ơ n g năm mươi liên trạm sáu tướng thiên môn thành phòng nghị sự lâm đình phong lý trọng dương trần thanh cùng nô hùng chính uống vào nóng hầm hập canh thịt kiên nhận chờ đợi kết quả báo ba nhìn xem lính liên lạc lại lần nữa vội vã địa chạy vào trong lòng bọn họ đồng thời lên dự cảm bất tường nhưng lâm đình phong hay là đẻ xuống loại này tim đập nhanh cảm giác bốn người bọn họ đâu báo lính liên lạc thanh âm đã hoàn toàn run dày bốn vị tướng quân đều bị kia lữ bố bêu đầu thiên môn thành bên ngoài Đã từng hái thiên môn thành 6 viên tướng hăng môn viên hái lâm n h b y chuyển giờ lang biến thi binh đã đã bị thành thành tỉnh châu lang, binh lính chất thành thể, chất châu cỗ kỵ ộ t đình ố n g g Cái Lâm đ ì phong lần này là thật ngồi không yên mạnh kinh đào mặc kệ chuyện này m à hắn một lần tính cho đại cản quân đội đưa ra sáu cái tướng lĩnh đầu người cho dù hắn là ngũ khí chiều n g u y ê n cảnh sợ là mạnh kinh đào cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn hiện tại hắn duy nhất bổ cứu biện pháp đã rất rõ ràng ta muốn đích thân đi chém giết kia tạ tử chỉ có chính mình chém xuống lữ bố đầu người mới có thể lắng lại mạnh kinh đào lựa giận không phải lâm đình phong cảm thấy mình sẽ bị mạnh kinh đào đại truy nện thành bánh thịt trong này duy nhất tương đối tỉnh táo trần thanh ngăn lại hắn không thể đình hận gió chúng ta hay là t r ư ớ c phái người bẩm báo mạnh tướng quân để hắn định đoạt mạnh tướng quân không tại cái này bên trong ta mới là chủ tướng đừng nghĩ cả ta lâm đình phong tức giận hất tay của hắn ra trực tiếp ra phòng nghị sự trần thanh đầu tiên là kết thân vệ phân phó nói người đi đem việc này bẩm báo mạnh tướng quân hắn lại nhìn về phía hai gã khác tướng lĩnh đề nghị về phần chúng ta hay là đi cùng trên cửa thành xem một chút đi nô hùng cùng lý trọng dương gật gật đầu được dưới hông bảo câu mang nón trụ lấy giáp cầm trong tay trường đao g ụ c ngựa mà ra lâm đình phong đi tới cùng lữ bố ước chừng hai trăm bước khoảng cách nhìn từ trên xuống dưới lữ bố cùng lúc đó thiên môn thành trên tường thành cùng nhau xuất hiện mấy viên tướng lĩnh cũng đang quan sát lữ bố thật là anh vũ tướng lĩnh trẻ tuổi phải có chút quan điểm nô hùng vô ý thức tán dương thật là huy phong hắn d ư ớ i hông tuấn mã xem ra cũng rất là bất p h ẳ m trần thanh nhìn về phía một tên tay cầm trường cung binh lính lại chỉ vào thi thể tách rời kia sáu viên tướng l ĩ n h thi thể hỏi thật sự là hắn nhất nhân chẳng giết vệ trần tướng quân đúng vậy đều là hắn một người giết chết nghe tới đáp án này lý trọng dương nhăn đầu l ô n g mày nói cách khác h ắ n chí ít cũng phải là tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h phong đi còn trẻ như vậy trần thanh cao mày gật đầu nhưng lâm đ ỉ n h phong thế nhưng là ngũ khí triều nguyên cảnh đ ỉ n h phong hẳn là không cần quá lo lắng cung t i ễ n thủ ôm quyền nghi ngờ nói chính là thuộc hạ luôn cảm thấy còn có chút kỳ quái có gì kỳ quái chỗ thuộc hạ cảm giác những chiến mã kia đến kia thất xích hồng chiến mã bên người thời điểm chân liền mềm hắn là cái cung t i ễ n thủ nhãn lực siêu quần hắn vẫn cảm thấy mấy vị kia tướng linh chiến mã đến xích thô trước mặt móng trước trực tiếp liền mềm nghị trực tiếp quỳ xuống cảm giác nô hùng lắc đầu mặc dù thần tuấn nhưng cũng vô này cảm giác ra cũng không có khả năng có loại khả năng này chỉ có thể là ngựa loại hung thú còn ít nhất phải là bảy giai trở lên nhưng là bảy giai trở lên ngựa loại hung thú quả thực chính là thiên phương giả đàm nô hùng căn bản cũng không từng nghe tới lâm định phong lập tức trường đao chỉ vào lữ bố lớn lối nói người tên gì lữ bố đúng không người vũ khí này cùng bảo câu là ở đâu ra s í c h thố đã thu liễm toàn thân khí thế nhưng vẫn là không chịu nổi s í c h thố bản thân quá mức thần tuấn nếu là xích thố không biến mất những chiến mã kia tại xích thố trước mặt đoán chừng đều b ư ớ bất động b ư ớ chân lữ bố mang theo một vòng biểu tình hài hước rêu c ự n nói người chết khỏi phải biết quả nhiên lâm đình phong lập tức liền bị chọc giận chính là tân bách luyện cũng không dám đối ta nói như vậy liền để ta chiếm người vũ khí này cùng bảo câu lữ bố cười lạnh một tiếng có hay không một loại khả năng t ậ n tướng quân là cảm thấy ngươi không xứng và n h a n h a n h a ba tân bách luyện nổi giận đùng đùng lữ bố từ đáy lòng đ ị a hỏi ra vấn đề này dễ dàng như vậy bị chọc giận ngươi cái này tâm cảnh là như thế nào tấn thăng vũ khí chiều nguyên cảnh một đạo tựa như núi cao nặng nề vô cùng thổ hoáng sắc đao cương t m vang ở giữa từ lâm đình phong trường đau buộc phát ra chém nang mạ tới lữ bố tay phải vừa nhấc phương thiên họa kích động dạng chém đúng ra tinh hồng sắc c ư ơ n g khí tại nguyệt nha nhận bên trên chém đúng ra cùng đao c ư ơ n g đụng thẳng vào nhau vê n h một tiếng vang thật lớn từ c ư ơ n g khí đụng nhau chỗ đẩy ra lâm đình phong chiến mã bị đẩy l ù i mấy bước nhưng lữ bố cùng xích thố nhưng như cũ đứng ở nguyên địa đây là lữ bố thu tay lại kết quả đem mình áp chế ở ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tu vi lữ bố nếu là không toàn lực bộ c phát chính là vấn đạo tam cảnh đến lữ bố đây cũng là ngũ khí chiều nguyên cảnh ngũ khí chiều nguyên cảnh ba trần thanh cùng nô hùng bọn hắn tay đảo lấy tường thành chăm miệm một lời ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, cùng kinh ngạc. lâm đình phong nén giận một đao có thể nhẹ nhõm ngăn lại tuyệt đối phải là ngũ khí triều nguyên cảnh trẻ tuổi như vậy võ giả nhưng không có danh khí là từ đâu xuất hiện thiếm long bảng bên trên nhưng có làm họa kích võ giả chưa chừng nghe nói a chúng ta nam vực liền càng là không có loại vũ khí này quá khó sử dụng người sử dụng rất ít kỳ quái đang khi nói chuyện lữ bố cùng lâm đình phong đã g i ụ t ngựa chiến thành một đ o ạ n lữ bố muốn giải quyết lâm đình phong liền một kích sự tình nhưng hắn không thể làm như thế trên trận kim thiết giao kích không ngừng chỉ là sai ngựa mà qua một hiệp song phương vũ khí liền va chạm trí ít vài chục cái lâm đình phong đại đao cưng mãnh lữ bố đem họa kích mua đến như chút nước không tiến vào nhưng xem ra chỉ có thể mệt m ỏ i phòng thủ tại lữ bố nhô dưới lâm đình phong cảm giác mình chiếm hết thượng phong lâm đình phong quát lên một tiếng lớn trường đao bên trên lại lần nữa b ộ c phát ra một tầng vàng đất sắc cơ ư khí t r u n g điệp đánh vào phương thiên họa kích bên trên keng nương theo lấy một tiếng oanh minh cơ ư khí nháy mắt nổ tung binh khí tương giao trâu quả thực là bị oanh kích ra một cái hố to xích thố diễn kỹ h ụ thể mang theo lữ bố đang đang liền lùi lại mười mấy bước lữ bố cũng che lấy lồng ngực n g ẹ n bỏ mặt làm ra một bộ bị lâm đình phong cơ khí chấn thương nhìn thấy cầm trong tay đại truy mạnh kinh đào xuất hiện ở cửa thành trên lầu lâm đình phong ánh mắt rất nóng bỏng hắn cảm giác được mình khí cơ bắt đầu đung l ỏ n g hắn là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh đình phong tiến thêm một bước ý vị như thế nào mang ý nghĩa hắn đem đ ă n g lâm thiên nhân hợp nhất cảnh mang ý nghĩa hắn đem cùng mạnh kinh đào sánh vai cùng không cần lại thụ mạnh kinh đào thúc đẩy lâm đình phong biến hóa lữ bố cùng mạnh kinh đào cũng cảm thấy không giống với rất ngạc nhiên mạnh kinh đào lữ bố giả bộ một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng mạnh kinh đào đã không thèm để ý cái gì đột nhiên toát ra ngũ khí chiều nguyên cảnh lữ bố lại nhiều một viên thiên nhân hợp nhất cảnh bọn hắn liền có thể phản kích có rất lớn xác suất đem hưng vân quan đoạt lại lâm đình phong thì là đã hoàn toàn đem lữ bố xem như con mồi của mình chỉ cần giết lữ bố hắn liền có thể đăng lâm thiên nhân hợp nhất cảnh hưởng vạn người kính ngưỡng Phan. Phong Tiếp thanh âm bạo tiếng vang lên, kim thiết giao kích không Đình chỉ tính mệnh xích thố. giao đao đao ta của ngựa tiếng văng lên, ngừng. trường xuống này, muốn ngươi. Trường Người bên trong lữ bố, ngựa bên trong Trường Một âm kim Lâm mắt, một giết bạo bố. Ngựa bên trong xích bố, vào lữ lấy lữ cả đã đỏ lữ bố không có trả lời chỉ là tay phải nâng lên mũi kích cùng trường đạo tương đối lâm đình phong mặc dù dễ giận nhưng thực lực coi như không tệ cũng coi là đạt được lữ bố một chút tán thành đứng ở cửa thành trên lầu mạnh kinh đào hai con mắt hiếp lại trận địa sẵn sàng giết lâm đình phong quắt to một tiếng dùng ngựa dơ cao lên trường đạo hai người giao tiếp một m ấ y mắt lâm đình phong dưới hông đã gần đến còn là một giai hung thú ngựa bảo câu đột nhiên mã thất tiền đề lữ bố có vô số cơ hội vung kích một kích đem lâm đình phong đeo đầu nhưng hắn cố ý thả trầm động tác hắn đang chờ mơ tử ba q u á t to một tiếng từ cửa thành lầu bên trên t r u y ề n đến một thanh trọng truy hướng phía lữ bố t h ả trầm họa kích tầm v a n g đập tới lâm định phong lúc đầu đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong nghe tới mạnh kinh đào thanh âm đột nhiên cảm giác mình lại dấy lên hy vọng còn sống mạnh kinh đào thế nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành tu vi cùng tân bách luyện tương xứng keng một tiếng vang thật lớn t r u y ề n ra cương khí từ giao tiếp chỗ đẩy ra cho dù là xa xa trần đào cùng tịnh châu lang kỵ đều bị ảnh hưởng đến g ữ chặt dây cương bảo trì trận hình chân đào hét lớn một tiếng chân đào chân mày hơi nhữ lại vũ khí chiều nguyên cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh t r a n lệnh quả nhiên rất lớn. trần đào vừa rồi chưa từng dùng cơ ư n g khí chống cự ngay cả hắn vừa rồi đều bị chấn động đến có chút tâm thần có chút không tập trung vâng tại phía trước mấy tên sĩ tốt k h ỏ e miệng chạy ra một vòng máu tươi nhưng cũng may bọn hắn bị thịt dao cùng dao máu cải tạo qua tố chất thân thể viễn siêu bình thường ngưng huyết cảnh tăng thêm khoảng cách khá xa cũng không lo ngại lữ bố giả bộ tiếp không dưới trôi này trọng truy xích thố cũng liền lui mười mấy bước lữ bố tay phải nắm thật chặt phương thiên hỏa kích nhắm lại lên con mắt mạnh kinh đào đại truy so lữ bố tưởng tượng muốn nặng đập ầm ầm trên mặt đất bùi dương đại truy một nửa lâm vào địa b mạnh kinh đào lực lượng bản thân từ trên xuống dưới tốc độ cùng đại truy trọng lượng t r ồ n g chất lên nhau lực đạo là rất khủng bố ngay sau đó mạnh kinh đào từ cao mấy chục mét cửa thành lầu bên trên n à y xuống ngăn tại nằm dạp trên mặt đất có chút không biết làm sao lâm đình phong trước mặt lâm đình phong mặc dù hại chết mấy viên tướng lĩnh nhưng hắn có đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh cơ hội đây không phải lựa chọn gì để lâm đình phong so chết đi k i u mấy viên tướng lĩnh trọng yếu quá nhiều mạnh kinh đào nhất định phải đem hắn bảo vệ tới mạnh kinh đào không chớp mắt nhìn xem lữ bố bàn tay xa xa một chiều h ã n trên mặt đất bên trong trọng truy bay truy bay trở về lữ bố mạnh kinh đào nhữ m ả y thần vương xem ra là lý kiến nghiệp như tử chỉ là này danh đầu chưa từng nghe thấy lý thừa trạch chưa từng làm qua cái gì lớn tin tức tự nhiên chưa từng trải qua yên vũ lâu định kỳ phát hành tập san cũng chưa từng trải qua tiềm long bảng chứ tại đại càn vương triệu địa giới có chút văn thải chi danh bên ngoài có thể dùng bừa bãi vô danh để hình dung dạng này có lợi có hại tệ chỗ là nếu là chưa từng thấy tận mắt lý thừa trạch cơ bản không thể lại nghĩ đến đi đầu nhập chỗ tốt chính là không tự giác địa liền đối lý thừa trạch có chỗ khinh thị đây là thế này võ giả bệnh chúng có thể phát giác được điểm này đồng thời đang quyết đấu thời điểm không coi nhẹ đối thủ võ giả rất ít mạnh kinh đào đồng dạng sẽ phạm loại này sai lầm hắn vừa rồi tại trên cổng thành thấy rõ ràng lâm đình phong cũng không phải là bại bởi lữ bố mà là bại bởi mã thất tiền đề muốn hay không rời đi ngươi cái tia không có chút nào danh khí tần h vương chuyển ném ta lớn tuần a ta cam đoan ngươi có thể được đến tốt nhất tài nguyên lữ bố rất trẻ trung mạnh kinh đào có chút quý tài không nghĩ lữ bố cứ như vậy chết tại cái này bên trong đột nhiên bị mời chào lữ bố hơi xúc động chợt đem tạp niệu đổi ra não hải lắc đầu lạnh lùng dơ lên phương thiên hòa kích không cần trực tiếp động thủ đi vừa mới bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh lữ bố vốn là hẳn là phải cần một khoảng thời gian củng cố cùng quen thuộc cảnh giới này nhưng không có người so lữ bố hiểu rõ hơn chính mình chỉ có chiến đấu không ngừng mà cùng cao thủ chiến đấu so chính lữ bố củng cố cảnh giới muốn tới phải càng nhanh mạnh kinh đào thở dài đáng tiếc mạnh kinh đào là không muốn độc t h ủ đã không thể mời chào hắn cũng không thể bỏ mặc lữ bố trở về trẻ tuổi như vậy lữ bố đợi một thời gian đại càng sợ lại hẳn là một vị võ đạo t ô n g sư mạnh kinh đào lúc này đổi một bộ sắc mặt toàn thân khí thế tăng vọn vậy liền đi chết đi tay cầm thiết truy mạnh kinh đào ngang nhiên một truy nện xuống không có bất kỳ cái gì c ư ơ n g khí bao k h ỏ a một thanh trọng truy s ừ n g sốt bị hắn vung ra tiếng nổ đồng đ o à n g mạnh kinh đảo trong tưởng tượng hắn một truy đem lữ bố rơi đập dưới ngựa hình tượng không có phát sinh lữ bố không tránh không né tay phải phương thiên h ỏ a kích t i ệ n tay bay xuống đem mạnh kinh đảo khí thế hung hung một truy cho nhẹ nhõm đ ờ i ra lữ bố vẫn chưa dùng cái gì khí lực mà là thuần túy tĩ xảo đem hắn một truy này lực đạo cho gỡ mạnh kinh đảo con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại cái gì thừa dịp cái này sơ hở lữ bố một kích đập vào mạnh kinh đảo phía sau mạnh kinh đảo bị đánh bay ra ngoài mấy chút m cuối cùng dùng đại truy đập xuống đ lữ bố cái này một kích đập đến hắn khí huyết dâng lên lòng buồn bực một ngụm lao huyết kém chút không có đình chỉ ngay tại mạnh kinh đảo quay người muốn nói dọa thời điểm lữ bố thiên nhân hợp nhất cảnh tu v i bộc phát mạnh kinh đảo lúc này hét lớn một tiếng hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh cùng tiến lên không thể thả hắn chạy vâng t r â n thanh nô hùng cùng lý trọng dương cũng từ cầm trong tay vũ khí cửa thành lầu bên trên mẹ xuống bọn hắn nghĩ rất minh bạch nếu là hôm nay không giết lữ bố ngày khác chết chính là bọn hắn bọn hắn làm không được giống như mạnh kinh đảo cử trọng đ ư c khinh rơi xuống đất thời điểm đất vàng đầy trời lữ bố nhận lấy cái chết mơ tưởng lấy nhiều khí. chân đào hét lớn một tiếng lúc này muốn giục ngựa tiến lên chợ giúp lữ bố một mực tại xem trò vui từ thứ dùng eo ở giữa bội kiếm ngăn lại hắn ai chân đào tướng quân chớ hoảng sợ chúng ta xem kịch là đủ chân đào nghẹo đầu không hiểu ra sao nghi ngờ nói cứ như vậy tin tưởng sao từ thứ khẽ vượt cảm cứ như vậy tin tưởng đối mặt năm người vây công chỉ thấy lữ bố cao r ộ n g cười to xích thố tâm linh thần hội cất vó bắn gọn phương thiên họa kích tại lữ bố trong tay giống như long xà cổ vũ tuy ý đ i ệ dùng họa kích ngăn lại trần thanh g a sức một kích lại trở tay vạch một cái đẩy ra muốn đánh lén lý trọng dương khi thế kinh khủng tại lữ bố quanh thân đầy ra cả người trên thân b ộ phát xích hồng sắc cơ ư n g khí đem thẳng tắp đâm tới ngô hùng c h â n khai phảng phất giống như thiên thần hạ phảm lấy một địch năm lạ i như thế đi bộ nhàn nhã cho trần đào nhìn ốc mạnh kinh đào bước ra một bước quanh thân lực lượng đã buộc phát đến cực hạ đem hắn cả người tôn lên giống như giống như núi cao mạnh kinh đào một truy rơi xuống không phải phổ thông một truy mà là hắn s ở tu hành bắt môn diễm quang truy mỗi một truy uy lực sẽ tăng lên đến cuối cùng một truy diễm quang b ư c lên uy áp hết t h ả lữ bố không thể lưu cho nên hắn một màn n g y tay chính là toàn lực lữ bố trong mắt chiến ý cháy h ư n g c xích thố bước đầu tiên bước ra lữ bố quanh thân nháy mắt ma d i ệ m ngút trời xích thố bước thứ nhì bước ra lữ bố s í c h kích như hình dòng xích hồng c ư ờ n g khí quấn quanh ở xích long phương tiên kích phía trên xích thố bước thứ ba bước ra một kích một truy đụng vào nhau chương năm mươi hai thiên môn thành phá chương năm mươi hai thiên môn thành phá hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh giao thủ để thiên môn thành bên ngoài bầu trời mây đen dày đặc thiên địa phong vân phản g phất đều bị khói động ầm ầm một kích một truy đụng vào nhau tiếng như kinh lôi chấn động mà mở cương khí nháy mắt đem mạnh kinh đào đánh bay ra ngoài từ trong miệng hắn phun ra ngoài máu tươi ở giữa không chúng bị lữ bố đánh bay ra ngoài mạnh kinh đào nằm dưới đất lao đi khỏe miệng chạy xuống máu tươi mà xích thú cùng lữ bố lại một bước đã lui mạnh kinh đào ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc nói làm sao có thể lực lượng của n g ư ơ i như thế nào kinh khủng như vậy hắn vừa rồi thế nhưng là toàn lực một truy hắn bản thân bị trọng thương lữ bố lại nửa bước đã lui tuyệt vọng sợ hãi không hiểu không cam lòng các loại cảm xúc nháy mắt phun lên mạnh kinh đào trong lòng hắn tu hành bắt môn diễm quang truy sau cùng ra ít có đủ cùng hắn có đến có về tấn bách luyện cũng không dám cùng hắn cứng đôi cứng lữ bố trước đó biểu hiện ra dùng họa kích tá lực ký xảo Hắn liền vô ý từ h như bách hình. nghĩ hắn hành thần ma luyện kim thân, hắn hơn. ứ c coi lực lực lực cường xảo giống Ai kim siêu là lựa luyện là lựa lượng luyện lượng là lựa lượng bố bố bố vốn tần đến, trên quần rất Tu t kỹ để ma hắn có thể nhấp động lý thừa c h ạ c h đến nay cũng không biết bao nhiêu vạn cân hắc giao liền có thể t h ấ y đốn mạnh kinh đào càng khó có thể hơn lý giải chính là lữ bố rõ ràng chỉ là mới vào thiên nhân hợp nhất cảnh c h â n khí sao như vậy cương manh bá đạo so hắn cái này thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành còn kinh khủng hơn lữ bố nhất chỉ tay lấy vẫn như cũ nằm trên mặt đất mạnh kinh đào khẽ cười nói lực lượng cũng không t h lắm đáng tiếc ta còn không có suất toàn lực nghe tới lữ bố câu nói này lâm đình phong phản ứng đầu tiên hắn chiến ý hoàn toàn không có c o c ẳ n g liền định hướng thiên môn thành bên trong chạy cái này cái gì tướng quân hắn không làm lữ bố căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đánh thắng đối thủ lữ bố một kích chém xuống s á t ý vô biên ngưng tụ thành một đạo to lớn mà ngưng thực xích hồng sắc họa kích kích ảnh đánh vào dự định chạy trốn lâm đình phong phía sau n ũ khí chiều nguyên cảnh đ ỉ n h phong lâm đình phong cả n g ư ờ i như xương máu nổ tung tất cả mọi người nhìn n ố c bao quát một mực đối lữ bố rất có lòng tin từ thứ cũng không khỏi phải cảm khái một câu đây cũng quá khủng bố lữ bố trong mắt nhưng x a trường vô tình các ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là giết ta hoặc là bị ta giết Giết、ba. Người bị thương nặng trọng Gặp nguy hồng, trong cuồng. trọng lưng giống trong phong hồng cùng hoáng kinh lại phải sinh kinh hai tinh kinh hai túi dưới sinh kinh diễm thế đến nhặt truy, toàn thân khí thế lại lần nữa phát. tử, mắt mắt tràn tay hợp nắm trong truy, túi lưng vợ, giống dẫn ra một truy đây là hắn nhân sinh bên trong kinh diễm nhất tuyệt luân, đỉnh phong nhất một truy một đạo hồng kích ảnh cùng một thanh thổ ba. bị bộc bên bên nữa doanh ra mạnh lên lần mạnh ánh Mạnh nắm vượn, dẫn hắn nhân luân, đỉnh ảnh khí hợp xích kích cơ đạo đào đào đầy đào đây là s Tiếng chầm một tiếng trầm m u ộ n bạo hưởng để người biến sắc đại điệu đông nhiên ra bị nẻ chung quanh một mảnh hỗn độn một vết nứt xuất hiện tại truy ảnh phía trên truy ảnh dần dần sụp đổ tan giã mạnh kinh đào trong tay trọng truy cũng ẩm vang nổ tung trước ngực thiết giáp vỡ tan kinh khủng xích hồng kích ảnh đẩy mạnh kinh đào thân thể một tiếng ẩm vang đính tại trên tường thành vỡ vụn tấm gạch v a n g khắp nơi đ ù i bẩm dơ lên cả nói tường thành ẩm ẩm chấn động mạnh kinh đào toàn bộ thân hình ham tại tường thành bên trong không nhúc nít được mới vừa rồi bị lữ bố một kích từ phần bụng chọn đến bả vai bản thân bị trọng thương trần thành hắn ý đồ đem thoi thóp mạnh kinh đảo từ trên tường thành lôi ra ngoài nhưng mạnh kinh đảo cả người tựa như là hàn chết tại tường thành bên trong bản thân bị trọng thương trần thanh căn bản làm không được lý trọng dương trần thanh cùng n ô hùng ba người hợp lực mới đưa hắn t ú n g ra lữ bố vẫn chưa động thủ chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy nhìn thấy mạnh kinh đảo lồng ngực phá vỡ một cái động lớn ngũ tạng lục phủ bị c ư ơ n g khí xoắn nát trần thanh liền biết đã vô lực hồi thiên thương quân thương quân đ ừ n g ngủ sở dĩ còn chưa chết là bởi vì thiên nhân hợp nhất cảnh bồng bộ sinh mạnh lực cũng là bởi vì võ dạng l ã khí như hồi quan phản chiếu máu me đầy mặt mạnh kinh đào trên mặt tươi cười máu tươi nhuộm đỏ hát răng ta biết các ngươi ngày thường bên trong cũng không vui ta nhưng đó là bởi vì ta đối với các ngươi có chờ mong ta chờ mong các ngươi giống như ta thế nhưng là ta hiện tại không nghĩ như vậy còn sống còn sống đi còn sống mới có hy vọng có lẽ có một ngày các ngươi còn có thể thành t i ự u tông sư đâu đừng đánh đầu hàng đi các ngươi không phải là đối thủ của hắn mạnh kinh đào trong con mắt thần thái dần dần ảm đạm ôm mạnh kinh đào sủi lơ thi thể trần thanh cùng nô hùng trong hốc mắt huyết lệ cũng không dừng được nữa thật xin lỗi t ư ơ n g quân ba người nhìn nhau cười một tiếng l à quân b ả o thủ nhìn xem đi lại tập tễm vẫn như cũ kiên định hướng phía mình đi tới ba người lữ bố cười đến đem xưng tên trần thanh nô hùng lý trọng dương đi đường bình an lữ bố cho bọn hắn lưu lại cái toàn thây nhìn xem đóng chặt cửa thành lữ bố cầm lấy viêm tiêu phần thiên c u n g dương cung xích hồng cương khí ngưng tụ thành m ũ i tên một đạo màu đỏ hình rồng hư ảnh quấn lên các vàng hướng phía thiên môn thành cửa thành đánh tới nặng nghề cửa thành trực tiếp bị va sụp lữ bố ánh mắt rơi vào đã chết đi mạnh kinh đảo bọn người trên t h ầ n lại rơi vào thiên môn thành bên trên bị d ọ a sợ thủ tướng bên trên không phải nào có người một t i ế n g có thể đánh sập cửa thành a lữ bố r ơ i lên họa kích cất cao giọng nói thiên môn thành bên trong người nghe nô nãi đại cản tần vương dưới trướng lữ bố mạnh kinh đảo đã chết không người đầu hàng giết lữ bố một tiếng này dung hợp một tia thiên địa lực lượng tại thiên môn thành bên trong quanh quẩn từ thứ phản ứng đầu tiên ra hiệu trần đ à o hạ lệnh lan kỵ nghe lệnh giết vào thiên môn, thành. thiên môn thành bên trong vẫn có một tiểu một số người lựa chọn anh dũng phản kháng nhưng đối mặt trần đảo xuất lĩnh trang bị tinh lương lan k hoàn thiên o à n k ô n g có lực h môn ộ t Ngự thành g treo n g tu t vi trở lên tướng lính, bố một lính, bố cái đại cản quân, thành thành quân kỳ nghe tới trinh sát tin tức chuyển đến tân bách luyện lúc này đứng lên thật chứ bẩm tướng quân thiên chân văn xác cùng lý thừa trạch nhìn nhau thấy lý thừa trạch gật đầu tân bách luyện quyết định thật nhanh kỷ h ổ mang năm ngàn kỵ binh làm tiên phong quân tiến quân thiên môn u thành hùng cương mang năm p không không không binh cưới sau đó kỷ h ổ cùng hùng cương xuất lĩnh quân tiên phong vào ở thiên môn u thành tân bách luyện mang một tiểu bộ đ i ể m tinh nhuệ cùng lý thừa trạch đợt thứ ba tiến vào thiên môn u thành lý thừa trạch ra hiệu tân bách luyện ngồi tại chủ vị tân tướng quân mời ngồi người mới là chủ tướng từ chối không được tân bách luyện chỉ có thể ngồi xuống thằng đến ngồi tại thiên môn u thành phòng nghị sự tân bách luyện đều có chút không dám tin tưởng dù sao hắn cùng mạnh kinh đảo đánh có một đoạn thời gian một mực không có kết quả nhưng bây giờ mạnh kinh đảo tản khu cứ như vậy không phải do hắn không tin tân bách luyện ngắm nhìn một phía lại một mực tìm không thấy lữ bố cùng trần đạo thân ảnh phụng tiên tướng quân đâu một bên kỷ hồ chắp tay nói khởi bẩm tướng quân tần vương giới t r ư ớ n g từ quân sư nói binh quý thần tốc lại cùng phụng tiên tướng quân xuất lĩnh ba phẩy không không không kỵ binh lại lần nữa bắc tiến bảo từ quân sư còn nói n g ọ a vân cùng phi vân thành rất có thể đã nhận được tin tức phải cẩn thận để phòng cái này hai tòa thành chỉ quân đội xâm phạm chương năm mươi ba tiến công đoán chương năm mươi ba tiến công chân đoán thiên môn thành trong phòng nghị sự nghe tới lữ bố cùng từ thứ mang theo kỵ binh lại lần nữa bắc tiến bảo t â nghe b á l u tới lữ bố cùng từ thứ bọn hắn muốn dẫn lấy ba kỵ binh cầm xuống cự b á c quan tân bách luyện phản ứng đầu tiên là điên đây không có khả năng hắn cùng mạnh kinh đảo giao qua rất nhiều lần tay mạnh kinh đảo nhìn xem thô kệch nhưng ở phòng bị bên trên hay là rất tỉ mỉ tân bách luyện không phải không thử qua cầm xuống thiên muôn thành nhưng mỗi lần đều bị mạnh kinh đảo ngăn lại tân bách luyện nhìn chăm chú lữ bố con mắt mỗi chữ mỗi câu chậm d ã i nói ta biết phụng tiên ngươi rất mạnh thậm chí so với ta còn mạnh hơn nhưng kỵ binh là không thể nào cầm xuống thành trì ngươi làm như vậy chỉ là mang theo những cái kia sĩ tốt đi chịu chết thôi lữ bố có thể chém thành năm hát dao tân bách luyện tự hỏi đại khái làm không được so lữ bố yếu chính là yếu không có gì không tốt thừa nhận lữ bố m ặ t không đ ổ i s ắ c nhìn xem hắn chậm d ã i nói ta sẽ hướng ngươi chứng minh có thể thấy lữ bố vẫn như cũ kiên trì tân bách luyện khí đến cấp trên vô bàn một cái thiên nhân hợp nhất cảnh sát thực rất mạnh nhưng quân đội cũng không phải là ăn chay ngươi xem qua binh thư đang xem lữ bố t ử trong ngực móc ra hai quyển binh thư bày ra trên bàn thấy tần bách luyện kém chút vỗ bàn lên hùng cương kéo hắn lại giống như là tại thuận chó con mao nhẹ vô về tần bách luyện cóng t h ư ớ n g quân không cần thiết sinh khí từ từ nói hắn còn một bên cho tần bách luyện nháy mắt vô luận như thế nào lý thừa trạch còn ở lại chỗ này đâu tần bách luyện hít thở sâu m ộ t hơi c h ậ m dãi nói một trăm l i ê n lính ngăn không được ngươi một tên lính ngăn không được ngươi nhưng nếu là một mươi tên nghiêm trình huấn luyện tinh nhuệ kết thành chiến trận lại có tướng xoái chỉ huy thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không dám tùy tiện xông trận Thấy lúc ư u b này tân bách luyện nhớ tới từ thứ còn đi theo leo lên cự bắc quan cửa thành lầu đâu hắn một mặt cổ quái thân sắc nhìn từ trên xuống dưới từ thứ q u â n sư m a n g kiếm. Từ t h ứ c ư ờ i lắp đầu, ầ t n t ư ớ n g quân, cũng k hiểu ô n rõ hắn tám n g quân t h ế n h ư n g là chín ù n g tiên m ạ n h t ư ớ n quân g g i a qua o thủ nhiều là ầ n Vâng, nhưng hắn. rồi. rõ hiểu 8.090 l tên h ắ n tử từ thứ khẽ vất cảm tốt tần t ư ớ n g quân hiện tại nhân vật của ngươi chính là mạnh kinh đạo tiếp xuống vấn đề của ta ngươi đều phải dựa theo ngươi là mạnh kinh đạo đến trả lời tần bách luyện n h ư mày cũng không biết từ thứ đây là đang làm gì nhìn thấy lý thừa trạch g t đầu bất đắc dĩ đáp ứng được ngươi hỏi đi nếu cự bắc quan tần bách luyện dẫn người đến tấn công tiên môn thành ngươi sẽ như thế nào làm tân bách luyện nhắm mắt lại chấm giải đáp xác minh mang bao nhiêu nhân mã triệu tập tướng lĩnh chỉnh bị quân đội ngay lập tức leo lên cửa thành lầu vậy nếu như dẫn đội là k ỳ tướng quân hoặc là hùng tướng quân đâu tân bách luyện mắt vẫn nhắm như c ũ trả lời sẽ cảm thấy bọn hắn là đi tìm cái chết nếu có cơ hội sẽ phối hợp lâm đỉnh phong bọn hắn cầm x u ố n g k ỳ hồ cùng h ù n g cương tốt nếu là dẫn đội là cái gì vô danh tiệu tốt đâu nghe tôi vấn đề này tân bách luyện chợt mở hai mắt ra hắn, đã đoán được kinh ý nghĩ, hắn sẽ hoàn toàn không đem vô danh tiệu tốt coi là chuyện đáng kể từ thứ cười như không cười nhìn xem tân bách luyện v đây chính là đột phá khẩu mà lại là về sau rất khó phòng chế cơ hội nếu là có thể lợi dụng thỏa đáng binh quý thần tốc mong rằng t ầ n tướng quân giàn xếp từ thứ chắp tay thi lễ mặc dù lý thừa trạch là tần vương nhưng đến c ự b á c quan lý thừa trạch vẫn thật là phải nghe tần bách luyện t ầ n bách luyện nghe được từ thứ câu nói này đã là nói mạnh kinh đ ả o cũng là đang nói hắn tần bách luyện t ầ n bách luyện phun ra một ngụm trọc khí đáp l ễ lại t h ủ giáo từ quân sư t ầ n bách luyện đáp ứng lữ bố cùng từ thứ đã nói rõ pham là có cơ hội liền tóm lấy cơ hội một đường bắc thượng lý thừa trạch chỉ là giao phó lữ bố bọn hắn một câu an toàn bí thượng. không nên quá một mình xâm nhập đêm qua mặc dù có trước nói rõ nhưng tần bách luyện thật đúng là không ngờ tới bọn hắn thật đúng là quyết định thật nhanh nói làm liền làm thật sự ta một đường hướng bắc tần bách luyện quả nhiên hiệu rất rõ mạnh tinh đ ả o kết quả là tần bách luyện cùng lý thừa trạch hiện tại ngồi tại thiên môn thành phòng nghị sự kỳ hổ dường như nhớ ra cái gì đó đột nhiên ôm u y ề nói n tần vương điện hạ phụ tiên tướng quân rời đi trước đó có một lời hy vọng điện hạ để người đem mạnh tinh đạo t r ầ thanh nô hùng cùng lý trọng dương tứ tướng nhập, táng, để bọn hắn nhập thổ vi an lý thừa trạch nhìn xem tần bách luyện vớt cảm nói bên cạnh ta chỉ còn một cái chi họa không có người nào khác có thể d việc này liền xin nhờ tần tướng quân t ầ n bách luyện gật đầu đáp ứng việc này rất đơn giản điện hạ yên tâm kỳ hồ hiện tại để người đi đem bọn hắn nhập táng mạnh k i n h đào bốn người thi thể rất nhanh bị kỳ hồ thân vệ dịu ra ngoài chỉ là tần bách luyện hơi nghi hoặc một chút chỉ là sao thiếu cái lâm đình phong hắn là chạy sao hùng cương vô tay một cái dùng sức chút gật đầu tướng quân ngài thật đúng là đoán đúng o n đ hắn chạy chỉ bất quá bị phụng tiên tướng quân giết vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung hắn học lữ vô ngữ khí trầm g i i nói phụng tiên tướng quân nói lâm trận bỏ chạy người không xứng. kỳ hồ nhà danh một câu chủ yếu tên kia cũng không có toàn thây A, thi cốt đều góp không ra một bộ tân bách l u y ệ n cười trong giọng nói có chút khinh thường là lâm đình phong có thể làm ra đến sự tình hắn vốn là có hy vọng nhất tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch không cùng lấy bắt thượng là có nguyên nhân đêm qua bọn hắn nói chuyện trắng đêm lý thừa trạch bản nhân là muốn đi nhưng tân bách luyện không nhường từ thứ không đề nghị tiền tuyến thế cục khả năng biến ảo khó lường không chừng cái kia bên trong toát ra cái thiên nhân hợp nhất cảnh nếu là bọn hắn từ bỏ l ự bố thẳng đến lý thừa trạch kia phe mình sẽ rất bị động nhất là lý thừa trạch triển lộ mình tam hoa tụ đỉnh cảnh tu vi về、sau. Tân b á c sau đó chính là cùng tân bách luyện kỳ châu quân cùng nhau bảo vệ đoạt lấy thành trì không mất không thể để cho bắc thượng lữ bố bọn hắn liền lùi lại đường đều không có về phần cự bắc quan kia bên trong còn có hai tên ngũ khí triều nguyên cành tại trấn thủ Tân b ý thừa trạch gõ bàn một cái nói hấp dẫn một chút lược chú ý hùng tướng quân thiên môn thành nhưng có thế gia đại tộc dẫn đầu làm loạn bách tính như thế nào hùng cương thần sắc cổ quái nói về điện hạ kỳ quái nhất sự tỉnh chính là đã vô thế gia đại tộc ý đồ phản kháng Bách chí tính. Thậm lý à đoàn nói, có phải hay không là này một mạnh, một năm, dám bộ tộc thoát tiên tướng thế nhót. giải ráng phòng không phụng nhưng gia không ngảy nói, phải đại hổ hay địch sao quá quân vẻ. Kỷ có lấy l dù thừa trạch nhữ mày thế gia đại tộc tạm thời mặc kệ kế tiếp theo để phòng là được về phân b á c h tính có thể p h ả i người đi trà rõ nguyên nhân rồi hùng cương vuốt cảm nói về điện hạ thế gia đại tộc có người tại trầm trầm bách tính ta cũng p h ả i người đi dò xét hẳn là rất nhanh có thể có kết quả lý thừa trạch khẽ vất cảm cái này hùng cương nhìn xem cao lớn thô kệ nhưng làm việc ngược lại là rất tỉ mỉ tân bách luyện một tên thân vệ sắc mặt p h i m hồng thân xác kích động địa bầm báo báo cáo tướng quân hàng quân kiểm kê hoàn tất thiên môn thành bên trong bắt được b ì n h tổng cộng người tân bách luyện kích động đến vô bàn một cái đứng lên Tốt. vòng phụ thêm trông coi một cái công lớn a thăng thêm phụng tiên tu vi không giống với rất kích động tân bách luyện lý thừa trạch thì là có chút lo lắng hơn ba mươi ngàn sĩ tốt nếu là có người tổ chức phản kháng cho dù có thể chấn áp cũng muốn trả giá rất lớn lý thừa trạch sẽ không đem lo lắng chôn ở tâm lý thẳng đến thai họa tái khởi lúc này nói do với tần bách luyện hắn lo lắng tân bách luyện p ấ t dâu cười nói điện hạ lần thứ nhất tiếp xúc quân đội không rõ ràng cũng là bình thường Hạ, hạ si、phụng tiên tướng quân thần uy đã để tinh thần của bọn hắn rơi xuống đáy cốc này nói một tất cả ngự khí ngũ trọng cảnh tướng lĩnh đã bị phụng tiên tướng quân chém giết không người có thể tổ chức chỉ huy này hai lần này thủ đoạn mặc dù k h ó p tay chút nhưng thời kỳ phi thường đi thủ đoạn phi thường cũng là có thể hiểu được sĩ、si、tốt cũng là người cũng là tiếp mệnh cũng sẽ cân nhắc lợi hại này thứ ba Lui 10, lúc này hùng cương g c đang thân vệ lục tiếp theo trở lại đến phòng nghị sự hồi bẩm liên quan tới thiên môn thành thế gia đại tộc cùng bách tính tình huống tân bách luyện nhìn thấy những ngày từ trước đến nay là bó tay toàn tập hướng điện hạ bẩm báo điện hạ đây vốn là ghi chép thiên môn thành tài chính số sách điện hạ đây vốn là thiên môn thành thổ địa đăng ký sách điện h ạ đây là căn cứ bách tính khẩu thuật làm ghi chép từng quyền từng quyển sách cùng trang giấy bày ở lý thừa trạch trước mặt phối hợp với đám thân vệ khẩu thuật lý thừa trạch rất nhanh đối thiên môn thành có cái đại khái hiểu rõ siêu cao thuế nặng hạng mục phong phú mấu chốt là dạng này còn tài chính thiếu hụt bởi vì quân bị nghiêm trọng siêu chi có thể nói mạnh kinh đảo vì phòng ngự cự b ắ t quan dùng bất cứ thủ đoàn nào thổ địa đều bị thế gia đại tộc chiếm cứ lấy bách tính vô địa như loại rất nhiều bách tính trôi g ạ t khắp nơi chỉ hạ nạn trộm cắp không ngừng mạnh kinh đảo tại cái này bên trong duy nhất biết tròn biết méo chính là quân lương không có cắt xén tiền thật là dùng đi nuôi quân đội. đánh trang bị xây thành t ư ờ n g cái này bên trong không có thành chủ sao về điện hạ mạnh kinh đảo đã là tổng tướng cũng là thành chủ lý thừa trạch hiểu rõ gật gật đầu liền cùng triệu mạnh thừa tuy là kỳ châu thứ sử nhưng cũng kiêm l ĩ n h n i n h an thành thành chủ đồng dạng nhưng khác biệt chính là triệu mạnh thừa là điện hình trị quốc lý chính nhân tài mà mạnh kinh đảo là thuần túy võ tướng cho nên hắn thành chủ này nên được cũng không xứng trước lý thừa trạch cũng không hỏi bách tính vì sao không phản kháng phản kháng không được thực lực sai biệt quá lớn những cái kia bị ép hại b á c tính chất thành một đống đều đánh không lại một cái mạnh kinh đảo trừ phi toàn bộ vương t r i ề u nông dân đoàn kết cùng một chỗ nếu không khởi nghĩa là không có một tia thành công khả năng nhưng cái này quá khó khăn p h a m là còn có sinh tồn khả năng tuyệt đại một số người liền sẽ không động tâm tư này nhìn xem cái này từng cọc từng cọc từng kiện lý thừa trạch chỉ có thể nói bắt chu quốc lực nước sông ngày một rút xuống là hẳn là cũng khó trách lý thừa trạch từ thiên môn thành cửa nam một đường đến phòng nghị sự cảm giác giống như là hai thế giới hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì ngoại thành chiến đấu đưa đến cũng khó trách đại cản quân đội và ở thiên môn thành những người dân này sửng sốt một chút cũng không phản chỉ cần ngươi không đi động đến hắn lợi ích hắn mới lười nhác quản g ngươi là b ắ c chu hay là đại cản vương triều những sự tình này lý thừa trạch muốn xem vào chỉ là sự tình muốn từng cái từng cái đến lữ bố cùng lang kỵ nhóm hướng bắt đi chỉ có thể tạm thời nhịn một chút cũng may là lữ bố tại thiên môn thành một trận chiến này có để anh hồn tháp bên trong góp nhặt gần ba mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch việc khẩn cấp trước mắt là trước giải quyết bách tính vấn đề, Nếu có thể giải quyết bách tính vấn đề cho dù phi vân cùng ngoại vân thành tướng lĩnh binh xâm phạm lý thừa trạch đều có năm chắc phòng bị tới hùng cương đã có bộ điểm đối sách tại tân bách luyện thụ ý giới Hắn hay lý à hỏi thăm l thừa trạch gì giải quyết những tứ? thế quyết Như nào vấn đầu ề đề này? Điện hạ nhưng có gì nghị? đ hạm Thừa Trạch gì có Lý tiên là nhìn về phía tần bách luyện nói trước mắt thiên môn thành bên trong một mươi sĩ tốt khả năng không đủ ta cần tần tướng quân lại giúp ta triệu tập một ít nhân thủ tần bách luyện suy tư trong chốc l á t về sau gật gật đầu nhiều nhất ba ta có thể từ tố vân quan mấy cái này quan hải các điều một ít nhân thủ tới lý thừa trạch v ố t cằm nói đủ rồi trước giải quyết ăn ở vấn đề hùng cương hơi nghi hoặc một chút áo ăn ở thuộc hạ có thể hiểu được có thể thực hiện là ý gì a lý thừa trạch ngón trỏ chỉ vào sàn nhà giải thích nói được đi đường cũng chính là con đường ta nhìn thiên môn thành ngoại thành con đường phần lớn lâu năm thiếu tu sửa mất mô hẳn là sửa một cái hùng cương nháy n h á y con mắt trinh lăng nửa ngày hắn bị lý thừa trạch như thế lớn khẩu vị hủ đến hùng cương kiên trì thử dò xét nói điện hạ nếu không chúng ta trước mở kho phát thóc ổn định dân tâm trước ngài phải biết thiên môn thành tài chính thế nhưng là nhập không đủ x u ấ t ăn ở bốn hạng lời nói sợ là phải tốn không ít bạc hùng cương ý nghĩ là trước mở kho phát thóc bên ngoài thành dựng mấy cái lều cháo lại cái một chút giản dị đại trướng để không nhà để về bách tính t r ư ớ c ở hùng cương là nghĩ đến làm tốt hơn coi như thiên môn thành cái này tài chính sợ là rất khó ủng hộ lý thừa trạch khép cười một tiếng chậm rãi nói tốn không có bao nhiêu bạc sẽ trở về chỉ cần bọn hắn trong tay bạc có thể tiêu xài hùng cương bị lý thừa trạch câu trả lời này chỉnh không hiểu ra sao chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể kiên trì tình hình thực tế nói m à tới điện hạ bách tính tay bên trong không có bạc nếu là có bạc bọn hắn có thể trôi r i ạ t khắp nơi không nhà để về sao có thể để bọn hắn có hùng cương nhớ mày hỏi lại, như thế nào có chẳng lẽ trực tiếp phát bạc sao lý thừa trạch l ắ t đầu trực tiếp phát bạc không phải phương pháp bốn chữ có thể tổng kết ta nói phương pháp cái k i a bốn chữ lấy công thay mặt cứu tế chương năm mươi lăm lại lần nữa triệu hoán chương năm mươi lăm lại lần nữa triệu hoán vừa rồi hùng cương thân vệ tại hồi báo thời điểm lý thừa trạch liền xác định một sự kiện thiên môn thành tuy là thành lớn nhưng cơ sở công trình lại rất kém cỏi hoặc là nói lâu năm thiếu tu sửa vấn đề này xuất hiện ở mạnh kinh đào trên thân có câu nói rất hay muốn giàu trước sửa đường trừ bách tính phải ở phòng ở lý thừa trạch còn nhất định phải lớn chơi gây xây con đường thoát nước tiền cũng không phải là vấn đề lý thừa trạch có là biện pháp làm bạc trừ lấy công thay mặt cứu tế lý thừa trạch còn có một cái biện pháp khác chỉ là biện pháp này không thích hợp bày ở n g o à i sáng nói đồng dạng là bốn chữ cướp giàu thế dân nếu bàn về thiết lập siêu cao thế u nặng lý thừa trạch so mạnh kinh đảo hiểu nhiều lắm thế gia đại tộc có tiền như vậy lý thừa trạch muốn mấy cái diện lương luyện lương mẫu quên y p h ò n g quên y trải quên y ngựa quên y sông hàng bên trong a thông qua cao thuế s u ấ t đem thiên môn thành thế gia đại tộc tiền thu tới lại dùng đến phát bạc không phải do bọn hắn không giao không giao liền nên là quân đội đặc thủ đây cũng là lý thừa trạch hướng tần bách luyện muốn binh sĩ nguyên nhân lý thừa trạch còn dự định lại triệu hoán một viên nhất lưu danh tướng có thể hiệp trợ hắn muốn nhảy nhót thế ra còn lại hắn nghĩ đến nhìn xem lần này sau khi chiến tranh kết thúc có thể hay không góp đủ 90,000, triệu hoán một lần định cấp nhân tài lý thừa trạch thấy tân bách luyện kỷ hổ cùng hùng cương ba người đồng thời lâm vào trầm tư nhất là hùng cương t a o mày miệng bên trong thỉnh thoảng lẩm bẩm lấy công thay mặt cứu tế anh hồn tháp bên trong thời gian tương đương với đứng im kết quả là lý thừa trạch dí thức tiến vào anh hồn tháp chỉ định triệu hoán nhất lưu danh tướng một viên cao vút trong mây anh hồn tháp ngoại tầng tán phát thải sắc quan g hoa càng sâu thanh long tượng đ á nổi lên thanh sắc quan g mang anh hồn tháp chúc mừng túc chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hoán trương liêu cổ chi triệu hồ trương liêu lý thừa trạch có chút ngoài ý m u ố n thế mà đem trương liêu từ nhất l i ê u võ tướng bên trong triệu hoán đi ra kỳ thật hắn cảm thấy trương liêu cho dù tại đỉnh cấp võ tướng bên trong cũng là một chuyện rất bình thường tôn một trăm linh cùng tấm tám trăm linh à vĩnh viễn quân không ra sinh con khi như tôn trọng như hợp phi một trăm linh tặng đầu người tám trăm phá một trăm linh thiên tài quân sự tôn trọng như lựa chọn lưu lượng nhiều nhất đấu pháp bị hành hung trương liêu tại nịch cảnh bên trong l i ề u mạng một lần trực tiếp xoay chuyển tàu ngụy cực bất lợi trạng thái tôn liêu uy chấn tiêu giao tần đã đủ mãnh nhưng người ta còn có bạch lang sơn chi chiến cũng là một trận lấy ít thắng nhiều kinh điện chiến dịch trương liêu xuất lĩnh kỵ binh hướng tiến vào bốn mươi ô hoàn trong quân chém đầu ô hoàn tiền vụ đặt đốn bạch lang sơn chi chiến hậu tào tháo nhất thống phương bắc ô hoàn cũng dần dần rời khỏi lịch sử võ đ à i lấy loại này bưu i hãn g chiến tích trương liêu đứng hàng đỉnh tiêm cũng là có thuyết pháp bất quá loại chuyện này hắn cũng không xoắn suýt một mươi đạo cùng chín mươi đạo khí huyết chi lực thấy thế nào đ thuộc về trương liêu lịch sử bức tranh trầm trầm triển khai thính danh trương liêu chữ văn viễn thân phận tam quốc tào mỹ danh tướng ngũ tử lương tướng một trong đẳng cấp nhất lưu danh tướng tu h vi t a m hoa tụ đỉnh cảnh đình phong công pháp ngũ quang nhạn môn công vũ khí hoàng long câu liêm đ a o kinh lịch thịnh châu nhạn môn quận mã ấp huyện người bắc diệt Âu hoàn trong vạn quân chém đầu Âu hoàn thiền vu đạt đốn nam chấn tiêu giao tân tám trăm phá một trăm linh trương liêu chi danh tại giang đông nhưng rừng tiểu nhi khắp đêm xem hết trương liêu tư liệu lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới một vấn đề lữ bố cùng trương liêu gặp mặt hình tượng có thể hay không rất đẹp dù sao trương liêu tại lữ bố sau khi chết ném tào tháo lý thừa trạch còn đột nhiên có chút tiểu chờ mong theo thường lệ trương liêu cần hai canh giờ mới có thể bởi tới thiên môn thành tìm tới lý thừa trạch khoảng thời gian này hắn trước tiên có thể làm những chuyện khác hùng cương kích động đến vô bàn một cái trước hết nhất kịp phản ứng điện hạ pháp này rất hay kỷ hổ cùng tần bách luyện cũng đại khái hiểu một điểm chỉ là đoán chừng rất khó tổ chức ngôn ngữ nói rõ lý thừa trạch vớt cằm nói lấy công thay mặt cứu tế trọng điểm tại công lấy công hình thức duy trì bách tính lao động năng lực lấy ổn định trật tự xã hội hùng cương một mặt kinh ngạc nhìn xem lý thừa trạch lại nhìn về phía tần bách luyện thần sắc kích động nói tướng quân pháp này có thể thực hiện tần bách luyện đối hùng cương là rất tin tưởng hắn ôm quyền nói thỉnh cầu điện hạ hạ lệnh kỳ châu quân trên dưới nhất định toàn lực phối hợp lý thừa trạch cầm lấy lệnh tiễn phân phò nói chuyển mệnh lệnh của ta trước mở kho phát thóc cứu tế bách tính cũng phái si tốt hướng bách tính nói rõ lấy công thay mặt cứu tế cụ thể biện pháp ngày mai chính thức thi hành tạm thời đem không giá lương thực những vật này giá lấy kỳ châu bình quân giá lương thực làm chuẩn nếu có thừa cơ tăng giá người c h ả m nam tử đ ố n tuổi vận thạch xây nhà sửa đường tu kiến thoát nước con đường nữ tử tơ lùa vải dễ áo nhiễm vải nữ tử nếu có khí lực người cũng có thể trồng trọt dù đồng vấn đề ta sẽ được giải quyết rất nhanh mặt khác lại tìm mấy tên kế toán tất cả tiền bạc ngày đó thanh toán lý thừa trạch tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm đã sớm nghĩ kỹ tuyệt đại bộ điểm đến mức hắn nói đến rất nhanh điện hạ nói chậm một chút không nhớ được hùng cương tại k i a bên trong múa bút thành văn đều theo không kịp lý thừa trạch nữ tốc ta viết cho ngươi giấy cho ta vậy quá tốt lý thừa trạch tiếp nhận hùng cương viết một nửa giấy nháp Còn hoàn thứ i chi tiết. ệ n không ít tắc t quy Lập c chấp Trạch chủ hành. hạ. Thừa nhập Thiên Vâng. Điện、hạ. Tại Lý một ô n Thành thời điểm, phi Vân Thành cùng ngọa Vân Thành trước sau tiếp vào lưỡng địa dùng bổ câu đưa tin. thời trước tiếp Thứ Phi vào điểm, địa đưa m câu sau bổ phong thư là đến từ thiên môn thành mặc dù rất nhiều người bị lữ bố doãn ốc nhưng vẫn là có thanh tỉnh người ngay lập tức đem tin khoái mã từ cửa đông tây môn đưa ra ngoài mà trên thư nội dung để hai thành quân coi giữ tướng lĩnh đồng thời quá sợ hãi mạnh kinh đào tướng quân đã chết kẻ giết người đ ạ i cản tần vương dưới trướng lữ bố thiên môn thành thành phá đã bị kỳ châu quân đội tiếp quản thứ hai phong đến từ kim môn thành cầu viện ba phẩy không không không kỵ binh trực chỉ làng châu kim môn thành lý hồng tướng quân ở cửa thành trên lầu bị lữ bố một tiễn bắn giết kim môn thành nguy tình huống như thế nào lý hồng thế nhưng là n g ụ khí chiều nguyên cảnh bị một tiễn giết chết rồi ngoa vân thành một tên tướng lĩnh nhạc thiên sơn lắc đầu bây giờ không phải là kinh ngạc cái này thời điểm việc cấp bách là chúng ta muốn bắt thượng ngăn cản cái này lữ bố vẫn là phải cùng phi vân thành người từ hai bên trái phải giáp công đoạt lại thiên môn thành dùng cái này bức lui cái này lữ bố Không sau hai g h cách giờ lý thừa trạch tại phòng nghị sự nhìn thấy uy trấn gian đông trận trạm đập đốn đại phá ô hoàn trương liêu thân cao tám thước mặt như tử ngọc mắt như lang tinh tu bổ rất chỉnh tể chữ nhân hồ cầm trong tay một thanh cùng thanh long nghiện nguyệt đao có chút tương tự chừng nào chỉ là phía trước l ư ỡ i đao là thẳng l ư ỡ i đao một thân tử kim sắc làm nền áo giáp mảnh che tay cùng áo giáp trước ngực biên giới có viển vàng tân trang t r ư ơ n g liêu tham kiến điện h ạ văn v i ệ n đến rất đúng lúc cùng ta đi ra ngoài một chuyến t r ư ơ n g năm mươi sáu một đường hướng bắc t r ư ơ n g năm mươi sáu một đường hướng bắc lang châu kim môn thành cái này bên trong vốn nên là bắt chu vương triệu lang châu thủ phủ cũng chính là lang châu chính trị kinh tế trung tâm kim môn thành đã bị lữ bố bọn hắn đánh xuống thậm chí không có tao nộ bao lớn chống cự lý hồng đã trước đó nghe nói lữ bố chỗ kinh khủng nhưng hắn không nghĩ tới hắn chỉ là ở cửa thành trên lầu thò đầu ra liền bị lữ bố một t i ễ n đem nửa thân thể gành cái liền nát lữ bố một t i ễ n này thậm chí v a n h sập kim môn thành cửa thành lầu ầm ầm sụp đổ cửa thành lầu không chỉ có đập chết không ít quân coi giữ càng đem quân coi giữ lòng tin triệt để nệ đ ổ từ khi quân coi giữ tướng lĩnh lý hồng chết về sau kim môn thành quân coi giữ sĩ khí liền rất thấp lữ bố xuất lĩnh quân đội trùng sát tăng thêm trang bị của bọn họ cùng giấy đồng dạng đã đao đụng một cái l i n á t để trần đào đều kinh ngạc đến vây người lữ bố trần đào cùng từ thứ cùng nhau đi tới phát hiện lưu dân nạn trộng cấp không ngừng thậm chí có xanh sao vàng gọn bách tính ý đồ trùng s á t lăng kỵ chỉ vì bọn hắn có ngựa có thể làm thịt ăn loại tình huống này để lữ bố cùng từ thứ đồng thời nhớ tới lúc trước cho nên bọn họ k h ô n g chế lăng châu tối cao trưởng quan ngô phước dự định hỏi thăm rõ ràng c ư ờ i tại xích thố bên trên lữ bố bê nghệ lấy ô m đầu ngồi xổm trên mặt đất ngô phước phương thiên họa kích dừng ở hắn trên cổ ngươi hẳn phải biết ta là thiên nhân hợp nhất cảnh tim đập của ngươi cùng hô hấp biến hóa tránh không khỏi cảm giác của ta hắn hỏi người đáp có nửa câu lừa gạt lập tức đầu người rơi xuống đất n ô p h ư ớ vội và ngáp v v v v v v v sinh mệnh bị người đem k h ố n g nơi tay bên trong nô p h ư ớ c đem bắt chu bây giờ tình huống toàn bộ đã ra khi môn thành quân bị chi tiêu bị hắn tham ô không ít các binh sĩ、si、vũ khí cùng áo giáp tất cả đều là làm ẩu r a đụng phải trang bị tinh lương lan g kỵ dĩ nhiên chính là đụng một cái liền á t cũng không phải là nô p h ư ớ c một người làm như thế mà là không ít người đều làm như thế chữ nghị ủng bình tự trọng thật muốn có người đánh tới cửa đầu hàng không phải liền là nhà dù sao đều là người một nhà từ thứ cùng lữ bố đoán được không sai toàn bộ bắt chu vương triều trừ dưới chân thiên tử cùng liền nhau mấy đại châu quận mấy cái khác đại châu sớm đã không bị khống chế thổ đ i ệ sắp nhập thô tính nhiều đảng tranh đấu. từ thứ khẽ vượt cảm bắt chu vương triều bây giờ cục diện này như lúc trước cuối thời đông hán sao mà tương tự phải giải quyết cái này nguy cơ chỉ có hai cái biện pháp một là biện pháp thông qua hữu hiệu cải cách phương án hỏa hoạn mâu thuẫn hai là để bế quan không ra vũ vương đông phương tĩnh thành xuất quan hoặc là trong hoàng tộc xuất hiện một vị mới võ đạo tông sư nhưng kỳ thật b i ệ n pháp cũng cần vũ lực đến ủng hộ cho nên trên thực tế chỉ có biện pháp thứ hai mới có thể giải quyết vấn đề từ thứ càng thêm kiên định muốn giúp lý thừa trạch đoạt lấy bắt chu vương triều quyết tâm lữ bố đầu tiên là một kích đưa ngô p h ứ c bên trên tây thiên sắc mặt bình tĩnh ngắm nhìn phương bắt c h ậ m g i i nói tiên sinh nguyên trực ta dự định mang theo làng kỵ kế tiếp theo b ắ t thượng chém tướng đoạt cờ một đường không ngừng cuối cùng có thể đánh đến đó bên trong tinh cái kia bên trong có lẽ chúng ta bây giờ không có quân đội có thể đánh đến đó bên trong tinh cái kia bên trong có lẽ chúng ta bây giờ không có biện pháp tốt hơn, khuyên những này quân đội phản cứ lên ngửa cùng nhau giết tới kinh đô lật tung cái này bắt chu vương triều đáng tiếc là tạm thời không có cái này thổ nữa dù sao đây là bắt chu lý thừa trạch cùng lữ bố còn không có phần này vi danh thật đúng là không phải vùng cánh tay hô lên liền có bắt chu quân đội túi đầu liền b á i nhất là còn muốn giết tới kinh đô lữ bố chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đông phương tinh thành mặc dù bị người truyền n g ô n g i u hết đèn tắt nhưng người ta vẫn như cũng là nhập đạo cảnh võ đạo tông sư cả hai một trời một vực coi như lữ bố thật có thể giết tông sư nhưng là người khác trong lòng thành kiến là rất khó gỡ ra kết quả là từ thứ cũng rất nhanh làm quyết định từ thứ chắp tay thi lễ thứ nguyễn theo phụng tiên tướng quân tiến vệ trần đào không người đến cùng trần đạo cũng giống vậy lữ bố kéo một cái dây cương xích thố phối hợp với quay đầu ngựa lại lữ bố quét mắt áo giáp đấm máu không ít người trên thân còn mang theo tổn thương ba n ă g kỵ nuôi binh ngàn ngày d ũ n g binh nhất thời ta hỏi các ngươi một đường giết tới bắt chu kinh đô kinh thành các ngươi dám sao dám ba vậy liền lên ngựa xuất phát vâng ba kỵ binh phi nước đại móng ngựa r ơ lên một mảnh bụi đất khi môn thành bách tính cùng binh sĩ đ ề u động vừa mới đánh xuống thành chỉ cứ như vậy không muốn rồi vậy các ngươi là tới làm gì một bên khác phi vân thành cùng ngoại vân thành quân coi giữ tướng lĩnh đạt thành trung nhận thức bọn hắn quyết định từ bỏ thiên môn thành hợp kích lữ bố nhưng bọn hắn không thể t ỏ a n g u y ệ n báo đại càn kỳ châu quân đã đến ngoài cửa nam mười dặm nhạc thiên sơn lúc này hỏi lĩnh quân chính là ai lại có bao nhiêu nhân mã đánh ra cờ hiệu là tố vân quan lý lăng vân quan tần hàn mê quan ngụy chí ít bốn mươi phẩy không không không minh cưới nghe tới tin tức này nhạc thiên sơn mày dậm nhũ chặt tố vân quan lý chất thành lăng vân quan tần t r ă m sông tần bách luyện h u n h trường hai người kia cũng tới vậy ta nghĩ n g o ạ vân thành đoán chừng cũng giống vậy nếu là chúng ta giờ phút này đuổi bắt lữ bố sợ là cái này hai tòa thành trị đều muốn mất hết ngay mây, mây mây, mây nói lý thừa trạch đem tiền phục tại kỳ châu bắt chu người nổ tận gốc tân bách luyện liền biết thời cơ đến kỳ châu cảnh nội mặc dù hay là có nạn trộm cướp nhưng bọn hắn là không dám công thành tối đa cũng chính là cấp đường cấp bóc nói cách khác toàn bộ kỳ châu đã tránh lo âu về sau tại tân bách luyện cùng lý thừa trạch đồng ý giới bay chuẩn chuyển thư triệu mạnh thừa ước định cẩn thận ngay tại lữ bố cầm xuống thiên môn thành một khắc này toàn bộ kỳ châu mở ra thời gian chiến tranh hình thức kỳ châu quan viên quân đội trên giới điên cùng vận chuyển các cửa ải lớn ải thành trì quân coi giữ điều khiển lần lượt bổ sung kỳ châu thứ sự triệu mạnh thừa t ọ a c h ấ n hậu phương cung cấp tiếp tế thiện hùng tín mang theo trịnh an nhạc nhân mã phan phượng cũng mang theo n i n h an doanh xuất động nhìn chằm chằm quan đạo vừa mới đánh xuống thiên môn thành bên này cũng không có nhàn rỗi tân bách luyện cùng k ỳ hộ các lĩnh lấy hai năm trăm n g ư ờ i một trái một phải tham dự vây công n g ọ a vân thành cùng phi vân thành thiên môn thành bên trong nhất là tỷ mỹ hùng cương dẫn năm bình cơi đem không thế cục tân bách luyện hứa hẹn điều cho lý thừa trạch ba sĩ tốt cùng đến đều là tinh n g u ệ vị này là dưới trướng của ta tướng lĩnh trương liêu trương văn viễn các ngươi nghe hắn điều khiển vâng tân bách luyện giao phó rất rõ ràng hết thảy nghe lý thừa trạch chỉ huy lý thừa trạch đem một phần danh sách giao cho trương liêu chuyện thứ nhất m ờ i phần này danh sách bên trên thế gia đại tộc gia chủ ngày mai đến mười dặm từ lâu nếu là không đến vậy liền không cần tồn tại duy trương tướng quân chúng ta nhà thứ nhất đi cái kia bên trong trương liêu thô sơ giản lược địa nhìn lướt qua về sau rất nhanh làm quyết định đi trước lâm ra lý thừa trạch cho phần này danh sách bên trên ghi chép mỗi cái gia tộc bên ngoài sức chiến đấu cao nhất lâm gia làm thiên môn thành thứ nhất đại thế gia thượng thượng nhiệm gia chủ lâm tuyền thanh n g ũ khí triều nguyên cảnh tu vi trương liêu quyết định lấy trước hắn khai đao chương năm mươi bảy danh sách chương năm mươi bảy danh sách thiên môn thành bên trong d â n chúng nhìn xem trương liêu mang theo kỳ châu quân tinh nhuệ đem lâm gia đoàn đoàn bao vây đây là muốn làm gì lâm gia thế nhưng là có lâm tuyền thanh tọa trấn a lâm tuyền thanh đã từng cũng là bắt chu quân đội một viên tướng lĩnh bất quá hắn là rời đi quân đội sau mới đột phá đến vũ khí triều nguyên cảnh lâm tuyền thanh mặc dù gần một trăm tuổi nhưng hắn cũng không phải là cái gì gần đất xa trời lao nhân dù sao ngũ khí triều nguyên cảnh thọ nguyên tại một trăm hai mươi tuổi đến một trăm năm mươi tuổi ở giữa một đoạn thời gian rất dài đến nay thiên môn thành mấy gia tộc lớn một mực là trung cũng tiến b ả o nhưng từ khi lâm tuyển thanh đột phá ngũ khí triều nguyên cảnh liền biến thành lấy lâm ra như thiên lôi sai đầu đánh đó t r u n g quanh người hiểu chuyện tiếng nghị luận kỳ châu quân tự nhiên có thể nghe tới nhưng bọn hắn là kỳ châu quân tinh nhuệ n cũng sẽ không bởi vì đối thủ là ngũ khí triều nguyên cảnh mà giao động trương liêu nhìn về phía l ĩ n h quân hai viên tướng linh phân phó nói đem lâm ra bao bọc vây quanh không cho phép để bất luận kẻ nào ra lâm ra vâng hai người ôm quyền lĩnh mệnh lập tức để d ư ớ i trướng nhân mã đem lâm gia vây quanh đột nhiên biến cố để lâm gia có chút thất kinh lý thừa trạch cùng tân bách luyện vào thành thời điểm không có hướng lâm gia nổi lên quay đầu lập tức mở kho phát thóc lâm gia liền lựa chọn sống chết mặt bây lý thừa trạch yêu làm sao trần thay liền làm sao trần thay có tần bách luyện toa c h ấ n bọn hắn cũng không dám phản đối mấy cái thời thần trôi qua lý thừa trạch cùng tân bách luyện đều không có tìm tới cửa lâm gia còn tưởng rằng có thể bình an vô sự đâu không nghĩ tới lý thừa trạch quay đầu cũng là người ta mang theo đem nhà mình cho ba vây gia chủ sợ cái gì tân bách luyện thế nhưng là mang theo kỵ binh từ cửa đông rời đi tân bách luyện rời đi sẽ không trở về sao ai có thể cam đoan đây không phải làm cho chúng ta nhìn đừng quên thiên nhân hợp nhất cảnh thế nhưng là có thể ngự không phi hành ngươi một lời ta một câu bên nào cũng cho là mình phải to lớn đại đường giống chợ bán thức ăn đồng dạ ồn ào vội cái gì có ta ở đây đâu thư lệnh một tiếng để ồn ào đại đường lập tức an tĩnh lại một tên tinh thần quắc t h ứ c lao nhân tóc trắng sắc mặt như thường không nhúc nhích chút nào phảng phất bị vây lại không phải là nhà mình thiên môn thành thế cục rất rõ lãng bác chu quân đội mạnh kinh đảo là tuyệt đối bá chủ tại mạnh kinh đảo phía dưới chính là lâm gia lao gia chủ phụ thân đại gia gia đủ loại xưng hô cùng nhau chỉ hướng một người lâm gia thượng tượng nhiệm gia chủ n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh lâm tuyển thanh phụ thân ngài làm sao xuất quan rồi lâm tuyển thanh mày dầm nhũ chặn nhà chúng ta đều bị vây ta có thể không xuất quan chúng ta vì sao bị vây a mạnh tướng q u â n hẳn là sẽ không làm loại chuyện này mới đúng lâm tuyển thanh cháu trai đương nhiệm lâm gia gia chủ đang nghĩ giải thích thời điểm liền nghe tới một tiếng vang thật lớn chuyển đến lâm gia đại môn trực tiếp bị vây mở t ừ n khi n đó tất cả mọi người hay là ngoại cương cảnh mặc dù hắn số tuổi lớn mạnh kinh đào không ít cứ việc người ta về sau lên chức mà hắn lựa chọn rời đi nhưng tốt xấu có phần nhân tình này mắc tại huống hồ hắn còn đột phá đến vũ khí chiều nguyên cảnh tại cái này thiên môn thành trừ mạnh kinh đào dám đánh tới cửa sợ l à tìm không ra người thứ hai nhưng lâm tuyển thanh rất rõ ràng mạnh kinh đào sẽ không làm như thế lâm tuyển thanh nhưng cho mạnh kinh đào đưa không ít vàng bạc giúp hắn duy trì quân đội nhiều năm như vậy hợp lại thế nhưng là một món khổng lồ cũng là mạnh kinh đào ngầm thừa nhận để lâm ra tại thiên môn thành có thể làm mưa làm gió lâm tuyển thanh dẫn người trong gia tộc đuổi tới tiền viện gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt lâm ra mười mấy tên hộ viện bị đều chém giết thơi ngang khắp đồng tiền viện bị máu tươi nhiễm đỏ chỉ còn lại có một chút thị nữ trốn ở nơi hẻo lánh bên trong run lầy b ẫ các nàng muốn chạy trốn nhưng là bước bất động chân mà đứng tại trong núi thây cầm trong tay hoàng lâm n g c u l i ê đình à Kinh Kinh sáng kiên trì n mày, từ t n gật dưới liêu chương c h gật đầu xác thực chết rồi hiện tại thiên môn thành bị kỳ châu quân đội đánh hạ loại sự tình này không nói sớm tân bách luyện giết Giết kinh、đào、gọi mạnh đào lâm ữ Lữ bố, bố tạm thời từng Trưng hai con mắt hiếp lại, hai mắt như mắt ứng khóa lại lại, lại Chưa nghe hai hiếp hai như khóa rời người đi. liêu là l nào? con ứng qua. t u y ể n thanh trong tay hoảng lòng sàn gạch nhà. câu liêm đao go go gạch đá nhà. Lâm tuyển thành, vừa rồi ta nghe ngươi nói bắt chu không có quốc pháp sao trương liêu toàn thân khí thế tăng vọt quát to lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi ra lời trương liêu từ trong ngực của mình móc ra lý thừa trạch cho một phần danh sách h ắ n chỉ là nhìn lướt qua đều cảm thấy phẫn nộ phần này danh sách là tại mạnh kinh đảo gian phòng tìm tới phía trên kỹ cảng ghi chép thiên môn thành các đại gia tộc cùng thương hộ cho mình quân bị ủng hộ mà mạnh kinh đảo lại cho bọn hắn giải quyết sự tình gì đoán chừng là muốn dùng cái này làm uy hiếp kế tiếp theo từ bọn hắn kêu bên trong đạt được tài chính ủng hộ lý thừa trạch không muốn nói bản này danh sách may mắn bị mình đạt được phía trên kia mỗi một cái tên mỗi một bút vàng bạc phía sau đều là bình dân bách tính máu cùng nước mắt thái hòa sáu năm ngày mùng ngày bảy tháng năm lâm gia mạnh khai thác mỏ mạch gây nên thợ mỏ chết bảy mươi một người tổn thương ba mươi bốn người không cái gì bồi thường thái hòa bảy năm tháng riêng thiện đổi đo đ ạ t thổ địa vô cơ đánh chết tới cửa đòi hỏi công đạo một nhà bạy thanh đốt l ó t nô huyện huyện lệnh lấy giá rẻ mua hàng ruộng tốt một sáu trăm h ư ơ n g mẫu thái hòa chín năm ba tháng lâm rộng bình bên đường phóng ngựa đạp chết một tên sáu tuổi nữ đồng bị trương liêu niệm đến một tên thiếu niên lặng lẽ lui ra phía sau một chút trang trận cướp đoạt dân nữ nữ tử cùng với lao phụ liều chết không theo hộ viện một đao chém chết nó lao phụ hai người bị phanh thây vứt s á t ngoài thành tốt tốt tốt trương liêu tức giận đến mu bàn tay nổi gân xanh đây chính là ngươi nói bắt chu quốc pháp ở đâu đối mặt trương liêu chất vấn lâm tuyển thanh nhữ mày hắn không có phản bác những chuyện này hắn đại bộ phận điểm đều biết dù sao đều là hắn tới cửa tìm mạnh kinh đào giải quyết mạnh kinh đào giải quyết phương pháp cũng rất đơn giản thô bạo ai chủ trương liền g i ế t a i trương liêu mặc dù chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h phong nhưng hắn rất trẻ trung còn có thể mang theo người vây lâm phủ nghĩ đến trong quân đội rất thủ coi trọng huống hồ hiện tại mạnh kinh đào đã chết lâm tuyền thanh không muốn cùng đại càn quân đội kết thủ chỉ là một cái trương liêu lâm tuyền thanh không sợ hắn sợ chính là tân bách luyện là l ư bố là đại càn quân đội lâm tuyền thanh liếm lắp mặt mo cười làm lành nói cái này tướng quân có thể mượn một bước nói chuyện a